Những này một hai chục chỗ ngồi trên ghế đại bộ phận đã ngồi người, chỉ là trống không mấy cái, cái mà thôi. Đám người nhìn một chút, phát giác số khổ A Phi cùng Vân Trung Long mấy cái này trọng lượng cấp người chơi cũng còn không đến, mọi người thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mấy người bọn hắn sẽ không tới tham gia trận này đại hội võ lâm. Trước đó người chơi ở giữa cũng sớm có nghe đồn, đại hội võ lâm là tam đại bang hội tổ chức, bọn hắn muốn chủ đạo lần này đại hội võ lâm, mà số khổ A Phi cùng Vân Trung Long loại này tán nhân cao thủ liền tình cảnh vi diệu. Bọn hắn vô luận có tới hay không, cũng sẽ ở cái nào cũng được ở giữa. Mọi người lại đợi một hồi. Tựa hồ thật không có người trời khác tới. Rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía ban thượng người một thương. Đã thấy hắn trong đám người bình thản uống rượu, uống rượu dùng nữa, một chút đều lơ đễnh. Tại càng lúc càng lớn tiếng nghị luận bên trong, Tam đại bang hội bang chủ nhìn nhau, Vân Trung thành khổ Cúc rốt cục đứng dậy. Vạn chúng chú mục phía dưới, đã thấy hắn tiến lên một bước đứng ở viên kia vòng ở giữa khu vực, cất cao giọng nói, "Chư vị anh hùng, lần này toàn giang hồ người chơi hội tụ một đường, nguyên là vì cái này đại hội võ lâm mà tới. Chờ một chút, khổ Cúc bang chủ, còn có mấy người không có tới đâu." Trong đám người có người hô to Đúng a, võ lâm minh chủ đều không có đến, cái này đại hội võ lâm mở cũng quá gấp đi. Vân Trung Long, đại kiếm thần đâu, bọn hắn cũng đều không đến a. Đám người trong lúc nhất thời nhao nhao lên tiếng, trang diện trở nên có chút hò hét trầm ý xem ra muốn nhìn mấy cái kia siêu cấp minh tinh không chỉ một, thậm chí không ít người chuyên môn lạp vì nhìn người mà tới. Mấy đại bang hội bang chủ sắc mặt đều là có chút bất hiện, cái kia khổ cực thì là tăng hẳn một cái, tiếp tục nói, mấy vị kia chúng ta cũng đều phát ra mời. Bọn hắn đều không nói không đến, có lẽ đều trên đường đi, vừa rồi một thương huynh không phải nói a, có ít người có thể lạ là lạc đường. Hắn là vận khởi Cửu Dương Thần công nói, giếng lớn Bạch Hoa lầu cùng phía ngoài quảng trường đều là nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người là ầm vang cười một tiếng, bầu không khí ngược lại là dịu đi một chút. Cái kia khổ Cúc khoát khoát tay, tiếp tục nói, lần này đại hội võ lâm, nguyên cũng không phải ép buộc tính, có chút cao thủ ưa thích độc lai độc vãng. Nhưng hiện trường nhiều cao thủ như vậy đã đều tới, cũng không thể để cho chúng ta ở chỗ này đơn độc chờ mấy cái kia a. Chúng ta một hồi trước hết mời thành Tương Dương Lữ Thái thú nói mấy câu, có lẽ nói nói, không đến mấy người liền cũng đến. Ai Cái này Lữ Thái thú là muốn làm lãnh đạo phát biểu à? Những này lãnh đạo nói đơn giản vài câu liền là một canh giờ đi. Thời gian này chỉ sợ cũng là đủ. Bất quá đây cũng có làm, Đại hội Võ Lâm làm cái gì lãnh đạo phát biểu. Nếu là hắn vượt qua 10 câu thoại, lão tử liều mạng cũng phải một tiêu liền tiêu chết hắn. Đám người lại là ồ nào cười to, bầu không khí cũng dần dần nhiệt liệt. Cái kia Khổ Cúc cũng làm mỉm cười, thừa cơ nói, "Như thế chúng ta xin mời Lữ Quá phỏng thủ tới tới đi, hắn đại biểu chính thức hệ thống, biểu thị đối lần này Đại hội Võ Lâm chúc mừng. Các người chơi chung quy là một mảnh giao hảo." Đại hội Võ Lâm cũng rốt cục bắt đầu tiến vào chủ đề. Hừ, các ngươi lư thái thú sợ là tới không được. Đúng lúc này, một tiếng không hiểu hừ lạnh truyền khắp toàn bộ Bạch Hoa Lâu. Mọi người trong lòng một lẳng, đúng là cảm giác được từng kia ý lạnh. Đột nhiên đám người trên đỉnh đầu một tiếng ầm vang, thanh âm đinh tai nhức óc, phảng phất có người ở phía trên thả một cái cự đại pháo đốt, sau đó liền thấy một đống mảnh vụn ngói bể tuân rơi rơi xuống. Các người chơi đều là số sao, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia phía trên nhất trên trần nhà đúng là phá một cái độc lớn, một cái lão nhân áo xám từ cái kia lỗ rách địa phương rơi xuống tiến đến. Hắn đầu tiên là tại trên xà ngang một điểm, sau đó cả người vòng vo ba vòng, nhẹ nhàng rơi vào lầu 3 một bên trên đài cao. Hắn là ai? Xem bộ dáng là Nørtergaard. Nørtergaard tới tham gia chúng ta đại hội võ lâm làm gì? Các người chơi đều là rất lạ giận mình. Đã thấy người áo xám kia trong tay mang theo một cái vòng tròn hồ hồ đồ vật, tiện tay ném xuống đất. Vật kia lăn trên mặt đất lăn một vòng, ba khóa ở bên ngoài vảy rách tản ra, đúng là lộ ra một viên tóc hoa dâm đầu người. Sáu xích thú ký 6. Đầu người bên trên vết máu có thể thấy rõ ràng thậm chí còn có một ít vụn băng sen lẫn trong trong đó. Mọi người kinh hô một tiếng, đã nghe có người hô to, đây không phải là thành Tương Dương Lữ Văn Đức sao? Ngoa đảo, hắn lại bị người giết, còn cắt đầu lâu. Các người chơi nhao nhao đứng dậy, người ở ngoài xa đều là rủa cổ nhìn. Mấy đại bang chủ trên mặt càng là kinh sợ gặp nhau. Lập tức liền muốn làm lãnh đạo phát biểu Lữ Văn Đức, lại bị người cắt đầu lâu, cái này biến cố làm đại hội võ lâm mở màn, quả thực là sợ ngây người lắm người. Trừ bỏ hiện trường mấy chục vài người, trong trò chơi nhìn trực tiếp các người chơi còn có mấy trăm vạn, đều tại video trước mặt trợn mắt hốt hoồm. Thanh Đầu cũng há to miệng, kéo kéo Lâm Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói: "Đại hội Võ Lâm có loại này quá trình a. Đây là Tam Đại Bang hội an bài biểu diễn, hay là thật có việc?" Tự nhiên không người đi để ý tới hắn câu nói này, mấy vị bang chủ cùng cao thủ sớm nhất kịp phản ứng, bọn hắn cùng nhau nhảy ra, trong đó bộ hành nhiên nhiên tức giận quát: "Người tới là ai? Vì sao sát hại Lư Thái thú?" Càng có người quát, ngươi là đến phá hư chúng ta đại hội Võ Lâm a. Người áo xám kia lại là có chút phách lối cười ha ha một tiếng, đứng tại trên lan can nói: "Cái gì đại hội Võ Lâm, bất quá là gà đất chó sành tụ hội mà thôi." Lữ Văn Đức loại này, một chút võ công cũng sẽ không giang hồ bá cỏ, lại bị các ngươi mời đến làm quý khách, thật sự là mất hết giang hồ mặt mũi. Giang hồ cùng Triều đình xưa nay cũng sẽ không cùng một giuộc, các ngươi làm một cái võ lâm đại lại còn cùng Triều đình cấu kết, Dương Kim võ lâm nguyên không có chúng ta năm đó khí tiết. Thanh âm của hắn có một loại không nói ra được căm trẫm, đám người nghe đều là cảm thấy khó chịu. Khổ Cúc cau mày nói, ngươi là ai, nói thẳng khí tiết, xưng tên ra đi. Dám xông vào chúng ta đại hội võ lâm, nghĩ đến cũng là có chút bản lãnh. Người kia cười lạnh một tiếng, nói, muốn biết tên của ta? muốn nhìn các ngươi có đủ hay không tư cách. Ngươi gọi Khổ Cúc đúng không? Nghe nói ngươi sẽ cựu dương thành công, rất tốt, rất tốt. Cái này lão nhân áo xám đột nhiên nhoáng một cái, cả người hóa thành một đạo bóng xám hướng cái kia Khổ Cúc đánh tới. Ngươi còn chưa đến, một luồng hơi lạnh đúng là chạm mặt tới, trung quanh số lớn người chơi đều là đánh run một cái. Đám người hô to động thủ, không ít người đều rút đao ra kiếm chuẩn bị nên địch, cái kia Khổ Cúc quá lớn, không nên động thủ, để cho ta tới. Đã thấy hắn tiến lên bước ra một bước, một quyền đánh ra, vừa lúc cùng tay của người kia chỉ tay phanh. Một cỗ hùng hậu cựu âm chân khí tản ra, phảng phất cực nóng hỏa diễm, thổi đến trên đại đám người bày phật phối. Mọi người còn chưa kịp gọi tốt, cái kia khổ cúc lại là thân thể lung lay, kêu lên một tiếng đau đớn lui về sau đi. Lại nghe được cái kia lão nhân áo xám lớn tiếng cười nói, cái gì cựu dương thần công, cũng bất quá như thế. Đã thấy khổ cúc sắc mặt đỏ lên, đột nhiên đứng vững ở, dưới hai tay ép, hùng hậu chân khí phổng lên toàn thân, trong chốc lát chung quanh hàn khí đều xua tan sạch sẽ. Lại sắc mặt hắn lại có chút nghiêm trọng, đề phòng nói, các hạ là ai, ngươi đây là Hàn băng trưởng hay là Huyền ấm chỉ? Lão nhân kia lại là hừ lạnh một tiếng, nói: "Vô tri tiểu nhi, ngay cả Huyền Minh thần trưởng cũng không biết ta." Nói hắn lại là hướng phía trước bước ra một bước, đơn trường đập đi qua. Khổ Cúc giật nảy cả mình, nghe được Huyền Minh thần trưởng bốn chữ, đúng là không tự chủ được nhớ tới số khổ a phi. Nhưng giờ phút này đối phương bàn tay đã đánh tới, nhưng thấy cái kia lòng bàn tay lóe ánh, hiển nhiên là nội công đã đến cảnh giới nào đó, tâm hắn hạ không dám khinh thường, cũng là vận đủ cựu Dương thần công lên tiếp. Giờ phút này lại là một tiếng vang lớn, Khổ Cúc thất tha thất thểu lui về sau đi chợt vẹn lui 4 5 bước mới tựa vào một cái bàn trước khó khăn lắm dừng lại. Một trường này lực đạo so trước đó mạnh nhiều gấp 10, lại nhìn cái kia lão nhân áo xám chỉ là lung lay mấy lần, chợt dung một loại quả đen thô tiếng nói cười nói, đều nói Cửu Dương thần công là huyền minh thần trưởng thất tinh, xem ra là chưa chắc. "Tiểu tử, về sau không có bản sự này, cũng đừng có nói để cho ta tới câu nói này." Khổ Cúc sắc mặt xanh lét đỏ đan xen, không biết là phẫn nộ vẫn là bị hàn khí bức bách. Hắn giờ phút này toàn thân như đọa hầm băng, cho dù là có Cửu Dương thần công cũng vô pháp cấp tốc hóa giải. Trong lòng chỉ làm uẩn Con hàng này là huyền minh nhị lão sao? Như thế nào cái này trưởng pháp nội lực lợi hại như thế? Cái kia Lan Lăng Vương bỗng nhiên tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm người áo xám kia nói, "Ta biết các hạ là người nào? Bạch Tổn đạo nhân, ngươi không phải tại hiệp khách đạo a, như thế nào đi vào trung nguyên rồi?" Chương 96: Giết người tế cờ. 97: Giết người tế cờ tiểu tuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Bạch Tổn đạo nhân tên tuổi để các người chơi vô cùng kinh ngạc, đồng đều nghĩ không ra người này sẽ ở Bạch Hoa lầu hiện thân. Cái này Bạch Tổn đạo nhân nguyên là một cái không quá nổi danh ác nhân nhân vật. Trong lịch sử xác nhận cái kia Huyền Minh nhị lão sư phó, chỉ là tại Trương Tam Phong trong miệng nói về qua. Mà tại đại giang hồ thời đại, danh tiếng của hắn lại là muốn càng vang dội một chút, đó là bởi vì cái kia đại danh đỉnh đỉnh võ lâm minh chủ số Khổ A Phi, nội công của hắn Huyền Minh chân khí chính là được từ cái này Bách Tổn đạo nhân chi thủ. Phần này lịch sử nói đến bên cạnh cũng có chút năm tháng, năm đó cái này Bách Tổn đạo nhân bị hiệp khách đào lòng, một hai vị đạo chủ cầm xuống, chuẩn bị mang đi hiệp khách đạo. Trên đường ngẫu nhiên gặp số Khổ A Phi đám người kia, thế là một phen kỳ ngộ về sau, Số khổ a phi đoạt được Huyền Minh chân khí bí tịch, từ đây liền cũng bước lên đầu kia Tà Phái Võ Công truyền hải tộc. Lúc này cái này Bách Tổn đạo nhân cười to nói, hiệp khách đạo đã tản. Nói đến lão phu còn muốn cảm tạ cái này phá toái hư không cơ duyên. Hiện tại hai vị đạo chủ cùng Thạch Phá Thiên đều rời đi hiệp khách đạo, ở trên đạo tất cả mọi người riêng phần mình rời đi. Lão phu nghe nói có chút người chơi ngay tại tổ chức cái này đại hội võ lâm, liền chuyên tới xem một chút náo nhiệt. Không nghĩ tới, nói đến đây, Bách Tổn đạo nhân lắc đầu, cái này đại hội võ lâm, thật sự là hữu danh vô thực một đống phế vật quần tụ, còn dám danh xưng đại hội võ lâm. Liên nhìn cái danh xưng này bàng chủ giang hỏa, ngay cả ta chỉ là mấy trưởng đều ngăn cản không nổi. Chúng người chơi cũng là một mảnh sốn sao, cái kia khổ cúc lúc này có bạo tẩu xu thế. Có người hô to, phách lối như vậy, mọi người cùng tiến lên a, phát nổ cái này. Đúng vậy a, dám ở chúng ta toàn giang hồ người chơi trước mặt trắc bước, cho dù là đồng phương bất bại cũng không được. Người chơi đại hội võ lâm há lại cho rầy réo, mấy vị bang chủ dẫn đầu lên a. Đám người lưu giữ, trong lúc nhất thời quần tình sủ sôi. Nơi này nhiều như vậy người chơi cùng nhau tiến lên, cho dù là Đông Phương bất bại, nếu như không có hơn treo cũng có thể cho đẻ chết, tội gì liền cái này bách tổn đạo nhân một người. Thú vị là, về phần bao nhiêu người là thật sục sôi liền không nói được rồi, đại bộ phận người chơi ánh mắt của quái, dắt cuồng học luận hô, ngay cả cho lư thái thú báo thủ loại lời này cũng đi ra. Đại hội võ lâm dùng loại phương thức này mở màn, thật là lạ ngoài đám người dự kiến, nhưng cũng đem bầu không khí làm. Bạch Linh điệu cười hì hì nói, khó chịu hơn nửa ngày, cuối cùng là không có khiến ta thất vọng. Bách tổn đạo nhân phải không, hắn không phải là tìm đến số khổ Á Phi A. Thanh Đào nhìn chính Khẩn Trương thời khắc, cũng là giật lại mình, nói: "Tại sao lại muốn tới tìm A Phi đại ca?" Giang hồ truyền ngôn, người A Phi đại ca năm đó bắt đầu từ cái này, Bách Tuẫn đạo nhân lấy được huyền minh chân khí. Lão nhân này hôm nay đến, không phải tới tìm thủ liền đến tìm đồ đệ, hắc hắc. Lần này nhưng có trò hay nhìn. Bách Linh điểu hưng phấn xoa xoa bàn tay, lập tức nhảy tới trên đế, đưa tay dựng cái chòi hóng mát nhìn xem. Thiếu niên lại là trong lòng phiền muộn, đang phải nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn nghĩ, nếu là lão nhân này tới tìm thủ, A Phi đại ca còn không bằng không đến đâu. Nhìn điệu bộ này, Bạch Tuần đạo nhân thế nhưng là cái cực kỳ ngưu bức cao thủ. Tam đại bang chủ nhất là nhất đầu, cái này đại hội võ lâm ngay cả cái khai mạc hai chữ đều không có nói ra miệng đâu. Cái tên Lan Lăng Vương cau mày nói, "Bạch Tuần đạo nhân, ngươi cũng là giang hồ nổi danh tiếngối, vì sao đến tương dương cùng chúng ta người trời không qua được? Chúng ta võ công có lẽ đơn đả độc đấu không bằng ngươi, bất quá hợp lưu hợp sức, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy ý cản trở." Hắn câu nói này ngược lại là nói rõ ràng, cái tên Bạch Tuần đạo nhân âm trầm nói, "Tiểu tử nói chuyện không dứt quát. Ngươi là muốn nói các ngươi người đông thế mạnh, không sợ ta lão phu một người a?" Ha ha, ha ha, thật sự là buồn cười. Lão phu hôm nay đến, liền muốn nhìn xem các ngươi đến cùng đến cỡ nào người đông thế mạnh. Nói hắn bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, hướng cái kia Lan Lăng Vương cách không chộp tới. Một trường này đến giữa không trung, đúng là sinh ra một cỗ hấp lực, thổi đến trung quanh lên gió lốc. Lan Lăng Vương gặp hắn vừa rồi bước lui khổ cực, tự nhiên sẽ hiểu sự lợi hại của hắn. Chính là thân thể nửa truyện, hướng cái kia Bạch Tổn Đạo Nhân ngay cả đợt ba trưởng. Cái này ba trưởng, một trường so một trường vẫn rồi, chờ đến thứ ba trưởng thời điểm, hai người giữa không chúng phảng phất có thứ gì nổ tung. Bảy một tiếng tuôn ra một đoàn kình phong. Nhưng Bạch Tổn đạo nhân đã xông phá cái này kình phong, trực tiếp chộp tới Lan Lăng Vương cánh tay trái. Lan Lăng Vương hai tay một khung, chính xác tiếp nhận đối phương một chưởng này. Huyền Minh thần trưởng uy lực kỳ thật không đang biến hóa, mà tại trưởng lực cùng âm độc phía trên. Lan Lăng Vương cùng đối phương vừa mới đụng một cái, chính là cảm giác được một cỗ kỳ hàn chi lực hướng cánh tay của mình vọt tới, bổ sung kỳ dị độc tính. Hắn vận khởi nội lực ngăn cản, đúng là phát giác đối phương chân khí vô cùng âm hàn, mình cả người đều là sợ run cả người. Hắn rốt cục cảm nhận được vừa rồi cái kia khổ cực cảm độ lấy khổ cốc cự dương thần công còn đều ngăn cản không nổi chưởng lực của đối phương, mình nội lực chỉ sợ cũng là không được. Lại tại hắn miễn cưỡng ngăn cản thời khắc, đột nhiên một người đè xuống sau lưng của hắn, đem một cỗ hùng hậu nội lực độ đi qua, trợ hắn ngăn cản cái kia viền minh thần trưởng hàn khí. Đồng thời người kia một cái tay khác từ Lan Lăng Vương dưới xương sườn rối ra, ngón tay trắng nõn, lại tựa như cương châm, trực tiếp chộp tới bạch tổn đạo nhân ngực. Lan Lăng Vương trong lòng bùng lộng, biết là bộ hành nhiên nhiên xuất thủ. Bộ hành nhiên nhiên tự nhiên là hiểu được, chỉ dựa vào Lan Lăng Vương là bù không được đối phương, nàng cũng sẽ không cho phép Lan Lăng Vương bị thương. Bởi vì tinh thông cựu âm chân kinh, một chảo này cũng là nhanh chóng, cho dù là Bách Tổn đạo nhân cũng không dám tùy ý đối phương hành động. Lại nghe được hắn cười lớn một tiếng, song trưởng đội vận, một trưởng cùng Lan Lăng Vương liệu nội lực, một cái khác trưởng lại là chụp về phía Bộ Hành Nghiên Nghiên cái tay kia. Bộ Hành Nghiên Nghiên cũng là biến bắt vị trưởng, ba người bốn trưởng giằng giằng chắc chắn đối bính một kích, Bộ Hành Nghiên Nghiên cùng Lan Lăng Vương đồng thời tiêu tên, lui hai bước, mà cái kia Bách Tổn đạo nhân lại cũng là bị bức lui một hai bước, song Vương nhìn chẳng diện, lại là có chút bất phần cao thấp. Đã thấy cái kia Bộ Hành Nghiên Nghiên sau khi đứng vững, nhẹ nhàng thở một hơi lại tiến lên một bước cất cao giọng nói, "Bách Tổn đạo nhân, ngươi khinh thường." Đại giang hồ nhân tại xuất hiện lớp lớp, anh hùng nhiều, ngươi dám độc thân xâm phạm, vậy cũng không bằng lưu lại đi." Nang Cung Lan Lăng vương liên thủ, đúng là địch lại cái này Bách Tổn đạo nhân, các người chơi từng cái lớn tiếng reo hò. Tại cái này người chơi cùng nợ đỡ cờ trong chiến đấu, các người chơi phần lớn hay là có khuynh hướng người chơi có thể thắng, dù sao đây là đại biểu người chơi đối chọi chơi một loại nào đó chinh phục. Trước đó đi ở người chơi hàng đầu chính là cái kia số khổ A Phi, hắn đã vô số lần ở trước mặt mọi người hành hung nợ đỡ cờ. Cái kia Bạch Tổn đạo nhân lại cười lạnh nói, ngăn trở lão phu một chừng này, hai người các ngươi cũng coi là có chút bản sự. Chết không được nghĩ đến đối phó chúng ta cái khác một mạch người trong võ lâm, không cho chúng ta tham dự phá toái hư không đại sự. Hắn cái này nói chuyện, đám người nhất thời giận mình, nguyên lai like cái này Bạch Tổn đạo nhân đúng là mang theo mục đích này tới. Tam đại bang hội hôm nay ý đồ đã rất rõ ràng, đang ngồi người chơi cơ bản đều có chỗ nghe thấy. Vừa rồi đại hội võ lâm khai mạc, đám người liền đợi đến mấy vị bang chủ tuyên bố quy củ, sau đó mọi người thảo luận nước bọn một phen, định ra cái này cái gọi là giang hồ đạo đàng. Khả năng cuối cùng mọi người không thể đồng ý, chia của không đồng đều tranh đấu một trận ID đường ấy, tóm lại đều sẽ có náo nhiệt nhìn xem. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay mấy vị bang chủ còn chưa mở lời, Bạch Tổn đạo nhân liền trực tiếp đẩy ra cái đề tài này. Mấy vị bang chủ nhìn nhau, cái kia khổ cục đã hồi khí trở lại, sắc mặt hắn chuyển thành bình thường, cũng là cả giận nói: "Bạch Tổn đạo nhân, nguyên lai like ngươi thật sự là đến đập phá quán." Bất quá ngươi ngược lại là nói đúng, hôm nay chúng ta người chơi tụ tập dưới một mái nhà, chính là vì đối phó với ngươi dạng này tùy ý làm bậy nở tở cở phá toái hư không nguyên là hoàng hệ một mạch tịch hội. Giống như ngươi võ lâm bại hoại cũng đừng có tham gia. Nhóc con miệng còn hơi sữa, rõ ràng. Cái kia Bách Tổn đạo nhân quắc. Cái kia âm trầm ánh mắt liếc nhìn chung quanh một vòng, lại tiếp tục lớn tiếng nói, giang hồ sự tình, người giang hồ cũng có thể tham gia, há lại các ngươi một đám tóc vàng tiểu tử có thể kết luận. Nếu là chúng ta nhất định phải cho cái kết luận đâu. Bộ Hành Nhiên Nhiên cùng cái kia Lan Lăng Vương, khổ cục đám người cũng sắp xếp đứng đấy, thanh âm to đến cực điểm. Đã thấy nàng tư thế hiên ngang nói, trăm vạn người chơi, trùng trùng điệp điệp, mới là cái này đại giang hồ chủ nhân chân chính. Bách Tổn đạo nhân Ngươi hành hành giang hồ thời đại đã sớm đi qua, cũng đừng có cuồng bội không biết. Mấy người kia đều là người chơi nhân tài kết suất, càng là đại hội võ lâm người tổ chức, trong lúc tình hình cũng sẽ không nhượng bộ nửa phần. Nhất là đến trăm vạn người chơi đều đang nhìn, mấy người bọn hắn nếu là có chút yếu thế, cái này đại hội võ lâm liền cũng đừng hỏng tổ chức đi xuống. Chẳng thừa cơ hội này cao điệu bày ra mạnh, cũng có thể thu hoạch các người chơi hảo cảm. Cái kia trung quanh từng đợt núi kêu biển gầm thanh âm, hiển nhiên đã đã chứng minh các người chơi thái độ. Cho dù là trước kia đối với cái này không thế nào quan tâm lười, lúc này cũng muốn nhất định phải phấn uy ngẩng đầu. Đương tại cái này nở trợ cờ, cờ ác nhân trước mặt rơi xuống hạ phòng mới là. Tút, tút. Cái kia Bạch Tổn đạo nhân cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy một loại nào đó âm tà hư vị, nguyên lai like yếu gà cũng muốn có xoay người thời gian, lão phu ngược lại muốn xem xem, các ngươi hôm nay làm thế nào cái này giang hồ chủ nhân. Nói hai tay của hắn nhất trà sát, mờ mờ ảo ảo lại phải động thủ. Mấy vị tiêu bang chủ nhìn nhau, đứng là riêng phần mình gật đầu. Cái kia song đao lớn tiếng nói, hôm nay ba chúng ta đại bang hội tổ chức cái này đại hội võ lâm, vốn là muốn cùng trăm vạn người chơi thương lượng cái này giang hồ đại thế. Bạch Tổn đạo nhân Ngươi đã tới, chúng ta chính là mượn ngươi miệng, rộng mời Võ Lâm cùng cử hành hội lớn. Phá toái hư không, liên đệ những cái kia có tư cách vỡ vụn những cao thủ đi thôi. Cái khác đạo trích chi đồ nếu có xâm phạm, chúng ta làm tổng tịch, như thế cũng mới không phụ cái này đại giang hội bạn ý hôm nay gặp đúng thời, Bạch tổn đạo nhân ngươi chính là cái thứ nhất đạo trích. Có người như ngươi tới cỡ, liền có thể để trận này đại hội Võ Lâm tăng thêm sát thái. Nguyên lai mấy người kia trong nháy mắt liền làm quyết định, đã có người tới xâm phạm, vậy liền không bằng mượn dưới mắt cái này tình thế trực tiếp đem tam đại bang hội mục đích nói ra. Sau đó mấy vị bang chủ đồng thời xuất thủ, lại đem cái này bách tổn đạo nhân chém ở tại chỗ, kể từ đó so bất luận cái gì ngôn ngữ đều có sức thuyết phục. Liên như là đi qua cái kia giết người tế cờ, tự nhiên sẽ kích thích các người chơi hưng phấn cùng tán thành. Lập tức cũng cùng một số người phụ họa, lớn tiếng nói, giết người, tế cờ. Giết người, tế cờ. Ngay từ đầu chỉ là bốn phía giải giác người chơi la lên, phần lớn là tam đại bang hội. Thời gian dần qua càng nhiều người chơi cũng bắt đầu tham dự hô to, không ít người cần cư náo nhiệt thái độ tham dự, đều nhất là lớn tiếng. Dần dần giết người, Tế cờ bốn chữ bắt đầu đều nhịp, đúng là như núi hô biển động. Mấy chục vạn người đại hội võ lâm, cùng theo lên hô dưới người, tế cờ nhất là có một loại rung động tráng diện cùng hiệu quả, cho dù là thiếu niên kia thanh đầu cũng không chịu được tham dự trong đó. Trong đám người tam đại bên ngoài một chút bang chủ lão đại, như là Hán thị Minh Nguyệt, ban thưởng ngươi một thương bọn người lại nhao nhao nhìn nhau, nhíu mày. Nguyên bản đầu này người chơi quy tắc khả năng còn muốn phí một chút miệng lưỡi tranh luận, chưa từng nghĩ tại loại cục diện này phía dưới nghiêm nhiên thành trở thành sự thật. Hiện tại chỉ cần mấy vị kia bang chủ anh dũng, thật giết cái kia bách tổn đạo nhân tế cờ. Những người khác còn có thể nói cái gì đâu? Có vẻ như trận này đại hội võ lâm ngay từ đầu liền tiến vào một loại náo đảo thiết đấu. Chương 97, tin tức. 98 tin tức tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Tại Bài Sơn đạo hải giết người tế cờ trong tiếng hô, cái tên Bạch Tổn đạo nhân cười giận dữ một tiếng, thằng nhãi danh quả nhiên là của mọi. Muốn giết ta thế cờ, liên nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không? Dưới cơn thịnh nộ, thân hình hắn nhất chuyển, lại chủ động hướng mấy người kia xuất thủ. Thôi được, chúng ta liền đánh cái trận đầu, cùng lên đi. Mấy vị kia bang chủ cũng đồng thời phát một tiếng hô, riêng phần mình thi triển quyền cước đón nhận Bạch Tổn đạo nhân. Đã thấy bóng người lan lộn, song phương trong nháy mắt liền chiến ở cùng nhau. Hiện trường tiếng hoan hô cũng là càng lúc càng lớn, Bạch Tổn đạo nhân cười lạnh một tiếng, ba ba ba hướng bốn phương tám hướng đánh ra mấy chưởng, thùng hậu huyền minh chân khí đem những người kia đè ép ra tới. Cái kia khổ cước quái, hắn trưởng lực có lạnh tính cùng độc tính, bất quá lạnh tính có thừa, độc tính lại cũng không mạnh, mọi người bão nguyên thủ nhất chính là không ngại. Ba người kia cũng là cao thủ, được chỉ điểm cũng là rất là tâm định, vận công chống cự trưởng lực kia Lại tại bóng người chợt hợp liền phân ra thời điểm, Bạch Tổn đạo nhân mình nắm tay giậm chân, chỗ này trong đất há miệng phát ra hét dài một tiếng. Một tiếng này rít gào phảng phất chiến lôi cuồn cuộn, như tên lửa đột ngột từ mặt đất bật lên. Trong chốc lát toàn bộ Bạch Hoa Lâu đều ần ần chấn động, bốn phía ánh đến lúc sáng lúc tối, đúng là bị một loại khí thế không tên chế trụ. Các người chơi cảm nhận được như vậy chấn động, trong lòng kinh hãi. Có lung la lung lay, có sắc mặt trắng bệch, nghĩ thầm cái này Bạch Tổn đạo nhân tại trên võ lâm cũng không nổi danh, chưa từng nghĩ phần này nội công vậy mà như thế như bức. Chính là mấy vị kia bang chủ cũng không thể không tạm hoãn thế công, vận khởi nội lực đến chống cự. Chỉ là bách tổn đạo nhân nội công quả thực lợi hại, hắn một tiếng này thét giải vậy mà cũng không ngừng nghỉ, đến tiếp sau như trưởng rang đại hạ, chấn động đến mọi người lô thai rất là khó chịu. Cũng là một tiếng này thét giải, toàn trường cái kia nguyên bản giết người tế cờ hô to âm thanh mai danh ấn tích, số ít nội công kém người chơi thậm chí bị giống choáng váng, hai chân như nhũn ra, phận không thể xa xa rời đi nơi thị phi này. Tam đại bang hội bang chủ gặp thẩm nghị không ổn, cái kia khổ quốc quát, không thể lại để cho hắn giống đi xuống. Ta lên trước. Chính diện cản trở hắn, các ngươi từ bên cạnh công kích cần phải mau giết này tặc. Nói hắn thả người nhảy lên, chịu đựng xuyên th thái tiếng gào cuồng bộ nhà qua. Đến chỗ gần, cái kia Bách Tổn đạo nhân đột nhiên một trưởng vô đến, hai người cách không chạm nhau một trưởng, khổ cục lại lăng không xoay người trở về. Nhưng lần này cũng là đánh gãy Bách Tổn đạo nhân tiếng gào, mấy người khác lập tức công tới, không cho cái này Bách Tổn đạo nhân lại lần nữa lớn tiếng ồ nào cơ hội. Phen này quyền cước đánh nhau rất là kịch liệt. Song Phương năm người, chỉ có Song Đao dùng chính là binh khí, cái khác đều là tay không, trong lúc nhất thời quyền phong hô hô, trong cả sân đều là anh tử. Lần này hàng đấu, thế nhưng là người chơi bên trong đứng đầu nhất người đối kháng trong trò chơi uy tín lâu năm cao thủ. Bạch Tuần đạo nhân mặc dù thanh danh không hiện, nhưng vừa rồi cái kia phiên biểu hiện cũng đủ làm cho các người chơi tán thành thực lực của hắn, đều cảm giác người này chỉ sợ cũng có tiếp cận giang hồ ngũ tuyệt thực lực. Lan Lăng Vương, Bộ Hành Nhân Nhân, Khổ Cúc cùng Song Đao bốn người này là lần đầu tiên tại toàn giang hồ người chơi trước mặt liên thủ đối phó một cái nợ bậc cỡ, bọn hắn đối một trận chiến này nhìn chính là cực nặng. Trong bốn người Khổ Cúc nội công cao nhất, ở chính diện cưỡng chế đối thủ, Cửu Dương thần công cùng Huyền Minh thần trưởng tương hỗ là khắc chế. Bởi vậy tiếp nhận phần lớn trưởng lực. Ma Lan Lang Vương, Bộ Hành Yên Yên cùng Song Đao, đều là võ công hay thay đổi người, bốn người liên thủ, lại làm muốn so cái này Bách Tổn đạo nhân mạnh lên một bậc, hơn 10 chiêu thoáng qua một cái, cái kia Bách Tổn đạo nhân chiêu số dần dần thu nạp, nguyên bản lôi kéo khắp nơi khí thế đúng là bị ép xuống. Các người chơi thấy thế càng phát ra hưng phấn, nhao nhao cho bốn người kia trợ uy, lúc trước cái kia cố tiếng gào mang tới ảnh hưởng cũng dần dần tiêu giảm. Theo thời gian trôi qua, bốn người tinh thần càng phát ra tăng trưởng, ra chiêu cũng càng phát ra linh động, dần dần hiển lộ ra tứ đại bang chủ bản lĩnh thật sự đi ra nhất là cái kia Lan Lăng Vương, hai tay hoặc đập hoặc điểm, hoặc đâm hoặc cầm, đấu mấy chiêu, đột nhiên từ quyền pháp biến thành tối công, toàn thân cao thấp chi bằng vị chiêu, cực điểm biến hóa sở trường. Dù La Bộ Hành Nghiên Yên học được nguyên bộ cựu âm chân kinh, hắn thì Minh Nguyệt tinh thông thái cực quyền, kiếm, gặp Lan Lăng Vương thần ứng kỹ cũng không nhịn được thán phục. Cái kia Bạch Tổn đạo nhân vốn là bất thiện chào hỏi hư biến, tại bốn người thế công chi có chút đáp ứng không xuể. Hắn Huyền Minh thần trưởng tuy có âm hàn đại uy lực, thế nhưng bốn người cũng không phải tên so sánh. Bọn hắn đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của Bạch Tổn đạo nhân nhưng liên thủ lại liền nhẹ nhõm nhiều, chỉ cần nội công có thể ngăn cản được cái kia hàn độc xâm nhập, trên cơ bản xem như không lại. Trong đám người Bạch Linh điệu thấy một hồi, đột nhiên thở dài, bốn vị bang chủ liên thủ quả nhiên uy lực không tầm thường. Cái này Bạch Tuần đạo nhân sợ là phải thua. Hừ hừ, lúc trước nhìn hắn như, như vậy khí, cứ như vậy không khỏi đánh a. Lâm Tiểu Tiểu cũng nói, không khỏi đánh cũng không tính là, dù sao đây chính là Tam đại bang hội bang chủ, cho dù là đối số khổ á phi, lấy một địch tứ, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn Bạch Tuần đạo nhân bên trên bao nhiêu. Ta liền kỳ quái. Người này không biết mình bạn sự a, cho dù là võ công lại cao hơn, một người xông qua chúng ta người chơi đại hội võ lâm đi lên làm loạn, cũng có chút náo tàn đi. Cho dù là cái kia bốn vị bang chủ thua, còn lại các người chơi cùng nhau tiến lên, một người một miếng nước bọt cũng rỉm nói chết ta. Mấy người mang theo sự nghi ngờ này tiếp tục xem trận kiêu bên trong hàng đấu. Nhưng đơn thuần từ xem náo nhiệt góc độ tới nói, tràn diện này đã là đầy đủ. Đã thấy bóng người trùng điệp bên trong, hô hò thanh âm không ngừng truyền đến. Ước chừng mấy chục chiêu về sau, Cái kia Bạch Tổn đạo nhân một cái sơ sẩy bị Lan Lăng Vương điểm chúng lực, lại tiếp tục tiếp khổ cúc chính diện một quyền, lão đạo lui hai bước. Các người chơi lớn tiếng reo hò, bốn người kia lại riêng phần mình bước ra mấy bước, đem hắn bao bọc vây quanh. "Bạch Tổn đạo nhân, ta nhìn ngươi hay là ngoan ngoãn tuốc thủ chịu trói đi." Song Dao cười một tiếng dài, chiếm thượng phong về sau hắn hào khí ngất trời. "Có thể bắt giết người này, với hắn mà nói cũng là đầu một lần. Chính là chúng ta bốn người người liền có thể đưa ngươi cầm xuống, không nói đến nơi này mấy vạn tinh anh học viện." "Bạch Tổn đạo nhân, nếu là ngươi hiện tại thối lui, có lẽ chúng ta còn có thể có thức lực." Cái kia Lan Lăng vương lại thản nhiên nói, cái tên Bạch Tổn đạo nhân nhìn một chút dần dần ép lên bốn người, hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là có chút bản dự, cái này chỉ sợ cũng là các ngươi người chơi mạnh nhất người. Nếu là tài năng chỉ có thế, các ngươi trận này đại hội võ lâm liền cũng không đủ gây cho sợ hãi. Khổ Cúc cả giận nói, ngươi cái lão giả, chính mình cũng giữ không được, còn muốn buông xuống loại này khoác lác tới. Bạch Tổn đạo nhân chỉ là phát một tiếng cười, đúng là không sợ hãi chút nào. Song đao quét ngang binh khí trong tay, quắc, mà tôi, cùng hắn nói nhảm cái gì? Trận này đại hội võ lâm đã là ba chúng ta giúp triệu tập Vậy liền hẳn là từ chúng ta ba giúp làm tốt bắt đầu. Chư vị lão đại liền lại an tọa, nhị ta chờ trước vị Võ Lâm Cẩm Địch trừ hại đi. Nói đến đây hắn còn quét liếc xung quanh, rất có kiêu căng chi sắc. Hắn câu nói này rõ ràng là nói cho người chơi khác nghe được. Ý là các ngươi cũng không cần động thủ, Tam đại bang hội hôm nay muốn lập cái uy á. Không ít người chơi nghe xong đau chí nôn, trong lòng hơi có chút khinh thường, bất quá dưới mắt cục diện cũng là đối ba giúp có lợi. Tứ đại cao thủ đồng loạt ra tay, cho dù là cái này, như bức bách tổn đạo nhân cũng là không địch lại. Ba giúp tổ chức lần này đại hội Võ Lâm Còn dám buông xuống mạnh miệng như vậy, tự nhiên cũng là có chút thực lực. Đúng lúc này, chợt nghe đến có người xa xa quát, người trẻ tuổi, đối với chúng ta lão gia hỏa cần phải tôn trọng một điểm. Thanh âm này như xa như gần, vị trí lơ lửng không cố định, toàn trường người chơi lại đều nghe được rõ ràng. Cái kia khổ cức sắc mặt biến hóa, nói, "Là ai?" Có người lúc này hô to, "Ai, mau nhìn phía trên." Mọi người cùng một chỗ ngẩng đầu, đã thấy trước đó bị Bạch Tổn đạo nhân mở ra nóc phòng bên trong cái hang lớn lại có người vọt xuống tới. Bất quá lần này lại không phải một người, mà là một đống người. Chuẩn xác mà nói là một người năm lấy bốn năm cái không thể động đậy người chơi, từ giữa không trùng cùng một chỗ bay xuống xuống tới. Bắt bốn năm người còn có thể đem khinh công khiến cho như thế mà mịt, người này khinh công quả nhiên là tinh tuyệt. Rơi xuống nửa đường, người kia đột nhiên bung ra tay, đem trong tay những cái kia người chơi ném xuống rồi, phản phất thiên nữ tán hoa. A, đây không phải là võ lâm đội biệt kích mấy vị huynh đệ a? Bọn hắn bị người này bắt lấy, nhanh lên tiếp được, cứu bọn hắn. Lúc này có một ít người chơi đi ra, chuẩn bị ở phía dưới tiếp được những người kia. Lan Lăng Vương nhìn một chút, đột nhiên kinh hô. Mọi người mau tránh ra, đó là hũ thi công. Những người kia đều đã chết rồi, bị chế tác thành độc thi. Vừa dứt lời, những cái kia độc thi chính là rơi xuống, vừa mới tiếp xúc mặt đất chính là bành một tiếng nổ bể ra đến, toát ra quần quần mùi hôi khói xanh khí độc, trong nháy mắt đem một mảng lớn khu vực bao trùm lại. Bên trong một cái còn rơi vào người chơi trên thần, tính cả cái kia người chơi cùng một chỗ bạo liệt ra. Còn lại các người chơi nhất thời đại loạn, e sợ cho không tránh kịp. Có mấy cái bị khói xanh bao lại, trong miệng ra gạo thảm thanh âm, trên người y phục cũng bắt đầu hòa tan mục nát, trên mặt cũng là bao phủ tầng tầng thanh khí cũng chính là mấy hơi thở công vụ, chính là có nhân hóa làm mày quang, đúng là bị độc chết. Mọi người thấy khí độc này như thế mấy liệt, từng cái nhao nhao biến sắc, lộn nhào rời xa cái này địa phương đáng sợ. Cái kia phóng độc người nhẹ nhàng rơi vào một góc, cầm trong tay một thanh lông trắng phiến tiêu sái quạc, vẫn cười nói, đây là lão phu đưa cho các vị tiểu lễ vật, chúc mừng trận này đại hội võ lâm tổ chức. Các ngươi còn hài lòng. Hắn nhìn cũng là một cái lão đầu tử, nhưng dung nhan quát thước, dáng người khôi ngô, bộ dáng ngược lại cũng có chút tiên phong đạo cốt. Khổ Cúc sợ hai nói, tinh tốc lão quái, Đinh Xuân Thu. Người tại sao lại sống?" Hắn nói xong câu đó chính là ngừng miệng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Cái kia rơi xuống người đương nhiên đó là phái tinh tốc chứ danh nhân vật phản diện Đinh Xuân Thu, hắn năm đó từng tại trong trò chơi xuất hiện qua, đáng tiếc cuối cùng vì cứu Lý Thu Thủy mà chết, hồng anh ký nội dung cốt truyện, ở đây không nhắc tới. Dựa theo hệ thống quy củ, như không khắc thượng, một lần nữa phục sinh sau Đinh Xuân Thu đã quên sự tình trước kia, biến thành cái kia nhảy nhót tưng bừng, tiếp tục ý đồ tìm kiếm Lý Thu Thủy, muốn tái tạo tình yêu chế bóng lao ra hỏa. Khổ Cúc đã từng thấy qua người này. Nhưng giờ phút này đại khái cũng rõ ràng đối phương sẽ không nhận ra mình. Quả nhiên cái kia linh xuân tu cười nói, "Nguyên lai like ngươi gặp qua ta, ta nhưng lại không biết ngươi là ai." Bất quá không quan trọng, cái này đại hội võ lâm như thế thú vị, lão tiên ta liền tới đến một chút náo nhiệt. "Trong tổn hại lão đệ, ngươi thế nào?" Đám người sửng sở, nghĩ thầm hai người này lại là nhận biết. Cái kia Bạch Tổn đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Đám phế vật này há có thể làm khó dễ được ta. Bên ta mới dùng tiếng gạo thông chí ngươi, ngươi ngược lại là tới kịp thời." Bất quá ngươi vừa đến đã bốn phía phóng động, thế nhưng là đừng đã ngộ thương lão phu. Nói chuyện đồng thời, một cỗ xanh vàng sắc khí độc cũng ở bên cạnh hắn lưu động. Nguyên lai Bạch Tuần đạo nhân vừa rồi trận kia tiếng nào, lại còn có cảnh báo nhận người ý đồ, nhưng cũng không thuần túy là vì ổ nào thị uy. Không ít người chơi hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm mấy cái này lở tở cỡ cũng phải liên thủ rồi hả? Kể từ đó, trận này đại hội võ lâm chính là càng thêm có thú vị. Đinh Xuân Thu lại dong đưa cây quạt cười nói, "Lão đệ ngươi luyện Huyền Minh thần chương, không sợ nhất thế gian này độc dược, chỉ là tiểu độc hạ có thể chẳng lẽ lão đệ?" Xem ra những người này tựa hồ đã làm quyết định muốn đem chúng ta cái khác một mạch người trong võ lâm xà lánh bên ngoài. Đang khi nói chuyện hắn đã đi xuống, trên đường lại cơ cơ, cơ cây quạt, lẫn cận mấy cái người chơi kêu toa ngọa táo, nhẹ nhõm bị động ná. Từng tia từng tia khói xanh bên trong, hắn phảng phất người trong trốn thần tiên, nhưng các người chơi lại đều bị làm đến gà bay chó chạy, nhao nhao rời xa cái này đại độc vật. Ba giúp mấy vị bang chủ gặp, lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ. Đinh Xuân Thu như thế dày vỏ, cái kia nguyên bản ngồi vô số cao thủ, đại sư huynh, bang chủ Bạch Hoa Lâu, đúng là thành hỗn loạn tương bừng chi địa. Nơi đó người chơi bị khí độc theo đuổi chạy khắp nơi chạy chậm, đảo mắt liền là một đống bạch cốt cùng khí độc, phảng phất người chết nối chi địa. Chương 98, tiểu hài, nam nhân xấu xí, vô tội thiếu niên. 99 tiểu hài, nam nhân xấu xí, vô tội thiếu niên tiểu thuyết, Sích Thú ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Trong trò chơi người chơi đối độc dược rất là kiêng kỵ, bởi vì người chơi đối chế độc và giải độc chi pháp kém xa nở vở kở, bởi vậy Đinh Xuân tu bực này dùng độc đại cao thủ vừa ra, xa so với một cái võ công cao thủ tới có uy lực. Dù là ở đây những tinh anh này người chơi Mặc dù có thể vận công chống cự một chút độc tính, nhưng cũng không cách nào phát huy ra toàn lực đến đối địch. Thanh Đầu theo kiếm đứng ở một góc đứng xa xa nhìn, rất là say xương o lạnh. Ngay từ đầu đinh Xuân Thu hiện thân thời điểm, trong lòng của hắn đã kinh vời vui. Cả kinh là cái kia đinh Xuân Thu nhất biết dùng độc, trong tay cây quạt chỉ cần đối với hắn vung lên liền sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Vui chính là hắn lại có thể nhìn thấy một cái danh nhân, đinh Xuân Thu bậc này cao thủ tại võ hiệp sử thượng cũng là lưu danh, sau lưng của hắn thậm chí còn là trong giang hồ thần bí nhất phái Tiêu Dao, vô luận điểm nào nhất đều đối thanh Đầu rất có lực hấp dẫn. Chỉ là Đinh Xuân Thu đi bộ nhàn nhã, chỗ đến, các người chơi tránh chi e sợ cho không kịp, không ít người đều hướng bên cạnh Dũng Mãnh lao tới. Thanh đầu, Lâm Tiểu Tiểu bọn người nguyên bản ngồi xa, nhưng các người chơi vừa loạn bọn hắn cũng nhận chủ kích. Lại tại bọn hắn cũng vừa vừa đứng người lên thời điểm, đột nhiên một người vọt tới, thất tha thất thể đụng phải trên bàn của bọn họ, đem tròn cái cái bàn đều đụng ngã lăn. Bốn người đều là đứng lên, cái kia Bạch Linh Điểu cả giận nói, ngươi người này không có mắt. A, nàng cũng là có chút kinh hô, đã thấy người kia đã ngửa mặt nằm vật xuống trên mặt đất, trong miệng phun bọt mép, cả người mặt đều biến thành Không tốt, đây là hũ thi độc. Chúng ta mau tránh ra, một hồi sẽ nổ tung." Trúc Dạ Nguyệt Hoàng sợ nói. Trên bàn bốn người nhao nhao tản ra, một hai cái hô hấp về sau, thi thể kia quả nhiên phát nổ ra, trong nháy mắt dẫn đốt vô số kêu sợ hãi. Thanh Đầu lui mấy bước, chăm chú dựa vào một chỗ vách tường thở hào hển lắng lại mình tâm tình. Lần thứ nhất tham gia Đại hội Võ Lâm liền kinh lịch cục diện như vậy, trong lòng của hắn cũng không phải kinh hãi, mà là cảm thấy kích thích. Lúc này hắn xa xa nghe cái kia Vân Trung Thành bang chủ khụ cốc ngay tại hô to, "Các cựu Dương thần công có độc kháng, để ta ở lại cần hắn." cầm người trước vây giết cái kia Bách Tổn đạo nhân lại nói, Thanh Đầu nghe vào trong hai, nghĩ thầm cái này biện pháp cũng không tệ. Nếu là cái kia Khổ Cúc kéo lại Đinh Xuân Thu, cái kia còn lại ba vị bang chủ liên thủ, có thể lấy trong thời gian ngắn đánh bại Bách Tổn đạo nhân, sau đó bọn hắn sẽ cùng Khổ Cúc liên thủ đối phó Đinh Xuân Thu, hợp bốn người người lại đem người này bắt giữ. Kể từ đó, cái này Đại hội Võ Lâm liền có thể liên sát hai tên chữ danh nổi bật cỡ, Thanh Đầu cũng không biết cử động lần này có thể hay không lưu danh sử sách. Nhưng Khổ Cúc vừa dứt lời, đột nhiên lại có một cái thanh thú thanh âm thiếu niên nói, "A Ngươi sẽ cừu dương thành công, vậy ngươi nhất định sẽ giải hàn độc. Quá tốt rồi, Du đại ca, ngươi đi đem người này cho ta chụp tới. Thanh âm này có chút xa xăm, dường như từ thành đầu hậu phương truyền đến. Thiếu niên nghĩ thầm cái này chẳng lẽ lại là một cái NPC, thi triển tiên lý truyền âm công phu a. Đang nghĩ ngợi ở giữa, phía sau vách tường lại ầm vang một tiếng phá một cái độc lớn, một cỗ cự lực xung ra, hắn chính là cỗ này tự lực động đến bay ra ngoài. Nhưng hắn người giữa không trung, liền thấy một thiếu niên cùng một cái cường tráng nam nhân xấu xí từ cái kia cửa hàng bỏ ra. Tại thời khắc này hắn đúng là không nghĩ cái khác. Trong đầu chỉ là sinh ra ra hỏa này thật xấu a, lở đợi cờ bên trong có xấu như vậy người á ý nghĩ này. Sau một khắc hắn chính là trùng điệp đụng phải một đống người bên trong, sau đó lại bị đám người hỗn loạn cho giẫm lên dưới chân. 6 xích thú kỳ 6. Hôm nay cái này đại hội võ lâm náo nhiệt nhưng không cùng một, bất quá nhìn càng nhiều hơn là hỗn loạn. Tại Đinh Xuân Thu lúc đi ra, khổ cục bọn người chính là kinh sợ gặp nhau. Vừa rồi bọn hắn khó khăn lắm muốn đem Bạch Tổn đạo nhân cầm xuống, chưa từng nghĩ bị cái này tinh tốc lão quái cho pha trộn. Đối phương thêm mạnh như thế việc bình, nếu như vẫn là bọn hắn bốn người đi lên đánh nhau chỉ sợ kết cục cũng không phải là bốn người bọn họ bắt giữ Bách Tổn đạo nhân, mà là bị cái kia hai người liên thủ cho tức ăn. Nhưng hôm nay nếu không thể giết Bách Tổn đạo nhân, nói gì giết người thế cỡ, nói gì thống lĩnh giang hồ. Đại hội võ lâm liên cũng thành một trận chê cười. Cục diện dưới mắt, mấy vị bang chủ cũng là không phải là không có biện pháp, cái này tam đại bang hội thực lực không chỉ là tại cái kia mấy võ công cao cường vị bang chủ, càng là ở chỗ thủ hạ bọn hắn vô số tinh anh cao thủ. Cùng đến vạn gia phổ thông các bang chúng, trừ bộ bang chủ bên ngoài, ba trong bang còn có thiếu Lâm đại sư huynh Diệu Thịt đồ hộ. Minh giáo đại sư huynh kiếm quân 12 hận, luyện khí môn phong tín tử, Hoa Sơn một nhánh mai trở trên giang hồ ít có tên cao thủ. Bọn hắn nếu là cùng một chỗ động thủ, cục diện này đến cũng có thể trấn được, chỉ là nhiều một ít tổn thất mà thôi. Nhưng Khổ Cúc bọn người không muốn cái này, Đại hội võ lâm ngay từ đầu liền để bọn hắn Tam đại bang hội tinh anh ra hết, đánh ra tất cả át chủ bài. Khổ Cúc liền muốn dùng mình ngăn chặn Đinh Xuân Thu biện pháp tới giải vây. Nếu là chỉ dựa vào mấy vị bang chủ liền giải quyết khốn cục trước mắt, đối Tam đại bang hội tới nói đâu chỉ là tốt nhất lựa chọn. Bất quá thế sự khó đoán trước. Bởi vì cái gọi là nhà rột còn gặp mưa, lũ lụt đơn chìm cầu đập mục. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, Bạch Hoa lầu kịch liệt lắc lư, một bên vách tường phá một cái độc lớn, một cái 12, 13 tuổi thiếu niên mang theo một cái tóc hai bù sù nam nhân xấu xí xông vào. Cái kia nam nhân xấu xí cực kỳ uy mãnh, trên đường đi phảng phất giống như xe tăng bộ phong cách sóng trong chiều ở giữa khổ cục phóng đi, thiếu niên thì là dạo chơi cùng sau lưng hắn. Nói là thiếu niên, kỳ thực dung mạo có chút non nớt, là trẻ con ngược lại chuẩn xác hơn chút, hắn khuôn mặt nhìn như hồn nhiên ngây thơ, nhưng con ngươi lại như hồ nước sâu u. Thấy lại có biến cố. Các người chơi nhao nhao thét lên kinh hồ, mấy vị tiêu bang chủ cũng là khẽ giật mình, cùng nhau ở trong lòng tiếng kêu khổ quá, nghĩ thầm đây cũng là cái nào một đường yêu ma quỷ quái. Nam nhân xấu xí cùng Tiểu Hải, loại tổ hợp này bản thân liền mang theo một loại quỷ dị. Cổ đại đại đã từng nói, trên giang hồ kiêng kỵ nhất nhìn thấy bốn loại người, sát thủ, Tiểu Hải cùng lão nhân. Trước hai loại danh xưng lịch sử loài người bên trên dài lâu nhất nghề nghiệp, sau hai loại lại là bởi vì tính tình khó lường, có cực lớn mê hoặc tính mà nổi danh. Làm cái này nam nhân xấu xí cùng Tiểu Hải xuất hiện thời điểm, Các người chơi cũng kìm lòng không được nghĩ đây là cái nào cổ quái tổ hợp. Ngũ độc đồng tử cùng Ngũ độc cha hắn, hay là Tiêu giao hầu cùng hắn tuổi hạ. Trực tiếp trước mắt, đến trăm vạn người chơi đều đang suy đoán, rất là không hiểu. Nhưng nhìn đứa bé kia mặt, trắng nõn nhẹ nhàng khoái khoái, cũng không phải Ngũ độc đồng tử cùng Tiêu giao hầu loại kia mặt mò có thể giả bộ nhai thơ, hẳn là số tuổi thật sự liền là như thế. Đương nhiên nếu là tinh diệu dịch dung liền coi là chuyện khác. Cái này một đôi quái nhân xuất hiện tự nhiên lại là đưa tới hỗn loạn lớn hơn. Đinh Xuân Thu bên kia còn không có lắng lại đâu bên này nhưng lại bị xé mở một đầu lỗ thùng to lớn. Tiểu Hải cũng không động thủ, nhưng nam nhân xấu xí vô cùng ý mãnh, song trưởng đánh ra, một cỗ hỗn hợp có mùi tanh trưởng phóng hướng bốn phương tám hướng thổi đi, đạo mắt chính là mở một con đường tới. Mọi người thấy rõ ràng, cái này nam nhân xấu xí hình như là cái mù lòa, cần đứa bé kia chỉ điểm phương hướng mới có thể. Cho nên tiểu Hải từ ngón tay chỉ ở đâu, nơi đó chính là một hồi gió tanh mưa máu. Hai người bọn hắn mục tiêu lại là cái kia Khổ Cúc, tựa hồ đối phương cố ý muốn bắt Khổ Cúc, muốn lợi dụng hắn Cửu Dương thần công làm chút chuyện chỉ tiếc nở trợ cở cái này một đợt tập kích bất ngờ, thiếu niên thanh đầu lại là vô tội bị lan đến lần. Hai người kia tường đổ mà vào, vừa vặn đem thiếu niên độ bay, ngã vào đám người về sau, thiếu niên mới cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức. Nơi xa lờ mờ truyền đến tỷ tỷ tiếng kinh hô, sau đó hắn dãy dụi lấy muốn đứng lên, lại bị dòng người mang theo, thất điên bát đảo không biết năm bắc. Đột nhiên một cây giải lụa màu rối tới, trực tiếp quấn lấy cổ tay của hắn, đã nghe có người cười giòn nói, ngươi yếu như vậy gà, thật sự là không cẩn thận liền sẽ tổn thất kinh nghiệm a. Đại hội võ lâm xem ra không thích hợp ngươi. Thanh đầu trong lòng hơi động, đã thấy nơi xa cái kia Bạch Linh Điệu đang đứng tại một cái bàn bên trên, rũa ra cái kia giải lụa màu đem hắn kéo trở về. Khoảng cách của hai người chừng vài chục trượng, nhưng ma môn công phu rất là không tầm thường, cây kia giải lụa màu phảng phất có sinh mệnh, đúng là cuốn lấy thanh đầu xa xa lách qua người chơi khác, không có chút nào đụng phải một thân. Thiếu niên bay ở giữa không trung, thấy cái kia Bạch Linh Điệu cười nói tự nhiên, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu cảm xúc. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên một người ồ lên một tiếng, nói: "Tiểu cô nương dùng chính là Thiên Ma Bí, đây không phải cái kia âm quý phái công phu a?" Thanh âm vừa rứt chính là một đạo bạch quang về ra, trực tiếp cắt đứt Bạch Linh Điểu giải lở mồm. Cái kia thanh đầu ai nha một tiếng rất xuống, một cái tay trực tiếp giữa không trung bắt lấy hắn, đúng là cái kia hắn xấu vô cùng mù lòa nam nhân xấu xí, mà lại nhìn đứa bé kia, tựa hồ đem một cái ám khí hộp thu vào, vừa rồi đạo bạch quang kia có vẻ như liền là hắn phát ra tới. Đem cái này người chơi cũng thu, một hồi nói không chừng có thể moi ra âm quý phái sự tình. Tiểu Hai thản nhiên nói, "Âm quý phái?" Thanh đầu trong lòng sửng sở, chợt nghĩ Bạch Linh Điểu mới là cái kia âm quý phái a, ngươi bắt ta làm gì? Thế nhưng nam nhân xấu xí lặng lẽ một tiếng, bàn tay đột nhiên dùng sức, thanh đao nhưng cảm giác đến toàn thân xương cốt đều tại chuyển động, kỳ đau nhức vô cùng, hết lần này tới lần khác trong miệng lại hô không ra nửa câu đến, cả người mồ hôi tuôn như nước, sắp phải chết. "Mau buông ta ra để đệ, đệ." Lâm Điểu Điểu thấy thế hô to lấy liền vọt lên đến, cho dù là Bạch Linh Điệu cũng là nhíu mày, tiến lên nhảy mấy bước. Nàng mỹ nữ hiệp tâm liên hệ thanh đao, mấy bước liền là vọt tới chỗ gần, rút kiếm hướng cái kia nam nhân xấu xí đâm tới. Nam nhân xấu xí con mắt mặc dù mù, nhưng lỗ tai nghe được rõ ràng, trở tay liền là một trường gỗ da. Người này nội công cực kỳ cường hãn, cái kia Lâm tiểu tiểu lúc này bị một cô mãnh liệt trưởng phong vỗ trúng, kinh hô một tiếng bay lên, người cùng kiếm cùng một chỗ đã rơi vào trong một đám người. Nửa ngày không thấy nàng, cũng không biết có phải hay không treo. Thanh đầu gặp muốn hô to, nhưng toàn thân không thể động đậy, thanh âm cũng không phát ra được, chỉ có thể lo lắng xung. Đứa bé kia lại là cười nói, chạy chính chủ kia đi thôi, vô luận là âm quỷ phái thiên ma bí hay là cựu dương thần công, chúng ta đều muốn đem tới tay. Lần này càng muốn tại cái này đại hội võ lâm bên trên vớt điểm chỗ tốt. Du đại ca, đi. Hắn một tiếng này đi. Cái kia nam nhân xấu xí chính là tay trái dẫn theo thanh đao, tay phải ngăn đón đứa bé kia, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn nhảy lên liền cao hơn một trượng, sau khi rơi xuống đất phát ra động một tiếng vang lớn, sau đó lại là nhảy lên, hai cái lên xuống về sau chính là xuyên qua đám người, nào tới cái kia Bạch Linh Điệu chỗ gần. Cái này một đôi quái nhân cũng không biết vì sao, đối hiểm có võ công tuyệt học rất là để ý trước đó vốn là hướng về phía Khổ Cấp đi, hiện tại gặp Bạch Linh Điệu thi triển Thiên Ma Bí, lại cũng muốn tiện đường đem tới tay. Tiểu ma nữ ánh mắt cứ chuẩn, biết đối phương hướng chính mình tới, chính là để phòng xuất thủ. Nhưng nàng trong tay giải lụa màu đã cắt thành hai đoạn, nhất thời tìm không thấy Đông Tây, liền tiện tay nắm lên một cây đuôn em tới. Thiên Ma Bí tại đại giang hồ được thiết lập làm một loại nội công tâm pháp, có thể khống chế bất luận cái gì không thể tưởng tượng chiêu số. Cây kia đuat tại Thiên Ma tâm pháp khống chế dưới, phản phất đạn hướng nam nhân xấu xí cánh tay bay đi, nhưng nam nhân xấu xí giật mình chưa tỉnh, tiếp tục như cái châu chấu nhảy nhót lấy. Đợi đến cái kia đua đến bộ ngực hắn chỗ gần, đột nhiên đứa bé kia rũa ra hai ngón tay, chuẩn xác kẹp lấy nó. Bạch Linh điệu sắc mặt nhất thời thay đổi, nàng lần này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đón lấy. Chỉ ít người chơi liền không có mấy cái có thể làm được. Nàng bén nhẹ ý tứ được, tiểu hai này bạn sự không thể so với cái kia nam nhân xấu xí kém mảy may. Chương 99, cơ duyên. 100 cơ duyên tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Đứa bé kia đem cây kia đua cầm tới trước mắt, nhìn thoáng qua, đột nhiên cười nói, ta từng gặp thiên hạ đệ nhất đẳng lợi hại ám khí, ngươi chiếc đua này lại là kém xa. Nói hắn đem đua con ra, lấy tay vỗ vỗ cái kia nam nhân xấu xí, làm một cái cổ quái ném thủ thế. Lần này tựa hồ chính là cho nam nhân xấu xí chỉ phương bị Hắn đột thai bู่ sู่ hét lớn một tiếng, chính xác hướng Bạch Linh Điệu phương hướng chộp tới. Bạch Linh Điệu phất tay ngăn cản, hai người chưa động tới, Bạch Linh Điệu liền biết đối phương nội lực cực mạnh, mà lại nội lực bên trong còn kèm theo một chút cổ quái hư vị, tựa hồ là một loại nào đó độc tính. Tiểu Ma nữ nghĩ thầm hôm nay thật đúng là đúng dịp, tới Bạch Tổn đạo nhân, Đinh Xuân Thu, còn có cái này nam nhân xấu xí, lại đều là mang độc người, chẳng lẽ hôm nay là giang hồ độc vật đại tụ hội a? Nàng không có đối đầu đối phương, bởi vì tinh thông Thiên Ma Bí Tinh Diệu thân pháp, cái kia nam nhân xấu xí mặc dù nội lực thâm hậu, nhưng cũng bị nàng vòng vo mấy vòng, quỷ dị lẫnh ra. Tiểu hài trên mặt kinh ngạc, "Ken, hảo cơ phù, đây chính là tiên ma bí chỗ tốt. Môn công phu này có thể thu vào trong tay, cho dù là ta không thể tu luyện cũng phải cấp mẹ ta thử một chút." Nói hắn nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, mấy đạo hàn quang lóe ra, dù là bạch linh điệu bên trên lẫn mất nhanh, hay là suy suy đánh chúng vào bạch linh điệu quần áo. Cái kia mấy đạo hàn quang đụng một cái đến quần áo, đúng là toát ra điểm điểm bạch quang, phản phất muốn tiêu đốt. Bạch linh điệu sắc mặt biến hóa, bàn tay đột nhiên vỗ một trảo, một cộ hấp lực trống rỗng sinh ra đem cái kia bạch quang bắt được chuẩn tay liền vung ra một bên. Tiểu hài ồ lên một tiếng, "Ken, ngươi công phu này ngược lại là tuấn rất nha." Hàn Vương nếu lại xuất thủ, đột nhiên nơi xa truyền đến giao thủ thanh âm, xen lẫn một chút hô hỏa, nguyên lai là Bạch Tổn đạo nhân cùng Đinh Xuân Thu đã cùng các người chơi đã đấu tướng đi lên, tràn diện tựa hồ cảng phát hốt loạn. Chỗ này trong đất cái kia Bạch Tổn đạo nhân xa xa quát, "Hai vị đã tới, trước hết đến đây đi. Ngày sau tự nhiên có thời gian để chư vị tìm kiếm tuyệt học bí tịch." Lời nói này đúng là đối đứa bé kia cùng nam nhân xấu xí nói. Đứa bé kia thở dài, nói, "Mà tôi Chúng ta còn có chính sự mới làm. Du đại ca, chúng ta cũng đi đi. Nói hắn lại vỗ vỗ cái kia nam nhân xấu xí, nam nhân xấu xí lên tiếng, đột nhiên nhảy lên, lại là hướng cái kia hàm đấu địa phương nhảy xuống. Bạch Linh Điểu đúng là không còn dám theo đuổi, chỉ là khẩn trương nhìn xem. Đợi cho đứa bé kia cùng nam nhân xấu xí đi, Bạch Linh Điểu mới dám đem bao phủ tại trong quần áo tay cầm đi ra, đã thấy cái kia nguyên bản trắng nõn trên lòng bàn tay nhiều mấy chỗ khét lẹt, nguyên là bị cái kia mấy điểm bạch mang đốt bị thương. Trong nội tâm nàng thẳng thắn mà nhảy, nghi thẩm tiểu hài này là ai, nhìn trung kim cổ ấm lưng vàng. Tham khí kia cũng dùng động công phu như thế tinh xảo, đại trang trên hồ chưa từng có qua cái này một người. Nang Cang nghĩ càng là không hiểu, phía sau lưng mồ hôi đều đi ra. Sáu xích thua kỳ 6. Nam nhân xấu xí cùng Tiểu hài nhảy qua đi thời điểm, Bạch Tổn đạo nhân cùng Đinh Xuân Thu chính tách ra đứng đấy, xa xa cùng một đám người chơi đối lập. Vừa rồi xong phương lại là đấu một trận, lại có 10 cái người chơi bị độc ngã, tức giận đến mấy vị bang chủ tộc đều muốn dựng lên. Bị ngờ tự cỡ như thế náo trò, lần này đại hội võ lâm đã hơi không khống chế được. Bán hoa lầu bên trong các người chơi đã sớm không phải trước đó như vậy ngồi ngay ngắn, mà là thành đàn thành đống đứng mấy chỗ. Trên quảng trường người chơi mặc dù nhân số đông đảo, cũng đều duy trì vây xem trận thái, không ít người đều xuất ra video vô, làm cái kia điển hình ăn dưa của chúng. Tam đại bang hội người chơi đứng ở chính giữa khu vực, đều là cầm binh khí đàng đàng sắc khí, mờ mờ ảo ảo thành lực lượng chúng tiên. Nếu là lần này đại hội võ lâm người tổ chức, đối phó nợ cỡ tự nhiên cũng là bọn hắn không thể đổ cho người khác sự tình. Muôn phái các cao thủ thì là hai bên ra, xem náo nhiệt ngắm nhìn chiếm đa số. Nhất là những cái kia bang hội cùng môn phái các lão đại đều là chờ lấy Tam đại bang hội trước làm làm gư ngẫu. Cái kia nam nhân xấu xí si đem cánh tay dưới đáy kẹp lấy thanh đẩu ném một bên, thiếu niên như là bị nhện quấn kia phi trùng, lăn trên mặt đất mấy lần, nửa chuốc cũng không thể động đậy. Cái kia Bách Tổn đạo nhân vẫn cười to nói, hai vị cuối cùng là đến. Xem ra các ngươi đã có thu hoạch. Bất quá càng lớn chỗ tốt còn tại phía sau, chúng ta liền ngay cả tay đem những này a mèo a chó đều giết, cái này đại hội võ lâm chính là cũng không làm được. Tinh tốc lao quái cũng là mỉm cười. Cùng cái tên nam nhân xấu xí cùng tiểu hài phất phất tay quạt lông xem như chào hỏi. Nam nhân xấu xí gương mặt lạnh lùng, không sao nói chuyện, cái kia có vẻ như tiểu hài thiếu niên thì là cười nói, hai vị đều là trên giang hồ nổi danh tiền bối, tiểu chất lại là tới hơi trễ. Vừa rồi liền là bọn hắn muốn giết chúng ta tế cờ a. Như thế nào sợ hãi rụt rè, còn chưa lên đậu thủ. Hắn câu này để tam đại bang hội nhất là nó mặt, không phải bọn hắn không đậu thủ, chỉ là trang diện này cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Vô luận là Đinh Xuân Thu hay là cái kia tiểu sửu Nam Hải Đồng, đều là không thua tại Bạch Tổn đạo nhân tồn tại, thậm chí còn hơn. Lúc này tùy tiện động thủ, cũng không thông báo lớn bao nhiêu tổn thất. Nhưng tình thế như thế, Tam đại bang hội tự nhiên không có khả năng nhận sợ. Huynh đệ hội bang chủ Song Dao đột nhiên quát, nguyên lai đại giang trên hồ một chút không an phận nở tợ cở cũng liên thủ, còn song qua chúng ta đại hội võ lâm đi lên náo sự. "Là, nhất định là các ngươi sợ chúng ta tại cái này đại hội võ lâm bên trên sẽ thành đại sự, lúc này mới chó cùng rứt dậu. Đinh Xuân Thu, Bạch Tổn đạo nhân, còn có các ngươi hai cái quái nhân, chỉ bằng vào các ngươi bốn người liền muốn khiêu chiến chúng ta nhiều như vậy người chơi, lại thật sự là cả gan làm loạn." Mọi người nghe chuẩn bị cùng một chỗ động thủ, đem bọn hắn chặt thành thịt vụn. Bốn người đầu lâu đều treo ở bách hoa lầu bên trên, lấy cảnh giang hồ. Hắn là huynh đệ hội bang chủ, tự nhiên có không ít người đi theo ứng, còn có người nhảy ra ngoài, ẩn ẩn hướng bốn người kia bước tới. Cái kia Song Đao lại nhìn những cái kia môn phái khác đại sư huynh, bang chủ nhõm một chút, lớn tiếng nói: "Chư vị lão đại, hôm nay đại địch xâm phạm, chúng ta không bằng trước giắt tay đem địch nhân cầm xuống, sau đó lại uống rượu luận sự tình." Đại giang hồ ngày sau làm giắt tay đồng tiến, hợp lưu hợp sức mới là. Trong đám người lại là một trận trầm thấp rối loạn, có người chính là cười nói: Song đao Bang chủ, Đại hội Võ Lâm vừa mới bắt đầu ngươi liền ra lệnh, đầu kia cái gọi là giang hồ quy củ chính là đã được a. Lại nói, trước đó là ngươi la hét để cho chúng ta ngồi ngay ngắn, các ngươi tam đại bang hội đến giải quyết vấn đề. Hiện tại như thế nào lại tùy phong biến đổi, ngược lại muốn giắt tay đồng tiến, hợp lưu hợp sức rồi. Nói chuyện người này là mưu một đám phái đại sư huynh, lời này vừa ra, trung quanh đám người đều là cời vang. Các người chơi từ trước đến nay đều là nhanh mồm nhanh miệng, cho dù là có nợ trợ cờ ở bên cũng không hề cố kỵ. Lúc này cũng có người nói, Long Bang chủ lời này lại là không sai ta nhìn chư vị hay là tranh thủ thời gian thêm chút sức, đem cái này bốn cái trước tế cờ rồi nói sau. Huynh đệ chúng ta đều là ba ba nhìn xem đâu. Đúng vậy a, Tam đại bang hội tranh thủ thời gian mang cái đầu mới là. Tiếng người rụt rè, chỉ nói Tam đại. Cái kia Song Đao sắc mặt biến thành màu đen, trong lúc nhất thời đình chỉ thở ra một hơi. Hắn lúc trước đích thật là nói qua câu nói kia, nhưng khi đó đối mặt chỉ có một cái Bạch Tổn đạo nhân, ai có thể nghĩ về sau, trước toát ra một cái đinh xuân thu, sau lại toát ra cái hai cổ quái manh năm đến. Những này người chơi thái độ rõ ràng là không định hạ trạng mà là muốn nhìn náo nhiệt. Song đạo đại khái cũng minh bạch, nơi này ngoại trừ Tam đại bang hội người, những người khác cơ hồ đều là như thế. Đã đại hội võ lâm là Tam đại bang hội triệu tập, như vậy cái này vừa mở cục phiến phức, tự nhiên cũng là phải từ Tam đại bang hội giải quyết mới là. Nếu như sự tình thuận lợi giải quyết, Tam đại cũng phô bày thực lực, hết thệ tất cả đều đuổi về, chuyện gì cũng dễ nói. Nếu là không giải quyết được, cái kia hết thệ thì càng thú vị. Ở ngươi chơi nhóm xem ra, trên giang hồ mạnh nhất Tam đại bang hội liên thủ nếu như đều làm không xong bốn cái NPC, cái kia mọi người liền muốn cân nhắc một chút. Ngày sau cùng toàn giang hồ lở tợ cờ đánh lộn, đến cùng có đáng giá hay không được. Cho nên cái này nhìn như cùng cử hành hội lớn đại nghiệp, nghe phấn chấn lòng người, nội địa bên trong nhưng cũng không biết bao nhiêu hố, không cẩn thận ngay cả mình cũng sẽ rơi vào. Mấy cái tiệc lở tợ cờ gặp người chơi ở giữa khấp hiếng, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Trong đám người cái kia tam giới xích lại gần ban thượng ngươi một thương bên hai, nói mấy câu, ban thượng ngươi một thương lắc đầu nói, hết thể nhìn Kỳ Hằng nói, Tam đại bang hội thịnh tình mời chúng ta, ngay từ đầu bọn hắn là muốn biểu hiện ra thực lực cho dù ngươi muốn động thủ bọn hắn cũng không trùng nguyện ý bất quá tiểu tử kia. Hắn đưa tay chỉ trên đất thanh đầu, lại nói, một hồi động thủ phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu được. Tiểu tử này cùng A Phi có chút quen biết, chúng ta nếu là không cứu, A Phi chẳng phải là muốn giơ chân. Tam rối cười hắc hắc, đột nhiên nuốt cảm nói, tiểu tử này ngược lại là may mắn, trước quen biết A Phi, lại làm quen Vân Trung Long, hiện tại càng vào phái Namy, bị bộ hành yên yên sợ bội dưỡng. Nhiều cao thủ như vậy đều cùng hắn có liên lụy, ngay cả ngươi đều phải lưu tâm cùng hắn. Hắn liền là cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính a. Ban thượng ngươi một thương cười cười chỉ vào trận kia bên trong một bọn người, nói câu, xem đi, một hồi nơi này không chừng đánh bao nhiêu náo nhiệt thông khoái, không phụ đại hội võ lâm chẳng diện đâu. Ngươi nhìn cái kia bộ hành yên yên muốn nói chuyện. Tam rối sững sờ, quay đầu nhìn về phía người kia bảy, đã thấy bộ hành yên yên chính vượt qua đám người ra đứng tại mọi người trước đó. Nàng tuy là nữ lưu chi thần, nhưng giờ phút này nhìn quanh bốn phía, lại có chút không thua kém đấng mày râu khí độ. Lại nghe nàng cất cao giọng nói, ba chúng ta bang hội hiệu Triệu Giang Hồ quần hào, xử lý cái này đại hội võ lâm, lại là vì chúng ta người chơi tập thể lợi ích. Các người bốn vị nở dở cờ đến làm rối, tự nhiên là đều cóưu đồ. Bạch Tổn đạo nhân cùng Tinh Túc lão quái, hai người các ngươi ở chỗ này mục đích cũng không có đoán. Liền không biết các ngươi hai vị lại là cái nào đường anh hùng. Thanh âm của nàng vượt trên hiện trường vui cười, ngôn ngữ chỉ tự nhiên là đối quái nhân tổ hợp. Lại nghe cái kia có vẻ như hài đồng thiếu niên cười nhạt nói, chúng ta cũng không phải cái gì anh hùng, cũng là vì chúng ta riêng phần mình sự tình mà tới. Ngươi thật có thể đoán ra Bạch Tổn đạo nhân cùng Tinh Túc lão tiên tâm tư a? Không ngại nói nghe một chút, nếu là ngươi nói đúng Ta liền nói cho ngươi chúng ta thân phận của hai người, tuyệt không tàng tư dấu giếm. Bộ hành nhiên nhiên sửng sở, nàng cùng mấy vị bang chủ nhìn nhau, đột nhiên trầm tư nói, chuyện nào có đáng gì? Nói ra mục đích của các ngươi cũng tốt để mọi người rõ ràng các ngươi nở vở cỡ giá vọng. Tinh tốc lão quái, Bạch tổn đạo nhân, các ngươi muốn phá hư chúng ta đại hội võ lâm, đơn giản là muốn cướp cái này phá toái hư không cơ duyên mà thôi. Nếu không một khi trận này đại hội võ lâm thuận lợi thành, trên giang hồ người chơi môn phái đều sẽ liên thủ, đối ngoại nhất chí phản đối cái khác mấy mạch cao thủ tham dự phá toái hư không nhiệm vụ. Dạng này áp lực của các ngươi liền cũng lớn rất nhiều." Cái kia Bách Tổn đạo nhân hờ hững nói, "A, nói tiếp." Bộ Hành Nhiên Nhiên lại cười lạnh nói, "Các ngươi không phải hoàng hệ một mạch, cho dù võ công là mạnh hơn, cũng không có khả năng đi phá toái hư không con đường. Nhưng nếu như giết hoàng hệ một mạch người, các ngươi liền có thể đoạt được bọn hắn kinh nghiệm võ đạo, võ công càng thượng tầng hơn lâu." "Cũng tỷ như ngươi, Bách Tổn đạo nhân, ta nghe nói ngươi Huyền Minh thần trưởng tu luyện đến bình cảnh, nếu không năm đó cũng không sẽ bị cái kia rồng mục hai vị đạo chủ bắt được hiệp khách đạo, cầm tù đến nay. Chắc hẳn ngươi muốn nhờ việc này làm tiếp đột phá." Ngày sau cũng tốt tìm đi cái kia hiệp khách đạo tìm hai vị đạo chủ, báo bọn hắn cầm tù trói buộc đại thủ. Bạch Tổn đạo nhân mắt sáng lên, nói: "Ngươi cô nương này cũng là lợi hại, mặc dù không được đầy đủ bên trong, nhưng cũng không xa." "Vậy hắn đâu?" Bạch Tổn đạo nhân chỉ hướng Đinh Xuân Thu, cái kia bộ hành nhiên nhiên sắc mặt như thường, chậm rãi mà đàm đạo, tin tức lão quái nguyên bản là phái Tiêu Dao đệ tử, đáng tiếc có một ít võ công luyện không tới nơi tới chốn, càng là phái Tiêu Dao phản đồ. Nếu là giết cái kia hoàng hệ một mạch cao thủ, hắn liền có thể đột phá phái Tiêu Dao võ công, sánh vai cái kia Tiêu Dao tam lão. Cái khác ta không biết được, Đinh Lao Quái đối lý Thu Thủy người sư thúc kia thế, nhưng là nhớ mãi không quên a. Đáng tiếc lý Thu Thủy đối với hắn đã sớm phiền chán, có lẽ Đinh Lao Quái còn đánh để hắn thần phục, dám gọi không còn khinh thị suy nghĩ. Bạch Tổn đạo nhân cười ha ha, nói, "Tinh Túc Lao Thiên, ngươi tâm tư này ngay cả các người trời cũng biết rồi hả?" Bộ hành yên yên nhắc lên lý Thu Thủy thời điểm, cái kia Đinh Xuân Thu lại sắc mặt biến hóa. Hắn cuối cùng là lắc lắc cái quạt, thở dài nói, "Tiểu cô nương, đã ngươi cũng hiểu biết chúng ta đều có nỗi tâm, vì sao còn muốn ngăn cản chúng ta?" Đại giang hồ bao nhiêu cao thủ đều là nhìn chằm chằm cái này hoàng hệ một mình đâu, ngươi cũng ngăn được à? Đừng nói là mấy người các ngươi người chơi bang hội, cho dù là khắp thiên hạ người chơi đều liên hợp lại, lại há có thể ngăn được toàn giang hồ võ lâm cao thủ, ngăn được chúng ta đối võ công một đạo khát vọng. Các ngươi không phải chúng ta võ lâm, cho nên các ngươi không hiểu, cũng nghĩ quá mức đơn giản. Đinh Xuân Thu những lời này đúng là rất có đạo lý, các người chơi nghe, từng cái như có điều suy nghĩ. Chương 100, đối cục. 101 đối cục tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Đại giang hồ là một cái n ổ dở cở cùng người chơi cùng tồn tại thế giới. Các người chơi có lý tưởng có khát vọng, muốn đời ngạo giang hồ, dạo chơi nhân gian, nhưng những cái kia đám n ổ dở cở chưa từng không phải đâu. Mà lại bởi vì lịch sử nguyên nhân, bọn hắn khát vọng cùng chấp nhất còn muốn càng sâu. Võ đạo bổ ích, giòm nói Đình Phong. Kim cổ ấm lương vàng, trong ngàn năm qua lịch đại cao thủ đối với cái này khát vọng cũng không phải một đôi lời liền có thể nói rõ ràng. Thanh đầu khoảng cách Đinh Xuân Thu gần nhất, nghe được rất là rõ ràng. Hắn chợt nhớ tới Vân Trung Long cùng số khổ Á Phi. Thầm nghĩ các người chơi cũng là anh hùng danh trước, chuyên cần khổ luyện, không có người không muốn mình võ công cao hơn. Nếu là hệ thống ra cái quy định, người chơi giết hoàng hệ lở tự cỡ cũng có thể có cái gì võ công càng ngộ, có lẽ hiện tại trên giang hồ sớm đã là gió tanh mưa máu, vô luận là Vũ Chiếu hay là Trần Mộng Dao, quan tâm nặng có phải hay không hoàng đế tiên tử, đều đã bị các người chơi chen chúc truy sát, không còn có cái gì ủng hộ và không ủng hộ mà nói. Đám lở tự cỡ vì đạt được mạnh hơn tu vi võ công, cho nên muốn tham gia đến phá toái hư không sự kiện bên trong, các người chơi như muốn phản đối. Đây cũng là một trận tự nhiên mâu thuẫn cùng xung đột. Lại tại mọi người như có điều suy nghĩ thời khắc, cái kia bộ hành nhiên nhiên bỗng nhiên thở dài, nói: "Chư vị, lần trước Đông Phương bất bại sự tình, người chơi cùng các đại môn phái tổn thất nặng nề, chúng ta là không muốn giẫm lên vết xe đổ. Lần này đại hội võ lâm, chỉ sợ là đại giang hồ từ trước tới nay chúng ta người chơi lần thứ nhất tập thể đối kháng nợ tự cờ ba chúng ta ba hội dẫn đầu việc này, làm sao không biết đây là làm cái kia vượt mọi trông gai sự tình." Nói đến đây, nàng ngóc đầu lên, âm điệu cũng cất cao rất nhiều. "Nhưng nếu là chúng ta không đi làm Chẳng lẽ em muốn lưu tại người khác, để những cái kia giang hồ nhỏ yếu, chứ vị tán nhân từng người tự chiến. Tình thế như thế, đây cũng là chúng ta trách nhiệm. Cái này giang hồ chi đạo, bất quá là có việc nên làm, có việc không nên làm mấy chữ mà thôi. Bộ Hành Yên Yên một phen muốn ngữ, đúng là rất có giống dạc cảm giác cảm. Bạch Hoa lầu trong ngoài lên rối loạn tương mừng. Thiếu niên thanh đầu nghe trong lòng có chút chấn động, nghĩ thầm cái này Bộ Hành Yên Yên lời nói, nghiêm nhiên chính là cái kia giang hồ đại nghĩa, phảng phất võ lâm hòa bình, người người đều có trách nhiệm. Nhưng cùng chúc dạ nguyệt nói tới cái kia phiên nhu độ, đến cùng cái nào lại lạ thật đây này. Hắn tự biết giang hồ lịch duyệt nông cạn, không thể phân biệt trong lúc này tỉnh đúng sai, chắc hẳn trong lòng mỗi người đều sẽ có phán đoán của mình, nhất là những đại sư kia huynh cùng bang chủ nhóm, bọn hắn nghe bộ Hải Nghiên Yên lời ấy, cũng không biết làm thế nào nghĩ. Lại nghe được cái kia cổ quái tiểu hài vỗ tay khen, có việc nên làm, có việc không nên làm. Câu nói này nói hay lắm. Bất quá ta nghe qua vô số người nói qua, chân chính có thể làm được lại có thể có mấy cái. Bao nhiêu nhiêu đồ đều là giả nhữ mà đi, chắc hẳn người thông minh đều sẽ rõ ràng. Ngươi cũng coi là một cái thông minh rồi đã nói ra hai người kia ý nghĩ, ta liền cũng báo ra thân phận của chúng ta đi. Vị này Du lại ca, đại danh Du thẳng tri, nguyên là tụ hiền trang công tử, càng từng làm qua cái kia bang chủ cái bang, trên giang hồ cũng là rất có thân phận. Tiểu tử ta họ Long, gọi là Long Tiểu Vân, gia phụ là cái kia Long Kiếu Vân. Hắc, chỉ là tiểu tử cùng gia phụ tên, so với Bạch Tổn đạo nhân, tinh túc lao tiên nhông đến, lại là kém xa a, không đáng giá nhất tới. Hắn luôn ngữ như thế khiêm tốn, lại không biết lời vừa nói ra, chung quanh trực tiếp một mảnh xôn xao. Thanh đầu trong lòng rung mạnh. Hắn cũng thuộc về độc thuộc lòng võ hiệp lấy làm, làm sao không hiểu được cái này Du Thản Chi cùng tên Long Tiêu Vân. Nhất là cái sau, tại võ hiệp sử thượng có thể sương một đó ký hoa. Mà lại hai người này, một cái kim hệ một cái cổ hệ, như thế nào biết cái này cấu kết cùng một chỗ. Du Thản Chi là kim hệ bên trong nổi danh si hán, cả đời kinh lịch để cho người khó tả. Bởi vì cha, thúc mối thù cùng Tiểu Phong kết thù kế toán, cuối cùng lại bị A Tử đùa bỡn tại trong tay, thậm chí cam tâm tình nguyện đảo ra ánh mắt của mình cho A Tử. Hắn cơ duyên xảo hợp luyện thành một thân cổ quái nội công, tăng thêm băng tầng kỳ đột cuối cùng trở thành một cái rất khó ứng phó cao thủ. Luận thực lực hắn thật là không thua kém Tiểu Phong bao nhiêu, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu hơi có vẻ không đủ. Nguyên tắc A Tử ôm Tiểu Phong nhảy núi về sau, hắn cũng đi theo nhảy đi xuống, si tình chỗ để cho người cảm khái thuần tức. Kim lão gia tử Thiên Long bắt bộ, một câu khái quát gọi là không người không loàn, hữu tình đều là nghiệt, nhưng phẩm là cái nhân vật, đều là có chuyện xưa người. Đại giang hồ lại là cái này về sau 16 năm. Tiểu Phong cùng A Tử rơi xuống vách núi không chết, dù thân chi tự nhiên cũng có kỳ ngộ sống tiếp được, chỉ là hắn vẫn như cũng là cái mù lòa. Còn hắn vì sao cùng Long Tiểu Vân lăn lộn đến cùng một chỗ? Đây chính là một fan khác bí ẩn. Cái này Long Tiểu Vân là cổ hệ bên trong một cái độc thủ thiếu niên, có thể xưng cổ hệ bên trong tối dụng ý khó dò tiểu hải tử. Thậm chí có người nói, toàn bộ tiểu lý phi đao hệ liệt bên trong, tâm địa tối âm u áp độc, không phải cái kia thượng quan kim hồng cùng Lâm Tiên Nhi, mà là cái này nhìn như ánh nắng, kỳ thực bụng dạ cực sâu mỹ thiếu niên. Long Tiểu Vân tại nguyên tắc bên trong chỉ là 12, 13 tuổi tiểu hải tử, về sau tại cái khác lấy làm bên trong cũng có ra sân, lại là người giả một cái. Lúc tuổi già hắn đối với mình hành vi an an có vẻ như là cải tà quy chính, nhưng đại giang hồ không biết là xuất phát từ loại nào mục đích, vẫn như cũng đem hắn thiết lập vì tiểu hài tử bộ dáng. Sáu xích thô ký 6. Nơi xa cái kia Bạch Linh Điệu vẫn tại đau lòng trên tay mình đốt bị thương, nghe nói đứa bé kia đúng là cổ hệ Long Tiêu Vân, nàng sửng sốt một hồi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trong lúc nhất thời có chút kích động, đại khái hiểu tiểu hài này công phu ám khí vì sao lợi hại như thế. Năm đó tiểu hài này thế nhưng là được cái kia đỉnh cấp cơ quan loại tuyệt học Liên Hoa Bảo Giám. Bản này tuyệt học bị đường môn coi là ám khí loại cấp cao nhất võ công. Trên Giang Hồ có nghe đồn, đại Giang Hồ học được môn tuyệt học này hình như là một tên phụ ta người chơi. Nhưng ở cờ cờ bên trong tinh thông môn tuyệt học này, ngoại trừ Vương Liên Hoa bên ngoài, đại khái chính là cái này Long Tiểu Vân. Bạch Linh Điểu cũng không biết cái này dù thản chi cùng Long Tiểu Vân là như thế nào thông đồng cùng một chỗ. Tước Trừng Du Thản Chi võ công cao cường, nội công cao tuyệt, đơn giản liền là một đầu mang độc hình người bạo long, chỉ tiếc đầu não ngây người, hai mắt có tản. Mà cái kia Long Tiểu Vân tâm tư kỳ náo, công phu ám khí càng là xuất sắc, hoàn thành Du Thản Chi con mắt. Hai người tổ hợp thật là có chút ông trời tác hợp cho hương vị, võ công bên trên một xa một gần, phối hợp thỏa đáng, đã có sức chiến đấu cũng coi đâu não, một trong đó công độc một cái tâm địa độc, quả nhiên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại một bọn người âm thanh huyên náo bên trong, nhưng nghe được có người cao giọng nói, bây giờ mà đây là thế nào? Bạch Tổn đạo nhân, tinh tốc lão quái, dù thậm chí, còn có cái này lòng tiểu vân, đây không phải tứ độc đại tụ hội a? Có người liền cười nói, nếu là ở tới một cái sẽ tha độc, liền là ngũ độc đều đủ. Thật con sẽ có người đến a, này sẽ là ai? Ha <cười> ha. Đại rang trên hồ sẽ thả độc nhiều, ngũ độc đồng tử, Âu Dương Phong, Kim Sả Lăng Quân, thậm chí là tứ xuyên người của Đường Môn đều là trong cái này cao thủ. Hắc, bọn hắn cũng là đều có tới đây lý do. Ai, nói đến, lần này đại hội võ lâm nhưng là muốn cùng toàn giang hồ nổ tự cờ đối nghịch, ngoại trừ những cái kia hoàng hệ nổ tự cờ chuyện này cũng không biết tốt hay xấu. Từ từ xem đi, xem trước một chút cái kia Tam đại bang hội biểu hiện. Nếu là việc này như vị, chúng ta có thể lấy thuận thế mà vì đó. Nếu là việc này không thể làm, hắc hắc, đó cũng là Tam đại bang hội có vấn đề. Chúng ta liền nhìn xem là xong. Các người chơi vây xem chi tính dần dần dày, trong đầu đều tính toán tính toán của mình. Chỉ có Tam Đại Bang hội người chơi là Như Lâm đại địch, từng cái không còn trước đó nhẹ nhõm, chuyển thành vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Linh điểu nghe đám người nghị luận cũng là cảm thấy buồn cười, nhưng nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không khỏi ai nha một tiếng, thầm nghĩ, cái kia thanh đầu bị Long Tiểu Vân bắt đi, cái này thật có chút khum ổn. Long Tiểu Vân là có tiếng độc ác tâm địa, đằng sau cũng không biết tiểu tử này lại nhận dạng gì trà tấn. Nếu là bị nờ đỡ cỡ trà tấn chết rồi, chẳng phải là kiếm pháp của mình kinh nghiệm cũng tổn thất. Nàng tâm tâm niệm niệm kiếm pháp của mình kinh nghiệm, tự giác cái này thanh đẩu là hắn độc chiếm chi vật, cũng không thể bị người bên ngoài được đi. Nghĩ tới đây nàng chính là tính toán đem thanh đẩu lấy ra, ít nhất phải rời xa cái kia Long tiểu vân cùng Du Thản chí mới là. Thế là tại hỗn loạn tương bừng bên trong, nàng chậm rãi tới gần trận kia trung ương, có vẻ như là xem náo nhiệt, kỳ thực là lậpưu cấp người kế hoạch. Thế là tiểu ma nữ một mặt trong đám người xuyên thẳng qua, một mặt nghe được trận kia bên trong người chơi cùng nợ đỡ cờ tiếp tục miệt mhao. Chỉ nghe cái kia bộ hành yên yên chính đạo, nguyên lai like là các ngươi. Mà tôi Hôm nay đại hội võ lâm xem ra nhất định là muốn tại đại giang trên hồ lưu danh. Chúng ta đã biết hiểu các ngươi ở cỡ tâm ý, các ngươi cũng hiểu biết chúng ta người trời kiên trì, như vậy nói nhảm liền cũng không cần nói. Giang hồ quy củ, hết thảy liền dưới tay xem hư thực đi. Bạch Linh điệu giật nảy mình, nghĩ thầm cái này bộ hành nhiên nhiên nhanh như vậy liền làm quyết đoán, lập tức liền muốn đánh rồi. Nàng phí sức hướng phía trước chen lấn chen, nhảy qua mấy trường cái bàn, đã thấy người bên kia bảy tầng hô đúng đúng chỉ, cũng có hết sức căng thẳng cảm giác. Hôm nay cái này đại hội võ lâm phát triển đến bây giờ cục diện như vậy, lại là trước đó chưa hề nghĩ tới. Cho dù là có người dự đoán sẽ có nổ tờ cờ tới náo trận, lại không biết đúng là cái này bốn cái độc vật liên thủ. Đối với mấy cái này dùng độc nổ tờ cờ cao thủ, thời gian ngắn rất khó dùng người đếm lấp đầy đối phương, giống như Thản Chi cùng Bạch Tổn đạo nhân như vậy bản thân liền mang theo độc tính, trên cơ bản chính là muốn cùng chết dánh máu đấu pháp. Nhưng lúc trước bộ hành nhiên nhiên cái kia phiên giông dạ cũng đã đem bà giúp cảm xúc điều động. Dù là cường địch ở đây, bầu không khí ngưng trọng, những cái kia người chơi lại không sợ hãi chút nào. Từng cái đao kiếm nơi tay, toàn trợ lấy bang chủ ra lệnh một tiếng liền cùng một chỗ động thủ. Tứ lại độc vật lại là như thế nào, các người chơi đối kháng nở tở cở bực này chí lớn kịch liệt sự tình, nếu là có thể từ bọn hắn tam đại bang hội đến khởi sướng cùng chủ đạo, cũng không ngừng công tại cái này đại giang trên hồ sông sáo một hồi. Bạch Linh Điểu ngẩng đầu nhìn, đã thấy cái kia thanh đao vẫn như cũ nằm tại Long Tiểu Vân cùng Du Thản Chi dưới lòng bàn chân, không lúc ních, một đôi mắt ngược lại là tại nở tở cở trên thân đổi tới đổi lui, nhìn không ra là sợ hãi hay, hay là kích động. Nàng nghĩ thầm, tiểu tử này không phải là khoảng cách gần nhìn thấy giang hồ danh nhân Trong lòng còn tại mục kích động đi. Nàng đã tới gần cái kia giải đất, khoảng cách nàng gần nhất lại là cái kia Vân Trung thành bang chủ Khổ Cúc. Người này chính đưa lưng về phía nàng, trước mặt hắn xa mấy bước chính là cái kia thanh đấu. Bạch Linh điệu khoa tay một cái khoảng cách, phát hiện còn kém bên trên một chút, chỉ cần tiến lên nửa mấy bước mới có thể. Đúng lúc này, cái kia Vân Trung thành bang chủ quát lớn, "Vân Trung thành, huynh đệ hội cùng Long Phượng khách sạn ban chúng, bộ bang chủ đã đem mọi người tiếng lòng nói ra. Hiện tại liền là nhìn chúng ta dũng khí thời điểm. Ta cùng mấy vị bang chủ sẽ cùng một chỗ độc thủ, cùng trừ vị cùng thảo phạt tứ tạ." Nob đầu cơ thì sao, không có gì hơn một cái chiến chữ. Ta động thủ trước á. Khổ Cúc từ trước đến nay đều là cái nhiệt huyết tính tình hòa bạo, đã thấy hắn nói xong dẫn đầu một cái nhảy vọt, lại bay thẳng đến cái kia Đinh Xuân Thu phóng đi. Bạch Linh điệu ai một tiếng, hô, trước đừng đánh, đừng thương tới vô tội a. Nhưng câu nói này trực tiếp bao phủ tại như nước thủy triều tiếng hoan hô bên trong, cái kia Khổ Cúc thế đi hung mãnh, mấy bước chính là đến Đinh Xuân Thu trước mặt, Cửu Dương thần công thi triển đi ra, một cỗ hơi thở nóng bỏng chính là nhào về phía Tinh Túc lão quái. Cái kia Đinh Xuân Thu dùng Thiên Sơn chết mai thủ trở tay hai chưởng, cùng cái kia khổ cúc va và chạm vào nhau. Khổ cúc xoành xoạch xoạt lui 3 4 bước, cái kia Đinh Xuân Thu lại cũng đứng không vững lui một bước. Cái này một đôi liệu để tinh tốc lão quái cũng là có chút kinh ngạc, khổ cúc lại cất tiếng cười to, lại là nhô thân mà lên, một quyền mạnh liệt qua một quyền, tại hắn lôi kéo dưới, Vân Trung thành các tinh anh cũng là lớn tiếng reo hò xung lên, một đám người lúc này cùng cái kia Đinh Xuân Thu chiến làm một đoàn. Khổ cúc cái này vừa động thủ, cái khác mấy phương cũng đều là không nhà rỗi, riêng phần mình tìm đối thủ đánh. Huynh đệ hội đối mặt bạch tổn đạo nhân. Mà cái kia Long Phượng khách sạn thì là đối mặt du thản chi cùng Long Tiểu Vân. Trận này đối cục tựa hồ là đã sớm thương lượng xong, cho dù là các người chơi xem ra cũng cảm thấy phải như vậy. Khổ Cúc đối đầu Tinh Tốc Lao Thiên, lợi dụng Cửu Dương thần công kháng độc tính để chống đỡ độc công của hắn, Long Phượng khách sạn song cự đầu đối đầu cái kia một đôi tổ hợp, nhưng cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, huynh đệ hội chính là đối phó còn lại Bách Tổn đạo nhân, riêng phần mình từng đôi trăm giết. Đã thấy tiếng người hô quát, mấy phương cương đánh liền không ngừng có người chơi thụ thương hoặc là trúng độc ngã xuống, tình hình chiến đấu vượt quá dị thường kịch liệt nhất là khổ cúc chờ bang chủ Sùng Phong đi đầu sông lên phía trước nhất, rất có liệu mạng xu thế. Bạch Linh Điểu vừa tức vừa gấp, mắt thấy thế cục hỗn loạn, nàng dậm chân, đột nhiên bay lên tầng đến, bay thẳng đến cái kia thanh đấu phương hướng lao đi. Chương 101, kiếm khí. 102 kiếm khí tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Siêu. Siêu. Siêu. Căng đến gần Bạch Hoa lầu khu vực trung tâm, ám khí cùng phi đao càng là tản loạn, phàm phất là đạn bay tứ tung chiến trường. Bạch Linh Điểu xoay người lại qua, nằm ở một đống đập nát bàn ghế bên trong. Ba bang hội cùng bốn vị NLP cờ hỗn chiến, trang diện phân biệt rõ ràng chia làm ba nhóm. Trận chiến này thanh thế không tầm thường, nhưng nhân số quy mô cũng là không phải lớn như vậy. NLP tổng cộng mới 4 người, các người chơi khai thác nhân số ưu thế tiến hành vây công, nhưng cũng không có khả năng một vị dùng pháo hôi lập biện chiến thuật. Loại này chiến cuộc bình thường là đã phải có kết liễu cũng phải thắng được có trang diện. Tam đại bang hội đều là cùng một cái đấu pháp, phái ra một hai chục vị tinh anh người chơi ở phía trước vây công một người, để hắn trước sau ốp còn không mang nổi mình ốp, sau đó tổ chức hơn 10 người viễn trình ám khí phi tiêu, xa gần giao thế. Còn lại người chơi tự nhiên là tùy thời chờ lệnh, thay thế thủ thương hoặc là quả đèo. Đây cũng là nhiều năm trước tới nay trong trò chơi bổ dưỡng ra được đánh buộc kinh nghiệm, mấy đại bang hội nhất là am hiểu như thế, một chút nhiệm vụ thưởng xuyên cũng sẽ đối đầu võ công cao cường nợ đỡ cở, nếu như hoàn cảnh thích hợp, còn có thể dựa vào bẫy dập cơ quan, càng có hiệu quả. Nhưng nơi này là Bạch Hoa Lâu, ba giúp làm sao lại chuẩn bị bực này cơ quan bẫy dập. Nhưng ỷ vào nhân số ưu thế, bọn hắn đối phó mấy cái nợ đỡ cở cũng không khó lắm. Cục diện quả nhiên cũng là như mọi người suy nghĩ. Ngay từ đầu nợ đỡ cờ tình thế rất mãnh liệt, tăng thêm độc dược phụ trợ, vây công người chơi tổn thất quả thực không nhỏ. Nhưng theo mọi người phối hợp càng phát ra án ý, nợ đỡ cờ cũng bắt đầu áp lực dần dần tăng. Không bao lâu, Bạch Tuần đạo nhân cùng Đinh Xuân Thu phạm vi hoạt động bắt đầu bị áp xúc, bọn hắnỷ vào tự thân độc tính bức Bạch người chơi không dám tới gần, đồng thời còn muốn ngăn cản quần quần không dứt ám khí công kích, tổn hao nội lực muốn xa nhanh hơn khôi phục. Nhất là mấy vị ban chủ đều biểu hiện ra xung phong đi đầu tinh thần, tiếp thân cùng nợ đỡ cờ kỳ đấu, không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Đóng là bọn hắn cũng minh bạch Một trận chiến này nguyên là lập vì chi chiến, nếu là biểu hiện quá mức sợ hãi, cũng bất lợi cho mình. Bang chủ nhóm võ công cao nhất, đối độc kháng cũng là mạnh nhất, nếu như bọn hắn không xông lên đầu tiên tuyến sợ là cũng nói không đi qua. Sau trận chiến này, cũng không thông báo có bao nhiêu video lưu truyền tại diễn đàn bên trên, phần là có người biểu hiện không tốt hoặc là lâm trận bỏ chạy, thế nhưng là sẽ bị các người chơi phun lên một hai tháng. Nửa nén hương đi qua, Lở Tợ Cở cùng người chơi nhìn qua vẫn như cũ lực lượng ngang nhau, còn không có lập tức muốn phân ra cao thấp xu thế. Cái khác người chơi lại là xa xa đứng đấy, nhìn say xương nó lạnh có chỉ trỏ, phân trần một chút võ công chiêu số vận dụng, có thì là bẻ bội nhiều việc quay chụp video, thượng truyền đến trong diễn đàn lăn lộn điểm kích. Càng có rút ra dao kiếm, cũng chuẩn bị tham gia náo nhiệt. Không ít người vì bộ hành nhiên nhiên cái kia lúc trước lời nói lây, cũng là nghĩ lây muốn vì đại giang hồ ra một phần lực. Bạch Linh điệu rốt cụ xích lại gần Long Phượng khách sạn cùng Du Thản Chi, Long Tiểu Vân giao chiến phụ cận, nàng hốc lương lại như mèo nhìn xem, đã thấy nơi đó tình hình chiến đấu lại là cùng nơi khác bất động. Cái kia Du Thản Chi khai thác khiên thiệt đấu pháp, tại phương viên mấy trượng trong khoảng cách vừa đi vừa về nhảy vọt ỷ vào nội công thâm hậu, bang tầm độc mãnh liệt, không chút nào quản người chơi trận pháp an bài, tóm lại liền là một trận con rùa quyền, đánh long vượng khách sạn người gà bay chó chạy. Bộ hành nhiên nhiên tự mình xuất thủ ngăn cản, bất quá đơn đả độc đấu nàng không phải là đối thủ của Du Thản Chi, chỉ có thể ỷ vào cửu âm chân kinh diệu dụng cùng hắn còn nhau. Nơi xa cũng không ngừng có ám khí hướng Du Thản Chi tiêu đi, nhưng nửa đường đều bị Long Tiểu Vân đánh rơi. Tiểu hài này đứng tại chỗ, vẻn vẹn, vẹn bóc vài miếng thật mỏng miếng sắt, thấy vài lần đột nhiên giương một tay lên, các người chơi ám khí không phải là bị đánh xuống liền là đ bay, cơ hội chưa từng thất bại thời điểm. Tại hắn mấy trượng bên ngoài, đã rơi xuống một tầng ám khí, có trong tiêu, phi đao, ám thanh tử, vòng tròn, phi châm, các loại đồ chơi đều có. Nhưng vô luận loại kia ám khí đều không gần được hai người kia chi thân, ân, là không gần được ba người chi thân, liền ngay cả nằm trên đất thanh đầu cũng không có bị lan đến gần. Liên Hoa Bảo dám công phu thần kỳ như vậy sao? Bạch Linh Điểu nhìn tắc lưỡi không thôi, đây quả thực là thiên thủ quan âm. Ánh mắt của nàng thoáng nhìn đao quang kiếm ảnh phía dưới thanh đầu, nghĩ thầm cái này thanh đầu cũng là phái Nga Mi người chơi, Long Phượng khách sạn liền là lấy phái Nga Mi làm căn cơ. Chẳng lẽ bọn hắn cùng nợ đỡ cờ động thủ chém giết liền mặc kệ cái này thành đầu chết sống rồi hả? Bộ hành yên yên cùng Lan Lăng Vương làm việc cùng quá không chính công. Đoán thầm thời khắc, trong lòng bàn tay nàng bên trong boss một khối tiểu xảo quân cơ ám khí, nhắm ngay cái kia Long Tiểu Vân. Đang chuẩn bị xuất thủ thời khắc, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Người này đúng là đột phá du thản chi trưởng ảnh, quả thực là vọt tới cái kia Long Tiểu Vân phụ cận. Hắn thân hình cao lớn, chính là cái kia Lan Lăng Vương bà chủ. Chỉ gặp hắn xoát xoát hai trường đánh ra, khó khăn lắm đụng phải Long Tiểu Vân trên lưng. Một kích này tới bí ẩn Tốc độ càng là cực nhanh, chờ đến cái kia du thần tri ý thức tới đã hơi trễ. Long Tiểu Vân quay đầu, trên mặt kinh ngạc biểu lộ có thể thấy rõ ràng, cái kia Lan Lăng Vương lặng lẽ một tiếng, song trưởng trực tiếp đè xuống. Phốp một tiếng vang nhỏ, Long Tiểu Vân phảng phất một cái khí cầu bị đánh phát nổ. Bạch Linh điệu sững sờ, vây công các người chơi cũng đều là vừa mừng vừa sợ, đang muốn giao họ, đã thấy cái kia bạo chết Long Tiểu Vân đúng là biến thành một đoàn sương mù, nhẹ nhàng tản. Một hồi một cái khác đoàn sương mù tại vài mét ra ngoài hiện, lộ ra Long Tiểu Vân thân hình. Đây là phù tang nhẫn thuật. Lan Lăng Vương vừa lấy làm kinh hãi lập tức lui về sau đi. Hắn lần này phán đoán cực chuẩn, núi chân vừa mới về sau một chuyện, dưới chân tấm ván gỗ đột nhiên nát, như hoàng ám khí hướng bầu trời vọt tới, suy suy thanh âm lại tác, đúng là kéo dài mấy cái hô hấp. Cái này một đợt sối phun thức ám khí công kích cực kỳ lăng lệ, có đến giữa không trung lại còn sẽ chuyển biến, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Các người chơi nao nao che mặt ngăn cản, càng nhiều hơn là vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng, từng cái kêu to ai nha. Mấy mùi ám khí đều vọt tới Bạch Linh Điệu bên người, nàng huy động ống tay áo ngăn, sau đó hai ngón tay bó, lúc này là nắm một cây đinh thép. Bất quá vừa chạm vào tay chính là cảm thấy ngón tay nóng lên, giật mình, lập tức ném xuống. Ám khí ngâm độc. Bạch Linh điệu trong lòng giận mình. Trận trung quanh một mảnh người chơi kêu đau thành âm, ám khí bản thân tạo thành tổn thương chỉ là bình thường, nhưng trong đó nhiễm độc tính lại là lợi hại. Liên Hoa Bảo Giám bên trong ghi chép các loại dịch dung, hạ độc, cơ quan chờ quy thuật, vương liên hoa cả đời tâm huyết đều ở tại bên trên. Nếu không cũng sẽ không được vinh dự trong trò chơi cơ quan bảo điện. Du la cái kia Lan Lăng Vương cũng thầm nghĩ nguy hiểm thật, lần này đánh lén không trúng, hơi kém đem chính mình cũng mắc vào cũng không biết cái này Long Tiểu Vân là lúc nào bày bực này bấy giờ. Bất quá Lan Lăng Vương cũng không phải bình thường người, tối lui thời điểm đột nhiên ném ra một cây mệm dây thử, trực tiếp cuốn trúng thanh đầu cổ chân, sau đó về sau nhẹ nhàng kéo một cái. Cái kia thanh đầu thẳng tắp bị kéo động mấy lần, ngay lúc sắp được cứu đi. Bạch Linh điểu thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng, nhịp tim đều gia tốc. Bất quá sau một khắc lại là bay tới một đạo nhanh chóng mà quen thuộc bạch màng, thoải mái mà cắt đứt mệm dây thử. Long Tiểu Vân đi tới, hướng về phía kia đang thương thanh đầu đá một cước, lại tiếp tục đem hắn đá trở về. Ta đổ vật đến tay bình thường cũng sẽ không phun ra. Hắn nhẹ nhàng cười nói, vẫy tay một cái lại vẩy ra mấy viên ám khí, đem mấy cái người chơi bức trở về. Lan Lăng Vương lần này thi cứu thất bại, trong lòng cũng là thầm tèo đáng tiếc. Bất quá hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ là nói, người ta động thủ, vì sao muốn thương tới vô tội? Chúng ta không bằng đến đơn đấu một lần. Cái tên Lang Tiểu Vân giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nói, hay là cẩn thận chính ngươi đi. Chú ý. Lan Lăng Vương sững sờ, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận gió âm thanh, sau đó có người hô to cẩn thận Lan Lăng Vương nhiều năm bản năng thúc đẩy hắn làm ra cứu mạng một chiều, hắn đột nhiên hướng phía trước nhảy lên, thân người cong lại bay tứ tung ra ngoài. Một cỗ trường phong từ hắn dưới xương sườn thổi qua, Lan Lăng Vương thậm chí ngửi thấy cái kia cỗ nồng hậu dậy đặc mà băng hàn phi tức. Chờ hắn sau khi rơi xuống đất, liền thấy Du Thản Chi đã đứng ở hắn vị trí mới vừa rồi, bộ hành yên yên cũng đã nhảy tới, đứng ở bên cạnh hắn thở hổn hển nói, "Không, có ý tứ, thực sự kéo không ở hắn." Lan Lăng Vương lắc đầu, bình phục tâm tình nói, "Hai người này khó đối phó, chúng ta cẩn thận là đủ. Mọi người đều mang thương." Vậy hắn đâu? Bộ hành nhiên nhiên hướng thành đầu chết miệng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Lan Lăng Vương thở dài, mấy cái này hiệp, hắn đã nhìn ra hai người kia khó đối phó, xem ra tình hình chiến đấu nhất thời bán hội không có kết liễu. Bất kỳ bên nào cũng khó nói tóc thắng, mà lại không chỉ là bọn hắn cái này một đám, huynh đệ hội cùng Vân Trung Thành cũng đều là như thế, cái kia Bạch Tổn đạo nhân cùng Đinh Xuân Thu cũng riêng phần mình thi triển một chút đại chiêu, nhất là cái kia Đinh Xuân Thu liên tiếp hộ thi công, rất là hạ độc được một mảnh người chơi. Bạch Linh Điểu gặp một màn này, trong đầu lại cũng không biết như thế nào giành lại cái kia thanh đầu. Võ công của nàng còn không bằng cái kia Lan Lăng Vương, nếu là trực tiếp chính diện xuất thủ, có khả năng nhất là bị cái kia Long Tiểu Vân ám khí tiêu đến, không nói đến bên kia còn có một cái võ công uy mãnh du thản chi. Nếu là cũng dùng ám khí, nhưng ở Long Tiểu Vân trước mắt chỉ có thể là múa búa trước cửa la bàn. Trong lúc tình hình, ngoại trừ chính diện áp đạo hai người kia bên ngoài, tựa hồ không còn cách nào khác. Không biết làm tại sao tiểu ma nữ bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu, nếu là số khổ a phi ở chỗ này, có phải hay không sẽ có chút bất động. Hắn chính diện hẳn là có thể cùng cái kia du thản chi nghênh hẳn. Như thế cũng có thể đã giảm bất đi không ít phiền phức. Nàng chính xuất thần thời điểm, đột nhiên có người tại nàng đầu vai vỗ vỗ, nói khẽ, "Nhìn cái gì đấy? Vì cái gì không đi lên cứu người?" Bạch Linh điều toàn thân run lên, bản năng hướng một bên tránh đi. Trong lòng càng là không khỏi kinh hãi. Lấy nàng võ công, lại bị người rựa vào gần như vậy còn không có phát giác, thật sự là thật bất khả tư nghị. Một giây sau nàng đột nhiên ý thức được người tới, không khỏi đứng vững, nói, "Đứng, đúng, đúng Vân Trung Long a." Lúc này nàng mới nhìn hướng người tới, phát giác người kia đúng là che mặt, dùng một cái màu đen khăn trùm đầu đảo hai cái lô lộ ra một đôi tinh quang lဲ့ lဲ့ con mắt, nhưng trước đó thanh âm rất tinh tường, nàng không tự chủ được nhớ tới thân phận của người này. Người kia trong đôi mắt dọ gì ra vẻ mỉm cười, sau đó đưa tay làm một cái im lặng thủ thế, cười nói, "Đừng lộ ra, như vậy mới phải chơi." Quả nhiên là Vân Trú Long. Bạch Linh Điệu trong lòng nhảy mấy lần, nhìn bốn phía một cái, cũng là không có người chú ý tới nơi này, lúc này mới thấp giọng nói, "Sao ngươi lại tới đây? Tới cứu ta hảo đồ đệ a?" Vân Trú Long trong tay mang theo một thanh kiếm, chôi kiếm hướng xuống điểm một cái. Bạch Linh Điệu không biết làm tại sao, đúng là nói Ta cũng là đồ đệ của ngươi, vì sao ngươi đối với hắn như thế bất đồng, khắp nơi chiếu cố lưu ý hắn." Vân Trung Long nhẹ giọng cười một tiếng, nói, "Nguyên lai like ngươi còn biết ta, ta cho là ngươi tự phụ võ công cao, không đem ta cái này sư phó để ở trong mắt. Bất quá dưới mắt bị bắt lại chính là tiểu tử kia mà không phải ngươi." Lại nói, "Tiểu tử này có tác dụng lớn, ta muốn thường xuyên nhìn chằm chằm." Bạch Linh Điểu ngạc nhiên nói, "Cái gì lại dụng?" Vân Trung Long không có nói thẳng, hắn lung lay cái kiếm nghiêm nghiêm thật thật khăn trùng đầu, cười nói, "Nhìn xem ngươi sẽ biết." Nói hắn chính là nghiêng nghiêng tựa ở một cây trên gỗ. Đầu gối lên trường kiếm, đúng là dù bận vẩn vung dung nhìn lên Hy Tới. Bạch Linh Điểu đơn giản không biết nói cái gì cho phải, cả giận, ngươi cái này sư phó làm, đồ đệ còn tại nước sôi lửa bỏng, ngươi tranh thủ thời gian cứu người a. A, ngươi như thế trở nên quan tâm như vậy hắn rồi. Vân Trung Long cười nói. Bạch Linh Điểu hừ một tiếng, nói, ngươi quản được sao, ta vui lòng chơi Dưỡng Thành. Vân Trung Long suy suy cười một tiếng, tiếp tục nửa nằm nói, Dưỡng Thành trò chơi tốt, bất quá đừng không cẩn thận, chính thái Dưỡng Thành quân nam, đem ngươi cùng ăn sống mất ơi. Bạch Linh Điểu khó thở, đang muốn nói chuyện Đột nhiên cái kia Vân Trung Long xoay người ngồi dậy, dựng thẳng lên ngón tay nói, "Đến rồi, cho hay mở màn." Bạch Linh Điệu sửng sở, quay đầu nhìn về cái kia kịch chiến chi địao nhìn lại, nhưng dao qua kiếm lại bên trong nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Vân Trung Long lại lặng lẽ một tiếng, thấp giọng nói, "Bạch Tổn đạo nhân phải ăn thiệt tỏi đi." Vừa dứt lời, Bạch Linh Điệu liền thấy một mảnh ánh sáng như tuyết trong đám người dâng lên, hướng cái kia Bạch Tổn đạo nhân đánh tan. Là kiếm khí. Bạch Linh Điệu lấy làm kinh hãi, nguyên bản mỹ ưu thân thể lại cũng không tự chủ được đứng dậy. Đại giang hồ ai võ công lợi hại như vậy? Vậy mà có thể sử dụng kiếm khí đi ra, là có người dùng ỷ thiên kiếm sao? Chương 102, tay cụt. 103 tay cụt tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông giao lâm công tử. Liên quan tới kiếm khí loại vật này, đại giang hồ thiết lập có chút kỳ lạ. Giang hồ công nhận, thiên hạ đệ nhất danh kiếm là phái Nga Mi ỷ thiên kiếm, huyền thiết chế, sử dụng thời điểm có thể dùng nội lực thôi phát ra vô địch kiếm khí đi ra. Đạo kiếm khí này không gì không phá, không ai có thể ngăn cản, thậm chí còn diễn sinh một chút duy nhất một lần kiếm khí đạo cụ các loại. Nắm giữ chuôi kiếm này, Một cái bình thường người chơi cũng có thể cùng nhất lưu cao thủ chống đỡ được. Năm đó bộ hành yên yên võ công hay là không quan trọng thời điểm, chính là mượn nhờ ỷ tiên kiếm cùng đại kiếm thần đấu cái lực lượng ngang nhau, trên giang hồ đều có ghi chép. Nhưng trừ cái đó ra, cũng chính là một chút đặc thù võ công mới có thể thôi phát kiếm khí. Dù sao tại đại bộ phận người chơi trong mắt, kiếm khí, chỉ khí, vương bá chi khí đều là một chút tục như bậc cao thủ mới có đông tây, nghe nói số khổ a phi mượn nhờ đặc tù nào đó kỹ năng cũng có thể thôi phát thứ khí, đả thương người từ trong vô hình. Bạch Linh Điểu gặp đạo kiếm khí này, không khỏi rất lạ giật mình. Nàng gặp qua Uy Thiên kiếm kiếm khí, cả hai rõ ràng bất động, chẳng lẽ lại có một vị nào đó cao thủ ra sân. Cái kia Vân Trung Long lại là nhìn chằm chằm kiếm khí kia, cười lạnh nói, "Né lâu như vậy, hắn rốt cục đi ra." "Ai? Ai đi ra rồi?" Tự nhiên là Đại Kiếm Thần đi. Cái tên này để Bạch Linh Điệu giật nảy cả mình, chỉ là lắp bắp nói, "Đại Kiếm Thần, đây là Đại Kiếm Thần." "Không thể nào." Trong tay hắn chuôi kiếm này liền là Trường Sinh kiếm, trên giang hồ chỉ có hai thanh kiếm mới có thể thôi phát kiếm khí, một cái là Uy Thiên Một cái chính là cái này Trưởng Sinh Kiếm. Xem ra hắn cũng rốt cục nhịn không được, muốn ra tay với Bạch Tổn đạo nhân. "La, huynh đệ hội bây giờ cao thủ không nhiều, tại như thế đầu nữa, cho dù là có thể thắng cũng là tổn thất cực lớn." Nói Vân Trung Long cũng là đứng dậy, nhìn xem một khu vực như vậy. Không chỉ là hắn, các người chơi ánh mắt cũng đều rơi vào nơi đó. Đã thấy một cái vóc người khôi ngô che mặt người chơi đột nhiên hiện thân tại huynh đệ hội trong đám người, trong tay một thanh tinh quang trưởng kiếm rất là chói mắt, huy sái ở giữa, từng đạo kiếm khí phun ra đến, trực tiếp cuốn lên cái kia Bạch Tổn đạo nhân. Bạch Tổn đạo nhân nguyên bản cùng huynh đệ hội rằng có, chưa từng gặp được nguy hiểm gì, dưới mắt lại bị cái kia bạch quang cuốn lấy, trên mặt hiện ra kinh hãi, trong miệng chỉ là nói, ngươi là ai? Vì sao có trôi kiếm này? Các người chơi đã sớm cấp ra đáp án, từng cái hô to, đại kiếm thần, là đại kiếm thần a. Đại kiếm thần năm đó hóa thân che mặt khách, thế nhưng là trên giang hồ một đại án chưa giải quyết. Hắn trang phục cùng thân hình đều đã xâm nhập vào người, bởi vậy hắn mới vừa ra tới, các người chơi liền là nhận ra hắn, nhất là cái kia trường sinh kiếm dùng lạp phong như vậy, đem tất cả mọi người con mắt đều vững vàng hấp dẫn tới. Hắn cái này vừa hiện thân, huynh đệ hội cùng có ăn ý cho hắn đưa ra một phiến khu vực, đúng là để hắn đơn đấu cái kia Bách Tổn đạo nhân. Cái kia Bách Tổn đạo nhân trước đó bề bộn nhiều việc nên địch, bị người này đánh lén tới gần thân, giành phải thi triển Huyền Minh thần trượng ngăn cản, tới sát người vật lộn. Đã thấy hắn trưởng phong hô hô, quả thực chiếm cứ phần lớn tràn diện. Nhưng đại kiếm thần đơn đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thi triển trường kiếm lại còn có thể dùng tiếp thân đấu pháp, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đã thấy mười mấy chiêu về sau, trường sinh kiếm đồng nhiên nhất chuyển vậy một cái, đúng là dùng một cái kỳ dị chiêu số trực tiếp điểm trúng Bách Tổn đạo nhân cánh tay. Đã thấy kiếm khí dâng lên bên trong, một mảnh huyết vụ vợi ra, Bách Tổn đạo nhân quát to một tiếng lui về sau một bước, một cánh tay lại là cao cao ném không trung. Hắn bị đại kiếm thần cắt đứt một tay. Đám người cùng kêu lên kinh hô, hiện trường phảng phất lên một trận sóng biển. Đã thấy đại kiếm thần đắc thủ về sau cười lạnh một tiếng, thu hồi trường sinh kiếm, lui về sau mấy bước, đúng là không còn sót thủ. Song đao thì là vung tay lên, huynh đệ hội người lại lần nữa hơi đi tới, đối cái kia gãy một cánh tay Bách Tổn đạo nhân liền là một trận tấn công mạnh. Đã mất đi một cánh tay Bạch Tổn đạo nhân không ngừng chảy máu, huyền minh thần trưởng uy lực giảm nhiều, thậm chí ngay cả trước đó một nửa đều không có. Rất nhanh các người chơi bắt đầu lấy được càng lớn chiến quả, Bạch Tổn đạo nhân trên thân liên tiếp bị chặt mấy đao, sâu đủ thấy xương, thân thể lay động mấy lần, mắt thấy là chống đỡ hết nổi. Chiến cuộc đột nhiên như vậy biến hóa, quả thực là làm cho tất cả mọi người đều thật kinh. Cho dù là Đinh Xuân Thu, Long Tiểu Vân mấy người cũng rất là ngoài ý muốn. Bạch Tổn đạo nhân đột nhiên cao giọng kêu đau, vậy mà để lão phu thụ này trọng thương, ngươi cái này người chơi ta nhớ kỹ. Bạch Tổn đạo nhân Ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, đừng nói là loại này khó lác. Mọi người thêm chút sức, chặn hắn. Song Dao đại hỉ, tiếp tục chỉ uy đám người vây công, tranh thủ nhất cổ tác khí cầm xuống con hàng này, tranh đến hôm nay đầu công. Lúc này các người chơi cũng coi là thấy rõ, nguyên lai like cái này đại kiếm thần vẫn luôn tại phụ cận. Hắn tìm đúng cơ hội bỗng nhiên xuất thủ, đả thương nặng Bạch tổn đạo nhân, xem như cho huynh đệ hội giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái này huynh đệ hội nguyên bản là đại kiếm thần một tay sáng lập, Giang Hồ mặc dù nghe đồn hắn rời đi huynh đệ hội qua cái kia tán nhân thời gian đi nhưng hắn đối huynh đệ hội tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc. Thậm chí có người suy đoán, hắn chỉ là mặt ngoài rời đi, vụn trộm còn tại chủ đạo huynh đệ hội sự tình, hết thảy chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi. Hôm nay cục diện này càng là ấn chứng mọi người suy đoán. Cái kia Bách Tổn đạo nhân đỡ trái hở phải, cục diện có vẻ như càng phát ra nguy hiểm. Đinh Xuân Thu, Long Tiểu Vân những người kia gặp cũng là hơi biến sắc mặt. Chỗ này trong đất Long Tiểu Vân phát ra một tiếng kỳ dị hô lên, sau đó hai tay cùng vận động, trong tay áo không biết bao nhiêu ám khí, phi châm hướng hướng bốn phương tám hướng phóng đi, đem các người chơi đánh không ngẩng đầu được lên. Mà cái kia Du Thản Chi thì là cắm đầu xông lên, nắm lấy Long Tiểu Vân liền là nhảy một cái, đúng là thừa cơ hướng Bạch Tổn đạo nhân nhón người kia xà xú đi. Lan Lăng Vương cùng bộ hành Nghiên Nghiên giận dữ hét lên, cùng một trô hô hảo, ngăn lại hắn. Nhưng tựa hồ đã chậm, các người chơi căn bản ngăn cản không nổi đỡ cở như vậy mạnh mẽ đâm tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Du Thản Chi cùng L. Ong Tiểu Vân vọt tới cái kia Bạch Tổn đạo nhân bên người. Tại một mảnh kinh ngạc ngoài ý muốn âm thanh bên trong, chỉ có một người Giao Hào đại hỉ, nói: "Nhanh, cơ hội tốt, đi cứu Thanh Đầu Á." Nàng kéo một phát cái kia Vân Trung Long Đã thấy Vân Trung Long đứng lên, rút ra trường kiếm nói, "Ngươi đi cứu hắn đi, ta tới cấp cho ngươi lực trận." Hắc. Nói xong hắn liền là nhảy một cái đến trên đài, sau đó sải bước hướng trung ương đống kia người đi đến. Nơi đó mấy giúp người đã xen lẫn trong cùng một chỗ, trang diện cũng là càng phát hỗn loạn. Cái kia Bạch Linh điệu trợn mắt hốt hoồm, sau lưng hắn reo lên, "Ngươi kẻ này làm thế nào sư phó, không sợ ta một kiếm giết hắn thành kinh nghiệm a?" "Ha ha, cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng. Ta đem Phong Linh kiếm pháp chia 10 phần, liền là để cho các ngươi cạnh tranh lẫn nhau, tuyển ra một cái nhân tuyển tốt nhất đi ra." Ngươi nếu là giết thanh đầu, nói rõ ngươi so với hắn thích hợp kế thừa độc cô kiều kiếm. Tiểu cô nương, ta xem trọng ngươi nha. Vân Trung Long thanh âm bay tới, cả người lại là biến mất tại cái kia trùng điệp bóng người bên trong. Bạch Linh điệu ngây người nửa ngày, tức giận móc ra một đoạn giải lụa màu, hướng cái kia thanh đầu nằm địa phương sờ soạng, trong miệng lại líu lo không ngừng, người nào à, có dạng này võ lâm cao thủ a. Người này còn tính là sư phó sao? Mà tôi lại nói, thanh đầu a thanh đầu, gặp gỡ Vân Trung Long xem như ngươi đến tám đời hết vui. Ngày sau bản cô nương giết ngươi, ngươi cũng đi tìm Vân Trung Long báo thù đi cũng chớ có trách ta. À, ta nếu là lần này cứu được ngươi, vậy sau này lại giết ngươi chẳng phải là càng thêm lẽ thẳng khí hùng rồi. Ta làm sao sớm không nghĩ tới điểm này. 6 xích thu ký 6. Các người chơi mắt thấy Du Thản Chi cùng Bạch Tổn đạo nhân hỗn hợp đến một chỗ, tăng thêm Long Tiểu Vân công phu ám khí, vậy mà đem Bạch Tổn đạo nhân tình thế nguy hiểm cho vận trở về. Song Dao tức giận dậm chân, nhìn xem bộ hành nhiên nhiên cùng Lan Lăng Vương dẫn theo kiều đến, cả giận nói, các ngươi Long Vương khách sạn làm thế nào sự tình, làm sao không vây cuốn bọn hắn. Bộ hành nhiên nhiên hơi có chút ngượng ngùng nói, chúng ta cũng không nghĩ ra bọn hắn lại đột nhiên xông lại. Chúng ta huynh đệ hội lập tức liền muốn chém giết cái này Bách Tổn đạo nhân, đều là các ngươi. Ai? Song Dao cũng là bất đắc dĩ, không muốn đem lại nói nặng. Nhưng Lan Lăng Vương cùng bộ hành nhiên nhiên lại đều có thể nghe được, sắc mặt hai người có chút không nhịn được, dù sao cái này cũng quả thực cũng có bọn hắn nguyên nhân. Lại nghe được cái kia Lan Lăng Vương nói, Song Dao huynh đừng đợi. Bọn hắn nhập bọn với nhau, chúng ta cũng cùng đi. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, đối phương Bách Tổn đạo nhân lại là ném đi một cái cánh tay, mọi người cùng một chỗ là cố gắng đem ba người này đều ở lại đây đi. Cái xét hiện nay cũng chỉ có thể như thế, chúng ta cũng không thể lại kéo, chậm thì sinh biến." Song Dao cũng nói, "Cái kia Bộ Hành Nhiên Nhiên lại nói, muốn hay không lại để cho Đại Kiếm Thần Hinh xuất thủ? Hắn kiếm pháp tính diệu, nếu là lại có thể đi bách tổn đạo nhân một cái cánh tay." Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng hướng cái kia lại kiếm thần qua tới. Song Dao lại là sững sờ, nhìn một chút cái kia đứng tại chỗ bất động thanh sắc Đại Kiếm Thần, đúng là lắc đầu nói, "Chuyện của chúng ta, liền từ chúng ta đến giải quyết đi, cũng không nhọc đến phiền người bên ngoài." Bộ Hành Nhiên Nhiên nghe vậy lấy làm kỳ. Ánh mắt của nàng tại cái kia che mặt đại kiếm thần trên thân nhất truyện, chung quy là không tiếp tục hỏi. Lại vào lúc này, một người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, trực tiếp đi hướng cái kia ôm kiếm đứng đại kiếm thần. Trong tay hắn cũng dẫn theo một thanh kỳ dị trường kiếm, trong miệng lại là cười ha ha, nói: "Đại kiếm thần, chờ ngươi rất lâu, ngươi như thế nào hiện tại mới ra ngoài?" Nói xong hắn đem khăn trùm đầu gỡ xuống qua ra, lộ ra Vân Trung Long bộ kia đẹp trai đến không có bằng hữu khuôn mặt tuấn tú. "A, đó là Vân Trung Long." Vân Trung Long cũng rốt cục tới rồi. Đại hội võ lâm rốt cục danh phù kỳ thực. Hoa Vân Trung Long, đầu ta tốt choáng, mau dìu ta. Nơi xa đúng là trận trận liên tiếp giao họ, xem lẫn vô số lưỡi tử tiếng thét chói tai, xa so với mấy cái kia ở tở cỡ, cỡ ra sân đều muốn tới náo nhiệt. Thậm chí không ít người đều không để ý cùng nhau xông về phía trước đến, không để ý chút nào nơi này cũng chính là đao quang kiếm ảnh hiện trường. Ở đây bang chủ cùng đại sư huynh nhóm đứng không vững nữa, ngoại trừ ngay tại hầm đấu người chơi, cái khác đều là từng cái rước gỗ, hướng Vân Trung Long phương vị nhìn tới. Không khách khí nói, nếu như cái trò chơi này là một tuần tịch, Như vậy Vân Trung Long liền là xuyên qua từ đầu đến cuối siêu cấp tự tình. Luận người giang hồ khí, hắn cơ hồ là nói 102, dù là số khổ a phi cũng trố mắt nhìn theo. Mấy lần đại hội võ lâm mấu chốt nội dung cốt truyện đều cùng hắn có quan hệ, đã mất đi hắn phảng phất liền là như là một bộ phim đã mất đi linh hồn nhân vật. Bất quá vị này siêu cấp tự tình tựệ hồ đối với chảng diện này cũng mơ, hắn thậm chí đều không có đi xem những cái kia đang đánh đấu người, mà là không coi ai ra gì trực tiếp đi hướng đại kiếm thần. Đại kiếm thần nhìn hắn một cái, đột nhiên lặng lẽ một tiếng, vậy mà xoay người rời đi. Vân Trung Long lại lắc đầu nói: chất vất và đem ngươi dẫn ra, làm sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy đi đây? Hắn nhẹ nhàng nhất truyện Du Long kiếm chưa kiếm, một cỗ kỳ dị vòng kim loại tiếng chuông nguyện truyền truyền đến, phảng phất là xoay tròn cấp tốc phong linh âm thanh, trông rất đẹp mắt nghe. Chương 103, Nhị lão. 1042 lão tiểu thuyết, Sích thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Rốt cục viết nhiều một chương. Cảnh thứ nhất. 6 Sích thố ký 6. Tại Du Long kiếm tiếng chuông bên trong, đại kiếm thần cũng không quay đầu lại, đột nhiên đột ngột từ mặt đất ngọc lên lên sảng ngang. Đã thấy hắn như một mảnh thuận gió lá rụng xoay quanh mà lên muối chân trái điểm muối chân phải, muối chân phải điểm muối chân trái, hô hô bay lên bạch hoa lầu trâu cao. Vân Trung Long cười ha ha, vậy mà cũng đi theo bay đi lên. Khinh công của hắn tựa hồ tinh diệu rất nhiều, đặt vào hai mảnh sà ngang về sau, hắn đột nhiên ngừng lại một chút, quay đầu cất cao giọng nói, Khổ Cúc, có muốn hay không ta cùng thay ngươi trả xuống đinh xuân thu một cánh tay. Ta sẽ không vượt qua 10 triệu, so cái kia đại kiếm thần cam nhanh. Cái kia Khổ Cúc lại là ngửa đầu nhìn hắn, phỏng khoảng nói, cũng không nhọc đến tiền ngươi a, ngươi lại đi chơi ngươi đi thôi. Chỉ là tinh tốc lao quái chúng ta tự nhiên có thể ứng phó. Bất quá ngươi nếu là bắt không ở cái này đại kiếm thần, mấy ngày nay cũng đừng về Hoa Sơn uống rượu." Hắn nói chuyện ở giữa vẫn cùng cái kia Đinh Xuân Thu đối bính, hào khí không giảm chút nào. Vân Trung Long nết miệng mỉm cười, mấy cái thả người chính là lên chỗ cao, đại kiếm thần vừa mới xông ra cái kia trên nóc nhà lỗ lớn, biến mất tại mảnh ngói về sau. Vân Trung Long lại là một kiếm đâm ra, hùng hậu lực đạo đem cái hang lớn kia lại là phá hủy một mảnh, lớn tiếng cười nói: "Hoan gia, chúng ta rất lâu không gặp, không cùng ca ca tà phiếm vài câu sao?" "Không muốn đi." Trên nóc nhà truyền đến quần áo phần phật thanh âm. Tựa hồ là hai người tại cấp tốc đi khắp, một hồi truyền đến hai tiếng kim loại giao minh thanh âm, mờ mờ ảo ảo có kiếm khí cùng tiếng long ngâm xuất hiện. Dù long kiếm có thể phát ra một loại thanh âm kỳ quái, phản phất thật sự là phong linh long ngâm hỗn hợp, thanh âm này vang ở đâu, liền cũng biểu thị hai người chính là đấu ở đâu. Cái kia Vân Trung Long thanh âm lại truyền thượng, oang ra, bây giờ mà là đại hội võ lâm, ngươi không lưu lại tới chơi chơi sao? Cái kia đại kiếm thần nhưng không có thanh âm, hô ứng Vân Trung Long chỉ có cái kia tung hoành kiếm khí, thậm chí đem bạch hoa lầu nóc nhà đều đâm xuyên qua mấy cái lỗ lớn. Bên ngoài đã là ban đêm. Cái kia tung hoành kiếm khí mang theo như thiểm điện chiếu sáng hiệu quả, tương dạ không nhiễm chợt lóe chợt tắt. Vân Trung Long cười ha ha, thú vị, thú vị, ngay cả đại kiếm thần ngươi cũng không muốn dừng bá ra hồ sao? Ta ngược lại thật ra không tin. Bất quá vô luận như thế nào, người ta đều muốn tái chiến bên trên một trận, tới đi, ta nhìn ngươi mấy ngày này đem Bắc Minh thần công luyện đến cái tình trạng gì, có thể hay không khắc chế ta giá y thần công. Chờ một lúc lại nói, không tệ à, ngươi cái này kiếm pháp rất kỳ quái, vậy mà có thể đón lấy ta độc cô kựu kiếm. Trên nóc nhà đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Thanh âm cũng là càng ngày càng xa. Tất cả mọi người là điên cuồng, vô số người chơi đều muốn nhảy lên nóc phòng đi xem đến tụ cuộc, số lớn số lớn người chơi phun lên các nơi, ngắm nhìn thành tương dương đêm đó màn cảnh sắc. Càng nhiều người chơi lại bị hấp dẫn lấy, hướng nơi xa một đường đi theo, vẫn hô hào ở nơi nào, mau cùng bên trên thanh âm. Nguyên bản nở trợ cỡ cùng các người chơi trận này đại hội võ lâm, trong lúc nhất thời đều bị đoạt đi danh tiếng. Cái kia bộ hành yên yên thấy thế, ngẩn ngơ, đúng là thở dài. Chỉ có Lan Lăng Vương nghe được nàng thở dài, cũng biết nàng đang thở dài cái gì. Hắn vô vô bộ hành nhiên nhiên đội vai, đột nhiên cất cao giọng nói, "Bọn hắn có bọn hắn giang hồ, chúng ta cũng có chúng ta khát vọng, trận này đại nghĩa chúng ta chứng định." "Đi thôi." Nhất cổ tác khí, phải tất yếu đóng đô giang hồ đại thế. Bộ hành nhiên nhiên trong mắt một lần nữa sinh ra vẻ kích động, nàng cùng Lan Lăng Vương nhìn nhau, thu thập tâm tình, đồng thời lại đầu nhập vào cái kia chiến đoàn bên trong. 6 xích thu kỳ 6. Vân Trung Long hiện ra chân thân thời điểm, Bạch Linh Điểu mới vừa vặn sở đến thanh đầu thanh bảng. Trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều bị Vân Trung Long đoạt đi. Nàng ngược lại là không có người chú ý đợi đến cái kia Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần vứt xuống người bên ngoài, chạy tới cái kia trên nóc nhà, lại là đem hơn phân nửa lực chú ý dẫn tới trên đỉnh đầu. Bạch Linh điệu dở khóc dở cười, tự nhủ, nguyên lai like đây chính là ngươi lực trận ý tứ, đem lực chú ý của toàn trường đều mang đi, ta liền có thể cứu thanh đầu. Chợt chợt, cái này sư phó làm, quả nhiên có tính cách. Nàng đứng ở cái kia thanh đầu trước mặt, ngồi xổm xuống, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thanh đầu không thể nói chuyện, chỉ có thể là nháy mắt mấy cái. Cái kia Bạch Linh điệu lại nói, nhìn cái gì vậy, ta muốn đem ngươi mang đi. Giấu ở một cái mật thất bên trong, mỗi ngày giết một lần, thỉnh kinh nghiệm lấy máu, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi hả?" Thanh Đầu tiếp tục nhe mắt, hiển nhiên có chút cảm xúc kích động. Bạch Linh điều thở dài, "Ngươi người này, thật sự là không biết nói ngươi cái gì tốt. Rõ ràng nhận biết Vân Trung Long cùng số khổ A Phi dạng này người tại ba, lại đem mình làm cho như thế không may. Ta đem ngươi mang đi cũng là đối ngươi tốt. Ngươi đến cùng nháy cái gì con mắt, ta sát, phía sau có người." Nàng rốt cục ý thức được không đúng, sổ một câu nói tục, trở tay liền hướng đằng sau chụp tới. Nhưng lấy nàng công phu Lần này lại chỉ là bắt một cây dây thắt lưng. Chợt bóng người trước mắt lóe lên, cái kia nằm thanh đầu đúng là biến mất không thấy. Bạch Linh Điểu quá sợ hãi, lập tức nhảy. Nàng trông thấy một cái cao gầy nam tử một cái tay nắm lấy thanh đầu, một cái tay khác lại mang theo một thanh thiết trảo thép trượng, chính gọi quá dị, như như một trận gió hướng một bên lao đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại lan can cùng sà ngang ở giữa nhảy vọt, phảng phất chim chóc nhẹ nhàng, trong chớp mắt chính là đến chỗ cao. Người cái này đáp tặc, vung hắn xuống. Tới tay thanh đầu cho người ta cấp đi, tiểu ma nữ nhất thời giận không kìm được. Nàng lúc này vận khởi khinh công độn dèo, cũng mặc kệ chính mình bạo lộ không bạo lộ. Thế nhưng người khinh công tự mạnh, đúng là cùng Bạch Linh điệu khoảng cách càng kéo càng lớn, ngay từ đầu chỉ là mấy chỗ xa, rất ngoa đó lớn đến vài chục trượng, 20 trượng. Lại nghe được hắn cười ha ha nói, "Cô nương, người này là Long gia tiểu đệ muốn, cũng không thể tặng cho ngươi. Bất quá ngươi nếu là chịu đi theo ta, ngươi muốn cái gì đông tây ta cũng cho ngươi tìm tới." "Phi." Nguyên lai like là cái tự xất thôi. Tiểu ma nữ gắt một cái, đột nhiên dương ngón tay lên, một viên ám khí đánh đi ra. Người kia huy động pháp trượng, đốt một tiếng ngân ám khí lại tiếp tục cười nói, tại sao cùng năm đó Diệp Nhị Nương tỉnh tỉnh, tức giận liền động thủ, chà chà. Diệp Nhị Nương, ta đã biết, ngươi là tứ đại ác nhân Vân Trung Hạc. Tiểu ma nữ kinh hô một tiếng. Trong nội tâm nàng càng nghĩ, hơn nguyên lai like cái này tứ đại ác nhân cũng tới. Ha ha, xem như ngươi tốt rồi. Làm sao, biết ngay ta tên, có nguyện ý hay không đi theo bản đại gia? Ha ha. Vân Trung Hạc mang theo thanh đao, tại bạch hoa lầu trên không rất là phách lối vòng vo hơn Vân nửa vòng, hiện trường cũng không ít người chơi thấy được, nhao nhao móc ra ám khí đi tiêu hắn. Nhưng khoảng cách quá xa, đều bị hắn phải mãi mà lách mình tránh ra. Cái kia Bạch Linh Điểu một mặt theo đuổi một mặt nói, "Quái, ngươi không phải là bị người chơi làm thịt rồi à?" "A, ta nhớ ra rồi, nửa năm trôi qua, ngươi cũng sống lại." Vân Trung Hạc quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Tiểu cô nương, ngươi cũng đã biết năm đó là ai giết ta." Câu nói này nếu là đặt ở địa phương khác, đó là quá đột ngột nan giải. Bất quá đặt ở đại giang hồ lại là thú vị, nhất là tại một cái lở dở cờ trong miệng nói ra. Rất nhiều người chơi liền tin tưởng, lở dở cờ nếu như bị giết tẩy trắng ký ức. Như vậy hắn một lần nữa phục sinh về sau, có thể hay không thông qua một chút dấu vết để lại, một lần nữa phát hiện trước kia sự tích của mình cùng qua lại. Dù sao người chơi hay là những cái kia người chơi, còn có rất nhiều giang hồ cố sự cùng truyền thuyết lưu lại. Cho nên nờ tở cở cho dù là chết rồi, cũng không phải là tận xong hết mọi chuyện. Lấy rất nhiều nờ tở cở tính cách tới nói, nếu là biết mình từng bị người chơi hoặc là địch nhân giết chết qua, cái kia không thể nói trước cũng sẽ một lần nữa đi báo thù đâu. Cái này Vân Trung Hạc nghĩ đến liền là như thế, hắn rất muốn biết mình là làm sao treo. Cái kia Bạch Linh điệu cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên một người nói, biết quá nhiều đối ngươi không tốt, ngươi hay là vui vui sướng sướng làm ngươi tứ đại ác nhân đi. Chợt một cây trường thương màu đỏ xuất hiện, trực tiếp ngăn cản Vân Trung Hạc đường đi. Đầu thương vừa tới gần Vân Trung Hạc, đột nhiên tuôn ra một đoàn ánh tử, phảng phất ngàn vạn đạo châm nhỏ đồng thời bắn ra, bao trùm phim bom tấn khu vực. Cái kia Vân Trung Hạc ga một tiếng, xoay người hướng xuống mặt rơi đi, mà cái kia cán trường thương màu đỏ cũng là đi theo, trường thương môn tam giới chính là dạng này xuất hiện ở backlink điệu trước mặt. Cái kia backlink điệu có chút kinh ngạc, nghi thẩm cái này trường thương môn số thứ 3 cao thủ. Sư Tổng Lệnh Nhược Hải Đỏ thương tam giới Á sẽ ra tay với Vân Trung Hạc. Trận tam giới một câu chính là giải nàng nghi hoặc, lại nghe được tam giới nói, "Bạch Linh Điểu, ta tới đối phó hắn, ngươi thừa cơ cứu Thanh Đầu." Thanh Đầu cùng Á Phi nhận biết, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạch Linh Điểu mỉm môi một cái không nói gì, trong lòng chỉ là muốn hừ hừ cùng Á Phi nhận biết có gì đặc biệt hơn người. Bất quá nàng cũng rất thức thời đi theo, biết cơ hội này khó được. Tự mình một người có lẽ rất khó từ khinh công cao cường Vân Trung Hạc trong tay giành lại Thanh Đầu, thêm một người hỗ trợ cũng là tốt. Lúc này cái kia huynh đệ hội cùng Long Phượng khách sạn đã liên thủ, hai đám cộng đồng đối phó Bạch Tổn đạo nhân, Du Thản Chi cùng Long Tiểu Vân, Hàn Khí cùng Am Khí cùng bay, trường kiếm chung máu đỏ một màu, tràn diện quả nhiên càng phát hố chiến. Mà Vân Trung thành vây công tinh tốc lao tiên, lại là lâm vào cục diện giằng co. Cái kia tinh tốc lao tiên đã phóng xuất ra tam tiểu tiêu giao tán, không ít người chơi đều là chúng triều, một mặt huy động trường kiếm một mặt cổ quái bật cười, nhìn người chơi từng cái hái hoảng. Cái kia Vân Trung Hạc trực tiếp từ nóc nhà nhảy đến dưới mặt đất, đùng một tiếng đã rơi vào hỗn chiến trong đám người. Hắn tử vài chục trượng độ cao rơi xuống, đúng là thẳng từ trên xuống dưới, quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn. Sau khi rơi xuống đất, huy động thép trượng gõ bay một người, ngẩng đầu thấy đuổi theo tới hai người, Vân Lũ lo cười một tiếng, quắc, hai vị lại không ra tay, sư phụ của các ngươi liền bị đánh chết đá. Cái kia Bạch Linh Điểu còn nói là hắn là đối mình nói chuyện với tầng dưới, liền quắc, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nào có cái gì sư phó, Vân Trung lòng à. Đúng lúc này, một cỗ kình phong dũng nhiên đất bằng mà lên, lại tiếp tục hai cái ảnh tử nhẹ nhàng rơi xuống Vân Trung hạ phía sau. Đã thấy hai người này thân hình cao lớn, mũi cao sâu mắt Đúng là hai cái lão nhân. Bọn hắn cùng là đưa tay phải ra bàn tay, hướng bầu trời đập một kích. Trong chốc lát như nước thủy triều trưởng phong thổi lên, Bạch Linh Điệu cùng tam giới quần áo bị thổi làm bay phất phới, như cánh phong cửa hàng mà hàn khí bức người, thực khó nhịn tụ mày may. Hai người bị trưởng phong thổi ra, bạch bạch bạch rơi vào mười mấy mét bên ngoài, ngẩng đầu chỉ là hãi nhiên. Mà hai vị kia lão nhân lại là quay người, lại lần nữa một người một trưởng đẩy ngang mà ra, nhưng thấy cuồng phong gào ghét, vô số người chơi bị thổi tới mờ đi ra, lộ ra bạch tổn đạo nhân C. Nờ Dê Du thản chi đánh nhau kịch liệt thân ảnh. Bên trong một cái lão nhân lại trầm giọng nói, "Sư phó, ta cùng sư huynh cùng đi á." Nói xong lời này, hai người riêng phần mình tiến lên mấy bước, hướng trung quanh 3333 đánh ra mấy trưởng. Hai người hợp lực, trưởng phong khắp nơi, hàn phong như nước thủy triều, vậy mà so cái kia Bách Tổn đạo nhân Huyền Minh thần trưởng còn muốn cao hơn một bậc. Các người chơi nhau nhau tránh lui, không chút nào có thể ngăn cản. "Là Huyền Minh Nghị lão a." Trong đám người lớn tiếng la lên, xen lẫn sợ hãi thanh âm. Những người khác nghe đều là trong lòng lắc một cái, thầm nghĩ, "Đây thật là nguy rồi, Vân Trung Hạc cùng Huyền Minh Nghị lão cũng tới." Nờ tờ cơ một cái tiếp theo một cái, hôm nay đại hội võ lâm còn có mở hay không là được rồi. Bộ hành yên yên mấy người cũng là nghe tiếng thối lui mấy bước, quen biết vài lần, sắc mặt đều có kinh hãi. Trước 104, Cầm hạc. 105 Cầm hạc tiểu thuyết, xích thố ký tác giả, đông giao lâm công tử. Cánh thứ 2. 6. Huyền Minh Nhị Lao xuất hiện, để các người chơi cảm thấy đã là giật mình lại là đương nhiên. Cái này Huyền Minh Nhị Lao là bách tổn đạo nhân đồ đệ, bách tổn đạo nhân đều tới, Huyền Minh Nhị Lao còn có thể không đến A Trong lịch sử hai vị này lão gia hỏa danh khí thế nhưng là so Bách Tổn đạo nhân phải mạnh hơn nhiều. Mà lại cũng có người nói qua, nếu bàn về võ công, Lục Cầm Khách cùng Hạc Bút ông cũng đã sớm sánh vai thậm chí vượt qua Bách Tổn đạo nhân. Hai người bọn họ liên thủ, uy lực của nó tự nhiên là cực kỳ kinh người. Năm đó ở trong nguyên tắc cũng chỉ có Trương Ngô Kỵ, Trương Tam Phong trở giải rác mấy người có thể thắng qua bọn hắn. Hai người bọn hắn vừa xuất hiện, người chơi cùng nở trợ cờ so sánh thực lực phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này nở trợ cờ trận doanh đã có Bách Tổn đạo nhân, Huyền Minh Nghị lão, Du Thản Chi Đinh Xuân Thu cùng Tình Thông Liên Hoa Bạo Giám Long Tiểu Vân, cùng cái kia khinh công cao tuyệt Vân Trung Hạc, nghiêm nghiêm đã thành một cỗ cường đại thế lực, đã không phải là bất kỳ một cái nào người chơi bang hội có thể đơn độc chống lại. Lại nhìn cái này xu thế, vũ trụ còn không biết có hành tung không rõ nở dở cở ngay tại trong chú nhìn, thời khắc chuẩn bị đi ra cắn một cái. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, rốt cục bắt đầu cảm thấy chuyện hôm nay có vẻ như không thể làm. Có người phát ra một tiếng hô lên, các người chơi nhao nhao lui ra phía sau mấy bước không còn đọ thủ, chỉ là đem những nở dở cở này ẩn ẩn với quanh. Uyên Minh Nghị lão bọn người lại là đứng ở nơi đó, ánh mắt bệ nghệ nhìn xem bốn phía, không chút nào vì các người chơi số lượng sợ kinh. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, giờ phút này càng hẳn là giật mình cùng sợ hai chính là người chơi mới đúng. Ở đây người chơi quả thực còn có khâu ít, Bạch Hoa lầu bên trong không có mấy vạn cũng có mấy ngàn, phía ngoài trên quảng trường càng là mười mấy và nhiều. Nếu là mọi người đều đồng tâm hiệp lực cùng công trì, những nợ trợ cỡ này cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, nhưng những cái kia bang hội, môn phái cùng các người chơi thế, nhưng là nguyện ý cùng Tam Đại đứng ở cùng một chỗ. Đáp án tựa hồ cũng không có đoán. Vân Trung Hạc đột nhiên cười ha ha, phục nhắc lên thanh đầu hướng chỗ cao nhảy lên, đến một cây then bên trên ngừng lại một cái, ngoài miệng lại nói: "Tình tốc lão tiên, Bạch Tổn đạo nhân, long lao đệ, mọi người cũng không cần tại đấu á. Vừa rồi ta đã thừa dịp các ngươi quấn lấy những người này công vụ, tại Bạch Hoa lầu phía dưới cùng bốn phía đều thả dầu hỏa quỷ khô, liền chơ cái kia nam cung linh tới chấm lửa, đem cả lầu này cùng các ngươi chơi cùng một chỗ nốt hết, đều đốt thành một mảnh tro tàn. Chúng ta hay làm mau bò đi đi." Nói hắn cười khằng khặc quá dị, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, phản phất giống như hỏa tiễn xông về Bạch Hoa lầu mái nhà lôi thủ trô. Đúng lúc này, phía tây trên cửa sổ mờ mờ ảo ảo xuất hiện ánh lửa, trong không khí càng là tràn ngập một cỗ mùi khét, phản phất thật sự có đốt cháy. Các người chơi ầm vang kêu to, có người lúc này hô to, "Oa, nơi này muốn phát hỏa." Lại còn có nợ đỡ cờ ở bên ngoài mai phục, bọn hắn muốn đem chúng ta đều tiêu chết. Chết không được, bọn hắn ở chỗ này kịch đấu nửa ngày, nguyên lai là vì che giấu hai mắt người, cố ý thiết hạ bẫy rập. Ngoa đào, nợ đỡ cờ thật sự là quá xấu rồi. Cái kia đại hội võ lâm làm sao bây giờ? Còn thế nào xử lý, đảm mệnh quan trọng a. Bạch Hoa lầu trong ngoài nhất thời hỗn loạn tương bừng, rất nhiều các người chơi cũng bắt đầu trốn bán sống bán chết, thậm chí đều giẫm hỏng có chút cái bàn. Bộ hành nhiên nhiên bọn người kinh hãi, vận khí nội lực hô to, không cần loạn, có lẽ đây là nở tở cờ âm mưu. Nhưng câu nói này cũng vô dụng, các người chơi tại tử vong chờ trọng đại uy hiếp trước mặt hay là không chịu được loạn cả lên. Không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ quải điệu, nhất là tại Bạch Hoa lầu bên trong những cái kia tinh anh những cao thủ, cũng đều là yêu quý Long Vũ ra bên ngoài tản đi, không ít người càng là thi triển khinh công bay ra ngoài cửa sổ. Tam đại bang hội bang chủ nhóm nhìn nhau, Đột nhiên sinh ra một cú cảm giác bất lực. Bọn hắn tân tân khổ khổ gom góp cái này Đại hội Võ Lâm, nguyên là chuẩn bị lợi dụng người chơi tụ tập dưới một mái nhà cơ hội, kiến tạo giang hồ giắt tay, chung đạo đại thế không khí, chưa từng nghĩ mấy cái nợ đỡ cỡ tới náo trò, liền đem cái này Đại hội Võ Lâm làm cho đầy đất lông gà. Nguyên bản hai đại cao thủ Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần cũng có thể viện thủ một hai, nhưng bọn hắn lại chỉ quan tâm tương hô ở giữa ân oán cá nhân, đúng là không chút nào để ý giang hồ sự tình. Kể từ đó, các người chơi nổ náo rỗ rành đến bây giờ, vẫn như cũ không thể rết một cái nợ đỡ cỡ té cỡ. Duy nhất thành tích lại là cái kia đại kiếm thần chặt bách tổn đạo nhân một cánh tay. Nhưng các người chơi đã tổn thất không ít, không ít người đều đã treo một lần, phục sinh lại đến. Bởi vì cái gọi là một tiếng trống tăng phí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, các người chơi ngay từ đầu bị bộ hành yên niên treo ngược lên tinh khí thần cũng bắt đầu suy tuyệt. Thằng đến Vân Trung học cùng Huyền Minh Nhị lao xuất hiện, tầng tầng lớp lớp nở tở cở cùng thủ đoạn, rốt cục để các người chơi không kiên nhẫn cùng hỗn loạn lên. Người sáng suất cũng nhìn ra được, dưới mắt cục diện này, hoàn toàn không phải nở tở cở đến cửa nào cường đại vô địch, cũng không phải các người chơi thực lực không đủ hoàn toàn là các người chơi tâm tư không đủ, không muốn dắt tay đối địch nguyên nhân. Lại người chơi xưa nay đều là nhiều người nhiều ý, vẹn vẹn là Vân Trung học một câu phóng hỏa đốt lâu liền đánh sụp các người chơi tất cả tâm lý. Kể từ đó, cái này cái gọi là giang hồ đại thế còn thế nào chủ tính? Mấy vị bang chủ trong lòng tất lạc, cái kia Song Dao bỗng nhiên cả giận nói, hôm nay cục diện này, chúng ta là không còn muốn liều chết đánh một trận. Hắn cũng là có chút biết khuất, quay đầu nhìn về phía sau lưng bang chúng, đã thấy những người kia tay cầm binh khí, đều là trên mặt vẻ giở dự, không biết như thế nào cho phải. Lại tại lòng người lưu động thời khắc, Khổ Cúc lại đột nhiên lớn tiếng nói, "Nở tở cờ lại như thế nào, phóng hỏa đốt lâu lại như thế nào, chúng ta mọi người làm anh anh liệt liệt tranh đấu một trận, chính là không địch lại cũng phải đem những này quyết tâm khó lường nở tở cờ đều lưu tại nơi này, cùng lắm thì chết làm lại. Vô luận như thế nào, không cho những nở tở cờ này theo tâm ý là được." Câu nói này lúc này gây nên mấy người gọi tốt, một mực quan chiến ban thượng người một thường, Kim Hoàn Đao, hùng hán tử bọn người là âm thầm gật đầu, nghi thẩm cái này mấy đại bang chủ bên trong, cái này Khổ Cúc cũng là không mất nam tử hán đại trượng phu khí khái. Người chơi nguyên bản nên có loại trò chơi này giang hồ thông thái, mà không phải bị giang hồ sợ mệt mỏi. Cái kia bộ hành nhiên nhiên nhìn như cũng lạ như thế hào khí, nhưng thật đứng trước cục diện như vậy ngược lại là không bằng khổ cực tới thoải mái. Ban thưởng ngươi một thương bọn người vẫn luôn không có làm sao tỏ thái độ, mà là chờ lấy nhìn xem cái kia tam đại bang hội biểu hiện. Trong lúc thời khắc, bọn hắn cũng ý thức được cái này ban giúp hẳn là cũng không có cái khác có thể xuất ra lợi hại thủ đoạn. Có người chính là cao giọng nói, "Chư vị bang chủ, ta nhìn chúng ta hay là bảo mệnh quan trọng." Còn cái kia giang hồ đại thế, giang hồ chợt tự sự tỉnh vẫn là chờ mọi người đều an toàn rồi nói sau. La, nếu là Bạch Hoa Lâu đều bị đốt rồi, Đại hội Võ Lâm còn muốn tổ chức xuống dưới sao? Càng có người nói, mấy vị bang chủ, các ngươi nhưng có cái gì lâm thời nơi trú an trí nơi này nhiều người như vậy. Những lời này để mấy vị kia bang chủ cũng là vì khó, Bộ Hành Nghiên Nghiên cùng Lan Lăng Vương nhìn nhau, đều là im lặng im lặng. La, một hồi cho dù là dắt tay giết tàn lở đỡ cỡ, nhưng trận này Đại hội Võ Lâm còn có thể làm tiếp à? Lại ở nơi chơi nhóm kinh hoàng không ngừng thời khắc, cái kia Bạch Tổn đạo nhân lại khặc khặc cười to, hắn mặc dù đã mất đi một cánh tay, Tinh thần lại càng phát ra sức khỏe dồi dào. Tại hai vị đồ đệ đến đờ dưới, hắn tiến lên bước ra hai bước, quát lớn, lão phu cũng đã sớm nói, cái này đại hội võ lâm bất quá là cái gì ga đất chó sảnh tụ hội mà thôi. Chư vị, chúng ta đem cái này Bạch Hoa Lầu một mồi lửa đốt đi, để bọn hắn chậm rãi đi thương lượng đi. Cái này phá toái hư không sự tình chúng ta là lẫn vào định. Nếu có người không biết trời cao đất rộng, Newton ngăn cản, chuyện hôm nay chính là các ngươi giáo huấn. Lớp lớp đều là cười to, từng cái thi triển khinh công ra bên ngoài lập đi. Các ngươi chơi không dám ngăn cản, không thể không khiến ra một con đường tới. Mấy cái nerd gở vẫn đi bộ nhàn nhã, phản phất đem nơi này người chơi coi là không có gì. Không ít người chơi gặp trong mắt đều khí trọn, bọn hắn lại muốn tiến lên liều mạng, bộ hành nhiên nhiên lại là thở dài, mà thôi, chúng ta trước diện cái này Bạch Hoa Lâu đại họa lại nói. Nếu là không thể dập lửa, mọi người liền, chính là bảo mệnh quan trọng. Nói xong lời cuối cùng giọng nói của nàng có chút trầm thấp tiêu điều. Vân Trung Hạc vẫn đứng ở chỗ cao nhất, cười lạnh nói, sau ngày hôm nay, các ngươi những mấy người chơi liền cũng hiểu biết, cái này giang hồ còn không phải thiên hạ của các ngươi. Hắn lắc đầu, nắm lấy cái kia thanh đầu đi lên nhảy lên chính là muốn thoát ra khối kia sớm không biết bị bao nhiêu người đã thông lỗ hổng. Nhưng hắn cái nhảy này, đúng là cảm giác được thân thể cực kỳ nặng nề, rốt cuộc nhảy không lên. Một người đưa tay khoác lên trên đầu vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói, "Trới vội đi, đi xuống đi." Vân Trung Hạc trong lòng rung mạnh, không biết người này khi nào xuất hiện ở sau lưng mình. Hắn chỉ cảm thấy người kia lòng bàn tay một cỗ nội lực ngầm mà khuất phát, nhưng lưu động ở giữa uy hiếp cực lớn, mình chỉ cần bất tội đối phương tâm ý, đối phương trưởng lực phun một cái mình không chết cũng là trọng thương. Lập tức không dám vọng động, mà là theo người kia cùng một chỗ hướng xuống bay xuống. Giữa không trung hắn không dám quay đầu vẫn nói, "Các hạ là ai, là vị nào cao thủ cùng Vân Mỗ mở cái này trò đùa?" Hắn coi là đối phương là cái lở gở, nơi này là Tương Dương, ước chừng là quét tĩnh hạ người mới có thân này tay. Người kia nhẹ giọng cười một tiếng, "Nghe thanh em đúng là cái thanh niên." Lại nghe đối phương giở sếp nói, "Nhớ năm đó ngươi đã từng gây trong tay ta, chúng ta cũng là có duyên phận. Chỉ là hồi lâu không thấy, không biết ngươi lại làm quen nhiều như vậy giang hồ bằng hữu." Trong lúc nói chuyện, hắn đã kẹp tay đem cái kia thanh đao tử Vân Trung học trong tay đoạt lấy. Lần này cử trọng lực hình Vân Trung Hạc không có lực phản kháng chút nào, hắn quá sợ hai nói, "Ngươi, ngươi đến cùng là vị nào?" Người kia lại không để ý hắn, đột nhiên để khí cao giọng quát, "Bách Tổn đạo nhân, tinh tốc lão tiên." Cố nhân tới thăm, "Các ngươi cứ như vậy đi vội va a." Thanh âm cực kỳ to điếc tai, những cái kia nợ đỡ cờ vốn là giân mình, nhao nhao ngừng chân nhìn tới. Cũng chính là mấy câu nói đó câu phù, người tới chính là án lấy Vân Trung Hạc từ chỗ cao rơi xuống trên mặt đất. Vân Trung Hạc ỷ vào mình khinh công cao cường, tự cho là từ cao như vậy địa phương rơi xuống không có việc gì. Chưa từng nghĩ người kia rơi xuống đất thời điểm cũng là không có chút nào thanh âm, khinh công tu vi so với hắn đến đó là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Vân Trung Hạc trong lòng đừng đề cập cỡ nào kinh ngạc, hắn bị người này một chiêu bắt giữ, dù là đổi lại là Đinh Xuân Thu hoặc là Bạch Tồn đạo nhân, đều khó có khả năng làm được dễ dàng. Sau khi rơi xuống đất trong tay người kia trưởng lực phun một cái, cái kia Vân Trung Hạc ai nha một tiếng, kinh mạch toàn thân bị phong, chậm rãi ngã lệch trên mặt đất. Bất quá lần này hắn cũng vòng vo nửa người, rốt cục thấy rõ mặt mũi của đối phương, đã thấy một cái người chơi bộ dáng nam tử đứng ở phía trước. Hắn một bộ quần áo không chỗ nào lạ thường, cũng không có đeo bất luận cái gì binh khí, nhưng toàn thân trên dưới động tác có một loại số không giá khí độ. Lúc này hắn chính đem cái kia thanh đầu nhấc lên phóng tới trên mặt đất, tại trên người thiếu niên vỗ nhẹ nhẹ mờ. "Ấy lần, cái kia thanh đầu ai nha một tiếng, tự giác chói buộc giật hết, lực lượng lại lần nữa trở lại trong tay." Hắn reo hò một tiếng nhảy lên một cái, trong miệng lại kích động nói, "Á Phi đại ca, ngươi rốt cục tới rồi." Chương 105, song sát. 106 song sát tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử người tới chính là cái kia thanh đầu cùng đám người trông mong mà đối đại A Phi. Hắn có việc chậm trễ một trận, chờ đến chạy tới thời điểm, Bạch Hoa lầu bên trong đã phát sinh quá nhiều cố sự. Cũng may ban tưởng ngươi một thương bọn người một mực đem tin tức phát cho hắn, hắn đối đại hội này tiến triển cũng không tính hoàn toàn vô tri. A Phi vừa đến chính là trước cầm xuống Vân Trung Hạc, bởi vì Vân Trung Hạc trong tay mang theo thanh đầu chính phách lối lắc lư, vừa vận động phải A Phi trên họng súng. Nói đến hai người cũng là hữu duyên, Bạch Hoa lầu trên đỉnh một cái động lớn, Vân Trung Hạc nghĩ bay ra ngoài, A Phi muốn vào tới. Hai người gặp nhau Nếu là không làm chút gì, Á Phi luôn cảm thấy có chút băn khoăn. Vân Trung Hạc bực này, Nhị Lưu nở trợ cở hắn thấy đã không có cái gì quá lớn uy hiếp, mấu chốt là mấy vị kia quả thực đáng giá cảnh giác. Tinh tốc lão quái, Bạch Tổn đạo nhân, Huyền Minh nghị lão, Du Thản Tri, Long Tiểu Vân. Dù là Á Phi thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng đối Bạch Hoa Lâu bên trong mấy cái này độc vật đại tụ hội hơi kinh ngạc. Sau khi rơi xuống đất hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy chung quanh đúng là tiêu loạn, các người chơi tại chạy loạn tán loạn, hoàn toàn không có đại hội võ lâm dáng vẻ. Những cái này nở trợ cở cũng đều là ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Đối với hắn xuất hiện có chút ngoài ý muốn. A Phi nhíu mày, đột nhiên vận khởi nội lực quát, tức là đại hội võ lâm, mọi người không cần loạn. Bạch Hoa lầu không sẽ cháy, ở bên ngoài Mai phục nam cung linh đã sớm bị ta bắt giữ, lúc trước một chút kia lửa cũng bị dập tắt, chư vị lại an tâm chớ vội, các ngươi hắn sợ là được. Thanh âm hắn cực kỳ to, trong chốc lát đè xuống tất cả hỗn loạn tạp âm, Bạch Hoa lầu cửa sổ đều phát ra ông ông run rẩy, dù là mấy cái lão tổ cơ gặp cũng là trong lòng hơi động. Hiện trường các người chơi mấy và nhiều, ở đâu là một câu có thể lắng lại hỗn loạn. Nhưng dù sao cũng là số khổ A Phi Này một ít rung động vẫn là phải có. Càng có người hô, đó là số khổ A Phi a. Số khổ A Phi rốt cuộc đã đến a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nam Cung Linh thật bị ba. Tựa hồ là vì trấn an đám người nghi hoặc, Bạch Hoa Lầu đại môn bánh nhưng một tiếng mở rộng, một cô nương nửa áp nửa dẫn theo một tên lở tở cỡ chậm rãi đi tới. Cô nương kia đỏ sam bạch lĩnh, rõ ràng là cái kia Bạch Lý Băng. Mà nàng tay trái trong tay nắm một sợi dây thừng, cái kia dây thừng đem lở tở cỡ tới một cái chói go, chói rất là rắn chắc. Ánh mắt của mọi người rơi vào kia không may lở tở cỡ trên thân đã thấy hắn hình dạng xem như thanh tú, nhưng vẻ ngoài suy sụp, khóe miệng mang huyết, trên mặt xanh một miếng đỏ một hối, có vẻ như là đã chịu đựng lại đánh cho tên người. Đó là Nam Cung Linh a. Diệu Tăng vô hoa đệ đệ a. Thật sự là Nam Cung Linh, hắn đúng là bị Bạch Lý Bang bắt được. Hẳn là số khổ a phi ra tay đi. Mặc dù vẫn như cũ có nghi hoặc, nhưng Nam Cung Linh hiện thân thuyết pháp để hiện trường hò hét trầm ý thanh âm lập tức chìm xuống dưới. Không có táng thân biện lựa uy hiếp, các người chơi tự nhiên cũng không còn trước đó hỗn loạn phần trường, cả đám đều đứng ở nguyên địa trông mong nhìn xem. Thậm chí có một ít đi ra ngoài người chơi cũng nghe được tin tức, ngo dao giác sang đây xem lấy. Nơi xa cái kia Long Tiểu Vân ổ lên một tiếng, khóe miệng nhếch lên nói, thú vị. Lúc này lại còn có người chơi chịu ra tay, hay là không cam tâm a? Hắn đột nhiên dương một tay lên, một đạo hàn quang hướng không trung bay đi, đến nửa đường cái này hàn quang run lên bần bật, đúng là hóa thành ba đóa, bay thẳng hướng về phía A Phi thượng trung hạ ba đường. Mấy cái thanh âm tề hô A Phi cẩn thận, A Phi cũng chưa từng nghĩ mình vừa tới, liền sẽ nở đợi cở sẽ đánh lén mình. Hắn nhướng mày, nhẹ nhàng nghiêng người một quyển ống tay áo. Từ trọng nhược khinh đem cái kia ba đạo hàn quang thu vào, ngoài miệng lại nói, "Tiểu hài tử tự ra ra cũng chơi ám khí, không sợ đại nhân trách phạt a." Đột nhiên vung ngược tay lên ống tay áo, đem cái kia trong tay áo hàn quang lại tiếp tục quang trở về. Mặc dù A Phi không tinh thông ám khí, nhưng nội lực rất mạnh, cái kia ba cái vỡ ra ám khí dùng so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng Long Tiểu Vân bay đi. Cái kia Long Tiểu Vân lại là khanh khách một tiếng, nói, "Quả nhiên là người chơi bên trong võ lâm minh chủ, cũng là có chút điểm mà bản lãnh." Ám khí của mình hắn quen thuộc nhất, rũ ra ngón tay nhẹ nhàng gậy ba lần, không tốn sức chút nào chiếm lấy bên trong. Lần này tựa như chuẩn chuẩn lực nước, nước, ngược lại là hiện lộ tiểu hài tử này cực giai công phu ám khí. A Phi cũng không nhịn được khen một tiếng, nói, "Tuất có thể tại Bạch Hoa lầu lộ ra uy lâu như vậy, không có điểm công phu tự nhiên là không thể nào." Bất quá hắn xưa nay không đi thông thường thủ đoạn, đột nhiên thân hình khẽ động, cả người biến mất tại nguyên chỗ, đứng là bay thẳng đến cái kia Long tiểu Vân đánh tới. Mọi người nhao nhao kinh hô, A Phi lần này rất là đột đột, đúng là không có chút nào lẽ thường. Hắn không quan tâm bỏ tất cả mọi người, càng là không nhìn Long tiểu Vân bên người còn có du thản tri, Đinh Xuân Thu một đám nở trợ cỡ cao thủ. Hơi có chút mạo hiểm. Khoảng cách của hai người vốn có mấy trượng, nhưng A Phi lần này chớp mắt đã tới, đưa tay liền chụp tới Long Tiểu Vân cổ áo. Cái kia Long Tiểu Vân nghĩ không ra A Phi lại đột nhiên động thủ, nhưng hắn tuổi còn nhỏ cũng không sợ hãi, nhẹ nhàng lóe lên liền tránh ra, ngoài miệng lại nói, người chơi bên trong võ lâm minh chủ, đúng là cái lô mãng xuất thủ ra hoa sao? Cha cha, chỉ là hắn thân thể vừa tránh đi, A Phi lại bỗng nhiên gia tốc, đồng thời cánh tay quỷ dị duỗi dài, như thiểm điện bắt lấy hắn hậu quần áo. Lại nghe được A Phi thét dài cười một tiếng, nói, công phu ám khí không sai. Đáng tiếc khinh công không có luyện đến nhà. Liên Hoa Bảo giám bên trong không có ghi chép a. Trong lúc nói chuyện, hắn đã cùng bên cạnh Lao gia Du Thản Chi chạm nhau một chưởng, cái kia Du Thản Chi lung lay nhoáng một cái, A Phi thì dắt Long Tiểu Vân lùi một bước, cảm nhận được Du Thản Chi chưởng pháp cường độ, A Phi không chịu được kêu một tiếng tốt. Tay phải hắn đem cái kia Long Tiểu Vân một chảo nhấc lên, đúng là trực tiếp ném tới trên trời. Lần này Long Tiểu Vân không có chút nào chống cự, chỉ thấy A Phi song chưởng một trước một sau, quắc, Du Thản Chi, ngươi cũng tiếp ta một chưởng thử một chút. Du Thản Chi đối với mình nội công cùng băng tẩm chi độc cực kỳ tự tin nhưng cảm giác đối phương tiếp mình một chưởng vậy mà không phản ứng chút nào, liền dựa vào lỗ tai trải nghiệm và quan sát đến A Phi phương vị, cũng là một chưởng lên đón. Một chưởng này lại là dùng hết băng tầng hàn độc, có chủ tâm muốn đem đối phương đông cứng. Hai người giữa không trung giao một chưởng, một tiếng vang lớn đúng là riêng phần mình nhoáng một cái, lại là bất phân cao thấp. Đột nhiên bên thai nghe được cái kia Long Tiểu Vân ở trên đỉnh đầu kinh hô, hắn là hai cánh tay, cẩn thận sườn trái của ngươi. Nhưng lời đã đã chậm, A Phi một cái tay khác lặng yên không tiếng động đặt tại Du Thản Chi trên ngực, huyền minh chân khí dâng lên mà ra, rắn rắn chắc chắc tới một cái trọng kích. A Phi tại Huyền Minh Chân Khí một đường tinh nguyên chìm đắm, song trưởng đồng thời lúc thí chuyện, tương hỗ ở giữa đã có thể làm được không liên quan tới nhau, Lạng Yên không một tiếng động. Năm đó Huyền Minh Nghị lão liền cũng bằng vào một chiêu này đánh Trương Vô Kỵ một trở tay không kịp, bây giờ A Phi dùng Tại Du Thản Chi trên thân, cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Cái này Du Thản Chi công phu quyền cước vốn là bất tiện, tăng thêm mắt bị mù, chỗ nào có thể ngăn cản A Phi loại thủ đoạn này. Hắn phát hiện thời điểm đã tới đã không kịp, lập tức cái này nhất trọng kích, Du Thản Chi ngực lộn lộn, hoa phun ra ngụm lớn máu tươi, phun ra trước mắt cách xa hơn 1 mét. Nhưng hắn tâm liên hệ cái kia Long Tiểu Vân, đúng là nhịn được không nổi, đưa tay hướng giữa không trung chộp tới, muốn đem cái kia Long Tiểu Vân cướp đến tay. Không sai, loại tình huống này còn có thể nghĩ đến đồng bạn, ngươi ngược lại là có chút nhiễu khí. A Phi khèn một tiếng, lại đã sớm đoạt tại trước mặt hắn bắt lấy cái kia Long Tiểu Vân cổ chân, về sau một cái cất bước liền mài ép lôi kéo đi, để dưản thậm chí bắt một cái không. Cái kia Long Tiểu Vân một tiếng kinh hô, thân thể đột nhiên quần mình. Kẻ này cũng là không phải cái gì loại lương thiện, A Phi hai lần tới tay, liền cảm giác tiểu hài tử đi đứng không hề tầm thường mềm. Trong lòng của hắn khẽ động. Cái kia rồng tiểu Vũ chính là đã bành một tiếng, toàn thân hóa thành sương mù. Nguyên lai like là nhẫn thuật. Á phi trong lòng Hoàng Nghiên. Đây đã là Long Tiểu Vân lần thứ 2 thi triển loại này nhẫn thuật, trước đó cũng là dựa vào một chiêu này tránh qua, tránh né lan lan vương một kích. Nhẫn thuật không có gì hơn xúc bất công, chứng nhãn pháp, dịch dung cùng ám khí hỗn hợp, Á phi trước đó cũng là gặp qua mấy lần, nhưng giống cái này lòng Tiểu Vân như vậy thuần thục lại là cực ít. Cái này nhẫn thuật mặc dù tinh diệu quỷ dị, Á phi lại lơ đễnh. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, điêu trùng tiểu kỵ, chứng nhãn pháp mà thôi. Nói xong đột nhiên bàn tay duỗi ra, Trực tiếp bắt bỏ vào đoàn kia nhấp nhô trong sương khói. Bàn tay hắn tại sương khói kia bên trong có chút vô chính là dụ trở về, lại nghe được trong sương khói có người kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên một cái nho nhỏ bóng người ngã ra đến, trên mặt đất lăn một vòng. Chờ hắn đứng lên thời điểm, toàn thân lại là run rẩy, trong chốc lát như đọa hà băng, trên mặt cùng trên cánh tay đúng là trắng bóng một mảnh, pha tạp ở giữa rất là rõ người. Người tuổi còn nhỏ liền có năng lực này, giờ cũng không tầm thường. Đây là người tốt huynh đệ băng tầng hàn độc, ngươi cũng thể hội một chút. Nguyên lai like A Phi huyền minh chân khí am hiểu nhất tu nạp người bên ngoài khí độc. Du Thản Chi tuần tự hai trưởng bên trong băng tẩm hàn độc đều bị á phi thu nhận, giờ phút này toàn bộ cho cái này lòng Tiểu Vân. Nhất thuật đang thi triển thời điểm cần dùng nội lực làm phụ trợ, mới có thể tốt hơn dự vào cơ quan, ám khí cùng thân hình biến ảo, đống nhiên bị lớp một đống hàn độc ở bên trong, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu. Cái này Long Tiểu Vân mặc dù cùng Du Thản Chi quen biết, nhưng bị băng tẩm chi độc phụ đến trên thân lại là lần đầu tiên lần đầu. Ở giữa toàn thân hắn không ngừng run lên, phản phất bị băng trùng đốt, cắn răng nói, "Ngươi." Một câu chưa nói xong, đầu lưỡi liền cũng cứng ngắc lại. Cái kia Du Thản Chi kinh hô một tiếng không để ý thương thế của mình nào tới. A Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể biến ảo mấy lần, trực tiếp cắm đến hai người bọn họ ở giữa, lấy một địch hai, vẫn cùng hai người này đấu. Lúc này cái này Long Tiểu Vân đông cứng, dù thản chi thụ thường, thêm nữa tâm liên hệ Long Tiểu Vân, làm sao có thể ngăn cản A Phi gần trong gang tấc một đôi tay. Chỉ nghe ba ba ba ba mấy tiếng, A Phi đã tại trên người hai người này liên tục đập mấy lần. Đinh Xuân Thu bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời ra chiêu chụp về phía A Phi phía sau lưng, muốn dùng vây ngụy cứu triệu phương thức khiến cho hắn né tránh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Du Thản Chi liên thủ với Long Tiểu Vân đều không có ngăn trở A Phi, lần này khắc lại ra tay tựa hồ đã chậm, lại nghe được A Phi hét to một tiếng, hai người kia đã kêu lên một tiếng đau đớn, cùng nhau quề phải trên mặt đất. Mà thôi A Phi mới trở lại phanh phanh hai chưởng, cùng Đinh Xuân Thu, Lục Trưởng khách riêng phần mình đối một cái, mượn lực đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhẹ nhàng trở xuống thanh đầu bên người. Đã thấy hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cố mắt chẩn có thể thấy hàn khí tản ra, thổi đến quần áo bay phất phới. Trước mắt bao người, hắn làm một cái đứng chắp tay tư thế, liếc xéo mấy cái kia nở trợ cửa nói: Dịch cân kinh cùng Liên Hoa Bão Giám, cái này hai đại nổi danh đã lâu tuyệt học, tại trong tay các ngươi lại kỳ thật khó phó. Ai? Cái này âm thanh thở dài nhìn như mây trôi nước chảy, lại là tại Bạch Hoa lầu bên trong tiếng vọng, đám người trong lúc nhất thời đều nghe ngây người, trong lầu bên ngoài an tĩnh quỷ dị xuống tới, nửa ngày mới phát ra một trận vang động trời lớn tiếng kinh hay, vẫn sen lẫn ngọa tạo cái này chết biến thái thanh âm. Chương 106, lý do. 107 lý do tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. A Phi nhanh chóng đánh bại Long Tiểu Vân cùng Du Thản Chi đây đối với quái nhân tổ hợp. Trong trò chơi bên ngoài tất nhiên là một mảnh son sao. A Phi cái này mấy lần đầu tiên là bắt giữ Vân Trung Học, lại tiếp tục đánh bại Du Thản Chi cùng Long Tiểu Vân, cũng tại cái kia Đinh Xuân Thu, Huyền Minh Nhị lao trong tay toàn thân trở ra, tuy chỉ có giải giác mấy chiêu, lại là làm gọn gàng, không dây dưa dài dòng. Nếu không có tuyệt cường khinh công cùng nội công tu vi, rất khó làm đến. Nhưng nếu luận thực lực, A Phi cũng chưa chắc liền cao hơn Du Thản Chi liên thủ với Long Tiểu Vân bao nhiêu, chỉ là đánh bọn hắn một trở tay không kịp mà thôi. Mấu chốt hắn đối những cái kia hàn độc, hủ thi độc cơ bản miễn dịch, đây cũng là ưu thế của hắn. Đại Giang trên hồ có thể làm được điểm này, đúng là tìm không ra cái thứ hai tới. Cái kia khổ cốc mặc dù ỷ vào Cựu Dương Thần Công cũng có cực cao độc kháng, nhưng cũng làm không được tã lực đa lực, đem băng tâm hàn độc dấu ở nội lực bên trong phục dụng đến. Cái kia Lan Lăng Vương, bộ hành yên yên bọn người riêng phần mình nắm chặt bàn tay, trong lúc nhất thời trong lòng thũng thũng chực nghẹn, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Thanh Đầu đứng sau lưng A Phi, đầy mắt đều là ngưỡng mộ nói: "A Phi đại ca, ngươi chiêu này thật sự là đẹp trai ngây người." "Hả?" Hắn không nhịn được muốn tiến lên ôm lấy A Phi. Đã thấy A Phi vác tại sao lưng tay hướng hắn có chút hơi lung lay một chút, gia hiệu hắn không được qua đây. Qua một hồi, đã thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt lục sắc từ A Phi dựa ngón tay toát ra, biến mất trong nháy mắt không thấy. A Phi lúc này mới nhẹ nhàng thở một hơi, quay đầu hướng thiếu niên gật đầu một cái, lại tiếp tục quay người đối mặt quần hùng nói: "Đinh Lao Quái, Bạch Tổn đạo nhân, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Điều xu." "Thế gia a." "Ừ, Bạch Tổn đạo nhân, dựa theo giang hồ quy củ, ta có phải hay không nên dừng hầu ngươi một tiếng sư phó rồi?" Cái kia Đinh Xuân Tu đã sớm xông về phía trước tiền đến. Sờ lên huệ vải trên mặt đất du thản chi cùng lòng Tiểu Vân, sắc mặt biến hóa mấy cái, rốt cục đứng dậy, hướng Bạch Tổn đạo nhân bọn người khẽ gật đầu. Lần này gật đầu, biểu thị hai người này ngược lại là không có tính mệnh mà lo lắng, cái kia A Phi lại cười lạnh nói: "Yên tâm, bọn hắn cùng ta cũng không có sinh tử mối thù, hôm nay ta liền tiêu trừ đại giới, lưu bọn hắn lại tính mệnh. Về sau nếu có tái phạm, tất nhiên không đốn tha." Thật tình không biết nói cái này khoác lác thời điểm, A Phi trong lòng mình là âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ, không phải ta không muốn giết hai người này, nhưng đem hai người kia đánh ngã cũng là lấy hết tà lớn nhất bản sự. Cái kia du thản chi cũng không phải cái gì a mi a cẩu, một thân cổ quái nội lực thích hợp nhất làm kiến thịt, huyết nhiều phòng thủ châu, không có khả năng ba trưởng hai trưởng liền đánh chết, muốn giết chết hắn nhất định phải tiếp nhận cái kia đinh xuân thu cùng huyền minh nghị lão mấy trưởng mới được. Hắn tự giao có chút bản sự, nhưng cũng sẽ không lấy chính mình tiểu thân bản đi kháng. Mấy cái này nợ tợ cờ liên thủ có thể đem đại hội võ lâm gây tình trạng như thế, khiến cho mười mấy vạn người chơi tốc thủ vô sắc, tuyệt đối không phải cái gì cầu ngàn trượng hằng giả, cũng sẽ không đơn giản mấy chiêu liền có thể chấm dứt. Chỉ là hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lấp một cái bước. Cái kia Bạch Tuần đạo nhân nhíu mày, một hồi lâu mới nói, không nghĩ tới ngày đó lưu lại một bản huyền minh chân khí bí tịch, lại để ngươi tiểu tử thành khí hậu như vậy. Tút, tút. Hắn ngay cả gọi hai tiếng tốt, vẫn tới lui một cái cánh tay tiến lên mấy bước, cùng cái kia A Phi cách không nhìn nhau. A Phi lại nhìn không ra vị này lão sư Phó Tâm Tỉnh, lại nghe đối phương lại nói, bất quá lão phu cũng không dám làm sư phụ của ngươi, ngươi câu nói này bản thân liền giáp tâm không tốt. Nghe nói ngươi cùng Vũ Triều cũng trở mặt, hôm nay vì sao muốn giúp đỡ nàng? A Phi lại lắc đầu nói, lão nhân gia người thật biết nói đùa, ta lúc nào giúp đỡ nàng? Ngươi cái này tiến lên là muốn cùng ta động thủ chỉ giáo a? Đều lúc này chúng ta liền không cần miệng tháo đi. Bạch Tồn đạo nhân lại là không để ý tới Á Phi khiêu khích, vẫn nói: "Hừ. Trận này đại hội võ lâm, không phải là vì bảo hộ hoàng hệ một mạch, ngăn chặn chúng ta cái khác các mạch người tham gia tiến đến a. Cái kia hoàng hệ một mạch lớn nhất được lợi người chính là nữ đế Vũ Chiếu. Ngươi là võ lâm minh chủ, không có khả năng không biết cái này liên quan." Á Phi lại là ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói: "Lời này thật sự là không hiểu đấu. Vũ Chiếu cùng ta vốn là có đại thủ, ta giết nàng còn nức gì đâu?" Nếu là ta nói, ta chỉ là muốn đến xem náo nhiệt, ngươi tin hay không? Bạch Tổn đạo nhân cười ha ha, khinh bị nói, người trẻ tuổi, khẩu thị tâm phi cũng không phải cái gì thói quen. Nếu là ngươi thật sự là đến xem náo nhiệt, vì sao đến một lần chính là bắt giữ Vân Trung học, sau đó lại đem Du Thản Chi cùng Long Tiểu Vân đả thương đến tận đây? Ngươi nếu là nghĩ nhằm vào chúng ta nở bở cơ, đại khái có thể nói rõ, cũng không cần thiết che che lấp lấp, đồ để cho người xem thường. Cái kia Đinh Xuân Tu đinh lão quái cũng cười lạnh nói, "Là, ngươi cái này võ lâm minh chủ, xem ra cũng là tâm cơ rất nặng." Lúc trước một mực không hiển thân, tại thời điểm then chốt này mới ra ngoài, muốn biểu diễn một cái ngăn cơn sóng dữ phần diễn, để mọi người cũng biết bản lĩnh của ngươi a. Chỉ là đáng thương cái này Tam đại bang hội, Hiệu Triệu Vô Lâm, vất vả một trận, lại không nghĩ vì người khác làm áo cưới. Ánh mắt hắn độc nhất, nói ra cũng là có chứa viết chứa chu tâm trí ý nói Tri Á Phi cử động lần này mặc dù phong cách hút con người, chưa chắc không có mấu chốt thời khắc xuất thủ, hấp dẫn danh tiếng ý tứ ở bên trong. Nhất là nâng lên Tam đại bang hội tâm huyết, mờ mờ ảo ảo cũng có trêu chọc người chơi Tri ý cái kia Tam đại bang hội người chơi quả nhiên có một ít tao mày. Nhìn nhau, tựa hồ cũng nghĩ đến ở trong đó liên quan khả năng. A Phi lại lắc đầu, tùy ý đi vài bước, cất cao giọng nói, tùy các ngươi nói thế nào, ta cũng chỉ có lúc trước câu nói kia. Trận này đại hội võ lâm có dạng gì kết cục, cùng ta không có nửa điểm liên quan. Ta sợ dĩ cho ba người này một điểm trừng trị, lại là bởi vì bọn hắn bắt bằng hữu của ta tranh đấu. Ta cùng thiếu niên này tính tình hợp nhau, vì bằng hữu xuất thủ mới là bản ý của ta. Hắc hắc, về phần mấy người các ngươi, hẳn là may mắn trước đó không có ra tay với thanh đấu bất kính, nếu không ta cũng không để ý muốn để các ngươi cũng nằm ở chỗ này. Bách Tuần đạo nhân sững sờ, nghĩ thầm đúng là lý do này a. Thanh Đầu lại nghe được A Phi một phen, trong đầu kích động không thôi, nghĩ thầm A Phi đại ca cũng coi ta là bằng hữu a. Chỉ có Huyền Minh Nghị Lao đã không nhịn được, cùng nhau giận dữ mắng mỏ tiểu tử côn vọng. Cái kia Lộc Trượng khách tiến lên một bước, quát lớn, ngươi tiểu tử này, đừng tưởng rằng đánh lén cầm xuống Vân Trung học viện có thể như thế cuồng bội vô tri. Đến, lão phu đến chiếu cố ngươi, nếu là ngươi có thể làm lão phu ba trưởng, liền cũng không hưởng công ngươi cái này võ lâm minh chủ xưng hô. Hắn nói liền muốn cùng A Phi động thủ, A Phi lại bên cạnh nửa người có chút khinh thường đưa lưng về phía hắn, dùng 45 độ góc độ ngẩng đầu nói, "Lục Trượng khách, ngươi tại Hạc Vũ ông đều từng là bại tướng dưới tay ta, ta khinh thường cùng ngươi lại động thủ. Ngươi lùi ra đi." Lục Trượng khách nhất thời tròng mắt đều đỏ lên vì tức, trong tay Lục cầm đều có chút phát run, cả giận nói, "Oa nha nha, lão phu chưa từng là bại tướng dưới tay ngươi." A Phi vẫn như cũ bảo trì ngẩng đầu tư thế, thản nhiên nói, "Năm đó sự tình, ngươi cùng Hạc Vũ ông đều chết tại tại chỗ, tự nhiên không nhớ rõ. Nếu như các ngươi hữu tâm liền có thể đi hỏi thăm một chút, hải đảo kia phía trên trong sơn động đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hai vị Huyền Minh thần trưởng mặc dù lợi hại, lại không phải là đối thủ của ta. Ta hôm nay không muốn cùng các ngươi động thủ, chỉ là không muốn lại giết các ngươi lần thứ hai. Người chơi trong đám người cũng là lên một trận xôn xao. Ban Thừa Ngươi một thương sờ lên cái mũi, cảm thấy chỉ là cười thầm. Hắn rõ ràng nhất hôm đó tình hình, A Phi hoàn toàn chính xác cùng Huyền Minh Nhị lão từng có động thủ, cuối cùng kết cục cũng là Nhị lão bại vòng, thế nhưng một trận chiến lại không phải quyết định bởi tại song phương võ công cao thấp, thật sự là có khác nguyên do. A Phi cử động lần này ước chừng cũng có gai kích đối phương, ngay cả Hủ Mang Lạp Nhưng người chơi bên trong đã có người nhẹ giọng cười nói, "Võ Lâm Minh chủ lời này cũng không tệ." Năm đó sự tình ta cũng tận mắt nhìn thấy, cái này Huyền Minh Nghị lão cùng ngươi đối bính nội lực, kết liễu đúng là treo, thật sự là. Hắc hắc. Ta nhưng nghe nói ngày đó chết người không phải số ít, nhất là Nở Tở Cở liền ngay cả Lý Thu Thủy cùng Tiên Sơn Đồng Mộ cũng chết ngay tại chỗ. Nào chỉ là Lý Thu Thủy cùng Tiên Sơn Đồng Mộ, Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quẩn, Nhậm Na Hoành. Những này đại danh đỉnh đỉnh Nở Tở Cở không đều là không có đi ra khỏi cái sơn động kia a. Số khổ A Phi có hôm nay võ công Cứ nghe hôm đó cũng là được chỗ tốt không nhỏ. Đúng vậy a, đúng a. Nhưng cái này Huyền Minh Nghị lão thật bổ không được cái kia số khổ A Phi a. Vấn đề này thực sự là, các người chơi chỉ trỏ, tự hồ đối với nở sợ cỡ, cỡ sợ hai chi tâm cũng đều đi. Huyền Minh Nghị lão đều là vừa sợ vừa giận, nhưng thấy A Phi cái kia một bộ dáng vẻ tự tin, trong lòng đều cũng là kinh ngạc, nghi tầm hẳn là năm đó bọn hắn thật chờ từng giao thủ qua, hơn nữa còn chết tại trong tay của hắn. Nhưng vấn đề này vô luận như thế nào bọn hắn cũng không muốn tin tưởng, cái kia Lộc Trượng khách sắc mặt biến đổi mấy cái, đột nhiên cười lạnh nói: Lão phu cũng không tin ngươi quỷ nói thoại, đến cùng có bản lĩnh gì, chúng ta hôm nay liền đánh qua về sau liền biết được. Số Khổ A Phi, ngươi có dám tới đánh với ta một trận? A Phi lại là cười lạnh nhìn xem Huyền Minh Nghị lão, tựa hồ không có sợ hãi. Cái tên Bạch Tổn đạo nhân đột nhiên nói chuyện, hắn ngăn cản nỗi giận Nghị lão, âm thanh lạnh lùng nói, Số Khổ A Phi, miệng ngươi miệng từng tiếng không phải là vì cái kia vũ chiếu cùng hoàng hệ một mạch, bất qua có kiện sự tình ngươi là nhất định trốn không thoát liên quan, mặc ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo cũng không làm nên chuyện gì. Các ngươi trưởng thương môn lệ nhược hại chính là hoàng hệ một mạch. Càng là phá toái hư không lôi cuốn nhân truyện, có hắn tại ngươi đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hừ hừ, ngươi đừng bảo là, hôm nay ngươi tới đây đại hội võ lâm, không phải là vì hắn mà đến. A Phi sắc mặt mừng người, đúng là không nói gì. Cái kia Bạch Tuần đạo nhân thấy thế, đáp ý cười một tiếng, lại nói, chúng ta hôm nay xông vào cái này đại hội võ lâm, nói trắng ra chính là muốn giết người đồ bảo. Cho nên các ngươi che chở mình sở duy trì người, muốn phản đối chúng ta, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắc hắc, nhưng ngươi cái này võ lâm minh chủ lại có khác tâm tư, giả bộ như một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Sau lưng lại là nghĩ đến hái trái cây. Điểm ấy tiểu tâm tư, dấu giếm được người khác, lại là không thể gạt được lão phu. A Phi nghe vậy lại là thở dài, dù là các người chơi cũng đều đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, nghe hắn muốn nói gì. Đã thấy A Phi nhìn quanh khắp nơi, ánh mắt cùng những cái kia nở vở cỡ, bang chủ lão đại, còn có vô số người chơi đều là đụng một cái, sau đó mới gật đầu nói, lời này không sai, ta hôm nay đến, ngược lại cũng có một chút sự tình là vì lệ nhược hải ma tới. Nói đến đây, các người chơi một mảnh xuôn xao, liền có người ánh mắt cũng là thay đổi. Nhưng nghe được A Phi tiếp tục nói, Các ngươi có lẽ đều nghe nói, nhà chúng ta Lệ Nhược Hải mấy ngày trước đây bị người đánh lén tụ thương, bây giờ ngay tại một chỗ dưỡng thương. Thương thế kia một nuôi liền muốn một hai tháng, cái này phá toái hư không có thể hay không tham gia hay là không thể biết được. Lúc này cùng ta nói cái gì cùng chống chọi với NRPG, bảo hộ hoàng hệ một mạch, quả thực là giám chó không thể ở. Lệ Nhược Hải đều không tại, các ngươi để cho ta bảo hộ cái quặp lông. Bực này phí sức không có kết quả tốt sự tình, lão tử làm lại có chỗ tốt gì? Ngược lại là để cho các ngươi tự giết lẫn nhau, có lẽ đối ta đối Lệ Nhược Hải đều càng có chỗ tốt đi. Mọi người nghe xong đều là sử sốt, dù là cái kia Bạch tổn đạo nhân cũng là cứng họng, trong miệng cái này, cái này. Vài câu, nói không nên lời những lời khác tới. Chương 107, thành kiến. 108 thành kiến tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Là, lệ nhược hải dưỡng thương công tử, số khổ a phi vì sao còn muốn tham gia đến chuyện này bên trong đến? Cái này đơn giản lý do để nở cỡ cùng các người chơi đều là sử sợ. Rất nhiều người cũng nhìn về phía ban thượng ngươi một thương cùng tám giới, nhìn xem bọn hắn một mặt đương nhiên bộ dáng. Đột nhiên minh bạch trưởng thương môn tâm tư của bọn hắn. Tại trận này đại hội võ lâm trước đó, các người chơi liên tưởng rất nhiều cố sự cùng suy đoán, đều là liên quan tới các đại người chơi bang hội, môn phái đối lần này đại hội võ lâm thái độ. Tam đại bang hội sướng nghĩ các người chơi giắt tay đối kháng nở bở, những người khác là có hay không tâm duy trì đâu. Những cái này môn phái bang hội có hay không mình tiểu tâm tư? Phải chăng chỉ là lá mặt lá trái, thậm chí là xuất công không xuất lực đâu. Đây đều là rất có nguyên ngẫm. Ở trong đó số khổ A Phi, Vân Trung Long cùng đại kiếm thần ba đại cao thủ tối dẫn người chú ý. Nhưng hôm nay đại hội võ lâm ngay từ đầu, ba đại cao thủ đều không có trì diện, càng lại đã dẫn phát ba người này phải chăng đều không ủng hộ ba giúp sướng nghị ngở vực vô căn cứ. Về sau đại kiếm thần cùng Vân Trung Lang mặc dù ra sân, nhưng người ta không có chút nào tỏ thái độ, trực tiếp một đối một chơi đùa đi, hoàn toàn đem đại hội võ lâm coi là không có gì. Bây giờ số khổ a phi một fan, đột nhiên từ một cái góc độ khác thuyết minh hắn lý do. Có chỗ tốt liền duy trì, không có chỗ tốt liền khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì cái gọi là thiên hạ rộng ràng đều là lợi lai, like, thiên hạ hỗn náo đều là lợi hướng. Cái này đơn giản lý do, để tất cả người chơi đều có chút sở liệu chưa kịp. Mấy ngày trước đây biến cố, giang hồ đều biết cái kia Tà Linh Lệ Nhược Hải dưỡng thương đi, dấu ở một cái cực kỳ bí ẩn địa phương, chí ít 1 2 tháng không thể tái xuất. Cho nên cho dù là Tà Linh có thể may mắn hồi phục, gặp phải phá toái hư không nhiệm vụ, sợ cũng là sau cùng cái kia 1 2 ngày. Kể từ đó, Lệ Nhược Hải căn bản sẽ không nhận bao nhiêu cái khác một mạch nổ tờ cờ uy hiếp cái nhiễu. A Phi cùng Trường Thương môn cũng cơ hồ bị bài trừ tại phá toái hư không nhiệm vụ bên ngoài. Ngay từ đầu còn có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ thầm lần này A Phi cuối cùng không phải đại giang hồ nhân vật chính, nhưng các người chơi hành tẩu giang hồ xét đến cùng đều là tìm một cái chữ lợi, không người nào có thể ngoại lệ. Tại một mảnh thấp giọng nghị luận bên trong, lại nghe cái kia A Phi tiếp tục cất cao giọng nói, "Chư vị đã nói không, già, vậy ta liền tiếp theo nói. Cộng đồng đối phó nở đỡ cơ sự tình cùng ta sẽ không tham dự, các ngươi yêu làm sao dạy vợ liền làm sao dạy vợ. Ta hôm nay tới này đại hội võ lâm, nguyên cũng là vì điều tra rõ một việc. Ngày đó lệ nhược hải bị thương hay là một cái án chưa giải quyết. Ta muốn tới nơi này tra tìm chứng cứ." làm rõ ràng đến cùng là ai hạ thủ. Hôm đó tại Minh Nguyệt cung ta đã nói, dám ở phía sau người hạ thủ ta nhất định sẽ không bỏ qua, vô luận là Vũ Chiếu hay là cái gì khác người, lão tử nhất định phải đi chiếu cô hắn, thuận tiện bóp da hắn trừng đến. Hắn câu nói này nói có chút âm trầm, đám người hai mặt nhìn nhau, nhất là Tam Đại Bang hội người càng là sắc mặt cổ quái. Có ít người thậm chí nghĩ đến, đến cùng là ai đả thương lệnh nhượng hải đâu. Người này nếu như cũng là Tam Đại Bang hội người, vậy nhưng thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nếu không có như thế, Nói không chừng hôm nay số khổ A Phi liền muốn đáp ứng việc này. Người ta thế nhưng là giang hồ đệ nhất cao thủ, tăng thêm tam đại bang hội lực ảnh hưởng, thúc đẩy cái này giang hồ quy củ có thể nói là chắc chắn. Trong đám người có người nói, A Phi huynh, mặc dù lệ nhược hải tạm thời không tại, nhưng ngày sau vạn nhất thương lãnh, khó đảm bảo không tiếp tục tham dự phá toái hư không. Ngươi lại là võ lâm minh chủ, cái này trên giang hồ đại nghĩa như thế, ngươi bao nhiêu cũng phải tận thêm chút sức. Dẫn đầu mọi người giắt tay đồng tiến, cùng chống chọi với cường địch mới là. Bất quá người này nói xong lời cuối cùng, mình cũng cảm thấy có chút không ổn. Xung quanh một đám người càng là lên tiếng cười vang. Có dứt khoát người lại nói: "A Phi, ngươi là giang hồ đệ nhất cao thủ, đứng ra nuôi lớn Hỏa Nhi chơi một phen a." Dù sao chơi đùa cũng là niệm vui thú. "Đúng vậy a, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn a." Có người càng là toát ra một câu chữ danh lợi nói đến, trong đám người lại phát ra một trận cười khẽ. Còn có ý nghĩ đặc biệt cấp tiến, nhảy ra nói thẳng: "A Phi huynh, bản lĩnh của ngươi mọi người đều là trị phục. Nếu là ngươi hôm nay vung cánh tay hô lên, người bên ngoài không nói, huynh đệ mấy cái đều sẽ chỉ nghe lệnh ngươi." Ngày sau ngươi chính là trên giang hồ chân chính võ lâm minh chủ, dẫn đầu tam đại bang hội. Thập đại danh môn song sáo giang hồ, huynh huynh tiến hạ, đem mấy cái này lở tở cỡ tới một cái đánh tan, chẳng phải là khoe chăng? Lời này vừa nói ra, lại có không ít người là lớn tiếng hững họa, chỉ có mấy vị kia bang chủ sắc mặt biến hóa. A Phi lại tự tiếu phi tiểu nói, "Chư vị huynh đệ, không phải ta số khổ A Phi già mụm, ra vẻ thanh cao. Ta nếu là thật sự vung cánh tay hô lên, trên giang hồ có lẽ có mấy người nguyện ý đi theo ta làm việc, bất quá đại bộ phận nhưng không thấy." Cái này võ lâm minh chủ bản hiệu chỉ là hệ thống thừa nhận võ công của ta tu vi là giang hồ thứ nhất, lại không phải thừa nhận ta thống lĩnh giang hồ thân phận. Ta nghĩ mọi người cũng không trở thành nhàn không có chuyện làm, nhất định phải tìm cho mình một cái đại gia minh chủ cung cấp. Lời vừa nói ra, bốn phía lại cũng là toát ra một mảnh đúng vậy á thanh âm. Chơi chơi dù sao cũng là cái cho chơi, không phải chân chính nhân thế. Sống phóng túng có lẽ có thể, nhưng làm ra một cái lão đại đến một mức cung kính cung cấp, cũng không phải các người chơi mong muốn. Cái kia Bách Tổn đạo nhân đột nhiên nói, số khổ a phi, ấn ngươi ý tứ, hôm nay chúng ta nợ đỡ cở cùng người chơi chi tranh. Ngươi là không định nhúng tay." A Phi cười lạnh nói, "Ta đích xác không có chuẩn bị nhúng tay. Nếu không có các ngươi trêu chọc thanh đấu, ta cũng lười để ý tới các ngươi." Bạch Tuấn đạo nhân lại lắc đầu nói, "Cái tên Nam cung Linh lại là chuyện gì xảy ra? Hắn sở tác vì làm, chẳng lẽ cũng làm phiền bằng hữu của ngươi rồi hả? Ngươi đem hắn bắt giữ, còn đánh thành cái bộ dáng này, lại là có chút không nói được đi." Hắn đưa tay chỉ cái kia đầu heo Nam cung Linh, trong giọng nói rất có tức giận. A Phi lại chắp tay đi vài bước, ngẩng đầu nói, "Ta lần này muốn điều tra rõ đả thương lệ nhược hải hung thủ, lúc trước ta hoài nghi Nam cung Linh" liên suất thủ bác giữ, tiện thể bức điểm cung cấp. Sự tình liền là đơn giản như vậy, trên người hắn điểm này thương là ta bức cung thời điểm lưu lại, làm sao? Lý do này không đầy đủ sao? Cái kia Bạch Tuần đạo nhân sững sờ, đột nhiên cười lạnh vài tiếng, "Tốt, tốt một cái lý do đầy đủ. Nếu không phải các hạ sớm có đối với chúng ta có thành kiến, nơi nào sẽ hoài nghi hắn làm ra chuyện thế này đến." A Phi ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, "Không sai, ta đương nhiên có thành kiến. Hắn cái kia ca ca rượu tăng vô hoa năm đó thế, nhưng là tính toán qua ta không ít lần, thật sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn." Bốn phía châm ngòi thổi gió. Ta không nghi ngờ hai anh em họ, chẳng lẽ đi hỏi nghi quách tính Hoàng Dung hai vợ chồng a?" Hắn chính trầm rãi mà nói, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe được một trận cực nhẹ hơi phong thanh hướng hắn phía sau đánh tới. A Phi cảm giác đã cực kỳ linh mẫn, lúc này xoay người quay thân, về sau đánh ra hai chưởng. Lại nghe được ba ba hai tiếng, A Phi cùng hai bản tay riêng phần mình chạm nhau một chưởng. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, A Phi bị hai cỗ đại lực đẩy, bạch bạch bạch lùi ba bốn bước, đã thấy hai bóng người cũng là về sau lật đi, cùng một chỗ song song đứng vững. Bọn hắn không phải người bên ngoài chính là cái kia Huyền Minh Nghị lão. Nguyên lai like hai người này chờ dịp A Phi cùng Bạch Tuần đạo nhân mượn áo, đúng là vụng trộm xuất thủ đánh lén A Phi. Chỉ là lần này A Phi cũng có phát giác, hai người kia không có chiếm được tiện nghi gì, chỉ là liên thủ đem A Phi đánh lui mấy bước. Cái kia Lộc Trượng khách cười lạnh một tiếng, nói, cái gì vợ Lâm Minh chủ, tốt tiếng tuổi rồi, lão phu nhìn cũng bất quá như thế. Chúng ta sư huynh đệ liên thủ, tựa hồ là quá để mắt hắn. Nội công của hắn ta nhìn cũng thưa thất bình thường, ta một người tới đối phó hắn. Nghe nói ngươi có một cái tên, gọi là người chơi bên trong ma sư ta nhìn lại hữu danh vô thực. Hôm nay chúng ta liền tiêu thiên hạ người biết được cái này mua danh chỗ tiếng, cuốn vọng chi độ chân thực bản lĩnh. Hai người ngươi một lời ta một câu, tựa hồ đối với bên trên A Phi cũng có lòng tin. A Phi lại là lắc lắc cổ tay, trên mặt tìm một tầng sương lạnh, cười giận dữ nói, "Tốt, Bách tổn đạo nhân ngươi cũng đủ âm hiểm, mặt ngoài cùng ta nói lung tung một trận, đưa lưng về phía, nhưng lại làm cho bọn họ dùng bực này biện pháp đến đánh lên ta. Ngươi quả nhiên không hổ là trăm tổn hại đại hảo." Cái kia Lộc Trượng khách lại cả giận nói, "Đừng nói nhảm, tiếp lão phu một trượng." Lão phu muốn đem ngươi cái này cuồng đồ đánh ra nguyên hình. Nói hắn một cái huyền minh thần trượng, bay thẳng đến A Phi đánh tới. A Phi hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. Khí vận đan điền, đột nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp cùng một trưởng kia đối đầu. Hai người lần này là huyền minh chân khí đối bính, nguyên là một loại võ công, bởi vậy cũng coi là hiểu rõ. Lần này đối bính chính là thực sự nội lực so sánh, hai người vốn là thân thể nhóng một cái, đứng lại đều không có lùi bước. A Phi lại gật gật đầu, nắm đấm đột nhiên biến chiêu, như như xuyên hoa hồ điệp hướng Lục Trượng khách trên mặt vỗ tới. Mà hắn một cái tay khác thì trở tay một trảo đúng là hướng cái kia Hạc Bút ông chụp tới. Mọi người nhìn xôn xao, A Phi lần này đúng là chia kích hai người, mà không phải cùng cái kia Lộc Trượng khách đơn đấu. Hạc Bút ông cũng là một trưởng vô đến, miệng nói, "Thật to gan, ngươi còn muốn một người đối với chúng ta hai huynh đệ cái, hẳn là ngươi cho rằng ngươi là năm đó Trương Vô Kỵ, đem nội công tu luyện tới hóa cảnh rồi hả?" A Phi đơn trưởng cùng hắn tương đối, thân thể lại là nhoáng một cái. Đồng thời hắn một cái tay khác trưởng cũng là cùng cái kia Lộc Trượng khách nối liền. Ba người khó khăn lắm đứng vững, trên lòng bàn tay dùng sức, chính là trực tiếp ghép thành nội lực đến. Lục Trượng khách cực kỳ tự phụ, cười ha ha một tiếng, một mình ngươi nhiều lắm là cùng chúng ta huynh đệ một người tương đương, bây giờ Mưu Toan cùng chúng ta hai đồng thời so đấu nội lực, lại là chán sống rồi. Chính là chân chính ma sư bằng bàn, cũng không dám như thế khinh thường. Hai người bọn hắn sợ trường liền tại nội lực bên trên, A Phi cùng bọn hắn hai so đấu nội lực mà không phải đấu chiêu số, càng là theo tâm ý của bọn hắn. Dù sao trước đó bọn hắn thấy A Phi đánh bại Long Tiểu Vân cùng Du Thả Trì, trên tay công phu có thể xưng tinh dịu, lúc này hắn đúng là bỏ qua ưu thế này không cần, hai huynh đệ liền cũng không chút nào gây cho sợ hãi. Các người chơi thấy ba người này bỗng nhiên so đấu lên nội lực đến, cũng la lớn tiếng la lên. Có người lo lắng A Phi không địch lại, liền hô: "A Phi hình, ưu thế của bọn hắn chính là nội lực, chúng ta đừng cùng bọn hắn liều mạng a." Huyền Minh Nhị Lao chỉ là chiêu số, nhưng nội công kỳ mạnh. Năm đó Trương Vô Kỵ cũng là tại hậu kỳ mới có thể chịu ở hai người bọn hắn. Cái này trên giang hồ ở nội công thắng qua hai người bọn hắn liên thủ, nợ đỡ cở bên trong cũng tìm không ra mấy cái a. "La A Phi, mau mau thu tay, khinh thân đi khắp mới là thượng sách." Mọi người nhao nhao mở miệng, đều không muốn nhìn thấy A Phi liều mạng cái này Huyền Minh Nghị lão. Cũng có người xưa nay cùng A Phi không cùng, chỉ là cười lạnh xem náo nhiệt, cho rằng A Phi không biết tự lượng sức mình vân vân. Cũng chính là mấy hơi thở công vụ, ba người kia trên đỉnh đầu đều là hiện ra nhàn nhạt sương trắng, thẳng tắp một đầu ngưng tụ không tan, hiển nhiên là Huyền Minh chân khí riêng phần mình vận chuyển tới cực hạn. Loại này nội lực so đấu cực kỳ hung hiểm, không cẩn thận chính là trọng thương. Lại tại mọi người đều trong lòng kinh tởm khác, chỗ này trong đất một tiếng tiếng vang kỳ quái, ba người đột nhiên tách ra. Cái kia Huyền Minh Nghị lão riêng phần mình lui lại mấy bước, trên mặt hiện ra cực kỳ thần sắc khủng hoảng. Lục Trượng khách khuôn mặt đỏ thẫm như máu, chỉ vào A Phi nói: "Ngươi, ngươi sử cái gì yêu pháp? Ngươi đây không phải Huyền Minh chân khí?" Nói còn chưa dứt lời, hắn thân thể nhoáng một cái lộc cầm rơi, hoa đột xuất một ngụm máu đen, huyết bên trong tỏa. Trên da điểm điểm khí âm hàn. Ma Hạc Bút ông cũng không khá hơn chút nào, hắn gần như đồng thời cùng mình cơ hữu tốt ngồi ngay đó, cắn nát bờ môi, trong miệng đổ máu nói: "Đây là Huyền Minh chân khí, nhưng như vậy của quái. Mọi người một mảnh sôn sao, nghĩ thầm ba người này so đấu nội lực, như thế nào nhanh như vậy liền quyết ra thắng bại?" Mà lại hai người một cái nói không phải huyền minh chân khí, một cái còn nói là, thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Lại cái kia số khổ A Phi, sắc mặt tái nhợt dị thường, có vẻ như cũng là không dễ chịu. Nhưng hắn lắc lư mấy lần đứng vững, hai tay làm một cái nén tụ thế. Nhắm mắt thổ nạp hai lần về sau, hắn trực tiếp phun ra một ngụm thẳng tắp bạch khí, hướng phía trước vọt lên vài thước còn nhiều, sắc mặt cũng là chậm chậm khôi phục bình thường. Tại A Phi chữa thương cái này ngay miệng, cái kia linh xuân tu hướng phía trước bước ra một bước, tựa hồ phải có cử động gì. Nhưng hai cây trường thương đồng thời chỉ hướng hắn. Một cây là Bạo Vũ Lê Hoa Thường, một cây là Trượng Nghị Hường Thường. Cái kia ban thượng ngươi một thương lời biển nói, đinh tiên sinh hay là không nên động tốt. Tam giới cũng là hì hì cười một tiếng, chúng ta cũng không muốn cùng đinh lão quái ngươi động thủ, không duyên cớ đoạt A Phi danh tiếng. Tựa hồ là biết cái này hai cây thương uy hiếp, đinh xuân thu cuối cùng không có mạo hiểm. Lại tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, số khổ A Phi đã mở to mắt. Hắn hít sâu một hơi, cả người phụp tinh thần chấn động. Lại nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói, Bách tổn đạo nhân, ngươi hôm nay khắp nơi kiếm chuyện, lại là không nên. Hai người này ta muốn giết. Ngươi cái này sư phó có ý kiến gì? Chương 108, cờ bạc trả giá gì? 109 109 cờ bạc trả giá gì tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Xoa, Huyền Minh Nhị lão cũng thua a. Cái này đại hội võ lâm lấy tới hiện tại, cũng là con hàng này làm náo động. Ta cảm giác có chút không chân thực. Hắn thật có thể thắng qua hai người kia a? Ta không tin. Ngươi chưa từng nghe qua à, cái này số khổ a phi năm đó có chút cố sự, có lẽ là nội công của hắn tâm pháp khắc chế cái kia Nhị lão. Các người chơi đều kinh ngạc tại a phi thắng. Dù là cái kia Bách Tổn đạo nhân cũng rất là ngoài ý muốn. Đại giang hồ đối các người chơi thực lực hay là có một cái tương đối công bằng công khai phán đoán, đương kim người chơi trên chỉnh thể thực lực không thể so với Lạc Bắc, chỉ có một ít đỉnh cấp người chơi có thể có tiếp cận giang hồ ngũ tuyệt tiêu chuẩn. Cũng tỉ như số Khổ A Phi, đền đấu có thể lấy thắng qua Dương Tiêu hạ người. Mà Huyền Minh Nghị lão muội một cái đều so cái kia Dương Tiêu hơi thắng một điểm, nếu là đền đấu, A Phi có lẽ có thể miễn cưỡng thắng trì, nhưng hai người liên thủ, A Phi hẳn không phải là địch thủ mới đúng. Nhưng hôm nay kết liễu lại cực kỳ ngoài ý A Phi không chỉ có thắng mà lại thắng được có chút nhanh chóng. Nhất là so đấu nội lực, mọi người nguyên lai tưởng rằng ít nhất cũng phải thời gian đốt một nén hương mới có thể phân ra cao thấp tới. Giống này tôi thắng, trừ phi là song phương nội công tu vi chênh lệch quá lớn. Nhưng số khổ A Phi có thể mạnh hơn xa cái kia Viễn Minh Nghị lão liên thủ sao? Khả năng này cũng không lớn, cho dù là đối A Phi lại có lòng tin người chơi cũng sẽ không nghĩ như vậy đương nhiên cho rằng. Nếu không cái trò chơi này cân bằng chính là cũng quá mất cân bằng. Một chút thông minh người chơi đoán ra ở trong đó nhất định có ẩn tình, liên tưởng đến năm đó đủ loại nghe đồn. Đại khái cũng có thể suy nghĩ ra một hai tới. Giang hồ truyền văn, Huyền Minh Chân Khí môn tuyệt học này có tam đại đặc điểm, chân khí hùng hậu, bổ sung băng hàn cùng độc tính hai loại hiệu quả. Trong đó độc tính hiệu quả cần tại bình thường dựa vào độc dược tu luyện, ước chừng là dùng chân khí tu nạp độc dược, tại lúc cần thiết phóng xuất ra. Loại tu luyện này phương pháp, vô luận là Bách Tổn đạo nhân hay là Huyền Minh Nghị lão đều mười phần am hiểu cùng tinh thông, dù sao uy lực kinh người, thấy hiệu quả cũng nhanh. Những số khổ A Phi nhưng không có chú trọng tu luyện độc tính, mà là chuyên công nội lực tinh xảo cùng băng hàn thổ tính. Bởi vậy cùng A Phi động thủ người cứ ít là bị độc chết, hơn phân nửa là bị đông cứng chết hoặc là man lực trụ chết. Cái này số khổ A Phi năm đó đã từng đến một chút nở trợ cỡ cao thủ chỉ điểm, thân sớm từ bỏ luyện độc một đường. Ma nội công của hắn tâm pháp cùng chính tông Huyền Minh chân khí cũng có chút khác biệt bất đồng, có lẽ chính là bởi vì những này bất đồng mới tạo thành hôm nay cục diện này. Nhưng vô luận như thế nào, trang diện bên trên chung quy là A Phi thắng. Lại thấy A Phi liếc xéo cái kia bạch tổn đạo nhân, chỉ vào Huyền Minh Nghị lão kêu giết, quả nhiên khí thế bức người. Thanh đầu càng là nhìn trong lòng phanh phanh cực ngậy, nắm chặt bàn tay Thẩm nghĩ A Phi đại ca thật sự là láng nhu bức đại phát, bực này võ công đương kim giang hồ ai phục được tụ. Nhìn điệu bộ này, hôm nay chính là tiến thêm một bước, đem những nở trợ cỡ này đều lưu lại cũng không vị có biết. Cái kia Huyền Minh Nghị lão là Bách Tồn đạo nhân nô đệ, A Phi nếu là ở ngay trước mặt hắn giết hai người này, Bách Tồn đạo nhân làm sao không giận? Bất quá cái này trăm tổn hại cũng coi là nhân vật số một, trên mặt hắn thay đổi mấy lần, đột nhiên quát, "Số khổ A Phi, võ công của ngươi là ai truyền thụ cho ngươi?" A Phi kinh ngạc tại Bách Tồn đạo nhân ánh mắt. Bất quá hắn cũng không chính diện trả lời, chỉ là nói, "Bách Tồn đạo nhân" Ngươi là muốn khảo cứu công phu của ta a? Vậy ngươi tự mình tới thử một chút liền biết. Cái kia Bạch Tổn đạo nhân không nói gì, hắn nhìn xem ngã xuống đất thổ huyết, thần sắc vẻ bại huyền minh nghị lão, lại nhìn một chút đồng dạng ngồi liệt trên mặt đất du thản chi cùng lòng tiểu vân, trong lòng trong chốc lắc chuẩn mấy đạo suy nghĩ, đột nhiên cười lạnh nói, tốt một cái Võ Lâm minh chủ. Vô luận như thế nào ngươi hôm nay đều là đại xuất danh tiếng, chỉ sợ ngày hôm đó sau đại giang hồ đều muốn rơi vào uy phong của ngươi cùng trưởng không phía dưới. Ngươi đã tự cao võ công cao cường, vậy lão phu liền cùng ngươi đấu một trận, thuận tiện đánh một cái cược như thế nào? A Phi sắc mặt có chút cổ quái nói, không biết ngươi muốn đánh cái gì cược. Bạch Tuần đạo nhân lại nói, cái này cược liền cũng đơn giản. Lão phu cùng ngươi tranh đấu một trận, nếu là ngươi thắng, chúng ta liền thành thành thật thật tối lui, không cho các ngươi đại hội võ lâm tìm bất cứ phiền phức gì. Nếu là lão phu thắng, ngươi số khổ A Phi liền cùng nơi này người chơi một đạo, đừng lại tìm chúng ta cái khác võ lâm các mạch phiền phức. Phá toái hư không sự tình, nguyên bản cũng không phải là các ngươi người chơi có thể đơn độc chưởng khống. Hắn nói có chút đứng đắn nghiêm túc, không có một chút đùa giỡn bộ dáng. Nhưng chẳng biết tại sao, A Phi lại là cười nhạo lên. Phạm Phất là nghe được cực kỳ buồn cười trồ cười. Cái kia Bách Tổn đạo nhân cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, "Thế nào, Khổ Minh chủ là cảm thấy lão phu cái này cực không tốt sao? Vẫn cảm thấy lão phu tổn hại một cánh tay, không xứng cùng Khổ Minh chủ ngươi qua qua tay a?" A Phi hơn nửa ngày mới ngừng được cười, lắc đầu nói, "Ta phát giác đầu năm nay đỡ đỡ cờ đều ưa thích đánh cược. Mấy ngày trước đây Minh Nguyệt cung cũng cũng cùng ta có một trận đánh cược, bất quá bọn hắn đến nay còn không có thực hiện. Các ngươi nói chuyện đều cùng đánh rắm, ngươi nói ta còn nên hay không tin tưởng các ngươi đâu." Câu nói này cực kỳ thô lỗ. Cái kia Bạch Tổn đạo nhân sắc mặt lắc một cái, chậm rãi nói: "Minh Nguyệt cung là Minh Nguyệt cung, chúng ta là chúng ta, nguyên bản cũng không phải là một loại người." A Phi lại kinh tường nói, cá mẹ một lửa, không thể nói cái ai cần tiện. Cái kia vũ chiếu đỉnh lấy cái nữ hoàng tên tuổi, so ngươi càng không biết xấu hổ mà thôi. Lại nói, đều lúc này, ta tại sao muốn cùng ngươi đánh cái này trận? Bạch Tổn đạo nhân nhướng lông mày lên, nói: "Cầu phú quý trong nguy hiểm, đánh cược liền cũng là như thế. Ngươi nếu là thắng, vô luận là giang hồ danh vọng, hay là vung cánh tay hô lên địa vị, giang lớn võ lâm quyền hành, đều là trong tay ngươi." Đương nhiên lão phu nếu là thắng, chuyện hôm nay liền cũng có thể có cái thuyết pháp." A Phi gật gật đầu, nói, "Là, cậu phú quý trong nguy hiểm." Bất quá dưới mắt cục diện này, nhưng cũng không phải là như thế. Đại hội võ lâm sự tình cùng ta không có quan hệ, vô luận thắng bại, ta đều hiểu triều không được mọi người, cũng không có quyền thay bọn hắn làm ra cái này quyết đoán. Ngươi cũng đừng có phí ý định này." Cái kia Bạch Tổn đạo nhân lông mày dương lên, lại tiếp tục lại nói, "A Phi nhưng lại ngắt lời hắn đầu, ngữ khí chuyển sang lạnh lèo nói, "Ta còn chưa nói xong đâu. Đã ta đại biểu không được chứ vị người chơi?" Đương nhiên sẽ không dùng cái này tiền đặt cược đến đánh cược với ngươi. Bất quá ta vẫn như cũ muốn cùng ngươi đánh cược một vược, về phần tiền đặt cược nhà, liền là các ngươi mấy vị tính mạng. Ngươi ta đấu một trận, nếu là ngươi thắng, ta liền không còn đuổi mấy vị xuất thủ mà là xoay người rời đi, cái gì đều mặc kệ. Nếu là ta thắng, ngươi liền lại phế đi mình một cánh tay, sau đó mặc ta xử trí. Như thế ngươi có dám đón lấy? Cái tên Bạch Tuần đạo nhân biến sắc, đột nhiên vung lên ống tay áo nói, "Khổ Minh chủ không cảm thấy điều kiện này quá hà khắc rồi sao? Lão phu sao lại cùng ngươi như vậy đánh cược?" Hắn chỉ còn lại có một cánh tay, bởi vậy cái này một ném ống tay áo ngược lại là có chút buồn cười. Dù là các người chơi cũng cảm thấy A Phi điều kiện này có chút không thể tiếp nhận. A Phi lại là khẽ miệng nhếch lên, dửng dưng nói, bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu là ngươi không đáp ứng, coi như ta những lời này là đánh giấm là được. Bạch Tuẩn đạo nhân cùng Đinh Xuân Thu đều là giận dữ. Cái kia Đinh Xuân Thu cười khan một tiếng, nói, Khổ Minh chủ ủy phòng thật to. Chớ cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta a. A Phi lại là lười nhác nhìn hắn, chỉ là ngẩng đầu nói, đã Bạch Hoa Lâu không sẽ cháy. Mọi người tùy ý dạy vỏ là được. Chờ một chút. Bạch Tuần đạo nhân sắc mặt âm trầm bay xuống hạ tràng, hắn đứng ở A Phi trước mặt không xa. Cái tên Đinh Xuân Tu muốn nói cái gì, lại bị Bạch Tuần đạo nhân ngăn trở, lại nghe được cái này gãy một cánh tay lão đầu nói, số khổ A Phi, ngươi trận này cược ta tiếp nhận. Lão phu chính là chỉ còn lại có một cánh tay, cũng nguyện ý đến đòi một buổi khổ minh chủ so chiêu một chút. Lão phu cũng nghĩ nhìn xem năm đó ta tùy ý truyền xuống võ học chính thống đạo nho, hôm nay bị phát dương quang đại đến mức nào. Các người chơi cũng là một mảnh sôn sao, đều là riêng phần mình hưng phấn. Nhưng A Phi nhưng không có lên tiếng, mà là hé mắt, chăm chú nhìn cái này Bách Tổn đạo nhân, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, các người chơi thấy A Phi vẫn như cũ không biểu lộ thái độ, liền đều là nhao nhao lên tiếng. Có người nhân tiện nói, "A Phi huynh ngươi liền tiếp đó, cho ra hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem." Lão nhân này kích động giang hồ phong ba, thật sự là hôm nay đầu đảng tội ác. Nếu không đánh bại hắn, để hắn tâm phục khẩu phục, ngày sau không thiếu được còn có sẽ cái khác yêu thiêu thân đi ra. "Đúng vậy a, mọi người ủng hộ ngươi, đánh hắn cái đầy mặt nợ hoa." Uyên Minh Nghị lão đều không phải là đối thủ của ngươi, cái này gây mất một cánh tay bách tổn đạo nhân lại có gì khó? Không bằng thừa cơ cho hắn. Các người chơi ngươi một lời ta một câu, đều là đều ra chủ ý, giờ khắc này các người chơi cũng đều đứng ở A Phi một bên. Trước đó nổ tở cở chiếm thượng phong thời điểm, rất nhiều người mặc dù không tiện xuất thủ, nhưng trong lòng tóm lại là khó chịu. Bây giờ A Phi chuyển về cục diện, càng đem nổ tở cở bức bách đến tình trạng như thế, có thể nói là đại giang hồ trước đó sợ không có, các người chơi cũng đều là từng cái hưng phấn lên. A Phi lại chậm chạp không đáp lời cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Có chút bận thịu người liền muốn, không phải là cái này A Phi trước đó chỉ là bưng xuống qua lát, trên thực tế không dám cùng là Bạch Tồn đạo nhân đối thủ, cho nên trầm trặm không đáp ứng. Là, cái này Bạch Tồn đạo nhân cũng coi là A Phi sư phó, hắn đối Huyền Minh chân khí hiểu rõ muốn tại phía xa A Phi phía trên, như thế thật cũng không sợ sợ A Phi một chút quỷ quệt thủ đoạn. Một lát sau, hiện trường thanh âm dần dần yên tĩnh lại, đã thấy A Phi thở dài ra một hơi, nói: "Bạch Tồn đạo nhân, ta thuận miệng nhấc lên cờ bạc trà ra gì cục, không nghĩ tới ngươi lại thật đáp ứng tới." Xem ra các ngươi phía sau người kia cũng không có bao nhiêu biện pháp, nhất định phải bình đi nước cờ hiểm. Bạch Tuần đạo nhân cùng Đinh Xuân Thu đều là sửng sở. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào nơi xa cái kia bị trói gol nam cung linh trên thân. A Phi cười ha ha, nói, các ngươi cuối cùng là hiểu được. Nam cung linh bị ta đánh một trận, tự nhiên là cái gì mới nói. Mấy người các ngươi kiệt ngạo bất tuần gia hỏa đều có thể liên thủ đến náo trận, phía sau há lại không người chỉ điểm. Ta hoài nghi người này cũng là đối lệ nhược hại bất lợi hung thủ, vô luận như thế nào, ta đều muốn thử một lần, buộc hắn đi ra. Nói thân hình hắn tiệm điện nhất truyện, bay thẳng đến cái kia Bạch Tổn đạo nhân đánh ra một chưởng. Hai người cách xa nhau mấy trượng xa, a phi một chưởng vô đến, trưởng phong quả nhiên lăng lệ đến tự điểm. Đinh Xuân Thu sắc mặt biến hóa, đang nuốt xuất thủ từng trợ, Bạch Tổn đạo nhân lại thấp giọng nói, ta một người đến sẽ hắn, ngươi muốn. Hắn mấy chữ cuối cùng mấy không thể nghe thấy, chỉ có Đinh Xuân Thu mới nghe được. Tinh tốc lao quải nhướng mày, cuối cùng vẫn là lui một bước. Đã thấy Bạch Tổn đạo nhân cột một tay đánh ra một chưởng, cùng a phi đụng vào nhau, bàn tay hai người từng rào, phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Bạch Tổn đạo nhân thấp lấy thân thể rời khỏi mấy bước, gần đất đấu, lại tiếp tục nhu thân mà lên. Cái này sư đồ hai người chính là tại toàn giang hồ người chơi trước mặt trưởng đến trưởng hướng, huyền minh chân khí đối huyền minh chân khí, ngắn ngủi mà kịch liệt động thủ. Không động đậy mấy chiêu, hai người đột nhiên tách ra, cái kia Bạch Tổn đạo nhân cả giận nói, số khổ A Phi, ngươi vì sao chỉ dùng một cái tay cùng lão phu động thủ, là nhìn ta không dậy nổi a? Tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Xoa, huyền minh nhị lão cũng thua a. Cái này đại hội võ lâm lấy tới hiện tại, cũng là con hàng này làm náo động.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 Vô luận là bách tổn đạo nhân hay là huyền minh nhị lao đều mười phần am hiểu cùng tình thông, dù sao vi lực kinh người, thấy hiệu quả cũng nhanh. Nhưng số khổ A Phi nhưng không có chú trọng tu luyện độc tính, mà là chuyên công nội lực tinh xảo cùng băng hàn thuộc tính. Bởi vậy cùng A Phi động thủ người, cực ít là bị độc chết, hơn phân nửa là bị đồng cưng chết hoặc là man lực trục chết. Cái này số khổ A Phi năm đó đã từng đến một chút nở tờ cờ cao thủ trí điểm, thật sớm từ bỏ luyện độc một đường.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 Viên Minh chân khí đối Huyền Minh chân khí, ngắn ngủi mà kịch liệt động thủ. Không động đậy mấy chiêu, hai người đột nhiên tách ra, cái kia Bách Tuần đạo nhân cả giận nói, số khổ A Phi, ngươi vì sao chỉ dùng một cái tay cùng lão phu động thủ, là nhìn ta không dậy nổi à? Chương 109, Nữ tử thần bí. 110 Nữ tử thần bí tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Nguyên lai like hai người động thủ mấy chiêu, A Phi đều là dùng tay phải một cánh tay ứng phó, tay trái không cần giữ xuống thân thể một bên. Dù là như thế, song phương cũng là lẫn nhau có công thủ, chàng diện bên trên cân sức ngang tài. Cái kia Bạch Tổn đạo nhân không khỏi giận dữ, cảm giác nhận lấy vũ nhục. Hắn dù sao cũng là giang hồ nhân vật thành danh, bây giờ bị một cái giang hồ hậu bối người chơi như thế khinh thị, chỗ nào có thể nhịn được. Thấy Bạch Tổn đạo nhân nhảy ra chiến đoàn giận dữ mắng mỏ mình, cái kia A Phi lại lạnh nhạt nói, "Ta không phải nhìn ngươi không dạy nổi, chỉ là không muốn khi dễ ngươi mà thôi. Một hồi nếu là ta một cái tay không được lại, tự nhiên sẽ thay đổi hai cánh tay, ngươi kích động cái gì tình?" Lời nói này cái kia Bạch Tổn đạo nhân khó thở, hết lần này tới lần khác lại á khẩu không trả lời được, cái kia A Phi lại nói, Có cái này tức giận sức mạnh, ngươi hay là ngậm lại làm sao bức bách ta dùng hai tay đi. Nếu là ngươi tài năng chỉ có thế, ngươi đầu này cánh tay cũng không giữ được. Nói xong hắn lại là một trưởng vô đến, cũng không cho cái kia Bạch Tổn Đạo Nhân nói chuyện khe hở. Cái kia Bạch Tổn Đạo Nhân tiếp nhận một trưởng, khuôn mặt đều muốn đen thành sắt than, hai mắt lên cơn giận dữ. Hắn gặp qua không ít cuồng vọng chi đồ, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng. Nhưng gã này quả thực có thực lực nói nói đến đây, song phương một tay lẫn nhau xé, Bạch Tổn Đạo Nhân đúng là không làm gì được đối phương. Trưởng lực của đối phương lại là một trưởng hơn hẳn một trưởng phảng phát nội lực vô cùng vô tận. Cái này Bạch Tổn đạo nhân là Huyền Minh thần trưởng cùng Huyền Minh chân khí người sáng lập, đối ở trong đó biến hóa rất nhỏ quả thực nhất thanh nghi sợ. Hắn tinh tế trải nghiệm A Phi trưởng lực cùng chân khí, càng đánh càng lờ. A kinh ngạc. A Phi năm đó chỉ là học được Huyền Minh chân khí, cũng không có học được Huyền Minh thần trưởng. Hai cái này vốn là tương hỗ nguyên bộ sử dụng, Huyền Minh chân khí làm căn cơ, trưởng pháp vị ngoại dụng. Cái này cái gọi là ngoại dụng, kỳ thực là có thể mức độ lớn nhất phát huy Huyền Minh thần trưởng uy lực, nhất là phát huy trong đó âm đọc ký hiệu Nhưng A Phi được từ không ít mở trợ cờ chỉ điểm, hết lần này tới lần khác là từ bỏ âm độc cái này một tuyển hạng, như thế đối trưởng pháp tính nghi lại chính là cực kỳ bé nhỏ. Lần này hai người giao thủ, A Phi đã không giới hạn trong trưởng pháp, mà là hỗn hợp các loại quyền trưởng móng tay trên tay công phu, biến hóa ở giữa không có chút nào vương ngữ, quả nhiên lăng lệ nhập vi. Du La Bạch tổn đạo nhân tinh thông huyền minh thần trưởng, cũng có vô số kinh nghiệm giang hồ cùng nhãn lực, lại cũng nhìn không ra A Phi đến cùng là dùng cái nào một đường công phu. Hai người ngươi tới ta đi đấu 10 cái hiệp, tại nội lực tu vi bên trên còn nhìn không ra rõ ràng trên lực đến. Mà A Phi lại tại chiêu số biến hóa bên trên đã cao hơn một bậc, dần dần chiếm cứ thượng phong. Hiện trường các người chơi đều là ngừng thở nhìn xem, thầm nghĩ cái này sợ là hôm nay cùng nở tở cỡ, cỡ cuối cùng một trận tranh đấu. Lan Lăng Vương nhìn một hồi, đột nhiên hướng cái kia bộ hành nghiên liên tốc giọng nói vài câu hoa, cái kia bộ hành nghiên liên khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất mấy cái tiếp hệ bại nở tở cỡ trên thân. Đại hội võ lâm về sau, chính là muốn tranh cái kia chiến lợi phẩm thời điểm. A Phi mặc dù chuyển về một chút trạng diện, nhưng một không nhất định có thể một mình tiêu hóa những vận này. Còn nữa, cục diện như vậy dưới Tam đại bang hội tất nhiên cũng có một chút ý khác, lại là muốn tại cái này Bách Hoa lầu bên trong cũng có một ít sau đó đánh cửa. Lúc này lại nghe được A Phi hét to một tiếng, cái tên Bách Tổn đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau mấy bước, trên mặt hắn toát ra trận trận mồ hôi lạnh, nguyên lai like cũng là bị A Phi chỉ tay điểm vào lấy cổ tay. Lần này gân cốt kỳ đau nhức vô cùng, phản phất cổ tay đều muốn bẻ gãy. Bất quá Bách Tổn đạo nhân tức không nhục chí cũng không tức giận, ngược lại là cười ha ha, nói: "Ta hiểu được, ta hiểu được. Ngươi quả nhiên là có vấn đề." A Phi đem trăm tổn hại bước lui. Trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, thậm chí có chút thất là nói, ngươi minh bạch, nhưng ta vẫn không rõ. Ta nguyên lai tưởng rằng có thể từ trên người ngươi đạt được một chút đông tây. Câu nói này có chút không hiểu đấu, chỉ có cái kia Bách Tổn đạo nhân tựa hồ minh bạch, vẫn gọi to nói, nội công của ngươi rất có ba động, nguyên lai là muốn luyện thành môn tuyệt học này cửa ải cuối cùng. Lại thêm trước đó có người chỉ điểm qua ngươi một chút đặc biệt phương pháp tu luyện, cho nên có thể lấy xảo lực dẫn tới cái kia huyền minh hai người nội thương. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh hãi. Cái này Bách Tổn đạo nhân ngụ ý La số khổ A Phi muốn đem Huyền Minh chân khí luyện đến đỉnh cấp rồi. Tin tức này thật là có chút kinh người, giang hồ đều biết số khổ A Phi nội công là tuyệt học. Dưới mắt đã luyện đến cấp thứ 6, liền đã đủ như bước, nếu là có thể tiến thêm một bước luyện đến viên mãn, gia hỏa này chẳng phải là muốn lên trời. Tại một mảnh chợt vang lên tiếng nghị luận bên trong, cái kia A Phi lại biến sắc, nhẹ giọng quát, "Mà thôi, chờ ta bắt người, tự nhiên có biện pháp từ trên người ngươi lấy tới ta muốn." Hắn đột nhiên đưa tay hướng Bách Tổn đạo nhân chụp tới, lần này lại là hai tay đều tới, ra tay đã không dung tình chút nào. Cái tiêu bách tổn đạo nhân lại không né tránh, chỉ là âm hiểm cười nói, sợ hai bị người khác biết tình huống của ngươi a. Vẫn là phải từ lão phu trên thân lấy tới cửa ải cuối cùng này kinh nghiệm. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên một bên thân thể, bên cạnh hắn một cái bạch ngọc bình phong bỗng nhiên bị xốc lên, một cái toàn thân che mặt lở trợ cờ vẫn ra. Người này dáng người cao gầy, đón Á Phi liền là song trưởng vỗ tới. Á Phi đánh tới chiêu thức đã dùng hết, đành phải cùng người này liều mạng một kích. Hai người song trưởng đối song trưởng, phát ra ầm vang một tiếng vang lớn. Á Phi cảm giác được một cỗ như thủy triều cự lực vỗ tới. Hắn đúng là ngăn cản không nổi, Lang Không liền bị đánh bay mười mấy mét bên ngoài. Võ Lâm Minh Chủ không khỏi trong lòng run mạnh, chờ đến hắn nỗ lực đặt chân đứng vững, muốn đề khí ở trên, lại cảm giác được hai tay tê dại, bàn tay đau rát. Cầm tới trước mắt xem xét, trên bàn tay lại có mơ hồ vết lẹt chi sắc. A Phi trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ sao lại tới đây dạng này một cái mãnh nhân? Các người chơi cũng đều không biết gia hỏa này là thế nào xuất hiện. Cái kia phiến bình phong để ở chỗ này bình thường không có gì lạ, nguyên chỉ là trang trí dùng, ai cũng chưa từng nghĩ có người trốn ở bên trong. Mà mắt sắc người chơi lại phát hiện Có vẻ như cái này Bỉnh Phong làm một cái cơ quan, cơ quan phía dưới thông hướng cái khác mật đạo. Người bịt mặt này bắt đầu từ cái này trong mật đạo chui ra. Lúc này người này đánh lui A Phi, cười lạnh một tiếng nói, Võ Lâm Minh chủ thật là lớn cái tuổi, nhưng cũng không gì hơn cái này. Thanh âm thanh lãnh, đúng là nữ tử. Ở ngươi chơi nhóm trong tiếng than thở kinh ngạc, cái này nữ tử che mặt cũng không dừng tay, mà là quay người lại huy động hai tay áo, nàng nội lực cực mạnh, một cỗ kình phong lúc này đập vào mặt, chúng bên người chơi đúng là bị thổi làm ngã trái ngã phải. Mấy cái gan lớn người chơi đã hướng nàng xuất thủ. Nhưng vô luận bất luận cái gì công kích đụng phải trên người nàng, đúng là như bồn châu vào biển, một chút tác dụng đều không có, ngược lại là từng cái bị chấn động đến tối lui mấy bước. Hỗn loạn liền phát sinh ở trong chớp nhoáng này, nữ tử kia dưới chân như gió, như như gió lốc quét sạch toàn trường. Nguyên bản nằm huyền minh Nghị lão, Du Thản Trì, Long Tiểu Vân đều bị nữ tử kia tiện tay bắt lấy, cũng không biết là dùng cái biện pháp gì, từng cái nâng lên nàng bên người. Còn lại một cái Vân Trung hạ khoảng cách nàng còn có 4-5m, đã thấy nàng đột nhiên lăng không vỗ một trảo, một cô hấp lực kỳ dị tuôn ra, Vậy mà ngạnh sinh sinh đem cái kia vân trung hạ cách không hút tới ở trong tay. Trong trò chơi bên ngoài các người chơi đều là hít một hơi lãnh khí, đại dương trên hồ có như vậy như bước cao thủ sao? Chẳng lẽ nàng là Đông Phương bất bại dị dung? Nữ tử kia thấy gôn góp mấy tên ở và cỡ, cũng không ham chiến, lại là uống âm thanh đi rồi, chợt nắm lấy mấy người quay người liền hướng bình phong hạ thầm nghĩ nhảy xuống. Tam đại bang hội bang chủ không thể kiềm được, bọn hắn tâm ý tương thông, thừa dịp nữ tử đưa lưng về phía tân công phu cùng nhau vỗ ra một trượng. Khẩu Cúc, Song Đao, Lan Lăng Vương cùng bộ Hải Nhân Yên Bốn người liên thủ uy lực sao mà lợi hại, cho dù là Bách tổn đạo nhân cùng số khổ a phi cũng không thể khinh thường. Thế nhưng nữ tử dường như không thấy, nhẹ nhàng vung tay lên chính là giữ lấy bọn hắn liên thủ một kích, lại tiếp tục cười lạnh, đột nhiên mảnh lực một ném, đem bốn người kia xà xa, xa đẩy ra. Bốn người kia bạch bạch bạch đạp về sau cần đi, trong đó võ công yếu nhất Song Đao lại còn ngã một cái dáng ngồi xổm. Nữ tử kia quay đầu nhìn lướt qua, thân thể đột nhiên biến mất tại cái kia mật đạo bên trong. Tốt một cái cao thủ tuyệt thế. Bất quá cứ như vậy đem người mang đi, ngươi cũng quá khinh thường. Trong lúc này A Phi nổi giận thanh âm lại vang lên, hắn rốt cục cũng thông thả lại sức, lại lần nữa ra tay. Mọi người chỉ thấy được một cái bóng xông vào cái kia mặt đạo cửa vào, chợt A Phi gầm thét thanh âm truyền đến, càng la sen lẫn quyền cực kịch liệt giao thủ thanh âm. Tất cả mọi người làn nín thở nhìn xem, xem bọn hắn võ lâm minh chủ lại lần nữa ra tay phải chăng có thể có khác biệt kết liễu, nhưng cũng chính là mấy hơi thở công phu, liền nghe đến A Phi kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất là một đầu phá bao tại bị quăng đi ra, cả người trên không trung quay tròn chuyển. Trọn vẹn vòng vo 10 cái vòng, A Phi mới đưa tay tại trên xà ngang ấn xuống một cái. Khó khăn lắm ổn định thân thể, sau đó mới đặt chân tại cái kia trên xà ngang. Hắn thân thể nửa ngồi, khắp khuôn mặt nhễu đầu mồ hôi, trên thân mặc dù không có cái gì rõ ràng tương thế, nhưng quần áo lại nát thật lớn một hối. Trong đó một lỗ hổng hình như là một cái rõ ràng thủ trưởng lớn, giống như là bị chỉnh tề nó xuống. Các người chơi đều là tắc lưỡi không thôi, A Phi cũng làm mảnh liệt thở dốc, hoảng sợ nói, thật mạnh, ta không phải là đối thủ. Mười thanh nội lực vậy mà đều bị đánh trở về, con hàng này đến cùng là ai? Nói đến đây hắn bỗng nhiên để khí quát, "Nút cô nương kia, ngươi lưu lại danh tự đi." Trộm mấy người về sau đừng chạy như vậy. Mọi người đều là trợn mắt hốt hoồm, sau một lát nữ tử kia thanh âm xa xa truyền đến, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng Bách Tổn đạo nhân thanh âm lại rõ ràng truyền đến, nói: "Số khổ á phi, ngươi chớ lơ đí. Lão phu đã biết võ công của ngươi chi bí, nếu là ngươi thật có thể bước vào cái kia cửa ải cuối cùng, chính là lão phu cũng sẽ cam bái hạ phòng, đại giang hồ càng là tìm không ra hắn người chơi xứng làm đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi trong khoảng thời gian này mấu chốt nhất, nhất là không thể bị người tổn thương nội công, Huyền Minh chân khí kiêng kỵ nhất điểm này, nếu không thăng cấp con đường liền bị đánh gãy." Ha ha, ha ha. Ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi." Bạch Tổn đạo nhân nói xong câu đó, tiếng cười vẫn không ngừng, chỉ là xa xa đi. Cái tên A Phi nghe sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ cái này Bạch Tổn đạo nhân quả nhiên là giàu hoạt, tâm tư càng là áp động, thật sự không hổ trăm tổn hải tên. Hắn như thế ngôn ngữ, liền đem tình huống của mình đều bại lộ tại toàn giang hồ trước mặt. Kể từ đó, một chút cùng A Phi không hợp nhau người, liền biết muốn tìm một cơ hội xuất thủ. Bằng không đợi A Phi thật đem huyền mình chân khí luyện đến đỉnh cấp, cái kia còn muốn đối phó hắn liền khó càng tiên khó. Bành Hoa Lầu bị cái kia cao thủ thần bí như thế náo trò cũng có chút không rõ, ngắn ngủi hỗn loạn về sau, không ít người đều hành động, đem một chút thụ thương người chơi đỡ dậy bôi thuốc. Nợ đỡ cờ vừa đi, các người chơi cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ là đem ánh mắt rơi vào Tam Đại Bang hội nơi đó, càng nhiều hơn là tại A Phi trên thân. Hôm nay đại hội võ lâm hắn lại là nhân vật chính, đích thật là đoạt đi cái kia người tổ chức Tam Đại Bang hội danh tiếng, không ít người cũng tính toán A Phi tiếp xuống sẽ làm những chuyện gì, nói những lời gì. Đã thấy số khổ A Phi vẫn như cũ đứng tại cao lương phía trên, sắc mặt có chút không chừng. Không biết có phải hay không là bị bách tổn đạo nhân câu nói kia nói trúng tâm sự. Trên mặt đất mấy vị bang chủ nhìn nhau, cái kia bộ hành nhiên nhiên tiến lên một bước, cất cao giọng nói, "A Phi huynh, đại hội võ lâm còn đang tiến hành, không bằng đợi bước xuống tới, mọi người thương lượng một chút." Nửa ngày A Phi lại là lúc đầu, thở dài một hơi nói, "Các ngươi nói đi, ta phải đi." "Cái gì? A Phi huynh ngươi cũng phải đi?" Bộ hành nhiên nhiên bọn người là giật mình, đang chờ nói chuyện, đột nhiên một thanh âm xa xa truyền đến, "Quá, người chơi số khổ A Phi có đó không?" Trước ngươi tự tiện xông vào tranh cãi, đả thương người khác Dựa theo đại giang hồ luật lệ, Khai Phong phủ xin ngươi đi một chuyến, phối hợp quan phủ điều tra. Ngươi xuống đây đi. Chương 110, Nam hiệp chiến triều. 111 Nam hiệp chiến triều tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Đại hội võ lâm đến lúc này, lại xuất hiện cái này không cân đối thanh âm, các người chơi nhau nhau nhìn lại. Đã thấy Bạch Hoa lầu cửa vào chỗ, một người mặc màu đỏ tiến quan phục nam tử đi nhanh đi đến. Người này là một cái NPC, mày rậm lẳng mắt, dáng người thon dài, tay trái ớn lấy một thanh sáng như bạc trường kiếm, tay phải lại là cầm một viên lệnh bài. Chính đối cái kia A Phi phương hướng lánh khớp sáng lên. Hoa, wow, rất đẹp. Các người chơi trước tiên có phán đoán, nhất thời đối với người tới ấn tượng tốt lên rất nhiều. Trước đó bọn hắn gặp Bạch Tổn đạo nhân, dù thản chi những này vớ va vớ vẩn, gặp lại người này, đúng là có một loại ăn trước dưa muối lại gặm con nhúc cua cảm giác, nhan giá trị cao thấp đã không cần phân trận. Lại gặp cả người đồ đồng phục hấp dẫn, cẩm quan phủ bảng hiệu đối A Phi sáng lên, có vẻ như cái này lở tở cở không phải đến náo trận, ngược lại là chuyên người tới bắt. Hắn muốn bắt người, nhất định là cái kia số khổ A Phi. Quả nhiên, tại trước mắt bao người Người kia bình tĩnh tự giới thiệu mình, tại Hạ Khai Phong phủ Chiến Tiêu, phủ mệnh xin số khổ A Phi đi nha môn đi một chuyến. Khổ Minh chủ, còn xin xuống tới nói chuyện đi. Chiến Tiêu, Khai Phong phủ Chiến Tiêu. Đại giang hồ còn có người như vậy, chẳng lẽ bao chưởng cũng xuyên qua tới. Nói đùa cái gì? Đây chính là một cái võ hiệp trò chơi. Chờ một chút, không phải là thất hiệp ngũ nghĩa những người kia. Nếu như là nam hiệp Chiến Tiêu, có phải hay không còn có cẩm mao tử bạch mộc đường. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đối cái này anh tuấn Chiến Tiêu chỉ trò. Càng nhiều người chơi lại là kinh ngạc người này ý đồ đến. Một cái người chơi nữ cũng nhịn không được nữa, dịu dàng nói, "Uy, vị này xuất ca, thế nhưng là cái kia nam hiệp Triển Chiêu a." Cái kia Triển Chiêu hướng chung quanh có chút chất tay, nghiêm mặt nói, "Cái gọi là nam hiệp hai chữ chỉ là giang hồ bằng hữu năng đỡ, tại hạ chính là Triển Chiêu, trước mắt đảm nhiệm chức vụ tại khai phong phủ. Ta biết nơi này là đại hội võ lâm, nguyên cũng không muốn quấy rầy chư vị, chỉ là thân có công chức, không thể không mượn cái chảng diện này làm được kém. Muốn muốn, ngươi xử lý ngươi công sai là được." Người chơi nữ duyên dáng gọi to một tiếng, rất có vẻ hưng phấn. Chợt mấy cái xinh đẹp bóng người đã xuống tới, đối cái kia Dương Xuất Ca do dự. Càng nhiều người lại lạ trợn mắt hốt mồm, nghĩ thầm cái này triển chiêu bỗng nhiên xuất hiện, là hệ thống thao tác, vẫn là có người cố ý vi chi. Rất nhanh triển chiêu đối người chơi nữ thế công có chút chống đỡ không được, hắn thẳng hãng một cái, tiếp tục ngẩng đầu đối cái kia Á Phi nói, "Khổ Minh chủ, còn xin xuống tới một lần. Liên quan tới ngươi tự tiện xông vào dân trạch cùng đả thương người sự tình, bao đại nhân cần tra cái rõ ràng. Vị này tiểu muội, xin đừng nên lôi kéo triển mưu ý phục." Có chút được vòng A Phi đứng tại một cây đòn rông phía trên, sững sờ nói, "Ta lúc nào tự tiện xông vào dân trạch, còn đánh người bị thương?" Triển Chiêu nghiêm mặt nói, "Khổ Minh chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Mấy ngày trước đây ngươi xông vào Minh Nguyệt Cung, cũng cùng Minh Nguyệt Cung thủ vệ, môn nhân có nhiều xung đột, đã thương đối phương không ít người." "Ngọa Tào, Minh Nguyệt Cung là cái gì dân trạch? Nó là một cái giang hồ môn phái của ta." A Phi vừa sợ vừa giận. "Minh Nguyệt Cung đương nhiên là dân trạch." Triển Chiêu vẫn như cũ một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ tại quan phủ xem ra, bất kỳ cái gì giang hồ tổ chức đều là dân trạch. Vô luận là phái Hoa Sơn, phái Tiếu Lâm, hay là cái này Minh Nguyệt Cung, Bạch Hoa Lâu, tại quan phủ trong mắt đều không hai gây nên. A Phi sửng sốt một chút, đột nhiên nói: "Ta hiểu được, nguyên lai ngươi là vì Vũ Chiếu làm việc. Ngươi là Vũ Chiếu người?" Nư khí của hắn chợt nên mất hiện, mang theo một tia nội khí. Cái kia triển chiêu lại là lúc đầu, nói: "Triển mưu vì triều đình làm việc, lại cũng không là Vũ Chiếu nữ hòa người." Khổ Minh chủ, đây là quan phủ hành động, ngươi phạm tội, tại hạ chính là tới tìm ngươi." Nói như thế nhưng minh bạch, tất cả mọi người là một mảnh sương sao? Triển Chiêu tự nhiên là nói đủ minh bạch, tình cảm hắn liền là đại biểu hệ thống, đến truy nã những cái kia phạm sai lầm người chơi. Phải biết cái này đại giang hồ thế giới, các người chơi cũng có lung tung phạm tội, giết người cấp của thời điểm, bình thường đối với một chút làm sảng làm vậy, không tuân thủ hệ thống quy củ người chơi, hệ thống đều sẽ phát ra một chút truy nã hành vi, một khi bắt lấy, nhẹ thì sự phạt mất lượng, kẻ nặng lao ngục hai ương. Năm đó số khổ a phi liền từng bị nhốt mười mấy tiếng, đến nay còn tại trong lòng của hắn lưu lại không nhỏ bóng ma. Bởi vậy nghe được Triển Chiêu là đại biểu hệ thống đến tiêu diệt hắn, A Phi trong lòng đừ để cấp cỡ nào kinh ngạc. Dĩ vãng các người chơi phạm tội đều làm một chút hệ thống nha dịch tới bắt, hôm nay vậy mà phái ra cao cấp như vậy khác bộ khoái. Là bởi vì hắn cái này võ Lâm minh chủ thân phận đặc thủ, hay là cái kia Minh Nguyệt cung địa vị không tầm thường. Đáp án này tựa hồ là không người có thể đáp, nhưng A Phi đối với mình hành vi cũng không có thú nhận bộ trực thái độ, mà là phản bác, "Triển, ấn cái kia, ta liền cứ gọi ngươi triển hộ vệ đi." Triển hộ vệ, Khổ Mộ cũng có chút không hiểu, cho dù Minh Nguyệt cung là dân trạch, ta cũng không tính là xâm luận đi. Ta là dựa theo giang hồ quy củ làm việc. Hệ thống chẳng lẽ còn không cho phép ta báo thù à?" Cái kia Triển Chiêu lại nghiêm mặt nói, Khổ Minh chủ luận nói, "Là cái gì giang hồ quy củ? Tự nhiên là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt giang hồ quy củ. Minh Nguyệt cung đã thương chúng ta trong phái người, ta cứ dựa theo giang hồ quy củ đánh đến tận cửa đi, đây không tính là vi phạm à? Nếu không cái này đại giang hồ còn chơi cái gì kỉnh?" Á Phi không khỏi cả giận nói, hắn đôi Triển Chiêu hoặc là nói hệ thống phạm tội nhận định có chút phẫn nộ. Các người chơi liền là coi trọng khoái ý ân kỷ, chẳng lẽ đi tìm thù đòi một lời giải thích cũng phải bị cấm chỉ? Kể từ đó Đại Giang Hồ tất cả người chơi hành vi đều không hợp pháp. Đã thấy cái kia Triển Chiêu Bình Tĩnh vừa chắp tay, nói: "Khổ Minh Chủ, người bây giờ đã xác định cái kia Minh Nguyệt cung liền là cái gọi là hung thủ a. Nhưng có nhân chứng vật chứng, hoặc là đối phương ký tên đồng ý." A Phi lại vung lên ống tay áo, cả giận nói: "Minh Nguyệt cung làm sao lại thừa nhận bực này mất mặt sự tình? Nếu là bọn họ nhận, đa số Khổ A Phi liền cũng sẽ không đứng ở chỗ này." Triển Chiêu gật đầu nói: "Đây cũng là. Khổ Minh Chủ, giang hồ trả thù, quan phủ là sẽ không hiểu. Ta linh sự tình ta cũng có nghe thấy." Ngươi hoài nghi Minh Nguyệt Cung đúng đúng tà linh ra tay, tới cửa đòi hỏi truy xét pháp cũng thuộc về bình thường. Bất quá tại không có minh xác chứng cứ tình huống dưới ngươi liền cưỡng ép đánh vào Minh Nguyệt Cung, còn đả thương người của đối phương, cái này có chút không nên. Triển mộ cũng không phải là vì Minh Nguyệt Cung giải bày, có lẽ nó là đả thương tà linh hung thủ, có lẽ cũng không phải. Bây giờ Minh Nguyệt Cung lấy dân năng quan sửa chữa phương thức hướng khai phong phụ đoàn báo án, bao đại nhân chỗ chức trách, chính là mệnh triển mộ đến xin khổ minh chủ đi quan phủ một lần, phối hợp điều tra. Cho nên lần này triển mộ cũng không phải là muốn lấy phạm nhân thân phận bắt khổ minh chủ Mà la xin khổ minh chủ. Triển mỗ lời nói này, khổ minh chủ thế nhưng là minh bạch. A Phi nghe được sửng sở, hắn đương nhiên nghe rõ, thì tương đương với hắn hiện tại thuộc về người hiềm nghi phạm tội, mà không phải chân chính tội phạm. Dù là như thế trong lòng hắn cũng là không thoải mái, vặn lấy mặt sờ lỗ mũi nói, muốn làm sao cái phối hợp pháp, quan ta 12 canh giờ hay sao? Triển Chiêu cười một tiếng, nói, khổ minh chủ nói giỡn. Khai phong phủ làm việc sẽ không như thế kéo dài, chỉ là cần làm đến theo gọi theo đến, khổ minh chủ tốt nhất đừng rời đi Sa Phong Thành. Đương nhiên lần thứ nhất khả năng cần tốn hao nhiều một chút thời gian, cũng liền 8 9 canh giờ đi. A Phi nghe đến đó hơi kém nhảy dựng lên, cười lạnh nói, "Việc này ta không được." Theo gọi theo đến, động một tí mấy canh giờ, các ngươi chơi giỏi nói ta bị hạn chế tự do thân thể. Lão tử còn chơi hay không cho chơi? Minh Nguyệt cũng vậy mà đến cáo ta, ta cũng phải phản cáo bọn hắn." Triển Chiêu đem trong tay bảng hiệu cắm vào hông, đạm mạc nói, "Khổ Minh chủ hoàn toàn có thể đi cáo Minh Nguyệt cùng, chờ đến khai phong phủ, ngươi có thể trực tiếp cùng đại nhân phân trần việc này." A Phi li mắt, vung lên ống tay áo nói, Ta là tức đến chợt mạch rồi. Khai phong phủ liền là quan phủ, nói thế nào cũng sẽ thụ võ chiếu ảnh hưởng, ta đi chính là tự chui đầu vào lưới. Triển hộ vệ, ngã kính trọng ngươi tiến tôi rồi, ngươi lại trở về đi, liền nói ta số khổ a phi không tiếp thụ. Triển Chiêu thở dài, chỉ đành phải nói, chuyện mối trách nhiệm chỗ, nhất định phải đem khổ minh chủ mang về. Nếu là khổ minh chủ không muốn, triển mối chỉ có thể cưỡng ép mang người trở về. Đám người nghe được một mảnh xôn xao, nghĩ thầm cái này triển Chiêu muốn đem số khổ a phi chọc nã quý án. Nhưng hắn có thể cầm xuống số khổ a phi a Hôm nay A Phi biểu hiện đám người cũng đều là thấy được, chuyện chiêu bực này giang hồ hiệp khách, tại đại giang trong hồ nhiều nhất cũng chính là cái nhị lưu nợ burger, có lẽ một chọi một đều bắt không được Vân Trung Hạc. Tại rất nhiều người xem ra, chuyện chiêu nếu như cùng A Phi đối đầu chém giết, kết cục rất có thể giống Vân Trung Hạc như vậy bị miểu sát. Nhưng nhìn chiện chiêu thần sắc tựa hồ cũng không phải là nói mạnh miệng, mà là thật muốn động thủ, hắn thậm chí rút ra trường kiếm bên hông, hướng phía trước bước ra mấy bước, ánh mắt sáng rực nhìn xem trên sà ngang A Phi. A Phi giật mình nhìn xem hắn, phản phất là nhìn xem một cái đại Sờ, há to miệng Đúng là nhất thời nói không nên lời lời gì tới. Cái kia triển chiêu vẫn nói, "Khổ Minh chủ, triển mỗ không hi vọng chúng ta động thủ, chỉ là hi vọng ngươi đừng vi phạm quan phủ ý nguyện, nếu không đối ngươi cũng là bất lợi." A Phi nơi nào chịu nghe? Hắn đột nhiên lặng lẽ một tiếng, dưới chân dậm chân một cái, như một mảnh lá cây rơi về phía triển chiêu. Đến chỗ gần, hắn một trường vỗ ra trực tiếp chụp tới triển chiêu cánh tay. Thấy A Phi bạo lực kháng bắt, cái kia triển chiêu nhướng mày, dưới chân vòng vo hai lần, trường kiếm xoát xoát hai chiêu đâm ra. Cái này hai chiêu vừa ra, các người chơi cũng là một mảnh ầm vang cũng không phải nói chuyện chiển chiêu kiếm pháp cỡ nào tinh diệu, mà là cái này kiếm pháp quá mức đại lộ hóa, dựa theo đại giang hồ cấp bậc đến xem, cũng chính là trung cấp kiếm pháp cùng kiếm pháp cao cấp, chính là cùng Phong Linh kiếm pháp tướng so cũng là không bằng. Đối mặt bực này võ công, A Phi lại là giá quen liền nhẹ, trực tiếp rũa ra ngón tay tại chiển chiêu song kiếm phía trên m. Tế chút hai lần. Cái này hai lần nội lực đều là dùng hết, chiển chiêu kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm lúc này rời khỏi tay. A Phi lăng không một phen, giáng nhẹ tay vượn liền đem chiển chiêu kiếm mò được ở trong tay. Hắn sau khi rơi xuống đất, Có chút đắc ý nhìn Triển Chiêu một chút, "Triển hộ vệ, không có kiếm, ngươi còn muốn bắt ta à?" Người chơi bên trong cũng có người lớn tiếng khen hay, lần này ngược lại là cho thấy võ công của hai người chiến lệnh đã không phải là dùng dũng khí cùng không sợ có thể màn mù đáp. Cái kia Triển Chiêu cũng là sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác được trên cổ tay tê dại, nửa ngày lấy lại bình tĩnh quát, "Khổ Minh chủ quả nhiên là thật bản lãnh. Chẳng được có thể ỷ vào công phu đại náo minh mà cùng, nhưng hôm nay Triển Mỗ nhất định phải đưa ngươi bắt được tay, không có kiếm, Triển Mỗ còn có thể có hai tay." A Phi giận dữ nói, "Vậy ta liền lại phế bỏ ngươi hai tay." Triển Chiêu lại là mà không đổi sắc, nói: "Không có hai tay, còn có hai chân." Cho dù Khổ Minh chủ chém triển mộ hai chân, triển mộ cũng có biện pháp tiếp tục đuổi bắt xuống dưới. Nếu là ngươi dứt khoát một kiếm giết ta, bao đại nhân cũng sẽ phái ra những người khác đến tiếp tục cùng Khổ Minh chủ dây dưa, quan phủ làm việc xưa nay đều là như thế. Chỗ chức trách, nghĩa bất dung tử, Khổ Minh chủ cũng đừng có cùng triển mộ thi triển bực này thủ đoạn nhỏ. Nói hai tay của hắn nhất chà sát, nhu thân hướng Á Phi đánh tới, một chút do dự đều không có. Á Phi thấy thế ngẩn ngơ, nhảy ra phía sau hai bước, không muốn cùng hắn tiếp thân dây dưa. Nhưng chiện chiêu lại chiêu chiêu tiến sát, không có chút nào lưu thủ dự định. A Phi ném ơi chiêu, trong lòng một trận lo lắng, lúc này cầm trong tay trường kiếm ném xuống đất, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt chính là xuyên qua một bên cửa sổ, giữa không trung nhưng lưu lại một câu, ta đi rồi, không đòi mủ ngươi hồn náo. Các người chơi ngang nhau, nhau lưu lại ai nha, chớ đi thanh âm, nhưng A Phi mắt điệt thay ngờ, đúng là thi triển khinh công hô hô đi. Chương 111, truy đuổi. 112 truy đuổi tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Đại hội võ lâm phát triển đến bây giờ đã có đầy đất lông gà xu thế. Đám lở tợ cở hò hét tầm ĩ làm một trận, cuối cùng bị một cái cao thủ thần bí mang đi. A Phi lắp hơn nửa ngày bức, kết liễu bị một cái nam hiệp triển chiêu bức cho đi. Các người chơi cũng không biết mặt sau này còn sẽ có cái gì cái khác nội dung cốt truyện, cả đám đều có được vòng biểu lộ. Mắt thấy A Phi trực tiếp bỏ chạy, triển chiêu cũng là sương sờ. Hắn đứng một hồi, tại trước mắt bao người xoay người đem trên mặt đất trường kiếm nhặt lên, một lần nữa treo ở bên hông. Sau đó nhét lên vào áo, bày một cái lạnh lùng thủ thế hướng trung quân nói, "Chư vị hảo hán, hôm nay triển chiêu có nhiều cái dạy." lại là mạ phượng. Ta còn có sự việc cần giải quyết mang theo, chúng ta ngày khác gặp lại đi." Nói hắn cũng nhanh chân hướng cái kia cửa sổ vị trí đi đến, tựa hồ cũng chuẩn bị nhảy cửa sổ ra ngoài. Trên đường truyền đến các người chơi chập chập thanh âm, trong đó có thanh niên cô gái nói, "Triển xuất ca, ngươi là muốn đi bắt cái kia số khổ Aphia." Cái kia triển chiêu cao giọng đáp, "Đúng vậy. Người này là khai phong phủ truy nã cho phượng, triển mộ nhất định phải đem chóc nã quý án, lấy nghiêm chỉnh với nghe. Nếu như chư vị có tin tức về người nọ, những cáo chi triển mộ, triển mộ cùng khai phong phủ trên dưới làm vô cùng cảm kích." Lời vừa nói ra, Bạch Hoa Lầu đúng là một mảnh nghiệt lặng, các người chơi hai mặt nhìn nhau, lại không người trả lời hắn. Triển Chiêu gặp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm cái này số khổ A Phi vậy mà cũng có như vậy lực ảnh hưởng. Hắn biết, cũng không phải là không có người biết được cái kia A Phi hạ lạc, chỉ là bọn hắn không muốn nói mà thôi. Còn những người này là thật muốn giữ gìn A Phi, hay là sợ đắc tội không nổi, Triển Chiêu cũng không rõ ràng lắm. Hắn từ khai phong phủ đón lấy nhiệm vụ này thời điểm, liền biết việc này khó thực hiện. Nhưng thân là bộ khoái chút trách, hắn hay là nghĩa vô phàn cố tới. Cái tên số khổ A Phi võ công cao cường hắn không phải không biết, nhưng võ công cao cường người hắn gặp phải nhiều hơn, có đôi khi song phương đối đầu, cũng là không tất cả võ công cao thấp. Triển Chiêu xưa nay tin tưởng ta không ép chính, hắn một thân quang minh lẫm liệt, cho dù là đối mặt cường địch cũng sẽ không lùi bước. Giờ phút này hắn phụt thở dài một tiếng, vừa đề khí liền từ cái kia cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn vừa đi, nhất thời không ít người chơi đi theo hành động lên, có người nhân tiện nói, Khai Phong phủ muốn bắt số khổ A Phi, trận này cho hay nhất định phải đi nhìn một chút. Khai Phong phủ đại biểu hệ thống, là hệ thống muốn truy nã A Phi a. Không nghe thôi a, là dân ngân quan sửa chữa. Cũng chính là Minh Nguyệt cung đi báo án, khai phong phủ thụ lý. Nếu như không ai báo án, liền biến thành dân bất lực quan không sửa chữa, hệ thống cũng sẽ không nhàn không có việc gì không có mình kiếm chuyện tìm làm. Ha ha, thật có ý tứ. Bất quá cái này triển chiêu công phu cũng quá kém đi, hắn cho dù là đuổi kịp số khổ a phi lại như thế nào, hay là đánh không lại hắn a. Cái này triển chiêu có thể tìm cái khác giúp đỡ mà. Thất hiệp ngu nghĩa bên trong triển chiêu, cái gì hãm không đảm ngũ thử, bác hiệp Vô Dương Xuân đều có thể mời tới chỉ sợ bọn họ đều tới cũng không được a. Dù sao cái kia hàng quá biến thái. Mặc kệ, đều đi xem náo như tôi. Cùng đi, cùng đi. Nhất thời một đám người đi theo đã tuân ra bạch hoa lầu, bên ngoài cũng có một đám người đã sớm đi theo triển chiêu đi, trong đó vẫn xen lẫn nữa tử tiếng thét chói tai. Cái này triển chiêu bề ngoài vô cùng tốt, có phần tựa như truyền hình điện ảnh kịch bên trong minh tinh, quả cảm cương nghị kiêm gương mặt xinh đẹp vô địch, loại người này có thể nhất hấp dẫn người trời nữ ánh mắt. Hắn đến lúc này, nguyên lai like những cái kia đại náo bạch hoa lầu lở bạc cỡ, võ công cao cường nữ tử thân bí lại đều là bị hắn đoạt đi không ít danh tiếng. Tam đại bang hội bang chủ nhóm nhìn quanh tại chỗ, nhìn xem toàn trường tản cuộc trong lúc nhất thời có chút khốc không ra nước mắt. Đại hội võ lâm nguyên bản người chơi nhiều, thế nhân chú mục. Nhưng Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần vừa ra trận chính là lôi đi một nhóm người, số khổ A Phi cùng Triển Chiêu lại lôi đi một nhóm, lại thêm trước đó bởi vì nổ tợ cờ náo trận mà bốn phía bỏ trốn, hiện trường còn lại người chơi đúng là không đủ trước đó 1 phần 3. Cái kia khổ Cúc sờ sờ cái cằm, đột nhiên hễ phải nói, mấy vị, cái này đại hội võ lâm còn muốn tiếp tục làm tiếp a? 6 xích thua ký 6 Mấy canh giờ sau, A Phi tại trên một sườn núi lật chân, quay đầu quan sát, mặc dù không có thấy người nào ảnh, nhưng cũng không nhịn được thở dài một hơi. Cái kia triển chiêu vẫn là rất đáng ghét, vậy mà có thể một mực đi theo hắn. Nguyên Lai, rời đi Bạch Hoa Lâu về sau, A Phi tự cho là khinh công cao cường, chính là một trận phi nước đại, xa xa hất ra đối phương. Lại không biết hắn dừng lại tại một cái tiểu quán nghỉ chân một chút, cũng chính là thời gian đốt một nén hương, tên kia chính là hấp tấp tới. A Phi kinh hãi, hỏi hắn làm sao tìm thấy. Cái kia triển chiêu có chút giấm thối nói đây là bộ khoái bản năng. A Phi bất đắc dĩ, không muốn bị đối phương dây dưa chính là tiếp tục đi đường. Lần thứ hai hắn lại là chạy vội lựa ngày, chuyến tìm một cái vắng vẻ tiểu quán ngồi xuống, chưa từng nghĩ ước dừng lại là thời gian đốt một nén hương, triển chiêu lại là phong trần mệt mỏi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Như thế ba phen về sau, A Phi xem như hiểu rõ. Đây không phải triển chiêu có cái gì bổ khoái bản năng, là hệ thống để mắt tới hắn. Dựa theo A Phi lý giải, mặc kệ hắn chạy đi nơi đâu, hệ thống đều sẽ an bài triển chiêu tại thời gian đốt một nén hương tìm tới cửa đến, cơ hồ là không rước. Vì thế A Phi còn làm qua một lần thí nghiệm. Hắn đã từng thuận tay đem triển chiêu cho điểm trúng, sau đó lại đi đường. Dựa theo phỏng đoán của hắn, triển chiêu ít nhất phải tại sau một canh giờ mới có thể giải khai huy đạo, kết liễu thời gian hay là một nén nhang, cái kia triển chiêu chính là tay chân lênh lế đến chào hỏi. A Phi không khỏi giận dữ, nghĩ thầm cái này còn cao đến đâu, bị con hàng này cả ngày nhìn chằm chằm, hắn còn chơi hay không trò chơi, muốn hay không sống sáo giang hổ rồi, còn có thể có thời gian vui sướng trang bức a. Hắn cũng là không phải sợ cái này triển chiêu, chỉ là không muốn thương tổn dạng này một cái lòng hiệp nghĩa nhân vật mà thôi. Phải biết năm đó A Phi cũng là nhìn qua Tam hiệp Ngũ nghĩa cùng Thất hiệp Ngũ nghĩa, đối chính trực Nam hiệp triển chiêu đó là tương đương kính ngưỡng. Bây giờ mặc dù mình võ công so với đối phương cao hơn được nhiều, nhưng cũng không muốnỷ thế hiếp người, dù sao triển chiêu làm được là công sự, mà không phải cái gì thủ riêng. Nhưng càng như vậy, A Phi càng là không có cách nào, tại triển chiêu lần thứ tư đối đi lên về sau, hắn chỉ có thể vứt xuống uống một nửa rượu, thứ năm độ vắt chân lên cổ chạy. Thế nhưng là hắn có thể chạy đến địa phương nào đi đâu? Giờ phút này A Phi dừng ở trên sơn núi, trong lòng đúng là có chút mê mang. Tại thời khắc này, Trong lòng của hắn đầu sinh ra giang hồ mặc dù lớn, lại không chỗ nào có thể đi cả khái. Đường đường võ lâm minh chủ, đúng là bị một cái võ công tầm thường bộ khoái theo đuổi thành dạng này, ngẫm lại cũng là sai. A Phi trong lòng biết lại tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, hắn đột nhiên có chút quyết tâm, móc ra hệ thống bảng cho ban thưởng ngươi một thương phát tin tức. Hắn muốn ban thưởng ngươi một thương mang mấy người đến, đem cái này chuyện chiêu bắt lại, sau đó cầm tù tại một chỗ. Hắn cũng không tin, nhốt tại trong một cái phòng, còn có người chơi nhìn xem, cái này chuyện chiêu còn có thể vi phạm vật lý nguyên lý, chống dòng tuấn di sao? Mặc dù không biết làm như thế hậu quả sẽ như thế nào, nhưng A Phi cũng không thể không thử một chút. Hắn cho đại sư huynh phát tin tức về sau, ngấp lại còn buổi thêm một câu đừng đả thương chiến tiêu. Ăn ngon uống sướng cung cấp, tóm lại đừng cho hắn tới quấy rầy ta là được. Làm xong những việc này, hắn lại thở dài, cũng không đi, liền đợi đến cái kia thần kỳ chiến tiêu lại lần nữa sờ qua tới. Đừng đả thương chiến tiêu. Hắc, ngươi người này ngược lại là có chút ý tứ. Một thanh âm đột nhiên truyền đến A Phi trong lốt hai, thanh âm cực xa nhưng lại phảng phất gần trong gang tấc. Đang ngẩn người A Phi bỗng nhiên bị đánh thức, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Là ai? Ai ở đâu? Hắn cảm thấy được phương vị của người kia, trong lòng sinh ra một cỗ cảnh giác. Có thể tới gần hắn gần như vậy, đồng thời còn có thể nghe lén đến tin tức của hắn kênh nội dung, tất nhiên là một cái cực mạnh cao thủ. Quả nhiên tại cách đó không xa một cây đại thụ về sau, một bóng người đi từ từ đi ra. Người này dáng người thon dài, đầu đội cao quan, trong lúc hành tẩu bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành, đứng chắp tay tư thế càng là tràn đầy một loại khác cao ngạo khí chất. Gặp A Phi, người kia mắt hổ lóe lên, nhẹ giọng quát, "Số khổ A Phi, chúng ta lại gặp mặt." A Phi gặp người này, không gọi sửng sốt một chút, một hồi lâu mới tỉnh ngộ tới, chỉ vào đối phương nói: "Ngươi, ngươi, ta gặp qua ngươi, ngươi tên gì quân đấy nhỉ?" Khục, tóm lại là Ma môn đại nhân vật, tại Minh Nguyệt cung ngươi trả lại cho ta một quyển đâu." Nói đến đây hắn càng là kinh hãi, tên của đối phương mặc dù trong lúc nhất thời không nghĩ, nhưng là đối phương cường đại lại là đã không thể nghi ngờ. Quả nhiên người kia mỉm cười, nói: "Ta gọi Mộ Thanh Lưu, là Ma môn Thánh quân, cũng không phải danh tự bên trong mang theo con chữ." Khổ Minh chủ về sau cần phải nhớ kỹ. A phi mặt mơ nóng lên, luôn miệng nói: "Là, là" Ngươi là Ma môn Thánh quân, ngươi ở chỗ này làm gì, là tới tìm ta sao? Nói đến đây hắn đã không để ý mình nhớ không nổi tên của đối phương, mà là thẩm vấn chân khí, bắt đầu âm thầm đề phòng. Ma môn Thánh quân mộ Thanh Lưu, đây chính là trong Ma môn tuyệt đỉnh cao thủ, so cái kia Dương Hư Ngạn càng hơn một bậc nhân vật. Nếu nói địa vị thực lực, có lẽ cùng cái kia Tăng Vương Pháp Minh đều không khác mấy. Người này tọa trấn Minh Nguyệt cùng, hôm đó cùng A Phi đều từng đối diện một trận. Lấy hôm nay A Phi cùng Minh Nguyệt cùng quan hệ, đối phương hẳn không phải là tới kéo quan hệ tán gẫu. Quả nhiên Cái kia Mộ Thanh Lưu có chút ngẩng đầu nói, "Không sai, hôm nay Bốn quân chính là chuyên tới tìm ngươi. Ngày đó ngươi đại náo Minh Nguyệt cung, Bốn quân hôm nay chính là muốn tới đáp lễ." "Ừm, là trả thù đã đến rồi sao?" A Phi giận mình, trầm mặc một hồi mới nói, "Tốt. Chết không được Minh Nguyệt cung mấy ngày nay, một mực có đầu rút cổ bất động, cũng không tới tìm ta gây phiền phức. Nguyên lai like là ngươi cái này Thánh quân muốn xuất thủ. Bất quá vận dụng ngươi nhân vật như vậy tới tìm ta, ta có phải hay không muốn nói mình rất vinh hạnh." Hắn mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không sợ đối phương, trong đầu càng là có chút hưng phấn. Ma môn thánh quân là bậc nào cao thủ lợi hại, mình nếu là có thể cùng đối phương đánh nhau một trận, cho dù là không địch lại cũng đáng. Cái kia mộ Thanh Lưu thật sâu nhìn A Phi một chút, đột nhiên cao giọng cười một tiếng, nói: "Không nghĩ tới đại giang hồ còn ra nhân vật như ngươi, quả nhiên không mất võ lâm minh chủ phong thái. Tại ngươi ta động thủ trước đó, bổn quân muốn trước cùng ngươi giải quyết một việc." "Sự tình gì?" "Nếu như chỉ là nói nhảm liền không cần phải nói. Chúng ta đánh sớm sớm kết thúc công việc, ta thân là võ lâm minh chủ cũng là rất bận rộn." A Phi nói đến đây, không khỏi nghĩ tới chiêu trò. Hắn suy nghĩ thời gian đốt một nén hương, Có thể kết thúc cùng cái này ma môn thánh quân chiến đấu a, hoặc là mình có thể chống nổi một nén nhang a. Nếu là mình bị đánh trọng thương, bị cái kia triển chiêu nhặt nhạnh chỗ tốt cũng có chút không ổn. Mộ Thanh Lưu nhưng không có hắn như vậy tâm tư, chỉ là nhíu mày, nói, "Hôm đó tại Minh Nguyệt cùng, ngươi cùng Dương Hương ngạn đánh qua một cái cược, Khổ Minh chủ phải chăng còn nhớ kỹ?" A Phi sử sở, chợt cả giận nói, "Đương nhiên nhớ kỹ. Các ngươi Minh Nguyệt cùng đánh của thua, bất quá nói không giữ lời, lại còn dám ở trước mặt ta xách vấn đề này. Thật sự là không biết xấu hổ." Hắn nói hướng trên mặt đất gắt một cái, một mặt toán giận Mộ Thanh Lưu nghe được, đúng là sắc mặt ngượng ngập. Chương 112, Trọng kích. 113 Trọng kích tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Hôm đó tại Minh Nguyệt Cung, Dương Hương Ngạn cùng A Phi đánh cược, để mấy cái người chơi hợp đấu A Phi một người, nếu là A Phi thắng, hắn liền đáp ứng mang A Phi đi gặp Vũ Triều, nếu là A Phi thua liền để hắn vị Minh Nguyệt Cung làm chuyện. Kết liễu A Phi một người giải quyết mấy cái kia không phải chủ lưu người chơi, thắng trận này đánh cược. Mà không cam lòng Dương Hương Ngạn ngay sau đó mở ra trận thứ hai, dù Hoa Kha Phi tham gia, cũng cam đoan để hắn nhìn thấy Diệp Cô thành vân vân chỉ tiếc cái này lần thứ 2 đánh cược còn không có đánh xong, Minh Nguyệt cung tảng kinh các liền bị một mùi lửa đốt. Tiếp xuống liền là toàn trường đại loạn, nhân viên hô chiến, đánh cược không giải quyết được gì, càng là không có đoạn dưới. Nhưng vấn đề này A Phi vẫn nhớ, cũng đối với cái này tức giận bất bình. Giờ phút này hắn mắng một tiếng không biết xấu hổ, cũng là không phải thuần túy nói lung tung. Dù là cái kia một đời thánh quân mộ thanh lưu, cũng bị nói sắc mặt bất hiện, cũng may hắn so A Phi có tu dưỡng nhiều, lấy lại bình tĩnh mới lạnh nhạt nói, "Buồn quân lần này tới, chính là vì trả lại ngươi cái này đánh cược. Ngày đó lần đầu tiên là ngươi thắng." Minh Nguyệt cung sẽ không chống chế, ngươi nói ra điều kiện của ngươi đi. A Phi sững sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng được, nói: "Ma môn cũng đổi tính tử, vậy mà hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Mộ Thanh Lưu vung lên ống tay áo, lạnh lùng nói: "Ma môn xưa nay đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chưa từng chống chế qua." Bổn quân chỉ là muộn một bước, liền bị các ngươi loại người này cả ngày nói ra, cái gì không biết xấu hổ lời nói cũng đi ra. Nếu không phải có cái này đánh cược, bổn quân vừa lên đến trước hết đánh chết ngươi. A Phi hổ khu chấn động, đột nhiên nói: "Nguyên Lai đại hội võ lâm bên trên, người vẫn luôn đang chống nghe." Nguyên Lai không biết xấu hổ câu nói này, là A Phi tại Đại hội Võ Lâm bên trên đối cái kia Bạch Tổn đạo nhân nói. Bạch Tổn đạo nhân cũng nghĩ cùng A Phi cược một ván, bị A Phi dùng Minh Nguyệt cùng cái này vết xe đổ cho đấu pháp, còn nói cái gì a cá mẹ một lửa, tiện không phân, cao thấp vân vân. Giờ phút này A Phi trong lòng cũng là một trận giũ dậy, không biết những lời kia Mộ Thanh Lưu phải chăng đều nghe đi. Ma môn Thánh Quân thản nhiên nói, Bút Quân không phải nghe lén, lại nói, những chuyện này cũng không gạt được Bút Quân. A Phi khẽ cắn môi, nói sang chuyện khác, chúng ta người chơi đại hội Võ Lâm, xem ra Thánh Quân ngươi cũng rất chú ý a. Minh Nguyệt Cung cùng Ma Môn có phải hay không cũng nghỉ quên việc này, nguyên lai like cái kia Tam Đại Bang hội cử động, là Minh Nguyệt cùng ở sau lưng có chỗ duy trì đi. Hắn đem mảnh này nước bận rộn cho ra ngoài, chỉ là không muốn đối phương tiếp tục dây dưa lúc trước hắn cái kia lời nói. Mộ Thanh lưu lại sâu sâu nhìn hắn một cái, nói, chuyện của các ngươi, được hay không được, Minh Nguyệt cùng căn bản không thèm để ý ngươi đừng đông kéo tay kéo chuyển đổi đề tài, buồn quân nhớ kỹ ngày đó đánh cược, nếu là ngươi thắng, Minh Nguyệt cùng liền dẫn ngươi đi thấy Thánh Hầu. Ngươi bây giờ muốn hỏi cái gì? Buồn quân cho ngươi hai cái cơ hội, Thánh Hầu biết đến sự tình, buồn quân cũng giống vậy biết hai vấn đề. A Phi ổ lên một tiếng, thản nhiên xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng đúng là lập tức nhẹ nhành thêm mấy phần. Hắn chưa từng nghĩ đến mình gặp được cơ hội như vậy, nhưng khi cơ hội tới lầm, hắn lại không biết muốn hỏi những thứ gì. Chỉ cảm thấy đầy trong đầu đều là vấn đề, nhưng cũng không phải hai vấn đề có thể bao trùm. Hắn xoắn xuýt nghĩ một lát, thậm chí vào đầu bức hai, vẫn không có mở ra miệng. Mộ Thanh lưu lại là lạnh lùng nói, "Đừng kéo dài thời gian, cho ngươi thời gian ba hơi thở, quá hạn không đợi." A Phi không khỏi ở trong lòng mắng to, rốt cục cắn răng nói, "Không có gì có thể lấy kéo dài." Vấn đề của ta cũng rất đơn giản, cái thứ nhất, Diệp Cô Thành ở đâu? Cái thứ hai, giao ra đã thương lệ nhược hải hung thủ. Cái kia Mộ Thanh Lưu cổ quái nhìn hắn một cái, một hồi lâu mới nói, đây chính là vấn đề của ngươi à? Cũng được, bổn quân sẽ nói cho ngươi biết đi. Diệp Cô Thành ở nơi nào, bổn quân không biết, Minh Nguyệt cung cũng không biết, vấn đề thứ hai, không thể. Bởi vì hung thủ không phải chúng ta Minh Nguyệt cung người. A Phi sửng sốt một chút, trong đầu toát ra một đầu thảo nêm ma tới. Hắn không khỏi cả giận nói, Mộ Thanh Lưu, ngươi đây là lựa bịp ta a? Hắn gọi thẳng Ma môn Thánh quân đại danh. Hiển nhiên là có chút phẫn nộ. Cái kia Mộ Thanh Lưu hé mắt, nói: "Ngươi những lời này là có ý tứ gì, không hài lòng sao?" Ngoa tảo. Á Phi khí khuôn mặt đều đỏ, hơi kém liền muốn móc thương động thủ. Lão tử đương nhiên không hài lòng. "Ngươi cái này đã án là gián quỷ a? Diệp cô thành liền là bị các ngươi bắt, làm sao có thể không biết tung tích của hắn? Còn có cái kia Lệ Như Hải, liền cũng là bị các ngươi. Hoa nha, tức chết ta rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi Minh Nguyệt cung là đối tính, lại còn nói tuân thủ ước định, ta nổi vào." Mộ Thanh Lưu hừ lạnh một tiếng, cũng là ngữ khí đổi dần nói: Quân vọng tiểu tử, đường được voi đòi tiên. Bổn quân hôm nay tự mình tới, đã là cho ngươi thiên đại mãn muội. Nếu không người bên ngoài cùng bổn quân nói chuyện như vậy, đã sớm là một người chết. A Phi lại là ngửa mặt lên trời cười ha ha, có chút khinh bị nói, ta đã linh giáo đến ngươi cái này thánh quân gia mặt thần công. Tại hạ theo không kịp, không dám lố mãng. Mộ Thanh Lưu vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, khí thế đột nhiên biến đổi, quáp, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là sẽ không thu liễm. Đã đánh cược đã chấp rức, hiện tại là bổn quân để giáo huấn ngươi thời điểm. Chúng ta ma môn trăm ngàn năm qua đứng sừng sững giang hồ lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện mạo phạm. Ngươi bất quá là một chỉ là người chơi, liền dám giết tới cửa đến, làm tổn thương ta đệ tử, bốn quân làm sao có thể tùy tiện buông tha ngươi? Hôm nay liền thưởng ngươi ba chiêu, nếu là ngươi có thể chịu nổi, chính là vận mệnh của ngươi. Không chịu nổi, liền cũng là vận mệnh của ngươi. Tiếp chiêu đi." Hắn hành động cực kỳ quả cảm, nói động thủ liền động thủ, trực tiếp một trường vô đến, khí cơ trong nháy mắt chính là bao phủ A Phi trên dưới trái phải, đúng là toàn phương vị phong tỏa. A Phi khó thở, nhưng đối mặt ma muôn không biết xấu hổ, nhưng cũng không thể làm gì. Mộ Thanh Lưu không phải người bình thường, hắn lại không dám chủ quan. Đây cũng không phải là A Phi lần thứ nhất cùng Ma Môn đỉnh cấp cao thủ quyết đấu, nhưng có như thế khí thế đối số lại là hiếm thấy, nhất là cái kia trong không khí vô cùng bất nhập sắc cơ, hoặc như bùn đậm dây dưa, hoặc như gián độc ánh mắt, quả nhiên quỷ dị dị thường. Hoàng Hệ võ học tựa hồ liền có loại sự đổi này đối thủ giác quan năng lực, uy áp, run rẩy, huyền diệu khó giải thích. Đây cũng là rất nhiều vảng sư trước tác được xưng là huyền huyễn lưu môn nhân, mà lại Mộ Thanh Lưu một chảo này, tựa hồ liền coi A Phi là làm một cái châu chấu cho chộp vào tay tâm. A Phi phát hiện vô luận mình hướng cái hướng kia né tránh, đều sẽ bị đối phương ôm đổm ở lòng bàn tay, sau đó tùy tiện bóp nát, bóp chết. Tựa như là đối mặt dáng long thập bắt trưởng, để cho người tránh cũng không thể tránh. Cảnh tượng như thế này phía dưới, ngoại trừ liệu mạng bên ngoài, không còn cách nào khác. A Phi cũng coi là gan lớn người, hắn kiêng áp lực lặng lẽ một tiếng, song trưởng vận tắc chân khí, dùng mình Bãi Sơn Đạo Hải trưởng pháp nên hướng đối phương Bãi Sơn Đạo Hải tựa như thế công. Ngõ hẹp gặp nhau, rũ giả thắng. Cho dù biết đối phương rất mạnh, A Phi nhưng cũng không có nửa điểm e ngại. Làm Võ Lâm Minh Chủ đã lâu như vậy, hắn cũng là dưỡng thành một cốt không chịu thua tiến nghiệm cùng khí thế, lần này tình hình tại sao muốn tránh né đâu, chỉ có cứng đối cứng mới là đúng lý. Đối phó loại này không biết xấu hổ ma môn, chỉ có nắm đấm mới là tốt nhất biện pháp. Cái kiếm mộ thanh lưu bản tay trong chớp mắt chính là đập tới trước mắt, A Phi thậm chí có thể nhìn thấy đối phương bản tay biên giới treo lên phi lưu, long lanh một loại không hiểu màu vàng kim nhạt. Tại thời khắc này A Phi đúng là nghĩ đến một loại trong truyền thuyết trừ pháp, Như Lai thần trưởng. Cũng không biết cái này mộ thanh lưu là thế nào luyện được loại này thị giác hiệu quả trừ pháp. Vất quá chờ dấu bàn tay của hắn đi lên, ma môn thánh quân màu vàng kim nhạt bàn tay lại nhẹ nhàng nhoáng một cái, từ một hóa thành hai, từ hai hóa thành tứ, trong nháy mắt A Phi đầy mắt đều là chư ảnh. A Phi liền cảm giác mình bàn tay rơi vào khoảng không, không có chút nào gắng sức. Hắn hít một hơi lãnh khí. Cái này mộ thanh lưu thật là giàu hoạt, như thế thế đại lực trầm thế công lại là hư chiêu, như lai thần trưởng càng là biến ảo thành thiên thủ như lai trưởng triêu thức, những này chưởng ảnh gần trong gắng tốc, từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ hướng trung tâm A Phi vọt tới. Khoảng cách của hai người đã rất gần, A Phi căn bản không rảnh suy tư chỉ có thể dựa vào bản năng làm ra phòng ngự phản ứng. Hai tay của hắn hướng bốn phía mang lấy chống ra, đem tiên ma thủ 72 thức, cửu âm bạch cốt chảo trợ công phu tất cả đều thi triển, thậm chí còn dùng một chút thánh hỏa lệnh cùng hấp tinh đại pháp công phu của quái. Đây đã là hắn đem hết toàn lực chiêu thức. Từ khi A Phi võ công có thành tựu, chưa từng có trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh ra nhiều như vậy chiêu. Mười mấy chiêu, mà là mấy chục chiêu. A Phi mình cũng không biết. Hắn đem bốn phía yếu hại đều giữ vững, thậm chí còn đem vận công lại thân thể có chút cuộn mình lên, dễ dàng cho giảm bất bị công kích xác suất. Hắn tự giao cho dù là một cái ngủ tuyệt nợ tở cơ tới, cũng không có khả năng tùy tiện công phá phòng ngự của mình. Nhưng sau một khắc, lòng tin của hắn bỗng nhiên nhận được đả kích. A Phi cảm giác được rõ ràng Mộ Thanh Lưu một ngón tay khoác lên tại mu bàn tay của hắn cùng trên cổ tay, sau đó thuận thế nhảy mấy lần. Muỗi kích động một cái, đối phương đầu ngón tay ngay tại hắn trên da nhẹ nhàng điểm một cái, nhu hòa mà rõ ràng, lại làm cho A Phi nội tâm vô cùng chấn động. Mộ Thanh Lưu động tác cực nhanh, đã không cách nào dùng mắt thường bắt. Không biết làm tại sao, A Phi lại rõ ràng nhớ kỹ đối phương mỗi một lần đánh, tại thứ 36 hạ thời điểm, Ma môn thánh quân ngón tay bỗng nhiên rời đi, yên tĩnh cùng lúc đến. Nhưng A Phi cảm thấy một sức mạnh kỳ dị lưu lại, lúc trước cái kia 36 lần điểm kích, tại hắn lần ra mỗi một cái địa phương đều ẩn giấu đi một cơ ám kình. Theo ngón tay rời đi, những cái kia ám kình bỗng nhiên bạo phát đi ra, đem A Phi nửa người trên trong nháy mắt bao phủ. Xuy suy suy suỵ, một cỗ kỳ dị khí lưu đem A Phi nhấc lên, đẩy hắn về sau hoạt động mấy chỗ xa. Lực lượng này cũng không lớn, cũng không phải như vậy chặn chề chớ cản, tương phản nó cực lưu hoa, lại giả dĩnh không dữ. Đợi đến A Phi đứng vững, Luông Kế kia liền cũng thần kỳ biến mất, phản phất trước đó căn bản không tồn tại. Nhưng Á Phi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hai đầu trên cánh tay một chút tê dại, để hắn nắm chặt song quyền. Hắn không có thụ thường, có thể nói một chút tổn thương đều không có. Nhưng hắn biết rõ, ngay tại vừa rồi một sát na này, đối phương trên người mình điểm 36 lần, trong đó có mấy lần lại là ẩn giấu đi vô cùng lợi hại hậu chiêu, nếu như đối phương một khi thi triển độc thủ, hắn hiện tại đã là chết 4-5 lần. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, mình vẫn lấy làm tiêu ngạo trên lòng bản tay công phu, tức thì bị đối phương phá sạch sẽ một chút mặt mũi đều không có. Lần này Song Phương công thủ đánh cờ, không quan hệ nội lực cao thấp, chiêu số đối chiêu số, A Phi bại hoàn toàn. Một chiêu chi uy, quả là tại tư. Đây cũng là ma môn thánh quân thực lực sao? A Phi trong lòng thùng thình trực nhảy, như gặp phải đại truy trong kích, trong lúc nhất thời không biết mình người ở chỗ nào. Bên hai chỉ là truyền đến cái kia mộ thanh lưu thanh âm nhàn nhạt, đây là chiêu thứ nhất. Nếu như không phải bổn quân lưu thủ, ngươi bây giờ đã là một người chết. Chương 113, Long Tín. 114 Long Tín tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm Cống Tử. Mộ Thanh Lưu sau một kích chính là khôi phục hắn đứng chắp tay trang bức tư thế, xa xa nhìn xem A Phi. Khóe miệng của hắn một mực mang theo loại kia đặc hữu tiêu dung, ngạo nghễ, tự tin, bệ nghệ hết thảy, lại phối hợp hắn nho nhã bề ngoài, những vẻ mặt này không mảnh liệt lại gọi người nhìn một cái liền biết, tạo thành một loại mị lực kỳ dị khí chất. Hắn nhìn ra được, đối diện người chơi này, lòng tin đã nhận kịch liệt đánh sâu vào. Tại võ hiệp trong thế giới, lòng tin là một loại rất thần kỳ đông tây, nó có thể hóa mục nát thành thần kỳ, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Thậm chí bảy vũ khí một trong khủng tức linh, liền đại biểu cho lòng tin. Nắm giữ Khổng Tức Linh cao lập bởi vì có lòng tin, cho nên hắn không cần Khổng Tức Linh liền có thể giết cái kia đáng sợ đối thủ. Chỉ khi nào đã mất đi lòng tin, cao thủ cũng sẽ biến thành nhuyễn đản, mặc người chém giết. Mạnh Như Tiên Cơ lão nhân chính là dạng này thua ở thượng quan kim hồng trong tay. Thời khắc này A Phi trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, hắn cảm giác mình phảng phất biến thành một cái nhuyễn đản, bởi vì hắn phát giác lòng tin của mình đúng là dao động. Từ hắn vô công có thành tựu đến nay, bắt đầu đánh khắp thiên hạ vô đối thủ, người chơi bên trong không có người khác là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả tiếp cận hắn đều rất ít. Thậm chí không ít thành danh ở tợ cỡ cũng đều nhao nhao ngã xuống dưới chân của hắn. Cái khác không nói, chỉ nói hôm nay tại cái này đại hội võ lâm bên trên, hắn trước cầm Vân Trung học, lại bại du Thản chi cùng Long Tiểu Vân, sau đó đem Huyền Minh Nghị lao toàn ra bắt gọn rơi, phần này chiến tích quả nhiên có chút cái người. Nếu nói A Phi trong lòng mình không có một chút đắc ý, cái kia thuần túy là gà người. Không ngừng mà thắng lợi cũng làm cho niềm tin của hắn dần dần tăng cường, thậm chí cả có chút bành trướng. Bởi vậy làm hắn đối mặt Ma Môn Thánh Quân, ngay từ đầu cũng cảm thấy đối phương không dậy nổi cũng chính là cái kia tăng Vương Pháp Minh tiêu chuẩn. Hắn cùng Tang Vương Pháp Minh đều có thể trôi qua mười mấy triệu, cái này Ma môn Thánh quân 3 triệu làm sao tốc đạo có thay. Nhưng lại đối phương vẹn vẹn chiêu thứ nhất, một ngón tay liền đem lỏng tim của hắn đánh rất bụi đất. Trong nháy mắt 36 lần đánh trúng, mấy lần sắc cơ, đánh A Phi không có lực phản kháng chút nào. Cứ việc không có thấy máu, đối phương lại quằn xuống một câu, nếu như không phải hạ thủ lưu tình, hắn A Phi cũng đã là một người chết. Câu nói này càng làm cho A Phi có chút đầu váng mắt hoa, hơi kém không có đứng vững. Hắn thậm chí cảm thấy phía sau lưng cùng hai chân run rẩy, để hắn kìm lòng không được nắm chặt song quyền. Một nén nhang trước đó, hắn còn tung bay ở đám mây, thưởng thụ cái kia vạn người ánh mắt ngưỡng mộ, lấy mình võ Lâm minh chủ chi tôn làm ngạo. Sau một nén nhang, hắn đứng tại Ma môn Thánh quân trước mặt, tuy hoàn hảo không tổn hao gì, lại phản phất rơi vào vực sâu vạn trượng. Điều đó không có khả năng, ta vì sao lại một chiêu là bại? Mộ Thanh Lưu thật mạnh như vậy a? A Phi ở trong lòng không ngừng hỏi mình, phản phất lâm vào một loại vũng bùn tâm cảnh. Mộ Thanh Lưu hẳn là Ma môn trong lịch sử vị thứ nhất Thánh quân. Bất quá nhìn chung võ hiệp sử thượng, cũng không phải là Khai Sơn thủy tổ hoặc là Nghiên Đại xa xưa nhất liền võ công càng cao. Nhưng vị này Thánh Quân tu vi cũng không tránh khỏi quá kinh cũng chút. A Phi thậm chí nghĩ, Vũ Triều, Lãng Phiên Vân cùng bằng bàn, thậm chí là lệnh đồng lai like những người này, bọn hắn có thể có Mộ Thanh Lưu như vậy năng lực sao? Chỉ có những cái kia đỉnh cấp lão tổ cỡ, như Đông Vương bất bại cùng Trương Tam Phong sợ là mới có thực lực thế này đi. Chẳng lẽ cái này Mộ Thanh Lưu có phá toái hư không cường hãn thực lực, lại cam nguyện ủy thân tại Minh Nguyệt cung trong, vì Vũ Triều quản lý cái kia ma môn hết thảy sự vụ? A Phi không dám nghĩ, hắn biết bây giờ có thể làm, chính là muốn cố gắng tu liễm mình bị rung động dao động lòng tin. Nếu không tiếp xuống 2 chiêu liền căn bản không cần tiếp. Nhưng lòng người hết lần này tới lần khác tương phản, càng làm muốn nhận liễm, trong lòng bối rối liền càng mãnh liệt, A Phi liên tục mấy hơi thở, không chỉ có không thể an thần tinh khí, dần dần còn ảnh hưởng đến hắn nội tức vận chuyển. Huyền minh chân khí nguyên bản liền ở vào lần danh đột phá, gần nhất chân khí vận chuyển có chút không bị khống chế, giờ phút này lại là càng phát ra mãnh liệt, kinh mạch giật giật, tựa hồ muốn từ trong đan điền xé rách, chínhự ra. Loại này tránh thoát chỉ là một loại hình tượng thuyết pháp, ước chừng là chân khí không bị khống chế biểu hiện. Một khi thật tránh thoát, chính là kinh mạch bị hao tổn kẻ nhẹ thổ huyết, nặng thì ảnh hưởng võ công, tu vi dứt lui. Trong lịch sử rất nhiều cao thủ đều có này chủng loại tựa như kinh lịch. Bởi vì gặp đả kích, hoặc là bị người đánh bại mà không thể tin tưởng, cũng hoặc là tín niệm vỡ vụn, trực tiếp dẫn đến tự thân buông hội, từ đây không gượng dậy nổi. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, A Phi đối mặt cục diện, so ngày đó tại Minh Nguyệt cung tẩu hỏa nhập ma còn nguy hiểm hơn. Liên tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, một đạo khẩu quyết không hiểu tại A Phi trong lòng chạy sôi mà qua. Hàng trăm pháp môn, đồng quy làm người, hàng xa diệu đức, đều ở tâm nguyên. Này thực tình linh linh không dấu. Thường biết, Khẩu Quyết Phảng Phất Minh Nguyệt Chiếu Tùng Tuyển, nhất thời để trong lòng của hắn một mảnh thanh lương. Đây là sư phi Huynh truyền lại từ Hàng Kiếm Điển Khẩu Quyết. A Phi cũng không biết như thế nào lại sẽ ở giờ phút này nghĩ đến nó. Càng kỳ diệu hơn chính là, Khẩu Quyết ở trong lòng lưu chuyển, vài vòng xuống tới, chân khí của hắn dao động không hiểu thấu bình tĩnh lại, nhịp tim cũng không phải trước đó kịch liệt như vậy. Đến này thần trợ, A Phi bỗng nhiên thanh tỉnh, kêu to may mắn. Thật tình không biết, cái này từ Hàng Kiếm Điển là từ hàng Tĩnh Trại Võ Học Điển tịch, trong đó ghi lại võ học Bác Đại Tinh Thâm, nhất là am hiểu tâm cảnh tu luyện. Từ hàng thánh trai bên trong có một cái tính chữ, cùng bộ võ học này liền có liên hệ lớn lao. Cái này từ hàng kiếm điện luyện đến đỉnh cấp, lại là kiếm kia tâm tươi sáng cảnh giới, am hiểu nhất tâm cảnh thể nghiệm và quan sát, tính mịch nhập vi, từ đó phát huy ra võ công uy lực lớn nhất đi ra. A Phi đạt được kiếm điện khẩu quyết chảo trống, cũng chính là một hai cái hô hấp công phu tâm tình vậy mà đại định, thở ra ra một hơi về sau, đầu góc rốt cục một lần nữa linh hoạt. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình cùng Lệ Nhược Hải đã từng giao thủ qua. Lệ Nhược Hải từ khi võ công đại thành về sau, đã bước vào lãng phiên vân, bàn bàn đám người cảnh giới cũng là lần này phá toái hư không lôi cuốn một trong. Minh cung lệ nhược hải giáo thủ, còn có thể lấy chẻo chống trên dưới 100 chiêu, cái này mộ thanh lưu cho dù là một đời ma môn thánh quân, cũng không có khả năng một chiêu liền đem mình đánh bốn hội, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, ở trong đó tất nhiên có ẩn tình. Phát hiện này để A Phi giật mình, lung lay sắp đổ lòng tin rốt cục không còn phiêu diêu. La, đây không phải trước đó hắn bản thân phán đoán, bản thân bành trướng lòng tin kia, là xuất từ đối lệ nhược hải tín niệm cùng quen thuộc, mới một lần nữa đứng sừng sững lên tâm tính. Mặc kệ cái này mộ thanh lưu nhìn như thế nào nguy bức, A Phi tự giao đối lệnh dược hại vẫn là có thể làm đến cái kia phần quân biết, nếu như ngay cả điểm này đều không thể làm đến, A Phi cái này giang hồ liền cũng coi là tồi công lăn lộn. Nhớ tới ở đây, hắn suy nghĩ đột nhiên thông suốt, càng nghĩ càng là sáng sủa. Nếu như lệnh dược hại đều làm không được một chiêu miểu sát mình, như vậy cái này mộ Thanh Lưu cũng nhất định làm không được. Người mạnh tự nhiên có người mạnh hơn, nhưng đa số khổ A Phi cũng sẽ không một chiêu lạc bại liền bản thân phủ định. Xem ra cái này ma môn thánh quân trên thân, còn có rất nhiều bí mật chứ. A Phi hít một hơi, nhắm mắt lại, Trơ hắn một lần nữa mở ra về sau, con người bên trong lại nhiều một tia yên ổn. Trước mắt Mộ Thanh Lưu khí thế vẫn như cũ ngạo nghễ vô song, nhưng a phi trong lòng bối rối lại là ít đi rất nhiều. Hắn nắm chặt lại quyển, lại phân mở, như thế ba lần về sau, a phi thở dài ra một hơi chậm rãi nói, Thánh quân quả nhiên thật bản lãnh, lần này hơi kém đem ta đánh thành gà đất chó kiển. Chiêu thứ nhất ta thua rồi, ta nghĩ đón thêm người chiêu thứ hai. Có lẽ là bởi vì chiêu thứ nhất lạc bại nguyên nhân, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nhưng trong giọng nói hay là tràn ngập hứng phấn, nói xong cũng tiến lên một bước vài ra một cái trên dưới tay tư thế. Thấy Thế Mộ Thanh Lưu trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế hệ này Thánh Quân chậm rãi gật đầu, khen, không sai, ngươi không phải loại kia có tiếng không có miếng võ Lâm minh chủ. Có thể từ vừa rồi cái này đã kích bên trong nhanh như vậy khôi phục, đơn thuần tâm cảnh tu vi, Dương Hương Ngạn cũng không bằng ngươi. A Phi chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không có làm ra chút nào phản ứng. Hắn đã toàn thân đề phòng, chuẩn bị toàn lực nên đón đối phương chiêu thứ hai. Nhưng Mộ Thanh Lưu cũng không có sốt ruột động thủ, mà là tiếp tục chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, vừa rồi một chiêu này là ma môn võ đạo tình hòa chi tác, bổn quân dung hợp hoa giàn phái, bổ thiên đạo võ công, thêm nữa phòng đoán thiên ma sách nội dung mà tới. Một chiêu này không nặng nhục thể sát thương, lại tại tâm linh công kích. Bổn quân tại tay ngươi trên cánh tay lưu lại 36 đạo ám kình, kỳ thực là rung động tâm linh thủ pháp. Hắn như vậy êm tai nói, để a phi dần mình. Hoàng hệ võ học có rất nhiều loại này tâm linh tu luyện cùng công kích chi pháp, cũng là không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Mộ Thanh Lưu xuất thân vị tấn nam bắt triều trong lúc đó, nguyên là hoa giàn phái ra một cái trí kế chắt tuyệt nhân vật. Hắn nhìn chuẩn phi thủy chi chiến hộ cục thế chính trị, thống lĩnh ma môn muốn bồi dưỡng đông tần môn phiệt trọng thần, nam quận công hoàn huyền vì phương nam chi chủ. Nhưng theo một đời hùng chủ Lưu Dụ xuất hiện, Mộ Thanh Lưu nhìn thấy Hoàn Huyền nan có thành tựu, mà nên lúc võ công đệ nhất thiên hạ kiếm thánh yến phi cũng duy trì Lưu Dụ, liền dẫn lĩnh ma môn bước ra mà đi. Tại trận này tranh bá thiên hạ quyền mưu trong trò chơi, Mộ Thanh Lưu ngoài ý muốn đạt được ma môn một cái khắc chi, bổ thiên các môn chủ lý thuộc trang bí kíp võ công. Hoa gian phái võ công lớn ở tiêu sái thoải mái, mà hoa gian phái truyền nhân cũng là tận tình thơ dạo. Tại truy đuổi nhân sinh chi hoa mỹ bên trong nhìn trộm thiên hạ thời cuộc. Bổ Tiên Các thì tinh thông quỷ dị thân pháp, chuyên tại ám sát, bỏ chạy chi thuật, đồng thời cũng giỏi về quan sát thiên hạ thời cuộc. Hai loại võ công nguyên bản liền có nguồn gốc, có vẻ như là quỷ cốc một đạo, cả hai tương dụng, uy lực chính là bình tăng không ít. Chỉ là hòa tan hoa gian phái cùng Bổ Tiên đạo võ công, trong lịch sử còn có một cái, chính là cái kia Tạ Vương Thạch Chi Hiên. Nhưng Thạch Chi hiện tại cái này dung hợp trên cơ sở, sáng chế ra bất tử ấn pháp, cũng không biết cái này Thạch Chi Hiên cùng Mộ Thanh Lưu so sánh, hai người ai cao ai thấp. Mà Mộ Thanh Lưu đột nhiên giải thích cho hắn những vấn này, lại càng không biết là xuất phát từ ý gì, chẳng lẽ là muốn á phi cái chết rõ ràng. Lại nghe cái kia Mộ Thanh Lưu tiếp tục nói, một chiêu này là đặc biệt nhắm vào cao thủ mà làm. Đại bộ phận cao thủ đều có chút tự phụ, trong lòng đều có một loại ngạo khí. Chiêu này chính là có thể trong nháy mắt bài trừ đối phương ngạo khí. Nếu như không cách nào ngăn cản, đó chính là không chiến mà bại, tự hành hồn mất. Bụt Quân từng dùng một chiêu này chỉ điểm qua Dương Hưng ạ, hắn bế quan 3 ngày mới dám một lần nữa cầm lấy kiếm. Người không sai, mặc dù cũng là mượn cái khác tâm pháp mới tỉnh ngộ nhưng cũng là chính ngươi bạn sự, đương kim giang hồ sợ là lại không cái thứ hai người trời có bản lĩnh này. A Phi rốt cục trầm giọng nói, ngươi chiêu này kêu là làm cái gì danh tự? Mộ Thanh lưu mỉm cười, võ công không nhất định cũng phải có danh tự, một chiêu này ta chưa hề đặt tên. Ngươi biết tại sao mình không ngăn được a? A Phi im lặng. Ma môn thánh quân đi từ từ mấy bước, đạp trên kỳ dị bộ pháp, phảng phất tại giữa thiên địa rong chơi. Ngươi trưởng pháp kỳ diệu, hỗn hợp thiên ma sách cùng cựu âm chân kinh cái này hai đại kỳ công, bất quá cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Vô luận là thiên ma thủ 72 thức hay là cửu âm bạch cốt trảo, đều coi trọng biến hóa quỷ dị, cả hai như có thể thuận lợi kết hợp, một khi tôi diễn, chiêu số chính là như muôn nghìn việc hệ trọng khó phân phức tạp. Đáng tiếc ngươi bây giờ còn không làm được đến mức này, biến hóa ở giữa chính là có vưng hữu. Đối phó bình thường cao thủ còn có thể, nếu là đối mặt đỉnh cấp cao thủ, một chút chính là có thể nhìn ra trong đó sơ hở, này thứ nhất vậy. A Phi trong lòng nhảy một cái, nghĩ thầm ngươi cái này Thánh quân muốn làm gì? Ở trước mặt ta khoe khoang công phu của ngươi nhãn lực a. Chương 114, Thánh quân thực hiện ngày xưa đánh cực, minh chủ lần đầu nghe ma môn lịch sử. Thứ 110 năm Thánh Quân thực hiện ngày xưa đánh cược, Minh chủ lần đầu nghe thấy Ma môn lịch sử tiểu thuyết, xích thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. A Phi tâm mang nghi hoặc, lại nghe được Ma môn Thánh Quân mộ thanh lưu tiếp tục nói, Thiên Ma thủ 72 thức chỉ là Thiên Ma sách bên trong một loại thiên môn công phu. Bổn quân tinh thông thiên ma sách, bởi vậy Thiên Ma thủ đối bản quân tới nói một chút bí mật đều không có. Môn công phu này biến hóa tùy nhiều, khí thật uy lực cũng không mạnh nhất. Cho nên ngươi vừa động thủ, Bổn quân liền biết ngươi phải dùng cái chiêu số gì. Lấy hưu tâm đối vô ý, ngươi đã sớm đã mất đi tiên cơ, này nó hay vậy. A Phi há to miệng, muốn nói chuyện lại cuối cùng không có lên tiếng. Mộ Thanh Lưu mấy câu nói đó, đơn giản liền là hai cái ý tứ, đến một lần ngươi A Phi võ công còn luyện không tới nơi tới chốn, thứ hai ta đối thiên ma thủ rất rõ ràng, cho nên ngươi thua đến hẳn là. Bất quá đây cũng là võ học lẽ phải, đối phương nguyên bản liền mạnh hơn chính mình, quen thuộc hơn công phu của mình, động thủ không thua mới là lạ chứ. Đối với cái này A Phi còn có thể nói cái gì đó. Mộ Thanh Lưu đột nhiên tở dài, nói, thiên ma sách công phu, ghi chép nhiều lại tạm, vàng trao lẫn lộn. Đạo tâm trùng ma vì đó bên trong nhân tài kết suất nhưng cũng không có nghĩa là võ công khác liền không có đặc điểm. Ngươi đạt được Thiên Ma thủ 72 thức cũng không xuất sắc, tất cả mọi người cho là ngươi sẽ không tu luyện, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà luyện, hơn nữa còn dần dần làm được dung hội quán thông tình trạng. Ngay so như hệ thờ cực tâm ý cùng tự hàng kiếm điện làm dẫn, chưa chắc không thể thành tựu một phen khác thiên địa. Hắn vậy mà biết được A Phi võ công bí mật, cái này khiến A Phi không khỏi có chút mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm cái này ma môn quả nhiên thần thông cường đại, ngay cả những vật này cũng biết rồi. Bất quá ngươi muốn dung hợp các loại võ học, sáng chế chính ngươi võ công đến, căn đảm lắm. Nhưng tích lũy hơi có vẻ chưa đủ. Nếu như không có cái khác võ học tích lũy, ngươi cho dù là thành, cũng bất quá là một bản cao cấp võ công, chưa chắc cỡ nào sâu xa. Hôm nay ta ban thượng ngươi một chiêu này, ngươi ngày sau tinh tế trải nghiệm, đối ngươi coi có chỗ tốt. Nếu như có thể lĩnh ngộ, như vậy ngươi sáng lập ra võ học, chính là tuyệt học, thậm chí là thắng qua thiên ma thủ cũng cửu âm bạch cốt trảo. Cái này tại võ học sử thượng, không khỏi không phải một cái thật đáng mừng sự tình. Chờ đến Mộ Thanh Lưu nói đến đây, A Phi đã kinh hãi, nói: "Ngươi, ngươi đầy là ý gì?" Mộ Thanh Lưu thản nhiên nói: Hôm nay buồn quân là thực hiện đánh cược mà đến. Buồn quân lường trước, ngươi sẽ không đối cái kia hai vấn đề đáp án hài lòng, vì ngăn chặn ngươi cái miệng này, cũng biểu hiện chúng ta ma môn cũng không phải là ham món lợi nhỏ ngươi, buồn quân liền cho ngươi thêm một vận. Một chiêu này ngươi nhất định đã khắc trong tâm khảm, chờ ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ, chính là ngươi tuyệt học tự sáng tạo thành công thời điểm. Bất quá sau ngày hôm nay, đánh cược là xong kết, nếu là buồn quân đang nghe ngươi lại có nửa câu gán trách cùng phỉ báng chi ngôn, buồn quân nhất định phải tự tay đánh chết ngươi. A Phi nghẹn ngẩn cả người, đột nhiên nói, vậy còn dư lại hai chiêu đâu? Mộ Thanh Lưu cười lạnh, Đã ngươi vượt qua một chiêu này, vậy còn dư lại hai chiêu, liền không cần dựng lên. Trước đó cái gọi là ba chiêu, chỉ là một loại tâm lý thế công, ngươi rõ chưa? A Phi hô hấp dõng nhiên tô trọng, nghĩ không ra cái này, Mộ Thanh Lưu báo đáp ý nghĩ này. Nhưng vậy hắn trước đó đã án, là cố ý lừa gần mình, hay là thật như vậy? Nghĩ tới đây, hắn không chịu được hỏi, diệp cô thành đến cùng phải hay không các ngươi giam lại? Lệnh dược hải có phải hay không các ngươi thương? Mộ Thanh Lưu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nếu như bổn quân nói không phải, ngươi lại sẽ tin tưởng. A Phi sững sờ một chút, trầm mặc một hồi nói: sẽ không. Đây cũng là đã ngươi không tin, bổn quân cũng lười cùng ngươi nói nhảm." Mộ Thanh Lưu vung lên ống tay áo. Nghe được Mộ Thanh Lưu như thế dứt khoát, A Phi lại trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Hắn lắm muốn nói, "Không phải ta đối với các ngươi thành kiến, ma môn xưa nay đều là nhân vật phản diện nhân vật, cùng Bạch đạo đối lập là năm, làm việc quỷ bí, các ngươi nói lời ta cũng sẽ không tin tưởng." Mộ Thanh Lưu lại là lông mày lắc một cái, trong ánh mắt tinh quang đại thị. Đã thấy hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử đối với chúng ta ma môn lại biết bao nhiêu?" Trong ngàn năm qua, Ma môn gia bao nhiêu hạ người kinh tài tuyệt diễm? Thường nhân cho là chúng ta trong Ma môn có một cái ma chữ, liền cho rằng chúng ta đều là tà ma hạ người a. A Phi sử sở, nghĩ thầm hừ hừ, các ngươi Ma môn bao nhiêu người dành xương tà đế, Ma quân? Hóa lại không có lựa thì sao có khói. Bất quá hắn không có nói rõ, chỉ là nhìn xem cái kia Mộ Thanh Lưu không nói. Mộ Thanh Lưu nhìn mặt mà nói chuyện, làm sao không biết tiểu tử này tâm tư. Hắn lại ngẩng đầu nhìn Tiên, một hồi lâu mới nói, Ma môn ban đầu rất là xa xưa, thậm chí có thể truy tố đến xuân thu chiến quốc. Lúc ấy chư tử bắt ra đều có tư tưởng, vì trung nguyên đại địa tinh thần lưu phái khai thiên tích địa. Khả thi đến hắn đại, vũ đế trong năm độc tôn học thuật nhỏ ra, trùng xuất bạch ra, thời gian dần qua nhỏ ra bên ngoài các học phái, môn phái từng bước bị biên rối hóa, dị đoan hóa, vì chính thống sợ không dung. Hắn đúng là ếm thai nói một đoạn lịch sử, A Phi nghe được giận mình, thầm nghĩ cái này chỉ sợ là cùng ma môn khởi nguyên có liên quan rồi, chính là ổn định lại tâm thần e. Tác giả chú thích, nơi đây ma môn thôi diễn lịch sử là mạng lưới một chút võ hiệp mê quan điểm, tác giả chỉ dẫn, không cần khảo cứu thật giả. Phía sau Hán Trương Đế tại Bạch Hổ Quan mở một trận đấu pháp, việc này trên danh nghĩa là quyết định nho ra kinh điển thể chữ lệ kinh cùng cổ văn kinh phân tranh, kỳ thực lại là hoàng đế chủ trì một lần chính giáo cùng trừ phái một lần quyết định hội nghị. Nho ra bên ngoài nào hở phái, giáo phái, môn phái có thể đặt vào nho ra hệ thống, liệt vào chính đạo, nào thì phải tính vào tà đạo, kiên quyết triệt ép. Cuối cùng, Bạch Hổ Quan hội nghị hình thành một tờ quyết ý, cũng chính là hậu thế lưu truyền Bạch Hổ thông nghĩa. Lần này sau đó, Mặc, Pháp, Đạo, Nông, Âm Dương trở một phái, học phái bên trong một bộ phận bị dung nhập nho ra chính thống. Một bộ phận khác thì bị triệt để chia làm Tam A, trở thành bị đánh ép, tiêu diệt đối tượng. Việc này thụ chèn ép chư tử Bạch gia bên trong ra một vị kỳ nhân, tên là Thương Cử. Thương Cử vì trau phúng lấy chính thống tự cho mình là nho gia, liền tự xưng là ma, cũng thu thập dị đoan Bạch gia võ công tâm pháp, chính trị thao lược, học thuật, âm dương, kỳ môn, ám sát, bỏ chạy, dịch dung trở lấy thuật bí kíp, cũng tăng thêm trình lý, tụ tập thành một bộ kỳ thư thiên ma sách. Thương Cử chi tài, khinh thường cổ kim, cũng được xưng là Tam A môn chi tổ. Đệ tử mặc dù cũng đều là tài trí chắc tuyệt chi dị, nhưng ý nguyên khó nhìn theo bóng lưng, cho nên tại thương cử về sau, không ai có thể học hết khả năng vị, cho nên tại mấy đời về sau, ma môn dần dần chia làm hai phái sáu đạo, tám cái chi nhánh, mỗi cái chi nhánh chỉ là chuyên môn tu hành thiên ma sách một bộ phận. Mộ Thanh Lưu nói đến đây, Á Phi đã biết ý tứ của hắn. Đây cũng là ma môn lịch sử khởi nguyên, mà tại vị này ma môn thánh quân trong miệng, cái này ma môn cũng không phải là cái gì trời sinh tà ác hạng người, mà là một chút không vì thế tục hoặc là chính thống hiểu lưu phái kết hợp. Á Phi cũng đối lịch sử có chút hiểu rõ, cảm thấy xem minh, kinh ngạc phát hiện Mộ Thanh Lưu thuyết pháp này cũng là có thể là thật. Rất nhiều người chơi cũng đều biết được, Vàng sư tổng đến không có đem Ma môn làm một cái hoàn chỉnh kết minh, nhưng hậu thế nhìn chung Vàng sư võ hiệp, Ma môn hai phái sáu đạo phong cách hành sự, chính trị chủ trương, võ công đặc điểm, phần lớn cùng cái này nguồn gốc tương quan, cũng có thể nhòm ngó hắn trước đây tần bách ra bên trong nơi phát ra. Nếu như bên trong chân truyền đạo, đại khái nguồn gốc từ đạo ra, Thiên Liên tông, đại khái nguồn gốc từ tiền tần thương ra hậu phái, Thánh cực tông đại khái vì bắt nguồn từ mặc ra, Âm quý phái đại thể nguồn gốc từ Hán Sơ Âm Dương ra cao thủ nguyệt thần một mạch. Mà Hoa Gian phái thì kế thừa từ Quỷ Cốc Tung Hoành học phái kiếm thánh cái niết một chi, mua đời đệ tử vì hai người, lấy bên thắng kế thừa môn hộ, bổ thiên các thì làm Quỷ Cốc học phái lưu sa vệ trang một chi, lấy ám sát thủ đoạn. Đến cải biến thiên hạ đại sự, chính trị đi hướng, tùy thời mà ngày nào đó dưới, hai phái sáu đạo mặc dù đại khái có thể tìm kiếm đồng thuận, nhưng ở ma môn mấy trăm năm qua đã lẫn nhau dung hợp, như diệt tình đạo, ma tưởng tông, đã khó phân biệt hắn nguyên. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt thay đổi, chính đạo cùng hắc đạo, bạch đạo cùng ma đạo tranh đoạt càng là càng phát ra kỷ liệt. Lý niệm chi tranh Giáo phái bất đồng, lại là so ân oán cá nhân càng phải mãnh liệt mà đáng sợ. Bạch Hổ thông nhất cùng lịch đại thống trị giả, mặc dù đem Ma môn bài trừ để ép, nhưng Ma môn nghĩ một lần nữa chủ đạo trung nguyên đại địa ý nghị, nhưng xưa nay không có đoạn tuyệt qua, ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Tại loại này bối cảnh dưới, Ma môn lịch đại hùng kiệt rượi vào võ công, nhu trí, tham dự vô số giang hồ cùng trọng đại lịch sử sự tình, từ Tân Diệt Hán lên, đến Hán Mạt Tam Quốc, từ Lương Tấn phân tranh, đến Tùy Đường phong lưu, thậm chí Nguyên Minh thời điểm Phục Vũ Phiên Vân, đều tới cùng một nhịp thở. Ở trong quá trình này, Bởi vì Ma môn nguyên bản là ở vào bị đánh ép thế yếu, vì xã hội sở không dung. Từ xã hội lý niệm bên trên cũng có chút thành kiến, lại thêm Ma môn xử lý tam giáo cựu lưu, nhân viên hỗn tạp, rất nhiều người không đi chính đạo, đầu cơ trục lợi, sát thủ, nam sủng, doanh đường, cùng có đủ cả, ngư long hỗn tạp cũng càng ngày càng nhiều. Đến hậu thế, dần dần trở thành giang hồ trong miệng dị loại môn phái. Theo Afree, cái này lịch sử quả thực giống năm đó Kim Đại Đại dưới ngồi bút minh giáo. Giáo nghĩa nguyên bản coi trọng thương ta thế nhân gian nan khổ cực thực nhiều trách trời thương dân, biến thành làm việc dở hơi ma giáo. Thẳng đến về sau Trương Vô Kỵ cầm quyền mới hơi khá hơn một chút, chỉ là Chu Nguyên Chương lại lần nữa chen ép về sau, mới dần dần biến thành Tiếu Ngạo thời kỳ Nhật Nguyệt Thần Giáo, triệt để trở thành ma giáo. Mộ Thanh Lưu nói đến đây, A Phi ở trong lòng đã đem ma môn lai lịch cho biết rõ, hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ là nghĩ Mộ Thanh Lưu nói lời nói này mục đích. Lại nghe được ma môn thánh quân cuối cùng dùng một loại kỳ dị ngữ điệu thở dài, chư tử bách gia, nguyên bản đều không phải là cái gì tàn nhẫn hiếu sát, tính tình quay lệ hạ người. Tương phản, chúng ta đều có hùng vĩ tâm nguyện lý niệm, tạo phúc thế nhân chỉ là không vì thống trị dạ dung thân mà thôi. Cho nên Ma môn trăm ngàn năm qua đều đang đợi cường điệu trở lại cái này học phái trung ương vị trí, bao nhiêu có chí chí sĩ vì thế dâng ra cả đời tâm huyết, thậm chí tính mệnh. Chỉ là trong Ma môn còn có nội đấu, làm sao có thể đủ ngăn cản toàn bộ thế giới đấu đá. Bây giờ Thánh Hậu xuất hiện, thành lập Minh Nguyệt cùng, nhất thống Ma môn, cái này hy vọng cuối cùng là có ánh sáng đông. Nói đến đây hắn quét ra phi một chút, lại nói, bổn quân cùng ngươi nói những này, cũng không có cái gì ý tứ, chỉ là muốn để ngươi biết được, chúng ta Ma môn làm việc, mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng cũng đều là thủ tín hạng người. Trong đó không thiếu có một ít ma môn bại hoại bại hoại thanh danh của chúng ta, nhưng Minh Nguyệt cung lại sẽ không như thế. Buổi quân hôm nay tại Bạch Hoa lầu nghe ngươi một phen môn nữ, chính là ra mặt Minh Nguyệt cung cùng ngươi đổ ước, chúng ta có quan hệ việc này chính là xóa bỏ. Nói hắn phất ống tay áo một cái, dưới chân một điểm, nhẹ nhàng chính là đã đi xa. A phi trong lòng giật mình, vội vàng lớn tiếng nói, "Uy, ngươi đây là muốn đi rồi hả?" Nơi xa lại truyền tới mộ thanh lưu hừ lạnh một tiếng, "Số khổ A phi, ngươi lại nhớ kỹ. Thánh hậu đối ngươi nhiều lần lưu thủ." ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một tước. Nếu không chỉ bằng vào ngươi tự tiện xông vào Minh Nguyệt Cung sai lầm, bổn quân liền có thể giết ngươi ba lần. Nhưng Minh Nguyệt Cung cũng coi trọng giang hồ quy củ, cũng không muốn lấy nhiều khi ít. Bổn quân đã lời dương hương ngạ, cũng một tên khác trong môn cao thủ tới tìm ngươi. Hết thể ân oán, chính là từ mấy người các ngươi đệ chấm dứt đi. Minh Nguyệt Cung đại biểu ngàn năm ma môn, lại sẽ không hiếp đáp ngươi một cái nho nhỏ người chơi. Đến cuối cùng ma môn thánh quân thanh âm đã mấy không thể nghe thấy. A Phi đứng sừng sững dốc núi, trong hai nghe được cái kia phong thanh hô hô, trong lúc nhất thời ngây người. Chương 115, Quân ý. 116 Quân ý tiểu thuyết, sách thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Mộ Thanh Lưu tới Lặng Yên không một tiếng động, đi cũng là nhẹ nhàng vô tung. Hắn là một đời ma môn thánh quân, chân ở cao vị, tất nhiên là biết được rất nhiều bí văn. A Phi vốn định thừa cơ hỏi nhiều mấy vấn đề, tỉ như Vũ Triều vì sao lại đối với hắn mấy lần lưu thủ, Minh Nguyệt cung phải chăng âm thầm duy trì Tam Đại Bang hội tổ chức trận này đại hội võ lâm, còn có Bạch Hoa lầu bên trong cái kia thần bí nữ tử che mặt đến cùng là ai. Chỉ tiếc Mộ Thanh Lưu căn bản không cho hắn cơ hội này. Hắn phảng phất thật là đến trả cái này tiền nợ đấy bạc, xong chuyện phủi láo đi, thơm tàng cùng cùng tên. A Phi nghĩ đến đối phương cái kia thần hổ kỳ kỹ một chưởng, lại nghĩ tới ma môn lịch sử nguồn gốc, cùng đối phương lấy một môn thánh quân thân phận tới thực hiện đánh cược tử động, trong lúc nhất thời cảm xúc trầm trùng, buồi ngồi mai thôi. Ở lại một hồi, hắn nâng lên hai tay đến trước mắt nhìn một chút. Cái này hai đầu cánh tay bị mộ thanh lưu một ngón tay điểm trúng 36 chỗ, mỗi một chỗ đều ẩn dấu ám kình, mặc dù đã phóng xuất ra, nhưng vận kình thủ pháp đều đã ghi tạc A Phi trong lòng. Chỗ này trong đất hắn nhướng mày, Bẩy một cái trung bình tấn gặp công tư thế, thẳng tắp đánh ra một quyền. Một quyền này tức có lực cũng không kỉnh, trên nắm tay bọc lấy một tầng chân khí lại là dương cung mà không phát. Đây là thái tổ trưởng quyền một chiêu, nguyên là cơ sở nhất thống tí quyền pháp, giờ phút này A Phi thông thả ung dung thi triển đi ra, phảng phất là làm nóng người, hắn bộ liền ban ra quyền thu quyền, từ thống tí quyền cải thành dựa vào thân quyền, lại biến thành pháo truy, đều là thái tổ trưởng quyền bên trong cơ sở quyền pháp. Trở đến một bộ thái tổ trưởng quyền đánh xong, hắn lại là quyền phong biến đổi, đánh mấy chiêu xà hình điều thủ, hỗn hợp lấy thân hình biến ảo. Tại trên sườn núi đi tới lui vài vòng, đột nhiên phối hợp lập tức đạp phi yến bộ pháp, trên dưới nhẹ vọn, bàn tay thành chảo, đã cửu âm bạch cốt chảo thượng thừa vô công. Cái này mấy chiêu đánh xong, ý hắn còn chưa hết, lại đem Thiên Ma thủ 72 thức quyền ý hoàn chỉnh đánh một lần. Thiên Ma thủ 72 thức cũng không phải là chỉ có 72 chiêu, chỉ là mỗi một thức đều là một loại đấu pháp phong cách, chỉ cần đem bên trong quyền ý biểu hiện ra ngoài là được, cũng không cố định quyền pháp chiêu thức, mà là tùy ý người tu luyện phát huy. Kể từ đó, bộ này bản tay công phu cao thấp, kỳ thực là liên hệ tại người tu luyện bản thân. Mộ Thanh Lưu nói chi đối thiên ma thủ 72 thức rất quen thuộc, chủ yếu là chỉ quyền ý phương diện. Bất quá đại đa số tuyển học võ công đều sẽ có một loại ý cảnh, tỉ như độc cô cửu kiếm, trọng ý không nặng hình, ý lành người trước. Bởi vậy một cái thiên phú cực cao người thi triển ra chính là huy sái tự nhiên, như uống rượu ngon, nhưng thiên phú không đủ người, liền là học theo hàng đan, khắp nơi vương hữu. A Phi luyện qua một bộ, toàn thân đã ra không ít mồ hôi, hắn là một cái tu thế, song trưởng vừa tu lại hợp lại, trong chốc lát trống rỗng chung quanh một trận kinh phong, đem trên mặt đất cỏ xanh nát lá đều văng lên. Phản phất làm một đầu múa rồng vòng quanh, quanh thân xoay quanh. A Phi tâm ý khế động, chính là hai tay nhẹ nhàng vỗ, đem đầu này múa rồng chống giống vòng, dùng chân khí tùy ý dẫn đạo, đúng là cuối cùng biến thành một cái hình cầu. Mặc dù hai tay không tiếp xúc, quả cầu này vẫn bay tròn chuyển không ngừng, rất là kỳ diệu. Đây đã là ám kình sơ cấp thủ pháp, nếu không chỉ bằng vào chất khí, tuyệt khó làm đến loại hiệu quả này. A Phi trong lòng vừa mừng vừa sợ, hai tay nhẹ nhàng rung lỏng, đoàn kia hỗn hợp cỏ dại lá cây khối không khí đẩy đi ra. Đoàn kia khí cầu phiêu phiêu đang đãng, ra một chượng về sau chính là tản ra nhẹ nhàng rơi xuống một chỗ xanh vàng chi sắc. A Phi nhẹ nhàng phun ra một cỗ chơ khí. Trên sơn núi chẳng biết lúc nào đã nổi lên một tầng sương mù, A Phi phun ra một hơi cực kỳ kéo dài, tại sương mù bên trong kéo ra khỏi một đầu thật dài vết tích. Lúc này toàn thân hắn buông lỏng, vừa rồi những cái kia ám kình tụ pháp đều bị hắn dùng luyện quyển phương thức cho thể hội một lần, nhưng cảm giác toàn thân thư thái vô cùng, phảng phất là làm một cái tốc lượng đại bảo vệ sức khỏe. Thu thế san a, hắn không chịu được cười lên ha ha. Lạ, lạ, nguyên lai like là đạo lý này. Hắn cũng không phải là lĩnh ngộ được cái gì tinh diệu công phu. Mà là động nhiên nghĩ đến Mộ Thanh Lưu vừa rồi một chiêu kia bí mật. Mộ Thanh Lưu vừa rồi một ngón tay, đem a phi hai đầu cánh tay điểm liên tiếp 36 lần, tốc độ nhanh thì nhanh rồi, nhưng uy lực lại không phải mạnh như vậy. Mặc dù Mộ Thanh Lưu danh xưng lưu thủ, nhưng trên thực tế a phi phòng đoán lại không phải như thế. Cái gọi là lưu thủ chi ngôn, chỉ là Mộ Thanh Lưu tâm lý thế công, một chiêu này bị cho rằng hữu tâm linh khí kích hiệu quả, hắn ảo diệu liền cũng ở đây. Cần biết tốc độ nhanh, mỗi một cái lực đạo kỳ thật rất nhỏ, cũng không có khả năng có nhiều như vậy sát chiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác trong đó ám kỉnh để chúng chiêu người cho là mình bị bắt được yếu hại, chỉ cần đối phương hữu tâm giết ngươi, ngươi chính là chết ảo giác. Thế nhưng chút ám khỉnh cũng sẽ không thật đả thương ngươi, chỉ là có chút tinh diệu, chỉ tốt ở bề ngoài mà thôi. Cho nên Mộ Thanh Lưu nói, một chiêu này có thể đánh tan người lòng tin, liền cũng từ đó mà tới. Đương nhiên, ma môn võ công cũng có rất nhiều thủ đoạn, phối hợp hoàn cảnh, khí thế áp bách, thường thường đều có thể gây nên tốt hơn hướng dẫn hiệu quả. Võ giả tầm thường chúng chiêu, nhẹ thì tâm linh chấn động, lòng tin suy yếu, nặng thì sụp đổ hủy bại, cam bái hạ phong. Đây cũng không phải hoàn hệ võ học độc hữu. Cửu âm chân kinh bên trong liền có nhiếp hồn đại pháp, trong đó bộ phận đạo lý tới tương thông. Chỉ là Thiên Ma Sách bên trong võ công, đem những này huyền huyễn đồ vật phát dương quang đại, đi hướng một cái khác cao phong. A Phi nhìn chung võ hiệp lịch sử, phát giác danh môn chính phái ngược lại là cực ít nghiên cứu những vật này, những vật này thường thường đều bị coi là thiên môn quỷ đạo, chỉ có một ít thiên môn chi thứ dùng tương đối nhiều. Bởi vậy ma môn được xưng là ma đạo, vị chính thống lưu phái sợ sà lánh, cũng không phải không có đạo lý. Biết rõ những này, A Phi trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều, trước đó cái kia bị hao tổn lòng tin phục hồi mà lại hắn còn phát hiện một con đường tử. Ngày sau hắn tại cùng người động thủ thời điểm, cũng có thể lợi dụng một chút cùng loại ám kình tụ pháp, có lẽ có thể tạo được một chút tác dụng không tưởng tượng nổi. Đột nhiên hắn ai nha một tiếng, tự nhủ, không tốt, đã lâu như vậy, triển chiêu cũng mau tới đi. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, phát giác trong sương mù cũng không có người nào, lúc này mới nhẹ nhàng thở một hơi. Chỗ này trong đất hắn suy nghĩ khẽ động, lại lấy ra hệ thống bảng, cho đại sư minh phát cái tin tức, để hắn không cần phái người tới, sau đó lại thở dài, vận khởi khinh công xông vào trong sương mù, hướng một cái phương hướng hô hô đi. Gặp Mộ Thanh Lưu về sau, hắn phát giác mình có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không muốn cùng Triển Chiêu làm cái gì mèo chuột trò chơi lãng phí thời gian. Triển Chiêu mặc dù có chút cuốn người, nhưng so sánh phá toái hư không nhân vật tới nói, hoàn toàn không phải cái gì đại uy hiếp. Sáu xích thua ký 6, nhắc tới cũng sảo, cũng liền tại A Phi rời đi không lâu, một cái trang kiện ảnh tự xuất hiện. Người này người mặc màu đỏ tiết quan phục, mặt mũi tràn đầy chính khí, chính là Khai Phong phủ Triển Chiêu. Lúc này triển hộ vệ ngược lại là không có trước đó cái kia đội sắt không dương khí thế. Hắn chậm rãi đi hướng dọc núi. Tại A Phi trước đó đứng địa phương nhìn một vòng, nhất là thấy được cái kia phiến tản mát thành hình cầu xanh vàng chi sắc, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Một hồi lâu hắn mới gật đầu nói, "Lần thứ 5. Hôm nay sợ là cũng không xê xích gì nhiều." Nguyên Lai like A Phi cũng không biết, hệ thống đối loại này truy nã hành vi cũng là có thiết định, cũng sẽ không vô cùng vô tận truy đuổi. Nếu như người chơi có thể đào thoát 5 lần, như vậy một ngày này Lở Đở Cờ liền sẽ không tiếp tục xuất động. Chỉ có tại ngày thứ 2 mới có thể tiếp tục đuổi bắt, như thế cũng có thể cho người chơi một cái hòa hoãn không gian cùng truy đuổi niệm vui thú. Nếu không một mực theo đội không bỏ, cho dù tốt nghiệm vui thú cũng sẽ kệ nhạt vô vị. Triển Chiêu nói xong đem trường kiếm hướng sau lưng một nắm, hướng một phương hướng khác chậm rãi đi đến. Chỉ là đi đến một nửa, hắn lại ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua lại nói, "Không được. Dã hỏa này công phu thật sự là quá mạnh. Ta như vậy đối tiếp, hắn lại bạo lực chống lại bắt, cho dù là 10 ngày 20 ngày cũng không làm nên chuyện gì. Cần nghĩ cách mới lạ." Là... Nói đến đây, hắn liền từ phía sau ba khóa bên trong lấy ra một cái cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, đúng là một cái tiểu xảo lẩm chim bồ câu. Trong nút bổ câu đưa tin bên cạnh còn có một quyển giấy trắng, một cái dạng dị bút. Triển Chiêu chính là triển khai cái kia giấy trắng, nâng bút ở phía trên viết mấy cái danh tự, lờ mờ có thể thấy được Bạch Ngọc Đường, Âu Dương Xuân chờ chữ. Nghĩ một lát, hắn cuối cùng vẫn là ở phía trước lại tăng thêm một cái tên, rất cung kính viết Lý Huyền Y Li ba chữ, sau đó mới tinh tế nhìn một lần, gật gật đầu đem tờ giấy này cuốn lên, nhét vào bổ câu đưa tin dưới chân. Hắn nâng lên bổ câu đưa tin, hướng trên trời đưa tới, cái kia bổ câu đưa tin nhào lượn cánh, trong chớp mắt chính là lên thiên không, biến thành một điểm đen. Triển Chiêu cũng thở một hơi quay người hướng A Phi hoàn toàn phương hướng ngược nhau đi, cái hướng kia lởmở chính là khai phong thành. Gió thổi qua dốc núi, ào ào rung động, A Phi lưu lại cái kia một vòng xanh vàng sắc lá cây cũng đều bị gió thổi đi, khắp núi sườn núi lung tung nhấp nhô. Trong đó một mảnh đánh lấy một cái suối, hô hô bay thật xa, phảng phất một cái trong đồi hoa hồ điệp, trên dưới phiến siêu mẹo. Chỗ này trong đất một cái tay từ phía sau một cây đại thụ mặt vươn ra, trực tiếp nắm cái kia phiến lá cây. Ngay sau đó một đại hán chậm rãi đi tới, hắn có một thanh đại đao, thân hình khôi ngô, mắt sáng như đuốc. Nếu nói thanh đầu ở chỗ này, nhất định sẽ hô lên một tiếng phong đại ca đến. Nguyên Lai like người này đúng là trước đó tại Bạch Hoa Lâu xem náo nhiệt, về sau bị mấy người theo đuổi đi cao thủ thần bí Phong Vũ Tu. Phong Vũ Tu bị cái gọi là Nam Tông mấy người theo đuổi đi, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Trên giang hồ đối với hắn nhận biết có thể nói cực ít, nhưng trước đó hắn hiện lộ mấy tay công phu, đã cho thấy hắn cao thủ thân phận. Giờ phút này hắn đầu tiên là nhìn một chút triển chiêu rồi đi phương hướng, lại nhìn một chút Á Phi rồi đi phương hướng, sờ lên cằm lẩm bẩm nói, "Sá hình điêu thủ, thông tí trường quyền." Những này chiêu số mặc dù cùng trong hiện thực cùng loại, lại bởi vì coi trọng trò chơi hiểu quá mà làm cái biến, nếu thật muốn chiến đấu, uy lực không khỏi kém một chút. Nói xong hắn cũng là chậm rãi đi đến A Phi vừa rồi luyện công địa phương, nhìn trên mặt đất nhàn nhạt dấu chân, trong lúc nhất thời ánh mắt đại thịnh, cái này số khổ A Phi cũng là cái nhân vật, ta nhìn hắn xưa nay cũng không hiểu cốt thuật quy pháp, nhưng đối võ công một đạo lĩnh ngộ cũng rất có biện pháp, ngoại trừ kỳ ngộ cùng vận khí bên ngoài, hắn đối võ công nghiên cứu thái độ, chỉ sợ cũng là hắn có thể trở thành võ lâm minh chủ nguyên nhân một trong. Không nghĩ tới tại một cái trò chơi bên trong có thể gặp được đối thủ như vậy, thật sự là thú vị cực kỳ. Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng có chút kích động, đột nhiên đem trong tay lá cây quăng ra, sau đó thả người nhảy lên nhảy tới A Phi nguyên bản đứng địa phương, dưới chân cũng là đạp trên giống nhau bộ pháp, chiếu bước cũ rời bắt đầu đấm quyền. Chỉ là hắn đánh quyền, cùng A Phi hoàn toàn bất động. A Phi quyền pháp, thân thể giãn ra, mang theo một chút tiêu sái biểu diễn động tác, là trong trò chơi thiết định một chiêu một thức, đã có uy lực cũng có mỹ cảm. Nhưng người này quyền pháp, phát kinh ngắn ngủi mà hữu lực, coi trọng nhanh mà mánh liệt, khi thì có đoạn đả ảnh tử, khi thì lại dùng tuổi trỏ cùng đầu gối tấn công địch, hơi có chút chiến đấu hương vị. Thế là cái này nho nhỏ trên sơn núi, một cái uy mãnh đại hán chính là tự mình luyện lên cái này cổ quái quyền pháp đến, luyện đến lúc này càng là h h o to, hoàn toàn đắm chìm trong đó, không coi ai ra gì. Chương 116, sau đó 117 sau đó tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Đại hội võ lâm ngày thứ hai, trên giang hồ ra một kiện tin đồn thú vị. Cái này chuyện lý thú là liên quan tới Vân Trung Long cùng đại kiếm thần. Ngày đó Vân Trung Long một đường truy đuổi đại kiếm thần, lại đều chạy tới Thiên Sơn phụ cận. Đến Thiên Sơn nơi nào đó vách núi leo leo Đại kiếm thần lại không dừng đi, rốt cục bị Vân Trung Long trả lại. Theo những cái kia một đường theo tới xem náo nhiệt người chơi nói, hai người trên đường đi đánh một chút ngừng ngừng, nhưng đều là Vân Trung Long chiếm cứ thế công, mà Đại kiếm thần chỉ thủ không công, tựa hồ không nguyện ý cùng Vân Trung Long dây dưa, hai người khinh công nhìn tám lạng nửa cân, cho nên ai cũng không có hất ra ai. Hai người lần giao thủ này, cũng là cho thấy hai người nửa năm qua này biến hóa. Song phương tại khinh công bên trên cũng có tiến bộ, Vân Trung Long tối rõ rệt biến hóa là nội lực tăng cường, các người chơi suy đoán, là bởi vì tu luyện giá y thần công nguyên nhân mà đại kiếm thần lớn nhất biến hóa, lại là kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, nhiều lần Vân Trung Long dùng đập cô cũ kiếm sát chiêu đem hắn làm cho tránh cũng không thể tránh, kết liễu vẫn là bị hắn dùng một loại kỳ dị kiếm pháp hóa giải đi đến, chiêu số chi tinh diệu cũng không thể tưởng tượng, dù là Vân Trung Long cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế nhân đều biết, đại kiếm thần năm đó thua ở A Phi trong tay về sau, chính là thống hạ quyết tâm phế bỏ kiếm thần kiếm pháp cùng tiểu vô tướng công, một mình lưu một cái Bắc Minh thần công nơi tay. Lần này hắn lộ diện, mọi người kinh ngạc phát hiện người này tựa hồ là vừa học đến tinh diệu khinh công cùng kiếm pháp thật sự là để cho người ta hâm mộ kinh diễm, nhất là kiếm pháp đó, tới một mức độ nào đó thậm chí có thể cùng Vân Trung Long độc cô cự kiếm ngươi tới ta đi. Điều này cũng làm cho Vân Trung Long rất là giận mình, hắn tại vách núi treo leo tang ngăn chặn đại kiếm thần về sau, câu nói đầu tiên liền nói vang ra, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Che mặt đại kiếm thần trầm mặc mà đối đãi, tựa hồ ngay cả lời cũng không muốn cùng Vân Trung Long nói. Cái kia Vân Trung Long cười ha ha, nói, vậy ta đây một lần liền đem ngươi bắt được, hảo hảo khảo vấn lại nói. Đại kiếm thần rốt cục cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể thắng được ta a? anh em cần giọng, Lm chính là cái kia đại kiếm thần âm điệu. Cái kia Vân Trung Long thì là huy động trưởng kiếm, cười nói, rốt cục mở miệng nói chuyện rồi hả? Ngươi che mặt liền che mặt đi, ngay cả lời cũng không muốn nói a. Vừa rồi ngươi ta mấy lần thăm dò, ta phát giác ngươi thật sự là cùng trước kia bất động. Bất quá ta ngược lại là có lòng tin câm xuống ngươi, ngươi nếu là thật có những tự tin, vậy liền đừng lại chạy trốn, cùng ta tại ngày này bên trên vách núi treo leo phía trên đấu một trận. Thua tử cái này vách núi treo leo nhảy đi xuống. Cái kia đại kiếm thần cười ha ha mấy tiếng, đem trưởng kiếm cắm vào hung Sau đó quỷ dị cười một tiếng, quay người liền từ cái kia thiên sơn trên vách đá nhảy xuống. Tại Vân Trung Long cùng đám người tiếng kinh hô bên trong, đại kiếm thần thân thể bao phủ tại đỉnh núi trong sương mù dày đặc. Cái kia vách núi treo cao hư không, cực kỳ hiểm trở, đại kiếm thần trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Vân Trung Long ngây dại, hắn chạy vội tới bên vách núi duyên nhìn hồi lâu, nắm chặt trường kiếm, nhưng không có đảm lượng đi theo nhảy đi xuống. Thế là hắn tại đỉnh núi cảm khái một hồi, hùng hùng hổ hổ một trận, cũng là tự mình rời đi. Có người đợi kịp Vân Trung Long muốn cùng hắn xích lại gần hồ. Cất liếu lại bị đối phương tại trên thiên sơn lượn quanh vài vòng, nhẹ nhõm hạ ra. Những năm gần đây, hai người này vô luận có thay đổi gì, có một chút lại là giống nhau. Tức bọn hắn cũng không quá nhiệt tâm giang hồ sự vụ, ngược lại là làm lên độc hành hiệp tước giang hồ phong cách. Lần này ân oán, càng giống là hai người lần đấu, cùng bang hội đã không có một chút quan hệ. Nhưng kể từ đó, các người chơi chính là có mới đề tài nói chuyện, rất nhanh diễn đàn bên trên bắt đầu nhiệt nghị lên cái này truyền thống giang hồ lưỡng cường, trong lúc nhất thời Vân Trung Long cùng tên đại kiếm thần bắt đầu một lần nữa bá bình phong. Có người liền nói Đại kiếm thần tự giác không phải là đối thủ của Vân Trung Long, cho nên lựa chọn chỗ tránh, có người liền phản bác, đại kiếm thần chưa chắc so Vân Trung Long kém, hai người lúc giao thủ ở giữa rất ngắn, chí ít không có minh sát phân ra cao thấp đến, mà lại đại kiếm thần tại bạch hoa lầu trung đan người một mình kiếm chặt bạch tổn đạo nhân một tay, quả thực hiển lộ cực mạnh công phu, Vân Trung Long có thể thắng hay không qua được hắn còn chưa nhất định đâu. Tiếp xuống chính là có người phát tiếp. Mời, phân tích vì cái gì che mặt khách có cực mạnh thực lực, hết lần này tới lần khác không cùng cái kia Vân Trung Long chính diện đấu một trận, trong này nhất định có âm mưu. Một khi liên lụy đến ông Như Quỷ Kế, các người chơi hứng thú liền đều là tới. Thiếp mời bên trên các loại thuyết pháp ùn ùn kéo đến, nói là Đại Kiếm Thần cố ý dẫn dụ Vân Trung Long đến Thiên Sơn, cũng có nói Vân Trung Long cố ý đem Đại Kiếm Thần đuổi tới Thiên Sơn, các người chơi bắt quái chi tâm mạnh nhất, càng nói cái kia vách núi treo leo phía dưới có vẻ như có cái gì kịch bạc, không phải kỳ ngộ liền là ẩn tàng cơ duyên. Thậm chí chuyên môn, dưới vách núi có một cái thần bí sơn động, chính là Lăng Vân Quật Kỳ lần ẩn thân ở chỗ này, nếu người nào có thể phát hiện, liền có thể khởi động phong vân nội dung cốt truyện. Không ít người càng là hữu mô hữu dạng mò xuống vết núi, kết liễu ngoại trừ trên hoang dã rừng, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, liền ngay cả đại kiếm thần quẳng xuống vết tích, cũng là nửa phần không có. Bất quá hai người này cố sự, chỉ là cái kia đại hội võ lâm một cái chi nhánh mà thôi. Trận tiên son sao lại đầy đất lông gà đại hội võ lâm, bây giờ đã qua một ngày. Hôm đó đỡ đỡ cở cùng A Phi rất là làm một trận, rồi đi về sau, tam đại bang hội vẫn như cũ nghĩ thúc đẩy đầu đầu kia giang hồ quy củ đã thành. Bất quá lúc này đại hội võ lâm đã cùng bắt đầu hoàn toàn bất ổn, tại các loại bầu không khí cùng tâm tính phía dưới, mọi người cuối cùng không có đạt thành nhất trí. Rất nhiều người khi nhìn đến Cường Hãn về sau, đã manh động thấy ý. Tựa như ban tưởng ngươi một thương về sau đối Á Phi lời nói, thời cơ cùng lòng người không thể dụng, nhất định không có cái gì kết cục. Bất quá Tam đại bang hội cũng không phải không có thu hoạch, thấy đại thế không thể trái, bọn hắn ba nhà lùi lại mà cầu việc khác, tại tương hô ở giữa đã đạt thành một cái tương đối lòng lẹo công thủ đồng minh. Tức bên trong một cái bang hội sở duy trì NLRG, nếu như bị công kích, như vậy cái này bang hội có thể tìm cầu mà khác hai nhà trợ giúp, đương nhiên đây là một loại mang thủ lao trợ giúp. Ba nhà chí ít tại ngoài sáng bên trên làm được không lẫn nháo phá, kể từ đó cũng coi là một loại thỏa hiệp. Về phần ba bang bên ngoài môn phái cùng bang hội, thái độ liền muốn thú vị nhiều. Có môn phái cũng đồng ý loại này cái gọi là thuê thù lao pháp, có thì là thì là chẳng thèm nói tới. Dù sao nợ trợ cờ ở giữa cạnh tranh mới là trận này phá toái hư không nhiệm vụ hạch tâm nhất địa phương, từ một loại nào đó trình độ đã nói, các nhà sở ủng hộ nợ trợ cờ đều là cạnh tranh với nhau. Nếu là tân mộng giao cùng vũ chiếu xung đột, cái kia long vượng khách sạn cùng huynh đệ hội lại nên như thế nào ở chung đâu? Không có người có thể nói đến rõ ràng. Mấy đại bang hội cùng môn phái tựa hồ cũng cùng có ăn ý không có đề cập. Có người hỏi trường thương môn thái độ, ban thưởng ngươi một thương cười ha hả, nói chút hòa bình thế giới nói nhảm, liền cũng là thản nhiên đi. Trong này còn phát sinh một kiện chuyện thú vị, là có liên quan Nam Cung Linh. Vị này xui xẻo tiền nhiệm bang chủ cái bang, vốn là muốn phóng hỏa đốt đi Bạch Hoa Lâu, gây nên người chơi rối loạn từ đó hiệp trợ Bạch Tồn đạo nhân. Nhưng ở đại hội võ lâm trước liền xui xẻo đụng phải A Phi, đã trải qua một phen nghiêm hình tra tấn, cuối cùng bị ném cho Bạch Lý Băng. Đại hội trong lúc đó hắn thậm chí bị dẫn ra đến hiện thân thuyết pháp. Với hắn mà nói quả thực là làm đủ, đơn giản ngay cả tự sát tâm đều có. Chỉ là tại cái cái thân bí nữ cao thủ hiện thân cũng quét ngang toàn trường thời điểm, Bạch Lý Băng cơ chí đem Nam Cung Linh giấu đi, bởi vậy nữ tử kia không nhìn thấy Nam Cung Linh, tự nhiên cũng không có mang đi hắn. Cái này không quá thu hút con tin chính là thành trận này đại hội võ lâm duy nhất thu hoạch. Bạch Lý Băng đem Nam Cung Linh đưa cho Tam đại bang hội, cái này khiến ba bang vừa mừng vừa sợ. Bạch Lý Băng lại nói đây là ban thưởng ngươi một thương ý tứ, đại hội võ lâm là ba bang tổ chức, người này giao cho Tam đại bang hội thích hợp nhất. Có lẽ bọn hắn có thể từ Nam cung Linh trong miệng hỏi ra thứ gì đến, nhất là trận này hỗn loạn phía sau người chủ trì. Dù sao trận này đại hội làm người khác chú ý nhất, ngoại trừ cái kia lập một trận F Harpỳ, chính là những cái kia nổ tợ cờ ngày đó A Phi nói, những nổ tợ cờ này phía sau nhất định có người tổ chức chủ tính, các người chơi cũng là rất tán thành. Vô luận là Tinh Tốc Lao Thiên, Du Thản Tri, Long Tiểu Vân cùng cái kia Huyền Minh ba người, đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, nếu như không có một cái cường lực nổ tợ cờ tổ chức chỉ huy, bọn hắn ngược lại là khó mà bệnh thành một sợi dây thường tới quấy rối. Mà Bạch Lý Băng cũng thừa cơ hội này hướng Nga Mi đại sư huynh bộ hành yên yên biểu lộ một việc. Bạch Lý Băng là phái Nga Mi người, bộ hành yên yên một mực có lôi kéo nàng ý tứ, nhưng bởi vì á phi quan hệ, Bạch Lý Băng cũng là không tiện tham gia những loại bang hội nhiệm vụ. Cho nên nàng minh xác biểu thị, tại phá toái hư không trong lúc đó, nàng liền không định tham dự bất kỳ môn phái nào sự vụ. Cái kia bộ hành yên yên cũng là cái nhân vật, nàng không có chút nào không vui, ngược lại là thân mật kéo Bạch Lý Băng tay, cười nói Nga Mi cùng á phi quan hệ vẫn luôn là vô cùng tốt, Bạch Lý Băng cử động lần này không có bất kỳ cái gì không ổn. Cái này khiến Bạch Lý Băng cũng là thở dài một hơi, chí ít nhìn mọi người hay là khách khí khí khí. Chỉ là cái này bộ hành nhiên nhiên cũng không hổ là nữ bên trong kiêu hùng, đạt được Nam Cung Linh cũng chính là trong phiên khác, nàng cùng mấy vị bang chủ liền liên thủ tuyên bố, từ Nam Cung Linh trong miệng hỏi ra một cái trọng yếu tin báo, nhất định phải rộng truyền ra hồ, cũng coi là đối hôm nay đại hội võ lâm có cái bằng răng dao. Tam đại bang hội nói, theo Nam Cung Linh cung khai, lần này đại hội võ lâm vô cùng có khả năng tồn tại một chút dị tộc cao thủ cố ý quấy rối, nhất là phụ tang lãng nhân cùng Tây vực man tộc, ý đồ trong hỗn loạn nguyên võ lâm đặt tới bọn hắn không thể cho ai biết mục đích, mà lúc này chứng cứ cũng là không khó tìm, Nam Cung Linh Nguyên bản là Thiên Phong thập tứ lang nhi tử, có người nhận bổn huyết thống, mà Bạch Tổn đạo nhân càng là đến từ Tây vực, tăng thêm phía sau một chút tin đồn thất thiệt kẻ chủ mưu, một tới hai đi, tin tức khả năng đúng là cực cao. Tin tức này cũng rất là chấn động giang hồ, không ít rất có dân tộc tình cảm người chơi càng là vỡ tổ, nghĩ thầm phiên ngoại chi tộc cũng dám nhúng chàm Trung Nguyên võ lâm, thật là không thể tha thứ. Đã có người đánh lấy phạm mạnh hán người xa đâu cũng giết cơ hiệu, bắt đầu kích động đối dị tộc thảo phạt sự tình. Mà những ngày thảo phạt hành vi Tự nhiên mà vậy chính là rơi xuống Tam đại bang hội trên thân. Mấy vị kia bang chủ càng là không mất cơ hội cơ biểu thị, nhất định sẽ căn cứ đối trung nguyên võ lâm chịu trách nhiệm thái độ triệt để điều tra rõ việc này, sau đó lại cùng chư vị giang hồ nhiệt huyết chí sĩ kề vai chiến đấu, còn lớn hơn giang hồ tươi sáng Càn Khôn vân vân. Tin tức truyền đến ban thượng ngươi một thương cùng A Phi trong hai, cái kia ban thượng ngươi một thương chỉ là cười to, tán thưởng cái này bộ hành nhiên nhiên rất có đầu não. Đương nhiên, vô luận là Song hùng hay là Ba Bang, đều là cái kia đại hội võ lâm phối hợp diễn. Tại đại giang hồ diễn đàn bên trên, Giáng đầy ngày đó video cùng các loại thiệp mời. Ngoại trừ phân tích võ công thuần kỹ thuật thiệp bên ngoài, còn có rất nhiều liên quan tới Tam đại bang hội kế hoạch phân tích, ra sân nở rở cỡ giới điệu, nữ tử thần bí thân phận suy đoán các loại. Nhưng trong này nhiều nhất lại là liên quan tới số khổ a phi, chỉ là những này thiệp mời a phi cũng không có thời gian đi quan tâm, bởi vì hắn đã theo Thụy Phi Huyền nơi đó nhận được tin tức, vũ chiếu áp giải mấy cái hoàng tộc phàm nhân, ít ngày nữa liền muốn bí mật đến Tương Dương. Chương 117, Di Hoa. 118 Giới Hoa tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. A Phi nằm tại một cái ban công kiến trúc trên nóc nhà, miệng bên trong ngậm một cây cỏ xanh, con mắt tựa như híp mắt nhắm lại. Trên trời tô điểm mấy đám mây trắng, lại che không được cái kia mặt trời rực rỡ. Ánh mặt trời chói mắt phảng phất có thể đem toàn thân hắn đều chiếu xạ thong thấu đến cùng. Tại dạng này nắng ấm chiếu rọi xuống, hắn nhìn có chút lười biếng cùng hài lòng. Người bên ngoài gặp, có lẽ coi là A Phi là đang lười biếng, trên thực tế hắn chính vì hai, nghe phía dưới trong đại sảnh cái kia thuyết thư tiên sinh tiết mục ngắn. Nguyên lai like A Phi nằm vị trí rất khéo, vừa lúc là một nhà tiểu quán trên lầu chót. Mà kể chuyện tiên sinh chính là tại hắn chính phía dưới, những chữ kia mắt chính là hỗn hợp có các người chơi ăn uống linh đỉnh thanh âm, loang thoảng bay vào a phi trong hai. Một lời nói không hết thiên hạ đại sự, hát một đoạn anh hùng hào hãn ở nơi nào. Mới vừa nói đến cái kia Bách Tổn đạo nhân, cầm trong tay thép tinh lợi trảo, như mãnh hổ ra áp nhào về phía số khổ a phi. Tốt một cái số khổ a phi, đầu không chuyện, chân bất động, vẫn hét lớn một tiếng, trở tay một quyển vỡ liền lui Bách Tổn đạo nhân. Cái này số khổ a phi sinh nhân cao mã đại, giờ phút này phảng phất hấp hấp đứng sừng sững trong đám người, đứng là che khuất bầu trời. Hắn tóc thay bổ sung bộ dáng, quả nhiên là giống như ma thần, cực kỳ giàn người. Các vị khách quan, người giang hồ xưng cái này số khổ a phi vì tiểu ma sư, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Cái này cái gọi là ma sư, một người nói là hắn có năm đó ma sư bảng bàn phong cách vô địch, cả hai cũng là nói hát. Hắn thường xuyên loạn phát ma chướng, khơi sướng điên đến ngay cả mình đều đành nha. Ha ha ha. Thú vị. Trong đám người phát ra một trận cười vang, tựa hồ là phối hợp cái kia thuyết thư tiên sinh miêu tả. Mặc dù trong này có một ít nghệ thuật gia công thành phần, nhưng liên quan tới A Phi tiểu ma sư ngoại hiệu, đại giang hồ đã dần dần truyền ra. Nhất là tại đại hội võ lâm ngày đó biểu hiện, càng là ngồi vững A Phi võ công vô địch thiên hạ hình tượng. Đương nhiên cái này vô địch cũng chỉ là ở ngươi chơi bên trong, cũng không phải ngay cả ở tở cở đều có thể quyền đấm cứ đá. Tuyết thư tiên sinh lại nói, nhắc tới vị tiểu ma sư A Phi, chậc chậc, trước kia cũng không phải như vậy hoành hành không sợ, khi đó trên giang hồ còn có hai người nhưng ngăn được hắn, một cái là cái kia ngọc diện thần vân trung long, một cái khác là cái kia che mặt đại kiếm thần. Chỉ là hai người kia bệ bọn nhiều việc ân oán cá nhân lại là không rảnh bận tâm cái này số khổ A Phi. Hắn lại không cấm kỵ, quyền đạp Bách Tổn Đạo Nhân, chấn đá tinh tốc lao tiên, tại Bách Hoa lầu bên trong quả nhiên là ma diễm ngập trời. Giờ phút này hắn không đợi cái kia Bách Tổn Đạo Nhân thở dốc, lại lần nữa đuôi ra quả hương bổ đại thủ, trực tiếp một chảo, chính là nắm lấy cái kia trăm tổn hại lão đạo cổ áo, đem hắn cả người mà đều xách lên. Cái này trăm tổn hại lão đạo nguyên bản thân hình cao lớn, trừng hớn trợn, nhưng rơi vào cái kia ma sư A Phi trong tay, lại phảng phất trẻ thơ. Trong lúc thời khắc, số khổ A Phi đầy ngập đắc ý hắn một cái tay khác chống nặng mà đứng. Trong miệng hét lớn một tiếng, "Này, chúng ta thì sống nghịch ta thì chết, hôm nay còn có ai?" Nói xong đem lao đạo kia hướng trên mặt đất dừng lại, lại tiếp tục đạp vào một cước. Bởi vì cái gọi là thiên hạ tiếng xấu có một cánh, A Phi một mình cản tám đấu nhiều. A Phi kẻ này nhìn quanh thần phi, cả đám người kiêng kỵ hắn tên, nhao nhao im lặng, hai cỗ run run lại không còn nói. Lại tại hắn phát uy thời khắc, "Chỗ này trong đất có người quất, nút cái kia A Phi, ngươi tự cho võ công cao cường, hẳn là muốn độc bá giang hồ hay sao?" Số khổ A Phi nhất thời giận không chỗ phát tiết, nghĩ thầm đây là cái nào không có mắt chủ. Lúc này dám khiêu khích cùng ta, đợi ta một quyền đánh mẹn, đập rách hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, hắc, cái này nhìn lên không sao, A Phi nhất thời hít một hơi, nghi thẩm đây cũng là ai. 3. Nói đến đây, kinh đường mục đột nhiên vỗ, phát ra thanh âm thanh thúy. Cái kia thuyết thư tiên sinh quác, chư vị, hôm nay đoạn này Bạch Hoa lầu ma sư đấu ngũ độc chính là tới đây. Bởi vì cái gọi là một ngày nhị địa thủ, tam giang tứ hải hận, Bạch Hoa lầu bên trong tụ, ân oán khó phân minh. Biết trước hậu sự như thế nào, nghe chồm hạ hồi phân giải. Thuyết thư tiên sinh rốt cục có một kết thúc. Các người chơi thì là phát ra một mảnh tiếng thở dài. Có người lại bất mãn nói, ngươi lần này lại là như vậy, mới càng mấy ngàn chữ liền không có. Làm sao không một hơi nói xong đâu? Câu nói này đưa tới không ít người cộng mình, mọi người đối thuyết thư tiên sinh chỉ trỏ, đồng đều nói hắn lừa gạt đổi mới cùng điểm kích. Ngày ngày như nói không chủ định. Thuyết thư tiên sinh cười bội nói, "Chư vị đại hiệp, không phải lão hủ ta không chịu nhiều lời, chỉ là tiết mục ngắn cũng nên biên đó a, nếu là nói lung tung một mạch, các ngươi cũng đều không thích nghe, đi lên tam quyền lượng cước ta nhưng không chịu nổi." Nhiều đảm đương, nhiều đảm đương a. Trong đám người có người liền cười nói: "Tiên sinh, ngươi đoạn này tử thế nhưng lạ biên không đúng. Hôn qua ta liền hoài nghi, vì sao gọi mà sư đấu ngũ độc? Ngày đó Bạch Hoa lầu mọi người đều là thấy rõ ràng, Vân Trung học, Bạch Tổn đạo nhân, Tinh Tốc lão tiên, Huyền Minh Nghị lão, tăng thêm Du Thản chi cùng Lòng Tiểu Vân, đây chính là bảy độc a. Còn muốn tăng thêm cái kia nữ tử tự thân ý, là tám độc mới đúng. Không không không, còn có Nam cung Linh đâu, là chín độc a. Các người chơi ngươi một lời ta một câu, nhau nhau phát biểu cái nhìn của mình." Tuyết thư tiên sinh cười nói: "Cái gọi là ngũ độc, chỉ là một cái thuyết pháp." Ta đem Bạch Tuần đạo nhân cùng Huyền Minh Nhị lão kết hợp một độc, là vì hàn độc, Vân Trung học là nhân độc, tinh tốc lão tiên là dự độc, Du Thản Chi là chủ độc, Long Tiểu Vân là tâm điệu độc, ác, cái này ngũ độc đều có được pháp, ngược lại là cái kia nữ tử thần bí cùng Nam Cung Linh, cũng không phải dùng độc có thể miêu tả, cho nên không nói. Lời nói này ngược lại cũng có chút đạo lý, mọi người cũng đều là tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này lại có người thở dài, cái này số khổ á phi quả thực lợi hại, Tam đại bang hội danh tiếng đều bị hắn đoạt đi. Hôm qua ta thế, nhưng là lần cận nhìn, thật sự là lợi hại quá phận. Mấy cái kia ở ở cơ Ta chính là đánh một cái cũng khó khăn. Dù sao cũng là Võ Lâm minh chủ, không có điểm bản lĩnh thật sự làm sao có thể. Chỉ sợ Vân Trung Long liên thủ với Đại Kiếm Thần cũng không phải đối thủ của hắn. Chư vị, ta cũng thấy diễn đàn phân tích thêm rồi, số khổ A Phi mặc dù biểu hiện rất phong cách, nhưng chân thực bản sự lại không phải mạnh như vậy. Hắn cầm xuống Vân Trung Hạc chỉ là đánh lén, đánh bại Du Thản Chi cùng Long Tiểu Vân, là đánh hai người kia một trợ tay không kịp, mà đánh bại Bạch Tuần đạo nhân cùng Huyền Minh Nhị lão, lại là bởi vì võ công tương khắc duyên cơ. Người này mạnh thì có mạnh rồi, cũng không thất hội thượng thiên. Người này nói là diễn đàn bên trên liên quan tới A Phi một cái võ công phân tích thêm mồi, đem tình hình lúc đó thuật lại phân tích một lần, dùng cái này chứng minh A Phi cũng không phải là cường đại đến không có tốt chữa. Cái này tiếp mồi tương đương nuôi cuốn, hóa giải không ít người tâm lý lo nghĩ. A Phi cũng nhìn, trong đó phân tích cũng coi là đúng trọng tâm. Nhất là hắn đánh bại Du Thản Chi cùng Long Tiểu Vân quá trình, là bắt lấy cái kia Du Thản Chi mắt bị mù, mà Long Tiểu Vân chỉ am hiểu đánh xa nhược điểm, chưa mà phá đi. Cái kia thuyết thư tiên sinh lại nghiêm mà nói, cứ việc có dạng này lý do như vậy, nhưng đệ nhất cao thủ liền là đệ nhất cao thủ cũng coi là cho chúng ta người trời tăng thể diện. Muốn nói số khổ a phi là đầu cơ trục lợi, vì sao người khác không được? Tam đại bang hội, nhiều cao thủ như vậy, lại làm một chút đầu cơ trục lợi không được, cái này cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Cho nên nói, chúng ta cái này đại gia hồ, nói cái gì đều vô dụng, quan trọng chính là võ công mạnh. Tam đại bang hội liên thủ xuất kích, lời thể son sắt muốn nhất thống giang hồ, tiết liễu cho cái kia a phi làm áo cưới, đây cũng là đã chứng minh. Tiên sinh nói hay lắm a. Kỳ hỉ, không phải có câu ngạn ngữ nói qua a. Tam đại bang hội vốn là muốn ép buộc người ta Cái liêu vô dụng, giống hắn như thế phong cách nam tử, tựa như trong đêm tối đầm đắm, như vậy xuất chúng. Đám người ở nào cười to, bầu không khí ngược lại là càng phát ra vui sướng. Trên lóc nhà a phi cũng là mỉm cười. Cười một trận, đột nhiên có người hỏi, "Tiên sinh, ngươi có biết cái kia thần bí nữ tử che mặt thân phận?" Hôn qua ta ngay tại ngồi bên cạnh, bị người kia vung lên ống tay áo liền thổi bay. Đại Giang Hồ nơi nào có như vậy cao thủ, chẳng lẽ là Đông Phương Bất bại dị dung?" Thuyết thư tiên sinh cười nói, "Làm sao có thể là Đông Phương Bất bại?" "Nếu thật là nàng, Bạch Hoa lầu bên trong đã sớm thây ngang cấp động." Số Khổ A Phi cũng là người chết. Lại nói, cái này số Khổ A Phi cùng Đông Phương bất bại có cũ, hai người hẳn là sẽ không như vậy đánh nhau. Con nữ tử kia thân phận, lão hủ cũng là không đoán ra được. Ha ha, ngươi không đoán ra được, ta ngược lại thật ra có người tuyển. Hôm qua ta đem những cái kia võ hiệp cao thủ lần lượt tuyển một lần. Liên quan tới nữ tử cao thủ, ngược lại là tìm ra một cái cực kỳ tương tự người. Các ngươi đoán là ai? Là ai? Đừng vừa nước đục thả câu, khác không học, đúng là học người tác giả kia Cố Lộng Huyền hư. Đám người một trận hắc máng. Lúc trước người kia hì hì cười một tiếng, nói: "Ta đoán nữ tử này cùng cái kia Dợi Hoa cung cũng có chút quan hệ." Dợi Hoa cung đại công chủ chính là Yêu Nguyệt cung chủ. Nàng luyện một môn kỳ công gọi là Minh Ngọc công. Tương truyền môn võ công này, luyện đến chỗ cao thâm, có thể miễn dịch hấp thu thiên hạ bất luận võ công gì chiêu số, đồng thời hóa thành của mình. Ngày đó vô số người chơi đều đi công kích nàng, kết liễu nàng một chút thương đều không có. Đây chẳng phải là Minh Ngọc công biểu hiện a? Tất cả mọi người là một mảnh xuân sao?" Có người liền ngạc nhiên nói: "Khoan hay nói, lời này của ngươi cũng là có đạo lý." Dợi Hoa cung yêu nguyện hoàn toàn chính xác võ công cao cường, giống như gần với Đông Phương bất bại cấp bậc kia cao thủ. Nếu thật là nàng, múa võ bên trên nói là đi thông, thế nhưng lại yêu nguyện tại sao muốn tham gia chuyện này? Hẳn là cũng nghĩ tiếp lấy phá toái hư không nhiệm vụ luyện công a. Nàng Minh Ngọc cung rõ ràng đã đến đỉnh cấp. Chờ một chút, Dợi Hoa cung cùng, cùng Bạch Hoa lầu hẳn là có quan hệ gì? Danh tự đều mang một cái hoa chữ a. Hôm đó Bạch Hoa lầu mật đạo, hẳn là liền là Dợi Hoa cung vụng trộm làm. Các người chơi ngươi một lời ta một câu, nói đến đây một ít tin đồn thất thiệt suy đoán. A Phi lại là nằm tại trên nóc nhà, trong lòng cũng là nắm lấy Dở Hoa cùng cùng yêu nguyện khả năng. Khoan hay nói, cái kia người chơi suy đoán để A Phi cũng là cảm giác với mẹ. Cái này nữ tử che mặt bỗng nhiên ra sân, quả thực làm rối loạn A Phi đem tất cả nợ đỡ cờ đều lưu lại kế hoạch, mà lại từ Nam Cung Linh trong miệng biết được, mấy cái này nợ đỡ cờ phía sau hẳn là còn có một cái đại buốt, vô cùng có khả năng không phải yêu nguyện, mà là một người khác hoàn toàn. Nhưng có thể thu nạp đến yêu nguyện đẳng cấp này khác đại cao thủ, bọn này nợ đỡ cờ thế lực cũng coi là kinh khủng. Cái này phá toái hư không nhiệm vụ Đằng sau tất nhiên còn sẽ có không ít phân tranh xung đột, cũng không biết cái kia lệ nhược hải sư đình cùng bọn hắn phải chăng có chút liên quan. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mở to mắt. Đã thấy một người chính thi triển khinh công bay lên nóc nhà. Áp giải phạm nhân đội ngũ đến rồi. Người tới nói khẽ, "Biết." A Phi đã ứng, sau đó con mắt đảo một vòng, "À, Tả Thủ Đao, ta nhìn ngươi gần nhất khinh công tiến triển không y ta." Chương 118, tiêu đội. 119 tiêu đội tiểu tuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Người tới Tả Thủ Đao là A Phi ở trong game hảo hữu. Hai người trước kia thường xuyên xen lẫn trong cùng một chỗ làm nhiệm vụ, cũng coi là bạn nối khố. A Phi nhìn xem hắn toàn thân áo đen trang phục, vuốt cằm nói, Tả Thủ Đao, ngươi khinh công tăng trưởng a. Dị vượng cao như vậy mái nhà, ngươi đều phải người mang theo bay lên mới được. Cái kia Tả Thủ Đao nghe vậy quả nhiên cười hắc hắc, gần nhất ta bạn đao thuật thăng cấp, sau đó tiện thể lấy ta có thể tu luyện trung cấp khinh công á. Cái gì? A Phi nghe không khỏi lấy làm kỳ. Nguyên lai like cái này Tả Thủ Đao cũng là trên giang hồ một lấy làm kỳ người chủ yếu võ công là tuyệt học bạt đao thuật, năm đó phó hồng tiết công phu. Môn công phu này chỉ có một chiêu, coi trọng nhất kích tất sát. Tại 1 mét phạm vi bên trong, chỉ cần đao ra, không người có thể may mắn thoát khỏi, cho dù là số khổ a phi cũng trốn không thoát. Như thế nhu bức võ công, sáng tạo ra năm đó tạ thủ đao nhất thời huy hoàng, thậm chí có một đoạn thời gian đều sánh vai đại kiếm thần cùng Vân Trung Long. Chỉ tiếc môn này nhu bức võ công có một cái di chứng, cái kia chính là không thể tu luyện sơ cấp trở lên khinh công, nhiều lắm là chỉ có cái sơ cấp khinh công. Mà lại lúc tu luyện phải dùng khổ hành tăng phương thức đi chân trần mà đi. Những ngày thiết lập, có lẽ là hệ thống vì cân bằng lực sát thương thiết trí, cũng có lẽ chỉ là một ít hệ thống nhà thiết kế ác thú vị mà thôi. Kết quả tả thủ đao ưu điểm và khuyết điểm đều trở nên hết sức rõ ràng. Đao pháp lợi hại, nhất kích tất sát, nhưng hành động chậm chạp, không am hiểu đánh xa cùng theo đối địch, cũng không thích hợp đánh lâu dây dưa. Bắt đao thuật môn công phu này, chỗ tốt lớn nhất liền là uy hiếp. Giống như là bo nguyên tử vũ khí hạt nhân, không cần thời điểm mười phần dò người, một khi muốn thật sử dụng, quá trình còn đặc biệt phiên phức. Vì giải quyết vấn đề này, Tà thủ đao tại năm đó côn lôn Tam Thánh Hà Tức đạo chỉ điểm phía dưới, dùng sơ cấp khinh công phối hợp một loại bắt quái bộ pháp, kết hợp với bạn đao thuật, cũng là đã sáng tạo ra một loại võ công thần kỳ đấu pháp, cũng coi là bảo vệ đỉnh cấp người chơi cao thủ vị trí. Các người chơi về sau thấy hắn, nếu như muốn đánh nhau, trên cơ bản cũng chỉ là chơi diều đấu pháp, xa xa dùng ám khí liệu mạng tiêu hắn, nhưng đều không ngoại lệ cũng không dám cùng hắn đang đối mặt trận. Bây giờ hắn đột nhiên đao pháp thăng cấp, thậm chí còn có thể tu luyện trung cấp khinh công, điều này thực để a phi giật nảy cả mình. Hắn nhìn tà thủ đao một chút, nhảy dựng lên hưng phấn nói: Nói như vậy, võ công của ngươi cũng rất có tiến bộ. Đó là, Tả thủ đao đắc ý phi phàm bố vũ bên hông chuôi này đèn chuôi đao, bật đao thuật hữu hiệu phạm vi tăng lên 10 cm, chúng ta tốc độ cũng càng nhanh á. Tới tới tới, chúng ta khoa tay mấy lần. A Phi cực kỳ hưng phấn, bày ra một cái tư thế liền muốn thử tay nghề. Tả thủ đao lại là chẳng thèm ngó tới, lấy tay hắn đao, cười lạnh nói, muốn động thủ, tốt. Ngươi cái kia triển chiêu sự tình giải quyết sao? A Phi hảo hữu nhóm đều biết hắn đang bị triển chiêu chui ná, mọi người cũng đều là cầm việc này nhào nhào cười hắn. Đương đương một cái võ lâm minh chủ bị theo đuổi thành dạng này, nhưng cũng là đủ. A Phi lại là bất đắc dĩ thở dài, cũng không tính giải quyết. Nguyên lai chỉ cần trốn khỏi 5 lần đuổi bắt, hệ thống sẽ tự động đình chỉ ngày đó hành động, sau đó cải thành ngày thứ 2 tiếp tục. Hôm nay ta đã hất ra tên kia 5 lần, chắc hẳn hắn sẽ không tới. Tạ Thủ đao tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, xem ra hệ thống cũng không phải thật đem người hướng chết bước. Chiển Chiêu người này kỳ thật không sai, là ta còn nhỏ thời điểm thần tựa a. Lần tiếp theo ngươi muốn thay ta muốn một cái ký tên. Nhớ kỹ nhất định phải viết tại bao thanh thiên trên tấm ảnh. Câu nói này ta nhất định truyền đạt. Ta nói A Phi, võ chiếu lần này áp giải mấy phạm nhân, thật có thể là Diệp cô thanh a. Sư phi Huyền Thánh nữ kia đến cùng dự vào không đáng tin tuệ. Tả thủ đao lại hỏi, Tả thủ đao thuộc về loại kia đối từ hàng tính trai không chào đón nhất tộc. Hắn nghe nói A Phi cùng Sư phi Huyền có chút thông đồng bề sau, chính là cả ngày ghé vào lỗ tai hắn nói những cái kia tiên tử thánh nữ nói xấu. Nói chi rối trá làm ra vẻ, chính trị vân vân. A Phi lại thở dài, nói, ta cùng Sư phi Huyền hợp tác cũng vừa bắt đầu. Tình báo của nàng nói trong này có hoàng tộc người. Ta đoán Diệp Cô thành khả năng rất lớn. Nếu không còn có thể là cái kia cách gian mặc suốt ngày bên ngoài phi tiên hoàng thượng hay sao? Ngươi đối sư phi huynh không tin được, vấn đề này chúng ta về sau lại bàn về. Ta cũng đối cái kia Mộ Thanh lưu không tin được, suy đoán bọn hắn nghị chuyện diệp cô thành. Tả thủ đao cho hắn một cái liếc mắt, sờ lên trôi đao nói, "Hôn qua ngươi già lão đại danh tiếng, toàn giang hồ đều đang nổ ngươi tên." Bất quá ngươi đang đứng ở thời khắc mấu chốt, nội công thăng cấp mới là quan trọng. Lúc này phải cẩn thận đề phòng có người ám toán ngươi. Ta nhưng nghe nói, huynh đệ hội còn có Minh giáo, tiểu thanh Y Lâu đều chuẩn bị kỹ càng nếu không tiếc đại giới giết ngươi một lần. Trên chợ đen có người mở ra trăm vạn lượng bạc giá cao, ngươi cũng nên cẩn thận. A Phi lại hắc nhân đạo, trắng trăm lạng bạc ròng, chà chà. Lão tử giá trị bạn tăng, cho nên lần này tìm được ngươi rồi, huynh đệ chúng ta hai thời gian rất lâu không có cùng một chỗ phối hợp làm nhiệm vụ. Ta cần ngươi lực y hiệp, đối phương Đoan Trừng sẽ có không ít cao thủ. Ngươi phụ trách hù dọa ở một hai cái là được rồi. Chúng ta phải thật tốt làm một phiếu, đem chuyến này tiêu cho cướp. Ai, chỉ có ngươi không giải quyết được thời điểm, mới có thể nhớ tới ta. Tà thủ đao thở dài, phun ra một tia tịch mình. Đương nhiên hắn cũng vì mình bị cần giá trị cảm giác được hài lòng, hắn hơi ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, "Nói đi, là dạng gì cao thủ, ngay cả ngươi cũng không giải quyết được, muốn giao cho ta." Nói thật ta cũng không biết. A Phi thở dài, có lẽ chỉ là một chút thối khoai lang nát trứng chim, cũng có lẽ là tăng vương pháp minh cấp bậc. Ngoa tảo, tả thủ đau nôn một ngụm máu, hơi kem từ trên nóc nhà ngã xuống. Cũng may hắn đối A Phi tác phong diễn xuất cũng có một chút sức chống cự, lau lau huyết chi về sau, hắn quả quyết không để ý tới A Phi, mà làm ngoắc ra dịch dùng mặt nạ, chuẩn bị thay hình đổi dạng. A Phi gặp vui lên, cười nói, đầu óc ngươi linh hoạt không ít ta, đều biết muốn dịch dung. Không dịch dung, sớm tối bị ngươi đùa chơi chết." Tà thủ đao chậm chậm nói. A Phi lặng lẽ một tiếng, cũng là móc ra mình dịch dung đạo cụ, hướng trên đầu nhẹ nhàng một bộ, sau đó dùng tay đè ép, ép luộc lọi tại đầu phía sau dây từng nhẹ nhàng kéo một phát. Nhưng thấy một làn khói xanh hiện lên, hắn đã biến thành một người khác bộ dáng, cùng lúc trước A Phi hoàn toàn bất động. 6 xích thổ ký 6. Thông hướng thành tương dương trên quân đạo, người đến người đi, ngựa xe như nước. Bởi vì đây là một đầu đại lộ, Cho nên nơi này các loại người hỗn tạp, có vội vàng đi đường người chơi, cũng có tùy ý tản bộ khách du lịch, trang phục các môn các phái, đều là một bộ tiêu sái thiếu hiệp cùng nữ hiệp bộ dáng. Bởi vì trong trò chơi sinh hoạt khác nhau rất lớn, toàn bộ quan đạo lấy người chơi làm chủ, vui cười làm náo thanh âm liên tiếp. Đương nhiên trong này cũng có một chút lở bờ cở, chạy như bay người bán hàng rong, mặc quần áo màu đen đeo đao nha dịch, cùng nhìn mang theo mũ rộng vành thần thần bí bí giang hồ hiệp khách. Những người này tạo thành đại giang hồ đặc hữu giang hồ khí hơi thở, hệ thống những năm gần đây phát triển mạnh võ hiệp khu khí. Đem một chút nguyên bản không quá thích hợp đông tây đều trừ đi. Nếu như khát, có thể tới mấy chén rượu lớn, đói bụng, liền có chậu lớn thịt bò, khiến cho vô luận nam nữ người chơi đều hướng lô xách hạt cùng võ tổng ẩm thực trên tối quen dựa sát vào đi. Tại đường này ở bên cạnh có không ít đơn giản lại không đơn sơ lộ thiên tiểu điểm cung cấp các người chơi đặt chân nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có người hét lớn lao bản mang thức ăn lên đưa rượu lên. Nhất là một chút đường dài đi đường người chơi, tại trước khi vào thành nghỉ ngơi một chút, bổ sung thể lực cùng các loại vật tư, đã thành các người chơi thông dụng quen thuộc. Farm la hành tẩu tại đầu này trên quăn đạo Ngoài trừ số ít nắm cảnh du lịch người chơi bên ngoài, đại bộ phận đều là tiếp hệ thống nhiệm vụ người chơi. Bọn hắn không thể sử dụng hệ thống truyền thống công năng, cần đi bộ đi qua một đoạn lộ trình thì như Áp Tiêu, đột nhiên, chuyển di nhiệm vụ đạo cụ các loại. Nhiệm vụ mục đích phần lớn là tương dương, trên cơ bản đến tương dương, không phải an ổn giao hàng, liền là một trận chờ đợi đã lâu kỳ chiến. Hệ thống nhất là khuynh hướng song hướng nhiệm vụ, tuyên bố một cái nhiệm vụ để hai bên các người chơi chém giết lẫn nhau, thành tương dương hạ bởi vậy đao quang kiếm ảnh, từ vừa mới bắt đầu liền không có yên tĩnh qua. Hôm nay trên đường này Áp Tiêu không biết Ven đường tiểu quán đều ngồi đầy các loại tiêu kỳ đội ngũ, bọn hắn đang uống rượu đánh cái giám đồng thời, bất đồng đội ngũ cũng tại tương hỗ dò xét, tương hỗ cảnh giác, thuận tiện đem nhà mình quân cờ kéo tới cao cao, còn kém nói cho đối thủ ta ở chỗ này, cứ tiêu thời điểm đừng tìm sai a. Tại cái này một mảnh ồn ào bên trong, lại một đội nhân ma đứng tại tiểu quán bên cạnh. Cái này tiêu đội quy mô không nhỏ, nhân số có 50, 60 người, vẹn vẹn xe ngựa liền có mười mấy chiếc. Trong đó có hai chiếc hay là màu đen phong bế thức xe ngựa, xe ngựa thân xe thật dài, so với bình thường xe ngựa đều muốn bề trên gấp đôi trên cửa sổ đều treo rèm. Loài ngựa này sẽ là dùng đến mang người, xem ra chuyến tiêuu này tức là hộ người lại là đưa hàng. Tiêu đội dẫn đầu là một cái vóc người to con hán tử mặt đen, trên mặt có mấy đạo vết sẹo, răng cắp nơi, nhìn trang phục là cái thiếu lâm người chơi. Vết sẹo trên mặt hắn nhưng thật ra là cố ý tăng thêm, hệ thống cho phép tại không ảnh hưởng người chơi vốn có nhan đáng giá trên cơ sở, làm một chút vết sẹo, nốt rồi duyên, cái gì ra tăng tình thú. Đạo này vết sẹo rất rõ ràng cho cái này hán tử mặt đen bằng thêm một chút dữ tợn cùng uy nghiêm, cũng là hắn có thể trở thành tiêu đội thủ lĩnh nhân tố trọng yếu. Lúc này vết sẹo mặt đen ngồi trên lưng ngựa, dùng bàn tay khoác lên trên trán nhìn xung quanh, sau đó mới vung cánh tay hô lên chào hỏi đám tiểu đồng bạn xuống ngựa. 50, 60 người phần phần xuống tới, rất nhanh chiếm lĩnh cái này tửu quán hơn phân nửa khu vực. Lão bản thấy có khách hàng lớn, liền mau chào hỏi, không bao lâu rượu ngon thịt bò chờ phù hợp liền nhau nhau ra lò, tửu quán tựa hồ còn tại chào hàng đặc hữu nương hướng. Vết sẹo mặt đen cứ như vậy ngồi tại một cái bàn trước, cầm lấy một chương tròn trà hướng, nhìn mấy lần lại thả trở về. Hắn từ bên hông lấy ra một cái hồ lô rượu ngửa đầu uống vào mấy ngụm, lau miệng về sau quay đầu hướng bên người một người thấp giọng nói vài câu. Nhân gật gật đầu, lại chạy tới đối mỗi một bàn người chơi bản giao vài câu. Nhất thời các người chơi than thở, nhưng cũng không nói cái gì, đều là từ mình bao khóa bên trong ngóc ra một chút đồ ăn thanh thủy giải quyết ấm no, đúng là không chút động thương ra đồ vận. Lão đại cũng quá cẩn thận, trên đường đi đều như vậy, ta đều gặp một đường tự mang đồ an và tá. Ngươi liền thỏa mãn đi, còn đại áp tiêu trước làm cái chút đuổi gà mang theo. Ta liền mang theo điểm lương khô, hiện tại cũng muốn ăn nôn á. Khục, mọi người nhịn thêm một chút lập tức liền muốn tới Tương Dương. Lão đại cũng là sợ có người hạ độc đánh lén. Chúng ta giao xong tiêu, lão đại liền mang chúng ta ăn ngon một chút. Lão đại cẩn thận như vậy, nghe nói lần này sẽ lừa không ít tiền a. Ha ha, cũng không nhìn một chút, đây chính là Minh Nguyệt cung cùng triều đình tiêu. Mấy ngày nay bọn hắn lần lượt ban bố thật nhiều nhiệm vụ, cũng không chỉ chúng ta một nhà. Bất quá dạng này nhiệm vụ nghe nói rất trọng yếu, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đã có bạc cũng có võ công kinh nghiệm ban thưởng, thậm chí còn khả năng có cao thủ chỉ điểm, trước kia cũng không có gặp được loại chuyện này. Minh Nguyệt cung quả nhiên là tài đại khí thổ cao thủ nhiều như mây. Khục, như mây cái rắm. Mấy ngày trước đây bị cái kia số khổ a phi nháo trò, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Xuyệt, nói cẩn thận, chớ bị mấy cái kia lở tở cờ nghe được. Các người chơi nói đến đây, thanh âm chính là nhỏ xuống. Đã thấy bên cạnh hai cái cái bàn cũng ngồi bảy tám cái lở tở cờ, từng cái đầu đội mũ rộng vành đen khuôn mặt đều che khuất, thần bí thấy không rõ diện mục. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể đều là võ công cao cường hạng người, bọn hắn đều là cùng đội xe này đồng hành lở tở cờ, có vẻ như cũng là áp tiêu. Chương 119, bỏ ngựa 120 bọ ngựa tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Bình thường hệ thống hộ tiêu nhiệm vụ sẽ chỉ cho phép người chơi tham dự, loại này nợ tợ cở cũng tham dự hộ vệ lại là ít càng thêm ít. Bọn này nợ tợ cở lợi hại hơn, trên đường đi không ăn không uống, phảng phất đồ gỗ, nghe được khẩu lệnh liền nghỉ ngơi, đã đến giờ liên xuất phát. Bọn hắn bên hung đao vừa mạnh vừa dài, còn mang theo một loại đường cong, cả đám đều lộ ra bio hàn huyết tinh chi khí. Hệ thống chỉ có tại một chút nhiệm vụ trọng yếu thời điểm mới có thể để nợ tợ cở cũng ra sân, dùng cho biểu hiện hệ thống coi trọng trình độ. Ăn uống thời khắc Các người chơi ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người bọn họ, lại đang những cái kia xe ngựa màu đen bên trên đổi tới đổi lui. Xe ngựa thùng xe một mảnh đen nhánh, cũng không thấy có người xuống tới, chỉ là tại dễ thấy địa phương vẽ lên cái bánh tứ bánh năm chờ chữ viết. Ha ha, tiêu đầu, tới một lần. Chúng ta đầu có chuyện gì bàn giao? Đột nhiên một cái nợ đỡ cờ đứng lên, hướng về phía vết sẹo mặt đen hướng vẫy tay. Hắn nói chuyện thanh âm có chút cổ quái, lại không phải trung nguyên cậu âm. Cái kia vết sẹo mặt đen lập tức đứng dậy đi tới, sau đó có chút xoay người nghe một cái nợ đỡ cờ nói cái gì. Nghe một hồi, Vết sẹo mặt đen tựa hổ có chút giận mình, lại cùng đối phương giải thích vài câu, đối phương lại bản giao vài câu, hai người cứ như vậy túi đầu mặt đảm. Xa xa rừng rậm bên trên, A Phi cùng Tả Thủ Đao ngồi tại một cái cây trạc bên trên, mắt không chớp nhìn xem. Tả Thủ Đao trong tay nắm nuốt một khối bánh, chậm rãi gặm. Hắn bản đao thuật có một loại kỳ dị phương pháp tu luyện, càng la khổ hành tăng càng dễ dàng ra tăng kinh nghiệm, cho nên vô luận tại bất cứ lúc nào, đều có thể nhìn thấy hắn mặc rãy cỏ, cầm phá bánh. Bất quá hình như là gần nhất võ công thăng cấp nguyên nhân, hắn bánh cũng không cần lạnh như vậy cứng rắn, mà là biến thành mềm mồ mồ. A phi hoài nghi ra hỏa này bạt đau đột lại tăng một cấp, liền có thể đổi thành bánh bao nhân thịt. Hai vị, ta vừa rồi đạt được một chút tin tức, không tính chúng ta, âm thầm đại khái còn có mấy cố thế lực mai phục, nhìn chằm chằm đây đối với xe ngựa. Thanh âm của một nữ tử cũng ở trên đỉnh đầu xa xa truyền đến. La Bách Lý Băng, nàng vừa rồi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Lần này nhiệm vụ lại là ba người liên thủ. Nguyên bản ban tưởng ngươi một tướng cũng nghĩ nhiều để mấy người tới, nhưng A phi không muốn làm cảnh tượng hớ tráng, hắn còn muốn lấy ẩn nấp xử lý. Nhất là phát sinh chuyện chiêu sự kiện về sau. A Phi đối che mặt làm chuyện xấu có khác sâu hơn lý giải mấy cố thế lực. La sư Phi Huyên bên kia phát tới tin tức đi. Nàng ngược lại là tin tức linh hồn. A Phi kinh ngạc sờ mũi một cái, trên mặt như có điều suy nghĩ, nguyên lai like biết tin tức không chỉ là chúng ta. Hắc, nếu như đều là đến cấp tiêu sao, điểm ấy hàng đủ chưa sao, đem Diệp Cô thành tháo thành tầng cối, cánh tay chân đều điểm a. Bạch Lý Băng cười khẽ một tiếng, không nói gì. Nhóm này hàng hẳn là rất nổi tiếng. Bởi vì cái gọi là bọn ngựa bắt ve hoàng tử tại hầu, chúng ta không bằng liền làm hoàng tử, để bọn hắn đánh trước cái đầu phá máu chảy. Chúng ta ở phía sau ngươi ông đắc lợi thôi." Tả thủ đao chậm rãi gầm bánh, không nhanh không chậm nói ra. A Phi gặp hắn bộ này rất có trí tuệ bộ dáng, trong lòng cũng là buồn cười. Bất quá hắn nói cũng là có lý, loại này cấp tiêu việc, xuống tay trước luôn luôn xui xẻo nhất. A Phi nhếch miệng, cũng không biết cái này mấy cố âm thầm thế lực, có phải hay không tương hô ở giữa cũng có phát giác. Ba người liền không có lập tức hành động, mà là kiên nhẫn chờ đợi mỗi một thế lực dỗng nhiên xuất hiện, làm cái kia bọ ngựa trước tiên đem nước quấy đục. Chỉ tiếc giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Qua nửa nén hương, vẫn không có một người chủ động nhảy ra làm cái kia bạo ngựa. Âm thầm mấy nhóm người phảng phất đều hết sức bảo trì bình hạn, nghĩ đến đều là lão giang hồ, am hiểu sâu trong cái này chi đạo. Mắt thấy người bên kia đầu đi lại, không ít người bắt đầu chào hỏi tính tiền, làm tiểu thiên mà áp tiêu đội ngũ lại phải động thân. A Phi thở dài, đâm một tiếng nhảy xuống tới nhanh cây. Ta cái bạo tính tỉnh. Mà quệ, đã tất cả mọi người ưa thích làm cái kia hoang dược. Vậy thì do ta làm cái này bạo ngựa đi. Đầu năm nay mỗi người đều rất tinh minh. Bạch Lý Băng cũng là bất đắc dĩ cười khổ, nhưng ngươi động thủ trước có thể hay không bị trọng điểm nhằm vào rồi. Ha ha ha ha. A Phi cười một tiếng dài, liên nhìn những cái kia hoàng tộc có thể ăn được hay không đến hạ ta. Hai người các ngươi chờ lấy, tùy thời xuất thủ chính là. Nói xong lời này A Phi thân hình thoát một cái, đã đứng ở trên quan đạo. A Phi trước mắt là dịch dung trạng thái, xét thấy gần nhất ra không ít danh tiếng, hắn cũng không muốn dùng Hồng Anh bị nhận ra, liền tiện tay rút ra một thanh kiếm, sải bước đi tới. Đi tới gần, hắn dùng trường kiếm một trị, quát lớn, "An cơ bá, các ngươi lão đại là ai? Đi ra một cái có thể nói chuyện." Trường Kiếm Chỉ, chính là cái này mấy chục người tiêu đội. Đối phương đại đội nhân mã đều tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị lại lần nữa xuất phát, trên quan đạo cũng không ít cái khác người trời, có đang dùng cơm, có thì là đi ngang qua. Nghe A Phi một tiếng này hô to, tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái, chợt một mảnh ầm vang, dù sao mọi người đều là ăn cái này phần cơm, sợ nhất liền là ăn cướp. Thế là đám người nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, bắt bạt kiếm đao, bày xong tư thế. Liền ngay cả nờ tở cở cũng âm thầm nắm chặt binh khí, giương phần mình dùng ánh mắt âm lanh bốn phía tìm tác. Bất quá một giây sau, Đám người lại nhao nhao kinh ngạc nhìn xem một người một kiếm A Phi, chàng diện nhất thời an tĩnh quỷ dị xuống tới. A Phi hiểu thành đây là mình lực y hiệp, nhưng qua một hồi, tiến tính lại là vẫn như cũ, một cái lân cận người chơi tằng háng một cái, thấp giọng nói, đại hiệp, ngươi ăn cướp hay bọn hắn cái này một đống. A Phi dùng trường kiếm vòng một cái, thần sắc đờ đẫn, vị chỉ vào tiêu đội trận mắt hốt muồm, trên mặt nhao nhao hiện ra thần sắc cổ quái. Một hồi lâu bên trong một cái nhịn không được nói, huynh đệ, một mình ngươi a, ngay cả cái che mặt khăn che mặt đều không mang theo a. Rốt cục có người phốc phốc vui lên. Nguyên bản không khí khẩn trương không còn sót lại chỗ gì. Đứng im hình tượng lại bắt đầu linh hoạt, đi đường tiếp tục đi đường, ăn cơm tiếp tục ăn cơm, chỉ có cái kia tiêu đội người có chút cẩn thận nhìn xem hắn, nhưng trong thần sắc nhưng còn xa không phải trước đó kinh hoàng như vậy. Thậm chí có mấy cái đã rút vũ khí ra người chơi, lại thản nhiên đâm trở về. A Phi sửng sở, rất nhanh hiểu được, nguyên lai mình bị người rất kính bị. Là, một người ăn cấp đối phương một đám người, cho dù là cấp tiêu cũng phải có điểm tinh thần nghệ nghiệp mới là. Hắn lắc đầu, cũng lười nói nhảm, tiện tay nắm lên gần nhất cái nào đó người qua đường giáp. Nhẹ nhàng vừa dùng lực chính là nhấc lên. Nhưng ngay tại ăn mủy, không khỏi ai nha một tiếng, tứ chi trên không trung bay nhẹ, trong miệng vẫn hô hào một đống mặt, trên không trung té nước vang khắp nơi, à, "Đúng nói, Ngọa Tào, nói đùa cái gì?" A Phi lại cũng không muốn thương tổn cùng vô tội, chỉ là nói một tiếng huynh đệ đắc tội đem hắn hướng bên cạnh vừa để xuống, lại tiếp tục một cước đem cái bàn kia đá, bay thẳng hướng về phía cái kia tiêu đội một đám, ngoài miệng lại nói, "Nhân tình, ta cũng không phải đùa giỡn. Đem các ngươi áp người giao cho ta, ta cam đoan không thương tổn các ngươi một người." Cái bàn kia khoảng chừng nặng mấy chục cân, Bị A Phi đá một cái lại như cái bao tải bay qua. Lần này đám người rốt cục hỗn loạn lên, nhao nhao kêu to tránh ra tránh né. Ngay tại làm ăn lão bản quá sợ hãi, "Uy, đánh nhau thì đánh nhau, đừng phá hư tiểu điếm đồ của ta." Nói còn chưa dứt lời, cái bàn kia loạng xoạng một tiếng đụng phải trên mặt đất một cái khác bàn lớn, trong chốc lát hai cái bàn tự chia năm xẻ bảy, bắt đua yểm nát, đầy đất nước canh lăn loạn. Lão bản mặt như màu đất, một mặt thương tiế. Tiêu đội các người chơi lúc này mới coi trọng, từ từ rút đao ra kiếm, hàn quang đồng loạt lắc lư. Dẫn đầu vết sẹo mặt đen lại hướng phía trước vừa đứng, trầm giọng quát: Huynh đệ đến tận sao? Bất quá chúng ta áp đều là hàng, nhưng không có người." Nói lời này đồng thời, trên mặt hắn lại hiện ra vẻ ngưng trọng đi ra. Người tới lại một ngụm hô lên muốn người đừng hàng, cái này khiến tiêu đội đầu lĩnh trong lòng nhảy một cái. Có thể nói ra lời này, cũng không phải là giặc cấp thông thường. Nhưng đối phương chỉ có một người ra mặt, chẳng lẽ đại đội nhân mã tại bốn phía mai phục. Vệ sĩ áo mặt đen hướng bốn phía nhìn một cái, cau mày. A Phi lặng lẽ không nói. Hắn biết lúc này lại nói nhảm liền là lãng phí số lượng tử, có lỗi với độc giả, thế là sải bước hướng xe ngựa kia đi đến. Đối phương nhảy ra mấy người ngăn cản, cái kia vết sẹo mặt đen càng lạ phất phắt tay, một đám người khác lại là vây quanh mấy cái nở bờ cở, chậm chậm hướng xe ngựa bên kia dựa sát vào. Đối mặt mấy người ngăn cản, A Phi ngay cả kiếm mang theo vỏ, kiếm, đao, cùng một chỗ đập tới. Nhưng nghe được một trận phích lịch thanh âm một bộ, Song Vương đã động thủ. A Phi cố ý đại khai đại hợp, kiếm cũng không giúp ra, chỉ là mang theo vỏ kiếm hồ đập loạn điểm. Kiếm pháp của hắn thừa thất bình thường, nhưng thắng ở nội lực cường hãn, đâm ở trên người đó cũng là tương đương đau, có hai người không cẩn thận, đúng là bị lập tức quét ra đến mấy mét xa lại là ép hỏng mấy chương cái bản. Ngoa tào, kẻ này khí lực thật lớn, biết gặp phải cương địch, các huynh đệ cẩn thận. Mấy cái kia camôn, thả ám khí, chơi diều. Tại một trận hô to chào hỏi bên trong, ám khí đúng hạn mà tới, đem Á Phi cả người đều bao lại. Á Phi đi bộ nhàn nhã, huy kiếm ngăn, một hồi lại cảm thấy sự kiếm không thỏa tay, lại nắm lên một cái bản ngăn tại trước mặt, lại đi vọt tới trước giết một trận. Một tới hai đi, đúng là dựa vào xe ngựa kia đã cũng bất quá mấy trượng xa. Á Phi cái này nháo trò, trang diện xem như mở, tất cả tại phủ cận nghỉ chân, ăn cơm người chơi đều bị cỗ này hỗn loạn dọa sợ một bên. Xa xa cũng không ít người trông mong nhìn xem náo nhiệt, nhao nhao chờ đợi càng lớn tràn diện. A Phi đánh ngã mấy người, đột nhiên đem cái kia đã cắm đầy phi tiêu cái bàn quăng ra, cái bàn kia vượt qua đám người, loản xoảng một tiếng đụng phải trong đó một chiếc xe ngựa thùng xe bên trên, lại là tan thành từng mảnh. Từng mảnh. Xe ngựa kia kịch liệt lung lay nhoáng một cái, bên trong vậy mà truyền ra vài tiếng thấp giọng hô. A Phi cười ha ha, còn nói không hay, ta đến xem đi. Cả người hắn lăng không bay đi, như một cái diều hâu hướng xe ngựa bay đi. Tốt tặc tử. Thanh Thành Tam Anh ngắt lại hắn. Cái kia vết sẹo mặt đen người chơi thấy thế hét lớn một tiếng, chỉ huy đám người bao vây chặn đánh. Từ đầu đến cuối, hắn đều sắc mặt trấn định nắm chặt Tiếu Lâm trưởng côn, đồng thời ngắm nhìn bốn phía để phòng càng lớn tốc kích. Nghe được hắn hiệu lệnh, đám người đột nhiên bay ra ba người hướng Á Phi đánh tới. Nhưng nghe được xoát xoát xoát xoát vài tiếng, ba người, ba thanh kiếm, trên không trung đan dệt ra một mảnh kỳ dị kiếm võng, trực tiếp bao phủ tại Á Phi thế đi. Á Phi ổ lên một tiếng, "Ken, đây là cái gì kiếm pháp?" Hắn dùng trong tay kiếm đâm một cái, trực tiếp điểm tại lưới kiếm kia phía trên nhưng cảm giác trong tay truyền đến một cỗ đại lực, càng đem hắn thế đi cho ngăn trở. A Phi nhẹ nhàng rơi xuống đất, dương mắt nhìn lại, đã thấy ba cái tiểu thịt tươi người chơi đứng tại đối diện, thành phẩm hình chữ đứng vững, trường kiếm trong tay dài nhỏ, lóe ra kỳ dị màu xanh. Chương 120, Tam anh. 121 Tam anh tiểu tuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Thanh Thành Tam anh. A Phi nghe được đối phương tự báo danh hiệu, rất là hiếu kỳ, là cái kia Dư Thương Hải phái Thanh Thành a. Các ngươi là đồ đệ của hắn. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đây bắt Dư Thương Hải sự tình, trong đầu một trận cổ quái. Mấy ngày đi qua, cũng không biết cái này Dư Thương Hải hiện tại thế nào, tại Mai Trang trong địa lao còn đợi đến quân a. Nơi đó rau xanh đậu hũ hương vị như thế nào? Hừ, chúng ta là phái Thanh Thành Trưởng môn trưởng Thanh Tử đồ đệ, cũng không phải Dư Thương Hải đồ đệ. Tam anh bên trong một cái lông mày thô thô người chơi âm thanh lạnh lùng nói. Trưởng Thanh Tử? A Phi sững sốt một chút, chợt nhớ tới cái này Trưởng Thanh Tử hẳn là Dư Thương Hải sư phó. Hắn tở dài nói, không nghĩ tới Trưởng Thanh Tử cũng bắt đầu thu người chơi làm đồ đệ. Mà thôi, Trưởng Thanh Tử cũng không ra thế nào nhỏ, thu đồ đệ càng là vớ va vớ vẩn phẩm hành không đoan. Hôm nay hay cản ta cướp tiêu ta giết cái ấy, oa nha nha, không nên cản ta. Nói hắn lại lung tung cơ mang võ, kiếm, đao, trường kiếm, giống như xe tăng vượt lên. Đối phương ba người khí con mắt đều trợn tròn, cái kia mày rậm lông quạc, tốt một cái phách lối tặc tử, thậm chí ngay cả chúng ta trưởng thành tổ sư gia đều mệt thị, thật là lớn gan. Chúng ta Thanh Thành Tam anh tung hoành giang hồ, ngươi vậy mà như thế không nhịn. Hôm nay liền muốn ngươi biết phái Thanh Thành lợi hại. Ba người kiếm quang hắc hắc, trực tiếp đem Á Phi ba phủ, cũng không biết như thế nào, ba người này tựa hồ cực kỳ xinh khí. Nổi giận phừng phừng, mỗi một kiếm đều là uy thế bất phàm, đơn giản muốn đem A Phi một kiếm buộc ra. Thậm chí mấy chiêu đều là Liều Linh tấn công mạnh, muốn lấy mạng đổi mạng. A Phi một mặt tiếp chiêu, một mặt nghĩ thầm, ta nói sai a? Trưởng Thanh Tử Đồ đệ Dư Thương Hải là không ra thế nào đã ta. Thật tình không biết ba người kia coi là A Phi nói là bọn hắn ba, tự nhiên nộ khí khó bình. Phái Thanh Thành ở trong game mặc dù không phải thập đại danh môn một trong, nhưng cũng là trên giang hồ nổi danh môn phái, người chơi số lượng có mấy và nhiều. Phái Thanh Thành đã có Dư Thương Hải dạng này nổi danh phối hợp diễn cũng có trưởng thành tự dạng này đại cao thủ. Cái này Trương Thanh Tử là thanh thành trưởng môn, bối phận trên là Dư Thương Hải sư phó, năm đó bị Kim lão gia tử đề cập qua một câu, danh xưng Tam hạ phía Tây kiếm pháp thứ nhất, đang tiếp thua ở tu luyện tịch, tà kiếm pháp lâm viễn đồ thủ hạ. Như thế nói đến, Trương Thanh Tử luận võ công cũng coi như không tầm thường, hắn vậy mà thu người chơi làm đồ đệ, cái này người chơi bối phận liền cùng Dư Thương Hải cùng cấp bậc. Nếu là người chơi khác ở đây, cho là biết được cái này Thanh thành Tam anh cũng coi là giang hồ nhất lưu hảo thủ, nhất là ba người dùng được một bộ tam tài kiếm pháp đã đủ cùng trong trò chơi định cấp người chơi đỏ sức. Chỉ tiếc gã Phi đối trưởng Thanh Tử không có bao nhiêu ấn tượng. Trong mắt hắn, Trường Thanh Tử cùng cái gì Thanh Vân Tử Linh Tiêu Tử hoặc là nghe danh tự phiêu dật nhưng là một chiêu liền treo tử loại này phối hợp diễn. Nhưng cùng ba người bọn họ chính diện giao thủ mấy chiêu, trong lòng cũng là kinh ngạc, thầm nghĩ cái này phái Thanh Thành Võ công quả nhiên có chỗ độc đáo, ba người kiếm pháp công thủ có độ, tàn nhẫn chỗ vậy mà sánh vai tuyệt học. Bất quá hắn không muốn cùng ba người này dây dưa, dùng kiếm làm đao, hô hô chặt mấy lần, ỷ vào nội lực thâm hậu đem bọn hắn ép ra. Đấu mấy chiêu Hắn lại tiện tay nắm lên có thể đụng tay đến cái bàn, cái ghế cùng tạp vật, hướng trung quanh một mạch ném đi qua, tràn diện làm cho càng phát ra hỗn loạn. Tiểu Điểm lao bản xa xa nhìn xem, đấm ngực dậm chân, chảy máu trong tim. Tiêu đội một đám người vây quanh, có thừa cơ thả ám khí, cũng có lấy ra binh khí giải tán ở ngoại vi trận đường, trong lúc nhất thời phần lớn người lực chú ý đều ở chỗ này. Lại tại A Phi bốn phía quạt gió quấy rối thời khắc, Sư Đông bên kia rốt cục truyền đến hỗn loạn lùng tung, đúng là có người lớn tiếng kêu giết lao đến. Trong chốc lát đao kiếm va chạm thanh âm bên tai không dứt, có người la lớn, lại tới cấp tiêu rồi. Lần này thật nhiều người, nhanh lên ngăn trở. A Phi ngẩng đầu nhìn lên, phía đông bụi mù của quận, tiếng vó ngựa âm thanh, một đội người áo đen chính đối diện vọt vào đám người, ra sức chém giết. So sánh A Phi, đám người này muốn mượn nghiệp nhiều hơn, áo đen che mặt, chính thức hợp cấp tiêu làm việc. A Phi trong lòng vui lên, hoàng tước rốt cục chịu đi ra rồi hả? Lúc này lại chơi tâm nổi lên, đột nhiên cất giọng quát, "Các huynh đệ, ta đến kiểm chế bọn hắn, các ngươi đoạt người liền chạy, đường của ta." Thanh âm to, truyền ra thật xa. Nơi xa cái kia tam giới cùng Bách Lý Băng đồng thời né sát. A Phi cái này một cuống họng tất nhiên là đưa tới không nhỏ rối loạn. Cái kia vết sẹo mặt đen cười lạnh một tiếng, "Dương Đông kích Tây A." Hắn lặng lẽ một tiếng, trong tay trưởng côn chỉ trỏ, "Quân lớn, thứ nhất, thứ hai tiểu đội, bày hạm ngựa trận, hướng phó đám kia cỡi ngựa tạm nhân. Thứ ba, thứ tư tiểu đội tại bên cạnh xe ngựa nguyên điệu chờ lệnh, phàm tiến vào 10 mét người dùng cung nỏ bắn trụn, giết chết bất luận tội. Thanh Thành Tam Anh, ba người các ngươi phụ trách giết kẻ này." Hắn cuối cùng hướng A Phi một chỉ, đã quyết định A Phi hạ tràng. Vết sẹo mặt đen rất có kinh nghiệm, xem ra là thường xuyên hấp tiêu. Đừng phó qua nhiều lần chuyện như vậy, hắn gần như trong nháy mắt liền làm ra thích hợp nhất an bài, mấy chục hào người chơi an bài ngay ngắn rõ ràng, dụng hết hắn trước, mà lại hắn chỉ phái ra một nửa người nên địch, nghĩ đến cũng vì dự phòng cấp tiêu người có khác chuẩn bị ở sau. Các người chơi nhao nhao linh mệnh, liền ngay cả mấy cái tiên lở tợ cỡ cũng tại vết sẹo mặt đen ra hiệu hạ đứng ở bên cạnh xe ngựa. Bọn hắn không có đậu thủ, chỉ là đứng bên ngoài âm thầm đề phòng. A Phi thấy vài lần, phát hiện bọn hắn nhìn như trô đứng rải rác, nhưng lại phảng phất hô ứng lẫn nhau. Chỉ cần có người đánh vào lập tức xe phù cận, nhất định sẽ gặp chí ít 3 cái nợ trợ cờ đồng thời công kích. Mấy cái này nợ trợ cờ bộ pháp vững vàng, hiển nhiên đều là cao thủ. Như thế cũng là nói rõ võ chiếu đối nhóm này phạm nhân coi trọng trình độ, A Phi trong lòng cũng là nóng lên, trong lòng chỉ mong nhìn qua cái này mấy nhóm người mau mau đấu tướng, hắn tốt thừa dịp loạn cứu ra cái kia diệp cô thành mới lạ. Lúc này đinh đinh đương đương thanh âm đại tác, cái kia hộ tiêu tiểu đội đã cùng địch tới đánh người binh khí ngắn dao tiếp, bán mã tác, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngửa của đối phương, binh khí dài cùng các loại ám khí bay tứ tung, tê minh cùng trùng sắt không ngừng bên hai. Nhóm này cướp tiêu người thân phận không rõ, nhưng xem tình hình, muốn thành công vọt tới bên cạnh xe ngựa vẫn còn có chút khó khăn. Hộ tiêu các người chơi thực lực cũng là không tầm thường, nếu không cũng sẽ không bị võ chiếu cùng Triệu Đình Ủy trách nhiệm. Bất quá đã đến cướp tiêu, cái kia tất nhiên cũng là có nhất định thực lực. Bọn này người áo đen liền nhảy ra mấy cái võ công cao cường người chơi, bắt đầu dẫn đầu trùng kích hộ tiêu đội hình. Nhất là bên trong một cái cối ngựa cao to, cầm trong tay kim sắc đại đao người chơi, đạo pháp rất là uy mãnh, gọt chặt ở giữa lại có màu lam nhạt quang mang chợt hiện, hẳn là nội công đến cảnh giới nhất định. Hộ tiêu người chơi bên trong cũng có người cùng hắn đối địch, nhưng đều chống cự không được mấy chiêu liền bị chặt thương, không thể không bại lui xuống tới. Cầm trong tay kim sắc đại đao, người chơi cười ha ha một tiếng, cao giọng quát: "Hôm nay nhóm này hàng, lão tử chắc chắn phải có được." Hắn đại đao lắc một cái, lại là đem một cái người chơi đánh bay, sau đó phóng ngựa hướng xe ngựa đánh tới. Vết xẹo mặt đen gặp nhíu chặt mày lên, lại là đánh một lá cờ hào, đột nhiên từ cái kia thứ 3, thứ 4 hộ tiêu trong tiểu đội nhảy ra năm người, đem cái này kim đao người chơi bao bọc vây quanh. Năm người này bày một cái kỳ quái trò đứng, đạp trên kỳ dị bộ pháp xuyên thẳng qua không trung. Cái này Kim Đao người chơi ngồi trên lưng ngựa cùng bọn hắn giao thủ mấy chiêu, song phương trong lúc nhất thời có qua có lại, vậy mà bất phân cao thấp. Kim Đao người chơi ồ lên một tiếng, nói, quả nhiên có chút bản sự. Hắn đột nhiên nhảy xuống đại ngựa, thi triển sở trường đao pháp cùng năm người này chiến làm một đoạn. Sa Sa A Phi nhìn mấy lần, giật mình. Năm người này thi triển trận pháp, không phải là hôm đó Minh Nguyệt cung ma muôn tam lão cùng bốn cái người chơi vây công Minh trận pháp sao? Xem ra Minh Nguyệt cung đem trận pháp này chuyển cho những này người chơi. Hắn nhìn chung quanh tại chỗ, phát hiện trang diện đã bắt đầu cháy bỏng. Cái kia vết sẹo mặt đen kinh nghiệm phong phú, tổ chức thỏa đáng, tăng thêm trong tay người chơi quả thực có một ít bản sự, nhất là năm người kia trận pháp rất coi trớ pháp, cái này một nhóm xuất hiện áo đen người chơi trên cơ bản bị kiềm chế. Kim Dao người chơi mặc dù võ công không tệ, lại bị mấy người vây thốn không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, nếu như cứ như vậy dây dưa tiếp, hiển nhiên không cách nào nhanh chóng đột phá. Xem ra chỉ có một cái hoàng tức còn chưa đủ. A Phi âm thầm tính toán, chuẩn bị lại nháo bên trên náo trò. Chỉ là thân hình vừa động, trước mắt liền có thêm ba đạo nhân ảnh, nguyên lai chung quanh hắn cũng chỉ còn lại có cái này thanh thành tam anh. Ba người này đều là lạnh lùng nhìn xem hắn, bên trong một cái tuổi lớn hơn áo xám người chơi hình như là Tam anh đứng đầu, hắn trừng mắt ra Phi nói, "Một cái kia tặc tử, ngươi rút kiếm ra đến. Là, chúng ta để ngươi tâm muốn chết phục khẩu phục. Hôm nay ngươi chết, liền nhớ kỹ là chết tại Nga Mi Tam anh trong tay. Lần sau đừng phách lối như vậy." Nguyên Lai like Tam anh nhìn thấy A Phi một mực không chịu rút kiếm, còn tưởng rằng A Phi xem thường bọn hắn. Bởi vì cái gọi là trong trò chơi sinh tử việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn, khẩu khí này vẫn là phải tranh. A Phi sững sốt một chút, nghiêm túc nói, "Không phải ta không tôn trọng các người." Kỳ thật ta không sử dụng kiếm so dùng kiếm còn muốn lợi hại hơn. A uống, tiểu tử thật phế lối. Câu nói này bọn hắn nơi nào chịu tin? Thanh Thành Tam Anh đỏ ngầu cả mắt, cùng một chỗ nhau tới. A Phi vẫn như cũ dùng vào kiếm gia chiêu, vẫn trái chặn lại, phải một thuận, cùng ba người này bắt đầu mài đậu hũ. Ba người này võ công không coi là nhiều mạnh, nhưng liên thủ bộ kiếm pháp kia thật là không sai. Nếu như không phải A Phi, đổi lại Bạch Ly Băng ở chỗ này cũng có rất lớn tỷ lệ là là bại. A Phi cùng bọn hắn một mặt đánh, một mặt hướng xe ngựa chậm rãi cọ đi, ngoài miệng lại nói: các người thành thành tam anh đều gọi tên là gì? Đại anh, hai anh cùng tam anh a. Hắn đối cái này kiếm pháp lên hứng thú, cũng muốn biết ba người này danh tự. Thành thành tam anh lại là cùng một chỗ hư lạnh, căn bản không đáp lời, kiếm pháp một chiêu nhanh tựa như một chiêu. A Phi nhìn đối phương ánh mắt, đại khái lý giải là ngươi lập tức liền là cái người chết, cùng ngươi báo danh trừ hữu dụng không. Hắn vẫn cười một tiếng, cũng không để ý đấu mấy chiêu, hắn bỗng nhiên bay ra một cước, đá trúng không phải thành thành tam anh, mà là dưới chân một cái cái sọt. Cái kia cái sọt cũng không biết là ai vứt xuống, bên trong đầy loạn thất bát tao đồ chơi, có vẻ như là thảo dược quần áo cùng mấy cái đoản kiếm, thậm chí còn có hai thanh cái quốc. Bị A Phi đá một cái, cái này cái sọt cũng không phải bay về phía Tam Anh, đúng là một mạch hướng xe ngựa phương hướng lăn lộn mà đi. Đến giữa không trung đã tản ra, gắn giữa không trung đều là. Thủ vệ tiêu đội đám người kia sững sờ, chợt có 3 4 người tiến về phía trước một bước, đao kiếm cùng vung đem những này tạp vật từng cái ngăn, một người trong đó cầm đao cả giận nói, "Thanh Thành Tam Anh, các ngươi làm cái quỷ gì?" Ngay cả một người đều nhìn không tốt sao? Thanh Thành Tam Anh trên mặt đều là đỏ lên, trong tay chiêu số tăng tốc, muốn đem A Phi mau chóng xử lý. Làm sao A Phi lại là nhảy một cái, hắn khinh công cực cao, lập tức nhảy ra thật xa, tay phải lại trực tiếp bắt một cái ghế hướng xe ngựa bên kia ném tới. Bên kia lại có người xuất kiếm đầy ra, trong miệng lại là hùng hùng hổ hổ. Thanh Thành Tam anh giận dữ, cái kia mày rậm lông người chơi quát, "Ngọa táo, ngươi tốt nhất đánh nhau không được sao? Như vậy sao được, nhiệm vụ của ta liền là dạy vò a." A Phi tiên kinh địa nghĩa đạo, tăng thêm thanh âm cực lớn, cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Bên kia Kim Đao người chơi cũng là kinh ngạc nhìn hắn một chút, nhưng cũng không có nói cái gì, trong lúc tình hình Cố cái không hiểu thấu người giúp bọn hắn hấp dẫn hỏa lực cũng là tốt. Đã thấy A Phi nói chuyện đồng thời đã toàn trường đi khắp, thủ hạ không ngừng, cái gì bàn đế, tản mát binh khí, thậm chí là cục gạch hòn đá cái gì, chỉ cần có thể bắt được đều tiện tay đem tới. Chương 121, lại một đợt. 122 lại một đợt tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. A Phi ném mũi sương, lần này không chỉ là Thanh Thành Tam Anh, liền ngay cả canh giữ ở xe ngựa bên kia người chơi cũng là tức giận giậm chân. Lúc này có hai người không nhận ra nhảy qua đến, run lấy kiếm cả giận nói, kẻ này như vậy đáng giận. Trước tiên đem hắn cút. Thanh thành Tam Anh, các ngươi đến cùng được hay không? Hai người các ngươi trở về, không nên rời đi vị trí. Đột nhiên nghe được có người quát to một tiếng, đúng là cái kia vết sẹo mặt đen. Hắn xưa nay coi trọng trật tự mệnh lệnh, quyết không cho phép có người tùy ý xuất chiến. Có người liền cả giận nói, lão đại, kẻ này rất đáng hận, lại để ta giết kẻ này. Vết sẹo mặt đen lạnh lùng nói, đây là hắn kế dụ địch, chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Một hồi các ngươi nếu là rời đi vị trí, nói không chừng. Hả? Ngoa Tào, ta tránh. Nguyên Lai like hắn thoáng nhìn một cái cự đại bóng đen đang từ thiên mà hạ, cũng coi là hắn võ công cao cường, lập tức lăn về một bên, hiểm hiểm lách mình tránh ra. Đã thấy một cái cự đại đen sì cánh cửa ba chít chít một tiếng đập tới trên mặt đất, đem hắn vừa rồi đứng yên vị trí rắn rắn chắc chắc bao trùm ở môn này tấm cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, cực kỳ nặng nề, mặt đất đều đập lầm vào một tấc có thừa. Đây không phải rượu kia tứ đại môn tầm a? Ai ném? Vẫn xẻo mặt đen cũng là mồ hôi lạnh thẳng ra, quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia thanh thành tam anh một mặt xấu hổ, chính điên cuồng đuổi theo một cái nhảy tới nhảy lui ra ngoài. Tiên Tiêu trong tay còn mang theo một cái cửa sổ đầu mẫu, rõ ràng là vừa mới tháo xuống. Khách quan, cửa của tiểu điểm tấm cùng cửa sổ, đó cũng đều là vừa trùng tu xong, 30 lượng bạc một cái mét vuông a. Nơi xa lão bản ai thán thanh âm truyền đến. "Đừng có gấp, lão bản. Chờ chúng ta làm cái này một phiếu, ngươi tất cả tổn thất chúng ta đều gấp đôi bồi ngươi." A Phi thanh âm vang vọng toàn trường, Tiện Tay đem cái kia cửa sổ đầu mẫu toàn bộ mà ném ra ngoài, loảng xoảng một tiếng nện vào một cái hộ tiêu hán tử. Hán tử kia nguyên bản đang chuyên tâm đối địch, chưa từng nghĩ hỏa trời giáng đành phải nằm rạp trên mặt đất lớn tiếng thống mạ cái nào không có tư chất tiện nhân. Vết xẹo mặt đen khệ mắt run rẩy mấy lần, rốt cục muốn báo nổi thời khắc, đột nhiên bên người đại loạn, đầu người lăn lộn. Nguyên lai bên phải bên cạnh trên nóc nhà lại có một đám người bay ra, đám người này mặc màu xám cho nhận quần áo, số lượng khoảng chừng hơn 10 người, chính là thừa dịp hỗn loạn nhào về phía lập tức xe khác một bên. Trên nửa đường bọn hắn đều nhịp móc thương động tác, một trận cơ quan thanh âm, cung nỏ phá không mà đến. Quả nhiên còn có những người khác. Đây là hôm nay đợt thứ 2 người. Vây xem các người chơi cũng đều là lớn tiếng reo hò nghĩ thầm lần này nhưng náo nhiệt. Cái kia vết sẹo mặt đen lại sâu hít một hơi, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn đầu tiên là nghiêng người tránh đi bắn tới cùng nỏ, thuận đường vung tay lên làm thủ thế. Cái kia thứ ba, thứ tư tiểu đội cấp tốc xuất kích, cùng đám người này đụng phải một thôi, binh binh bang bang giao thủ với nhau. Vết sẹo mặt đen sắc mặt âm trầm, cả giận nói, giương đông kích tây, nhiều loạn nghe nhìn, các ngươi liền chút bản lãnh này a. Uy, khát tử, bản lãnh của chúng ta lớn bao nhiêu ngươi không biết, bất quá bản lãnh của ngươi lớn bao nhiêu, ta lại là hiểu được. Đột nhiên có người nhẹ nhàng cười một tiếng. Vẫn xẹo mặt đen nghe vậy sắc mặt biến hóa, quay đầu liền thấy đợt thứ hai đột kích người bên trong, đứng ra một người mặc màu vàng kim nhặt quần áo người chơi, cầm trong tay của người nọ một thanh quả sếp, trên mặt giống như cười mà không phải cười. "Là ngươi, ngươi vậy mà đến Tố Tiêu." Hắn hít vào một ngụm hơi lạnh. Nghe giọng điệu này, tựa hồ hai người này hay là quen biết. Sa Sa A Phi đang cùng Thanh Thành Tam anh mài đậu hũ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cũng là một mảnh kinh ngạc. Người tới đúng là Nhậm Biết, Minh Giáo đại sư huynh, kiếm quân thập nhị hận. Người quen này xuất hiện, để A Phi cũng là có chút ngoài ý muốn. Minh giáo ở trong game bị liệt là người chơi thập đại môn phái một trong, Cang Cơ chính là cái kia ỷ Thiên Đồ Long nhớ bên trong Minh giáo. Kiếm Quân Tập Nhị Hận chính là cái này Minh giáo đại sư mình, tại Đại Giang trong hồ cũng là cao thủ nổi danh một trong. Bản thân tinh thông đạn chỉ thần công, Càn Khôn đại na di cùng thanh dự thân pháp, cứ nghe mấy ngày này lại được một viên thánh hỏa lệnh. Luyện trong đó bộ phận công phu. Cái này Kiếm Quân Tập Nhị Hận là huynh đệ hội người, hôm qua hắn cũng tại Bạch Hoa lầu, chỉ là cùng á phi không có cái gì tiếp xúc. Mà lại cho tới bây giờ, Kiếm Quân Tập Nhị Hận xem như trận này cấp tiêu sự kiện bên trong Ra sân người chơi bên trong nổi danh nhất một cái, dĩnh dung A Phi bởi vì không bị người Nhật biết, tự nhiên không hưởng thụ được cái này tôn sưng. Xung quanh người chơi bên trong cũng đều phát ra từng đợt kinh ngạc, liền ngay cả ngay từ đầu giao chiến những người kia cũng đều điểm ra. Nhất là cái kia kim đao người chơi, về sau nhảy một cái, đang dùng một loại nghi hoặc cùng cẩn thận ánh mắt nhìn xem kiếm quân thập nhị hận. Đã thấy kiếm quân thập nhị hận bình tĩnh đứng tại cái kia vết sẹo mặt đen trước mặt, đột nhiên vỗ cây quạt, quắc. "Hôm nay trận này tiêu, chúng ta Minh giáo muốn nhặt đầu." Các huynh đệ khác không bằng cho chút thể diện. Hắn lúc nói lời này Ánh mắt quét về kim đao người chơi phương hướng, ý uy hiếp không nói cũng hiểu. A Phi nhất thở hiểu rõ, nhìn bộ dáng này, trước sau hai nhóm người chơi có vẻ như cũng không phải cùng một bọn. Quả nhiên cái kia kim đao người chơi biến sắc, đột nhiên cười lạnh nói, Kiếm Quân Thập nhị hận, lời nói này có chút khinh thường. Thế nhưng là huynh đệ chúng ta tới trước. Vấn đề này cũng coi trọng tới trước tới sao a? Kiếm Quân Thập nhị hận mỉm cười, huynh đệ, nếu là ngươi rời khỏi, chúng ta minh giáo khắp sâu trong lòng đại tông. Ngày sau ta chắc chắn đưa một cái gói quà lớn cho các huynh đệ uống trà. Chúng ta hành tẩu giang hồ, đều là muốn dạng quy củ. Hừ, rằng quý củ, các hạ tri ý, thực lực liền là quý củ đi. Nếu là chúng ta không rời khỏi đâu? Kiếm quân thập nhị hận cười ha hả, nói, thì nên trách không được chúng ta. Lưu tại nơi này người, hết thảy đều phải chết cũng được. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đám người chậm rãi vây quanh, tạo thành một nửa vòng hình. Cái kia kim đao người chơi sắc mặt biến hóa, lại lảo vung lên đại đao, lạnh lùng nhìn xem Kiếm quân thập nhị hận không nói gì. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không định lùi lại từ đây. Kiếm quân thập nhị hận lại không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn về phía cái kia vết sẹo mặt đi nói, Hắc tử, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới hôm nay là ngươi ác tiêu, đây chính là đúng dịp. Chúng ta thù mối hằn cũ, ngược lại là có thể cùng nhau chấm dứt. Lại là ngươi, ngươi là chuyên tới tìm ta sao?" Vệ Sẹo Mặt Đen cả giận nói. Kiêu Quân thập nhị hận lại là cười một tiếng, lắc đầu nói, "Hắc tử, ngươi quá đề cao mình. Ta lần này đến không phải là vì ngươi, lại là vì ngươi nhóm này hàng. Đã chúng ta đều là người quen cũ, cũng không bằng đem hàng đưa cho ta, bán cá nhân ta tỉnh như gì?" Vệ Sẹo Mặt Đen lại là giận dữ, nói, "Thả ngươi rắm, ta bán ai nhân tình cũng sẽ không bán ngươi." Kiếm quân thập nhị hận lại nói, "Tội gì đến quán thay, ngươi quên lần trước bị ta đánh bại về sau, đáp ứng ta, về sau gặp ta liền đường vòng mà đi. Hôm nay ngươi có thể tha nói." "Hử, tiểu tiện quân, ngươi đây là nói cái gì nói nhảm? Lão tử hôm nay hấp tiêu, ngươi qua đây cứ tiêu, chúng ta làm qua một trận chính là, nói những này nói nhảm làm gì? Ngươi còn làm bộ làm những ngày trang diện, phái một người dương đông kích tây, ta vì ngươi chờ chén." Tiểu tiện quân là kiếm quân thập nhị hận mới hiểu, nguyên là nói nhân phẩm hắn rất tiện, ưa thích làm tượng kia đầu cỏ. Bất quá người bình thường đều không dám nhìn thẳng nói như vậy. Văng không hắn nghe chắc chắn cuồng nộ. Quả nhiên Kiếm quân thập nhị hận sầm mặt lại, cắn răng nói: "Hắc tử, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Hôm nay ta không biết muốn cất tiêu, càng phải đem các ngươi đám người này tất cả đều giết sạch, nếu là có thể sống sót một con chó, coi như lão tử ta không có loại." Hắn dưới cơn thịnh nộ, cũng bắt đầu phát nổ nói tục. Cái kia vết sẹo mặt đen cười lạnh nói: "Vậy ngươi đi thử một chút, ngươi có gan không có loại, chỉ có nam nhân của ngươi mới biết được." Vết sẹo này mặt đen miệng cũng là lợi hại, Kiếm quân thập nhị hận ngửa mặt lên trời cười một tiếng, lại là không phát ra thanh âm gì. Ngưng cười hắn nhìn quanh một tuần, đột nhiên hướng cái kia chúng quanh một chỉ, nói: "Tất cả mọi người ở đây, lão tử mặc kệ ngươi là cái nào cùng một bọn, đều cút đi cho ta." Đem Minh giáo đại sư vinh lớn lối như thế, đầu người nhất thời một trận run run, xem náo nhiệt cũng nao nao đứng ra vừa đứng, e sợ cho bị lan đến gần. Cái kia Kim Dao người chơi nhưng cũng khinh thường nói: "Kiếm quân thập nhị hận, chuyến tiêu này ta cũng muốn, đều bằng bạn sự đi." Nói hắn dương một tay lên bên trong đại đao, kiêu khích ý vị rõ ràng. "Tút, tút, một hồi liền để ngươi biết được Minh giáo bản sự." Kiếm quân thập nhị hận giận quá thành cười. Hắn lại hướng A Phi nhìn bên này một chút, khinh thường nói: "Ngươi con hàng này không phải chúng ta người, ngươi là đến đục nước béo cò." "Hừ hừ, há không biết bọn ngươi bắt ve hoàng tước tại hầu, ngươi ngay từ đầu liền mẹ ra, bây giờ lại không còn việc của ngươi, hôm nay cũng đừng hòng được chỗ tốt rồi, cút đi cho ta." "Các huynh đệ, đạo thủ, những người này hết thể giết." Minh Dao tất cả mọi người là đáp ứng, cấp tốc vọt lên. A Phi ai nha một tiếng, già bộ cả giận nói: "Ngươi kẻ này coi là thật không xứng làm người." Lão tử Tân Tân khổ khổ chuẩn bị cho ngươi cái mê hồn trận, ngươi lại vừa đến đã lập bàn. Ngay cả một ngụm nước canh cũng không cho. Kiếm quân thập nhị hận vùng lên ống tay áo, lạnh lùng nói, "Đống đây đều là chúng ta Minh giáo, ngươi muốn uống canh, không có cửa đâu. Thứ thời nhanh cút cho ta." Hắc. Vẫn rất phách lối. A Phi nhìn xem cái này phát ra bá đạo chi khí kiếm quân thập nhị hận, trong lúc nhất thời tâm tình có chút khó quái. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là cái này kiếm quân thập nhị hận biết mình thân phận, là sẽ yên lặng tối lui đâu, hay là liều lĩnh xông lên vây giết mình, đánh gãy mình nội công thăng cấp quá trình. Trên giang hồ đã có người mở ra trăm vạn lượng bạc tới giết mình. Cái này kiếm quân thập nhị hận không biết ra bao nhiêu. A Phi không biết đáp án này, dưới mắt hắn càng hiếu kỳ một chuyện khác, ấn lý thuyết vũ chiếu áp giải phạm nhân là một kiện chuyện cực kỳ bí ẩn, như thế nào tuần tự toát ra hai nhóm người đến tiếp tiêu, thậm chí ngay cả minh giáo đều kinh động. Cái này vũ chiếu giữ bí mật ý thức cũng quá kém đi. 6 xích thô kỳ 6. Ầm, ầm, ầm. Tại một mảnh màu xanh biếc trong rừng, mãnh liệt khí kình va chạm, trong không khí nhấc lên quỷ dị khí lưu, phảng phất nhìn không thấy vòng xoáy hô hô xoay tròn lấy. Thiên ma kình cùng từ hàng kiếm điện chân khí kịch liệt va chạm, Dường như sinh ra một loại mẫn diệt hiệu quả, đem chúng quanh hết thể đồ vật đều kịch liệt đi đến xé rách. Tại dạng này khí lưu đang dây dưa, hai cái quyển chuyển dáng người trên không trung vừa chạm liền tách ra, sau đó phân biệt rơi vào hai cây đại thụ đỉnh. Mà tại giữa các nàng gốc cây kia thì là gặp nạn, khí lưu xoay tròn lấy tạo thành một cỗ cỗ quái gió lốc, tại cực đoan thời điểm đem chọn cái cây lá cây đều xé rách xuống tới, tạo thành một đầu điên cuồng xoay tròn vận bèo củ long. Chuối lủi nhánh cây phảng phất dương nhanh múa vút kỳ thú, nhưng ở cái kia hai nữ tử trước mặt một chút uy hiếp đều chưa nói tới. Đột nhiên đầu kia lục sắc quồng long hở mắt, Tán mát lá cây chậm rãi hướng trùng quanh trải rộng ra. Hai nữ ánh mắt trên không trung giao hội, một cái mỉm cười, một cái lạnh nhạt. Kiếm Tâm thông minh, quả nhiên không sai. Ngươi so trước kia mạnh hơn nhiều. Cô gái mặc áo trắng kia mỉm cười, lấy tay vướt vướt rủ xuống như thác nước chì đen. Ngươi thiên ma bí cũng không kém. Âm phi phái trong lịch sử chỉ có ngươi tu luyện đến cảnh giới này, nói đến phi huyên còn không có chúc mừng ngươi đây." Nữ tử áo xanh thản nhiên nói. Cặp nàng nói chuyện với nhau ngữ khí nhìn như đều không có chút nào sát khí, nhưng trong không khí tràn ngập khí tức lại đem vừa rồi kịch liệt tỏ rõ nhìn một cái không sót gì. Nữ tử áo trắng trong mắt lại vòng vo nhất chuyện, nói: "Sư Phi Huyền, trước ngươi xưa nay sẽ không chủ động tìm ta, lần này vì sao cố ý đem ta dẫn tới nơi này đến?" Sư Phi Huyền đứng tại một cây đại thụ trên nhánh cây nhẹ nhàng chập trùng, phía sau chuôi này sắc không kiếm cũng không ra khỏi vỏ, trên mặt biểu lộ càng nhìn không ra hỉ nộ. Nàng dung một loại thanh âm không linh nói: "Không có gì, chỉ là thật lâu không có cùng ngươi tản gỗ qua, cố ý ước ngươi thấy một lần." Bất quá nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi, Phi Huyền tóm lại là có chút không quen. "Thượng Quan Uyển Nhi." Nàng mấy chữ cuối cùng cường điệu niệm nhất nhĩ. Bởi đi nữ tử kia, cũng chính là Thượng quan Uyển Nhi hì hì cười một tiếng, vẫn nắm vướt tóc nói, ngươi là từ hàng tính trai thành nữ tiến tử, trước kia cũng sẽ không làm loại chuyện này. Không lẽ như để cho ta đến đoán một cái đi, ngươi nhất định là vì người nào đó thuận tiện làm việc, cho nên cô ý đến kiểm chế ta. Ta đoán đúng không? Sư Phi huyên sắc mặt hơi đổi một chút, ngậm miệng không nói. Thượng quan Uyển Nhi lại là cười một tiếng, nói, xem ra là bị ta đoán trúng. Người kia là ngươi mới tình lang a? Ai, không biết tử lang nghe được, hắn có thể hay không thương tâm đâu. Chương 122, Dao Phong 123 giao phong tiểu thuyết, sách tố ký tác giả, đông giao lâm công tử. Nghe được từ tử lăng danh tự, Sư Phi Huyền rốt cục nhịn không được. Nàng nhíu lại tú gỡn lên lông mày, trầm giọng nói, những này có lẽ có lời nói thì không cần nói. Thượng quan Uyển Nhi lại suy suy cười, cười đến run rẩy cả người. Nàng đứng tại trên nhánh cây, phảng phất một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài mặt nước. Một hồi lâu nàng mới ngừng được cười, nắm vút mấy sợi tóc chậm rãi nói, Sư Phi Huyền, xem ra ngươi cũng không có quên Tử Lăng. Hiện tại ngươi đã không phải là năm đó thanh trai tiên tử, không có môn phái câu thúc, chẳng lẽ liền không nghĩ cùng Tử Lăng gặp mặt, nặng liên hệ duyên cũ a. Thấy là Sư Phi Huyền không muốn nhắc tới Tử Tử Lăng, cái này thượng quan huyền nhi tựa hồ càng là hứng thú. Vị này võ chiếu bên người chứ danh nữ quan, đồng thời cũng là ma nữ nàng, tựa hồ rất muốn dùng loại phương thức này đến kích thích từ hàng thánh trai tiên tử. Sư Phi Huyền sắc mặt ngay từ đầu quả thật có chút thánh lãnh, nhưng nàng cũng không phải giỏi về hạ người, đột nhiên thần sắc biến một, khóe miệng liệt ra một cái duyên dáng đường cong, nói: "Ngươi đã biết ta ý đồ đến, nhưng cũng không nên nói những này nói nhảm, uổng phí hết cùng kéo dài thời gian. Nếu là ở nói như vậy số dưới, Ta hôm nay nhiệm vụ liền cũng là hoàn thành. Chuyện tiện nghi như vậy, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Thượng quan huyện Nhi hơi sững sờ, lóe ra thu thủy đối mắt nói, Sư Phi Huên, ngươi quả nhiên là thay đổi rất nhiều. Ngươi thật muốn đổi tính, từ bỏ ngươi cao cao tại thượng lãnh địa, cùng vô thượng tiên tử vinh quang a. Phải biết tại cái này đại giang hồ thời đại, ngươi cùng ta cũng cùng trước kia bất đồng. Sư Phi Huên lại thản nhiên nói, trên đời này chưa hề liền không có cái gì vinh quang cùng cao cao tại thượng thân phận. Trước kia ta tại triều đình, ngươi tại giang hồ lủng cỏ, bây giờ lại là đổi thành ngươi tại triều đình ra tại giang hồ lùng quọ. Thân phận mặc dù chuyển biến, nhưng cũng không hề có sự khác biệt, không tồn tại cái gì vứt bỏ không vứt bỏ. Sư Phi Huyền Câu nói này đúng là làm trên quan huyện Nhi chờ mặc. Từ hàng thánh trai cùng Tịnh niệm Thiền viện, trong lịch sử xưa nay đều đứng tại Thiên Hạ đại thế một bên, mỗi lần phụ trợ đương thời hùng chủ, lập xuống tiên mệnh chi tử. Vô luận là Sư Phi Huyền năm đó duy trì lý thế dân, hay là Trần Mộng Dao duy trì trung môn trường, vậy không bằng là. Cho nên từ hàng thánh trai mãi mãi cũng là đứng tại chính xác một phương, cùng ngay lúc đó vị diện chi tử đứng chung một chỗ. Loại này dựa thế năng lực cùng ánh mắt trước đó chưa từng có. Nhưng bây giờ Vũ Chiếu thừa vị, nàng lấy thân phận của Ma Môn, làm sao lại sẽ cùng Từ Hàng Tĩnh trai có cái gì liên quan đâu? Lấy Ma Môn cùng Từ Hàng Tĩnh trai quan hệ, Vũ Chiếu không đem Từ Hàng Tĩnh trai tuyên bố vị nhân vật phản diện cũng không tệ rồi." Thượng Quan Uyển nhi dịu dàng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy có rất lớn bất đồng. Đứng tại triều đình góc độ nhìn giang hồ, nguyên lai liền là đại nghĩa, là chính thống. Mà thân ở giang hồ lùng cỏ, liền là thân bất do kỷ. Có lẽ chúng ta triều đình một câu, liền có thể đưa ngươi cùng Từ Hàng Tĩnh trai định là bảng môn tà đạo." Thiên hạ cùng đòi lại, ngươi tin hay không? Từ hàng thánh trai trong lịch sử xưa nay đều là danh môn chính phái, là bạch đạo lãnh tụ, nếu như bị Triều đình khiển trách vì báng môn tà đạo, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ giang hồ. Nhưng đối mặt thượng quan uyển nhi lơ đãng nguy hiểm, Sư Phi Huyền lại không thèm để ý chút nào nói, nếu như Vũ Chiếu cùng ngươi có thể làm được điểm này, cái kia ma môn đối cái này phá toái hư không liền cũng không cần tham dự. Mặc dù Vũ Chiếu là nữ đế, Minh Nguyệt cung càng là thế lớn, nhưng cũng vô pháp chủ đạo giang hồ sự tình. Bực này trò đùa, ngươi đối người bên ngoài có thể nói, nhưng cũng không cần cùng Phi Huyền đề cập. Thượng quan Uyển Nhi cười ha ha, nói: "Không hổ là sư Phi Huên, từ hàng thánh trai xuất sắc nhất tuyển nhận một trong, ai cũng không biết ngươi cùng Tần Mộng Dao ai mạnh hơn bên trên một chút." Nghe nói nàng đã tự kiếm tâm thông minh cảnh giới tiến thêm một bước, bước vào Tử Quan. Bây giờ nàng từ Tử Quan tỉnh lại, nghĩ đến so ngươi cũng mạnh lên một chút xíu. Từ hàng thánh trai nội bộ liền không có định ra cái cao thấp, để ngươi vì nàng thoái vị a." Sư Phi Huên ánh mắt chớp động, thầm nghĩ nàng này lợi hại. Hai người vừa mới gặp mặt, Thượng quan Uyển Nhi mới câu, không phải muốn uy hiếp Từ hàng thánh trai, liền là châm ngòi nàng cùng Tần Mộng Dao quả nhiên là như ma môn công phu vô cùng bất nhập. Nhưng sư Phi Huyền kiếm tâm thông minh nguyên bản chỉ thấy tầm minh tính, đối loại này châm ngòi không nhúc nhích chút nào. Nang lạnh lùng nói, tính trai môn nhân từ trước tới giờ không giống ma môn như vậy lẫn nhau đấu. Hôm qua Phi Huyền gặp được một người, là cái kia Tả Vương Thạch Chi Hiên, ngươi nói một đời Tả Vương đến chúng nguyên là vì cái gì đâu? Một câu nói kia rốt cục đem lên quan huyền nhi đánh trúng vào, sắc mặt nàng khẽ biến, nói, ngươi gặp qua hắn rồi. Xa xa gặp nhau, chào hỏi mà thôi. Chúng ta thậm chí đều không có nhiều phiếm vài câu thoại, hắn liền vội vã đi. Sư phi nguyên thản như nói, nhưng nàng càng là như vậy nhẹ nhàng bần thơ, cái kia thượng quan huyện nhi càng là không bình tĩnh. Lực nàng chập trùng, nhẹ nhàng huy động một cái ống tay áo băng gấm, tựa hồ tâm tình có chút không chừng. Hai nữ vừa thấy mặt võ công cùng ngôn ngữ giao phòng, tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có dừng lại, đây là thân phận của bọn hắn cùng tính cách cho phép. Một hồi lâu cái kia thượng quan huyện nhi phảng phất chán nản cười một tiếng, nhột chí nói, "Mà tôi, ngươi phong cách hành xử thay đổi, trong lời nói vẫn như cũ rất sắc bén. Bất quá ngươi làm những chuyện kia, đừng cho là ta một chút cũng không biết. Lần này ngươi tái hiện Giang hồ, Vậy mà không đi liên lạc những lão nhân kia, gặp Thạch Chi Hiên cũng không có mời chào hắn. Ta không tin, ta biết ngươi cuối cùng vẫn là âm thầm lôi kéo được một số người, chỉ là từ bên ngoài chuyển thành chỗ tối, chuyện này cũng không có gì bất động. Ngươi hôm nay tới là vì cái kia số khổ A Phi a. Hôm đó ta nhìn thấy ngươi vì hắn ra mặt, xem ra người này là ngươi áp chú mục tiêu đi. Sư Phi Huyên biết những chuyện này không thể gạt được mình một cùng, nhưng nàng trong miệng lại thản nhiên nói, cùng ngươi nghĩ bất động, ta cùng cái kia số khổ A Phi chỉ là tương hỗ hợp tác. Tương hỗ hợp tác, tựa như hôm nay Thượng quan Uyển Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sư Phi Huyền, nữ đế lần này áp tại mấy phạm nhân đến Từng Dương, mà ngươi đem ta lưu tại nơi này, không phải là vì để hắn tốt cấp tiêu cấp người a? Sư Phi Huyền rốt cục có chút kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Thượng quan Uyển Nhi trên mặt. Đã thấy cái kia Thượng quan Uyển Nhi nhẹ nhàng lay lay một cây xanh nhạt đầu cảnh, tựa hồ tính trước kỹ càng. Đã thấy cái này Thượng quan Uyển Nhi nói, "Thế nào, bị ta nói toạc tâm sự rồi? Hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác mình kiếm tâm thông minh đã bắt đầu dao động? Xem ra cái này A Phi đối ngươi cũng rất trọng yếu a." Sư Phi Nguyên có chút nhịn không được cười lên, nàng lắc đầu nói, số khổ A Phi cùng các ngươi ma môn con xung đột, Phi Nguyên tìm hắn tâm sự lại là không thể bình thường hơn được. Lại nói, ta chỉ là cho hắn cung cấp một cái tình báo, về phần làm thế nào đó là chuyện của hắn. Nếu như hắn đối dịp cô thành một chút đều không quan tâm, có lẽ hắn cũng sẽ không đi. Thượng Quan Uyển Nhi bỗng nhiên thở dài, có chút tức giận nói, người người này nhìn như cũng bằng, đem mình ăn mặc không tranh quyền thế, đem mỗi câu thoại đều nói đến giọt nước không lọt, người bên ngoài làm chuyện gì phảng phất cùng ngươi không hề có chút quan hệ nào. Bất quá cái kia a phi nói đến cùng Tử Lăng, chắc chắn sẽ có một chút không hiểu thấu tình nghĩa. Nếu như ở trong đó thật có Diệp Cô Thành, hắn có thể không xuất hiện a. Bất quá đáng tiếc, những này tình nghĩa rốt cục sẽ hại bọn hắn. Sư Phi Huên, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ vì cái gì ta sẽ biết ngươi ý đồ đến? Còn có, biết chuyến đi tiêu, cũng không chỉ là ngươi một nhà a. Thượng Quan Uyển Nhi mang theo nội khí một phen để Sư Phi Huên nhíu mày, nàng tựa hồ cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên cái kia Thượng Quan Uyển Nhi tiếp tục nói, Sư Phi Huên, nói thật cho ngươi biết, tin tức này là ta cùng Minh Nguyệt cùng cố ý tiết lộ ra ngoài. Bất quá ngươi cũng nên cho ta giận mình, chúng ta ngay từ đầu cũng không có tiết lộ cho ngươi, kết quả ngươi cứ như vậy tự hành xung vào, không thể không nói chúng ta duyên phận vẫn là không cách nào lệch qua. Ngươi biết xe ngựa kia bên trong đến cùng là ai a? Chẳng lẽ không phải dính đến hoàng tộc? Không phải Diệp Cô Thành? Thượng quan Uyển Nhi cười lạnh, dính đến hoàng tộc không giả, về phần Diệp Cô Thành a. Hừ, chờ bọn hắn gặp về sau tự nhiên sẽ có kinh hỉ. Bất quá vui mừng lớn hơn còn tại phía sau đâu, cái kia trong tủ xa còn có những người khác, cái kia những người khác mới là gần yếu nhất. Xem ra tin tức của nơi nơi phát ra cũng không hoàn chỉnh. Ta đã biết, ngươi chỉ là cùng người chơi hợp tác, lại không đi tìm năm đó những cái kia đối ngươi ngưỡng mộ, ước mơ người, cho nên lực lượng của ngươi cùng năng lực thật sự là kém rất nhiều. Nàng không quên ở mỗi một chuyện bên trên đều muốn đả kích một cái sư phi viên, nhưng sư phi viên cũng không vì mà thay đổi, mà là đang tối đầu trầm ngâm, sắc mặt vô hỷ vô bi. Thượng quan huyện nhi tựa hồ có chút hứng thú thẻ nhạn, bèn miệng nói, xem ở ngày xưa vẻ mặt tình cảm, ta liền nhắc nhở ngươi một cái đi. Cái cái gọi là hoàng tộc chỉ là dâu ria nhân vật, chân chính áp giải lại là một vị đủ để quấy giang hồ phong vân nhân vật. Chỉ cần là người giang hồ nghe tên của hắn, không có người không động tâm, bởi vì hắn cùng cái kia phá toái hư không cùng một niệm tở, đạt được hắn thậm chí có thể đạt được phá toái hư không kinh nghiệm. Sư Phi Viên nhíu mày, trên giang hồ có cái này một người. Chợt nàng cũng là lắc đầu nói, nếu quả như thật có, các ngươi Minh Nguyệt cùng sao lại tùy tiện đem hắn tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi cùng Vũ Triếu. Hả? Chẳng lẽ là hắn? Nói đến đây, nàng tựa hồ nhớ tới một ít chuyện, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Thượng Quan Uyển Nhi. Trên mặt nàng kinh ngạc đã không có chút nào che giấu. Cái kia thượng quan huyện nhi nhìn rất là thỏa mãn. Nàng huy động ống tay áo, cười ha ha, bộ dáng có chút hưng phấn, ngươi đại khái là minh bạch. Nếu như chúng ta không chủ động tiết lộ ra ngoài, làm sao lại gây nên người bên ngoài chú ý đâu? Theo ta được biết, bởi vì chúng ta đem người này hành tung cho tiết lộ ra ngoài, phàm là có pha toái hư không tư cách, nghe nói có hơn phân nửa người cũng đã hành động đâu. Để cho ta ngẫm lại xem." Nàng rỗi ra một cây ngón tay trắng nõn, tại má bên cạnh chọc chọc, đã là thở dài lại là thỏa mãn nói, "Bàng bang, bang Chu Đường, Tiễn Phi, Thạch Chi Hiên, hướng ngũ điện, lễ công." Nhiều người như vậy, chắc hẳn cái kia nhất định là một trận kịch liệt chiến giết. Đáng thương cái kia số khổ A Phi, thợ, T không biết có thể hay không sống sót đâu. Sư Phi huyền rốt cục động dung, nàng một lòng chìm xuống dưới. Danh tự của người kia để nàng cũng là chấn động không thôi, thậm chí đều có chút ẩn ẩn run rẩy. Nàng sẽ không mảy may đánh giá thấp nhân đối người giang hồ lực hấp dẫn, đơn giản có thể dùng đáng sợ để hình dung. Ma Minh cùng số khổ A Phi lần thứ nhất hợp tác, chính là muốn đem hắn Lâm vào dạng này hoàn cảnh a. Sư Phi huyền nhẹ nhàng nắm chặt lại quyển. Cái tiếng thượng quan huyền nhi thanh âm nhưng như cũng truyền đến. Càng không ngừng đánh thẳng vào sư Phi Viên tâm lý phòng tuyến, nói lên số khổ A Phi A, vậy thì thật là đáng tiếc. Nghe nói hắn đang muốn nên đón một lần trọng yếu đột phá, thực hiện nội công thăng cấp, đạt đến viên mãn. Một khi hắn thành, cơ hội liền có thể sánh vai chúng ta những người này, chỉ tiếc hắn cuối cùng muốn dừng bước nơi này. Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là suy nghĩ thật kỹ, nên dùng cái gì phương thức để đền bù ngươi vị này Tân Sùng đi, sư Phi Viên. Ta nói, lấy thân báo đáp có lẽ là một cái lựa chọn tốt nha. Chương 123, Phù Tang. 124 Phù Tang tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả. Đông giao lâm công tử. Nói lên A phi cùng Minh giáo ân oán, cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu trước kia. Cho nên những cái kia lông gà vỏ tỏi chi tiết tác giả quân đệ xuống không nhắc tới, tưởng thấy hồng anh ký cố sự. Tổng quát mà nói, là số khổ A phi cùng Minh giáo một đám lở trợ cở ý kiến xung đột, nhân sinh quan cùng giá trị quan xung đột. Lúc trước cái kia Minh giáo phải cứ cùng Nhật Nguyệt thần giáo sáp nhập, nhưng là A phi phản đối cửa hôn sự này. Thế là song phương từ ngôn ngữ xung đột lên cao đến thân thể mâu thuẫn, cuối cùng đánh nhau ở cùng một chỗ. A phi tại một đám bằng hữu Nộp dặc cỡ cùng Hắc Cám đại tổng quản Dương Liên Đình em thầm tính toán phía dưới, đem Minh giáo hảo hán nhóm cơ hội toàn diện. Dương Đình Thiên, Phạm Diêu, Ân Thiên chính phủ tử, thêm nữa một số pháp vương, tán nhân trợ, là chết đi đảo vương thường, một mình Lưu Dương Tiêu, Bành Hòa thượng hai dòng độc đinh. Song Vương xem như kết lại như thế tử thủ, vẹn vẹn là Dương Tiêu một người, liền có đến vài lần đánh lén, trận giết ra phi, trên giang hồ cũng coi là mọi người đều biết. Mà lại Minh giáo người chơi đại sư huynh kiếm quân thập nhị hận, cũng xưa nay cùng A Phi không hợp. Năm đó A Phi cùng Vân Trung thành đấu khí thời điểm, Kiếm quân thập nhị hận ngay tại Vân Trung Thành làm chủ lực tay chân, về sau đến phiên A Phi cùng huynh đệ hội đánh loạn thời điểm, Kiếm quân thập nhị hận lại cũng làm phản đến huynh đệ hội, tiếp tục cùng A Phi làm cái kia bang ra. Kể từ đó, Minh giáo lên tới nợ đỡ cờ xuống đến người chơi, cùng A Phi quan hệ đây không phải là bình thường kém. Mấy ngày trước đây tại võ đàng trên dưới tử quán, Minh giáo người chơi Long Cửu 9 tận lực nói xấu Vu Hoan A Phi sự tình, lại là cái này toàn bộ ân oán ảnh thu nhỏ mà thôi. Cho nên khi A Phi nhìn thấy Kiếm quân thập nhị hận chợt phát hiện thân cước tiêu, trong lòng của hắn cũng là mười phần kinh ngạc. Lấy Minh giáo cùng hắn cùng Diệp Cô Thành quan hệ, A Phi đương nhiên sẽ không coi là cái này Minh giáo là trong lòng còn có đại nghĩa, đến đây nghĩ cách cứu viện Diệp Cô Thành. Nếu nói là Minh giáo muốn đem Diệp Cô Thành cấp đi, buộc chặt đánh đập một phen sau đó cho Minh giáo các huynh đệ tế cờ ngược lại là càng có khả năng. A Phi âm thầm tính toán, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để Minh giáo đắc thủ, nếu không sự tình liền luẩn rồi, hắn nghĩ đến muốn hay không trước ra hãm thủ, đem Minh giáo đám người này cho làm đầu. 6 xích thu kỳ 6. Mặc dù có mấy đợt người tuần tự đến cất tiêu, cục diện ngược lại là càng phát ra rõ ràng. Vị cướp tiêu người hết thảy hai chiếc xe ngựa, hộ tiêu người mấy chục, nở rợ cơ một số, người dẫn đầu là một cái mặt đen mặt sẹo, võ công xem như nhất lưu. Người cướp tiêu, kim đao các người chơi là một đợt, Ma cáo đen, kiếm quân thập nhị hận cầm đầu minh giáo là một đợt, Ma cáo xám, cái này hai nhóm người ở lập đặt ngược lại là phân biệt rõ ràng, sẽ không bị làm lẫn lộn. Ma A Phi sợ dịch dung một cái người chơi, miến cứng tính một đợt, mặc dù không lưu thu quần áo, cầm trong tay một thanh kiếm mẹ, có lẽ tại đại đa số người trong mắt, gia hỏa này liền là cái gậy quấy phân heo mà thôi. Với xẻo này mặt đen có vẻ như cùng Kiếm Quân Thập Nhị Hận nhận biết, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, rất nhanh trông trò khiêu khích. Chỉ chốc lát sau cũng đã mất đi nói chuyện phiếm hàn huyên hứng thú, từng hô xoay đánh lẫn nho xé. Kiếm Quân Thập Nhị Hận thân là minh giáo đại sư mình, võ công trên giang hồ cũng coi là cấp cao nhất cái kia một đợt, sự xuất hiện của hắn rốt cục cũng làm cho hộ tiêu một phương có áp lực to lớn trong lòng. Trang diện biến thành hỗn chiến, những người đi đường cũng tự nhìn đã nghiền. Quán rượu nho nhỏ, ước chừng trên dưới 100 người ngay tại từng đôi chầm rít, thỉnh thoảng có người dập lóe ra điểm điểm ánh quang, cũng có một chút đông tây rơi trên mặt đất không chỉ là bí tịch hay là vũ khí. Có ít người thì là trông mà thèm nhìn xem, nghĩ đến muốn hay không tại sau đó đi qua nhặt cái tiền nghi. Kiếm quân tập nhị hận không hổ là võ đang đại sư huynh, vừa lên đến liền áp chế vết xẹo mặt đen, rất là một trận tấn công mạnh. Hắn thân có đạn chỉ thần công, càng khuôn đại na zi cùng thanh dược thân pháp ba môn tuyệt học, tức am hiểu đánh xa lại am hiểu cận chiến, thiếp thân dây dưa mấy chiêu, đột nhiên mượn vết xẹo mặt đen trưởng cồn bắn ra, lăng không tung xuống mấy cục đá, quả nhiên là hoa văn vô tận. Vết xẹo mặt đen bị hắn làm cho đầy bối đất, càng phát chợt vỡ của quân tập nhị hận lại là càng đánh càng là tự nhiên, đột nhiên ở bên trái, đột nhiên bên phải, đem đối phương làm cho rất là chật vật. Quan chiến các người chơi cũng đều đem tiêu điểm đặt ở trên người hắn, một hồi kinh hô, một hồi tán thưởng. Hôm nay trong nhóm người này, ngoại trừ dịch Dung A Phi, cũng liền thuộc kiếm quân tập nhị hận tên tuổi lớn nhất. Bởi vậy phần lớn ánh mắt cùng tiêu điểm đều rơi vào trên người hắn. Cung đại đội nhân mã chém giết bất động, A Phi bên này vẫn như cũng là bốn người nước dùng quả nước mài đậu hũ. Biết được Ga Phi cùng những người kia cũng không phải là cùng một bọn, thanh thành tam anh càng là thoải mái, một mặt đánh một mặt chế nhạo nói Thịnh Đệ, Nguyên Lai ngươi là một người đến cướp tiêu, còn giả bộ như cùng bọn hắn là một đám, thật sự là kém lập chết. A Phi lại là hừ hừ không đáp, trong tay chuôi kiếm này vỏ kiếm đã thủng trăm ngàn lỗ, hắn lại cố chấp không rút ra. Dưới tay hắn chợt nhẹ chợt nặng, có đôi khi tính riệu, có đôi khi lại nhìn như vô vị. Nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này, ba người kia liên thủ công kích mấy chiêu, nhưng là vẫn như cũ không cách nào phá phòng ngự của hắn. Nhiều lần thân kiếm khó khăn lắm đâm đến hắn, lại bị hiểm lại càng hiểm tránh ra, khiến cho người ngay cả gọi đáng tiếc. Đây là A Phi lòng có không chuyên tâm phía dưới tình huống, qua mấy lần Thanh Thành Tam Anh cuối cùng là phát hiện không ổn. Tam Anh bên trong cái kia một mực không thế nào nói chuyện áo trắng người chơi hơi kinh ngạc, hắn quan sát một chút A Phi, đột nhiên trầm giọng nói, "Lợi hại, cẩn thận." Hắn người này có vẻ như tích chữ như vàng. Bất quá Tam Anh hai người khác lại biết nhà mình huynh đệ lợi hại, hắn nói là trước mắt cái này nhảy đến nhảy ra hỏa võ công lợi hại, cần cẩn thận ứng phó mới là. Hai người cũng lạ lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc lên. A Phi lại là kinh ngạc nói, "Nguyên lai ngươi mới là Tam Anh bên trong võ công cao nhất. Đến bây giờ còn không báo cái danh tự sao?" Khi chúng ta giữ ngươi, ngươi nhìn hệ thống thông tri liền biết chết ở trong tay ai. Cái kia mày rậm lông thanh thành tam anh cả giận nói: "A Phi lại lật đầu, tiếc thật nói, vậy thì thật là thật là đáng tiếc, không thể cùng mấy vị hảo hán nhận biết. Bất quá ta còn có việc, không thể bồi mấy vị luyện kiếm á." Hắn nhìn tình huống cũng hỗn loạn không sai biệt lắm, liền hít sâu một hơi, xoát xoát xoát chọc ra mấy kiếm, đối bên trái người chơi công kích cánh tay trái, đối bên phải người chơi công kích cánh tay phải, mấy lần liền đem ba người đẩy ra ở giữa một chỗ, đột nhiên quát to một tiếng, lấy kiếm làm đao, vào đầu một kiếm bổ xuống. Ba người biết A Phi khí lực lớn, Đồng thời xuất thủ chống đỡ, ba thanh kiếm lại cùng một chỗ chặn A Phi lực bổ Hoa Sơn. Răng rắc một tiếng, A Phi vọt kiếm không chịu nổi va chạm, rốt cục đã nứt ra, lộ ra bên trong thanh bần lưỡi kiếm. Ba người kia cánh tay run lên, mày rậm lông thở một ngụm, cười lạnh nói, "Ngươi rốt cục vẫn là rút kiếm." Rốt cục không quấy rối, chuẩn bị ra công phu thật à? A Phi chợt cười một tiếng, "Ha ha, cẩn thận á." Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên chân trái nâng lên, hướng mặt đất dùng sức giẫm một cái. Cái này tiểu điểm phương viên vài trăm mét người trời, đúng là đồng thời cảm giác được mặt đất bỗng nhiên nhoáng một cái, phản phất động đất đã thấy lấy A Phi chân trái làm trung tâm, trên mặt đất cứng rắn rấn thạch lộ diện vang lên ken két, đúng là lên từng vòng từng vòng như mạng nhện vết rách. A Phi lặng lẽ một tiếng, lại là giẫm chân một cái. Lần này phim bom tấn bụi bặm ngập trời mà đi, vô số mảnh vụn đá vụn hướng bốn phương tám hướng phóng đi, đánh vào trên thân người trên mặt đúng là đau nhức vô cùng. Các người chơi nhiều tiếng hô kinh ngạc, Thanh Thành Tam Anh tới gần gần nhất, vội vàng huy động trường kiếm ngăn cản, mày rậm lông che mắt cả giận nói, mẹ trứng, con hàng này hội chiến tranh chanh trà đập sao? A Phi bỗng nhiên phát lực, hiện trường kịch chiến mấy phương người đều lạ giật mình nhất là đầu lĩnh kia vết sẹo mặt đen, hắn đang bị kiếm quân thập nhị hận đè lên đánh, đột nhiên tình huống có biến, trong lòng một cái xuất ruột, chính là bị cái kia kiếm quân thập nhị hận chui chỗ trống, một đầu ngón tay điểm vào trên ngực. Mặt đen oa một tiếng, phun ra một ngụm máu, cả người lui về sau đi. Kiếm quân thập nhị hận cười ha ha một tiếng, sải bước xông qua đám người, trực tiếp hướng cái kia gần nhất một chiếc xe ngựa bên trên nhảy xuống. Cùng lúc đó, nơi xa một mảnh ánh đao màu vàng lóe lên, mấy cái người chơi kêu to lui ra, đúng là cái kia kim sắc đại đao người trời cũng phát huy. Hắn rốt cục mò thấy cái kia minh nguyệt cung trận pháp. Trụ dịp hỗn loạn bỗng nhiên sử xuất tuyệt chiêu đem chúng quanh thanh không một mảnh, sau đó lặng lẽ một tiếng nhảy tới. Cái này hai cấp tiêu người, đúng là đồng thời đột phá riêng phần mình phong tuyến, thẳng đến mục tiêu mà đi. Cục diện này nhất thời bất động, tại một mảnh cảnh bọn họ lại cẩn thận tập kích tiếng kêu to bên trong, hai người kia đồng thời giết tới lập tức xe phụ cận. Kiếm quân thập nhị hận tự tin nhất, ỷ vào tuyệt học khinh công, nhẹ nhàng một cái xoay quanh chính là điểm tới một cô xe ngựa màu đen thùng xe bên trên, đối cái tiệp kim đao người trời cười lạnh nói, cùng ta tranh, ta nhìn ngươi hay là nghỉ ngơi một chút đi. Hắn vung lên ống tay áo Mấy cái ám khí tức nhanh lại hung ác đánh lui kim đao người chơi. Tại cái kia kim đao người chơi tiếng mắng chửi bên trong, Kiếm quân thập nhị hận cười ha ha, đưa tay hướng xe ngựa kia cửa xe chụp tới. Trong lúc này, đột nhiên một thanh vừa mảnh vừa dài loan đao hướng dưới chân hắn quát đến, chiêu số quỷ dị, Lặng Yên không một tiếng động lực. Kiếm quân thập nhị hận ư một tiếng, thân thể đi lên bay lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Nhưng hắn người giữa không trung, lại có hai đạo đao quang hướng hắn phóng đi, phong tỏa ngăn cản hắn trên dưới di động không gian. Kiếm quân thập nhị hận nhìn đúng đao thế, đưa tay tại cái kia hai đạo đao quang bên trên một điểm. Cả người nhẹ nhàng lướt ngang ra ngoài. Đây là Càn Khôn Đại Na Ji Câu Vũ, tại loại này tiểu xảo xê dịch trong chiến đấu tinh diệu nhất, lúc này đã có người chơi ở phía xa phát ra chậc chậc tiếng tán phục, đồng đều nói cái này kiếm quân thập nhị hận không hổ là đại sư huynh. Cái này kiếm quân thập nhị hận tiêu sái rơi xuống đất, trong mắt vẻ tự đắc chợt lóe lên, sau đó mới phát hiện công kích hắn người lại là mấy cái kia nợ tợ cở trong tay bọn họ đều là nắm một thanh kỳ dị loan đao, hai tay cầm đao, hai chân tách ra, một cỗ sát khí từ trên người bọn họ phóng lên tận trời không chỉ là kiếm quân thập nhị hận, liền ngay cả cái kia kim đao người trời cũng bị hai tên lở vở cỡ chặn đứng, ba chiêu hai thức chính là bước trở về. Kiếm Nhật, là phù tang lâm nhân. Các người chơi nhiều tiếng hô kinh ngạc, từ những cái kia võ công chiêu thức bên trong nhận ra thân phận của những người đó. Phù tang liên hệ võ công trong giang hồ đều có rõ ràng đặc điểm. Đao pháp đi thẳng về thẳng, tư thế coi trọng yên lặng cùng một kích tất trúng, phản phất Nhật bạn nhị ra. Mà bọn này hộ tiêu lở vở cỡ, lại chính là loại người này, thật là để cho người ta nghĩ không ra. Kiếm quân thập nhị hận cũng rất kinh ngạc, nhíu mày nói, lại là phủ Tang Lâm Nhân. Võ chiếu vậy mà cũng đem các ngươi cho triệu tập lại, quả nhiên là có thủ đoạn. Bất quá hắn bỗng nhiên trước mắt, thân thể chuyển thành thẳng tắp, luôn ngữ lanh không nói, bất quá nàng không biết cái gì gọi là không phải tộc ta trong lòng lát suy nghĩ khác sao. Đây là trung nguyên võ lâm, nàng vậy mà cùng các ngươi những kẻ phiên bang dị tộc hợp tác, thật sự là giáp tâm không tốt. Mà thôi, hôm nay ta cũng gọi các ngươi biết được cái gì gọi là võ hiệp chính thống, mên nông đại quốc thủ đoạn. Vừa dứt lời, liền có mấy cái người chơi lớn tiếng khen hay, nói ra, đại sư huynh nói hay lắm. Phòng khoảng lại gọi cái này mấy tên người Nhật buồn biết được chúng ta hoa hạ công phu lợi hại. Đại sư huynh ngươi phải làm cho tốt Trung Nguyên Võ Lâm làm gương mẫu a. Tại một mảnh tiếng than thở bên trong, Kiêu Quân thập nhị hận ngạo nghệ mà đứng, mặt có đắc ý sắc, trong lúc nhất thời phảng phất thành Trung Nguyên Võ Lâm đại biểu. Chỗ này trong đất hắn gào thét một tiếng, như một con chim lớn lại lần nữa xung lên. Ba cái lão nhân trường đao cũng đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đem hắn vây khốn. Chương 124, Hắc Phong. 120 năm Hắc Phong tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Kiếp quân tập nghị hận ngay tại đại biểu Trung Nguyên Võ Lâm cùng Mên Ngông Hóa Hạ đại xuất danh tiếng danh tiếng, nơi xa A Phi gặp cũng là yên lặng. Bực này võ hiệp trò chơi cũng có thể nhắc lên hoa gì có khác, thật sự là để cho người bó tay rồi. Lần trước đại hội Võ Lâm bên trên, Tam đại bang hội biến lấy ra một cái dị tộc phiên bang ý đồ quấy rối đại hội Võ Lâm cố sự, đưa tới không ít người chơi chú ý bất quá làm như vậy chỗ tốt cũng là rất rõ ràng, cái kia chính là cực lớn hòa tan ba bang tổ chức đại hội Võ Lâm thất bại cục diện, thậm chí đưa tới không ít người chơi cùng chung mối thù cảm xúc. Tựa hồ là nếm đến ngôn ngọt Cái này Kiếm Quân Thập Nhị Hận liền bắt đầu tiếp tục thực tiến cái khẩu hiệu này. Hắn không hổ là minh giáo đại sư huynh, hôm nay khi nhìn đến phụ tang lãng nhân thân phận về sau, chính là cực kỳ bén nhạy ném ra cái đề tài này. Người này võ công mặc dù không phải mạnh nhất, cái này lắc lư diễn thuyết bạn sự cũng không nhỏ. Đương nhiên từ A phi góc độ xem ra, loại hành vi này hoàn toàn chính xác có chút hiệu quả, nhất là một chút rất có dân tộc tình cảm người chơi, đã bắt đầu vì Kiếm Quân Thập Nhị Hận lớn tiếng trợ uy. Cho dù bọn hắn chỉ là người xem, nhưng cũng kìm lòng không được nắm chặt binh khí trong tay, phản phất tùy thời chuẩn bị vì nước hy sinh. Đã thấy Kiếm Quân Thập Nhị hận cùng mấy cái kia ở tờ cờ đấu mấy chiêu, đột nhiên cười ha ha, cả người đột nhiên vòng vo nửa vòng, sau đó đông nhiên bung ra tay, tựa hồ có một ít không biết tên chất lỏng màu đen đổ đi ra, đem ba người kia ngâm một cái đầy người. Lại để các ngươi biết được ta đường đường trung hoa võ học. Kiếm Quân Thập Nhị hận quyền kia quyền hái quốc chi tâm đại pháp, nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, một cái phích lực tử bắn ra ngoài, chính giữa một người trong đó, bay một tiếng nổ ra. Oeng. Trong chốc lát ánh lửa bắn ra, một đám lửa phóng lên tận trời, đem ba cái kia lãng nhân nuốt sống. Ba người nhao nhao kêu thảm vút bỏ trường đao lăn lộn trên mặt đất, các người chơi cũng không nhịn được kinh hô chánh né. Chỉ có kiếm quân thập nhị hận vùng lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, có chút cao ngạo nói, chỉ là hạ đạo, cũng tỏa hào quang. Mọi người kinh ngạc đến ngây người đến tức điểm, chợt bộc phát ra một trận reo hò. Bát rác, người đây là cái gì ác độc công phu? Một tên phủ tang lãng nhân liều mạng dập lửa, đồng thời giận dữ mắng mỏ kiếm quân thập nhị hận. Bực này phóng hỏa đốt người hành vi, đích thật là có chút buồn nôn tàn nhẫn. Nhất là mấy cái kia toàn thân là lửa lãng nhân, đã bị thiêu đến tứ tứ bốc khói, mắt thấy là không sống được. Một chút người chơi nữ gặp đều không đành lòng nhìn thẳng. Đây là ta Trung Hoa võ lâm uy lực thủ đoạn, các ngươi man di kiến thức ngắn, cảm thụ cảm giám đi." Kiếm quân thập nhị hận ngạo lên nói. Một cái thanh âm thanh tú đột nhiên xa xa nói, "Kỳ kỳ, ngươi xem như cái gì Trung Hoa thủ đoạn? Là dùng Tây vực sinh ra dầu hỏa, tăng thêm thích lực từ nhóm lửa, toàn bộ liền một đạn lửa nha, là minh giáo được từ Tây vực am khí mà thôi. Thật sự là chẳng biết xấu hổ." "Ừm." "Là ai?" Ngay tại hào hùng đại phát kiếm quân thập nhị hận giận giữ, quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy chục mét bên ngoài. Một người mặc màu vàng, vàng nhạt quần áo tiểu cô nương đang ngồi ở cao mấy mét trên cây, trong miệng đập lấy hạt dưa hướng bên này mắt trợn trắng. Tại bên người nàng còn có một thiếu niên, chính cậu nệ nắm lấy những cây, e sợ cho muốn đến rơi xuống. Tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, thiếu niên ngây ngô ngây thơ, hai người ngồi cùng một chỗ ngược lại là có chút sững. Xa xa A Phi gặp lại là kém chút thổ huyết, đây là Bạch Linh Điệu cùng Thanh Đẩu. Hai người bọn hắn sao lại tới đây, là ăn dưa quần chúng đến xem náo như sao? Căng truyện của quái, cái này một đôi đoàn gia lại còn ngồi cùng một chỗ. 6 xích thố ký 6 Đám người cũng không biết hai người bọn hắn là lúc nào tới, tóm lại là Bạch Linh Điểu gặp kiếm quân thập nhị hận diễn xuất khó chịu, mà lên tiếng trau phúng. Cái kia kiếm quân thập nhị hận đang muốn nổi giận, đột nhiên lông mày lắc một cái, kinh ngạc nói: "Ta biết ngươi, ngươi là cái kia Bạch Linh Điểu, ma môn tiểu ma nữ." Kiếm quân thập nhị hận nhận ra đây là gần nhất quật khởi giang hồ một cái giang hồ tân tú, danh xưng là gần với bộ hành yên yên về sau mạnh nhất người chơi nữ. Hắn lý giải câu nói này đại khái là khó lạc, cái này Bạch Linh Điểu lợi hại là lợi hại, lại không đến mức mạnh hơn nam phi yến chờ truyền thống cao thủ, hơn phân nửa là vì nổi danh đánh ra cơ hiệu. Nghe nói hôm qua đại hội Võ Lâm về sau, cái này Bạch Linh Điểu cùng Nam Phi Yến bí mật đơn đấu một lần, thắng bại lại không vị ngoại nhân biết. Cái kia Bạch Linh Điểu lại là phun ra một viên qua tử xác, cười duyên nói, ngươi cái này Minh Giáo đại sư huynh cũng không tính suẩn. Bất quá nhận ra ta thì sao? Ta nhìn ngươi đại biểu hơn nửa ngày Trung Nguyên Võ Lâm, là muốn nâng lên thanh danh của ngươi đi. A, xem ngươi biểu lộ ta liền đoán đúng. Tiểu yêu nữ, ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Kiều Quân thập nhị hận giận dữ. Yêu, ngươi còn muốn đến đánh ta hay sao? Tới a, bạn cô nương liền ở chỗ này chờ ngươi. Đừng nói là ta, chính là ta bên người gia hỏa này cũng có thể một kiếm đâm ngươi cái đại lỗ thủng." Bạch Linh điểu một bộ không có sợ hãi bộ dáng, đột nhiên nàng nhướng mày, lắc một cái bả vai nói, "Ai, ngươi tiểu tử này, đừng giật ta quần áo, ta ngay tại cho ngươi khai hỏa tên tuổi đâu." Nàng đằng sau một câu nói kia đúng là đối bên người thiếu niên kia nói. Thiếu niên bị nàng nói một câu, sắc mặt đỏ bừng, cũng là cả giận nói, "Đừng đem ta kéo vào, ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi giải khai ta huyệt đạo, mau buông ta ra." Bạch Linh điểu lại là cười nói, "Ai nha, tựa như Nói nàng đưa tay sờ sờ thiếu niên gương mặt, cười đùa nói: "Ngươi tức giận bộ dạng thật đúng là đáng yêu. Bất quá ngươi hôm nay là tù binh của ta, nơi này đã không có sư phó, cũng không có tỷ tỷ của ngươi, càng không có cái gì a phi lại ca, cho nên ngươi liền phải nghe ta. Chờ chúng ta xem hết náo nhiệt, ta liền một kiếm giết ngươi, lấy kiếm pháp của ngươi kinh nghiệm." Thiếu niên cả giận nói: "Vậy ngươi bây giờ liền giết ta? Khó mà làm được, ngươi đến theo giúp ta xem kịch." Tiểu man nữ bá đạo nói ra. Thiếu niên mặt đều đỏ lên vì tức, muốn tránh thoát mở lại bị chế trụ tự do, trong lúc nhất thời giận không kìm được. A phi gặp vừa bực mình vừa buồn cười, nguyên lai là này xui xẹo tiểu tử lại bị Bạch Linh Điệu bắt lại. Thiếu niên này thiếu nữ tương hồ đấu vá muộn, lại là đem kiếm quân thập nhị hận trò phơi tại một bên. Như thế dày vò, song phương hôn chiến đều tắt máy không ít, nhưng chàng diện bên trên vẫn như cũng là minh giáo chiếm thượng phòng. Kiếm quân thập nhị hận không hổ là lão giang hồ, hắn không có cùng Bạch Linh Điệu tiếp tục dây dưa, ngược lại là cổ quái cười một tiếng, ta hiểu được, ngươi tiểu ma nữ này cũng là ma môn. Nói xong hắn liền quay đầu, hướng đám người phóng khoáng vung tay lên, hôm nay mục đích chủ yếu liền là đoạt võ chiếu chuyến tiêu này. Nếu như người nào dám đến cản trở, chúng ta liền hết thảy giết. Các huynh đệ, mau mau động thủ á. Minh giáo người chơi lớn tiếng lững, tiếp tục kêu đánh kêu giết vọt lên. Cái kia Bạch Linh Điểu nghe vậy lại là hừ một tiếng, nói, một cái đại sư huynh mà thôi, phế lối cái gì. Nàng thanh âm không nhỏ, người bên ngoài đều nghe được, nhưng Kiếm Quân thập nhị hận căn bản không để ý tới, mà là hướng nổ tở cờ xải bước mà đi. Thân là Minh giáo đại sư huynh, hắn tự nhiên biết lúc này cái gì nhẹ cái gì nặng. Nổ tở cờ vội vàng dập tắt ba cái lãng nhân ngọn lửa trên người, lại phát hiện trong đó hai cái đã bị tiêu chết. Còn lại một cái cũng hấp hối, mắt thấy là không sống được. Nợ tợ cờ không khỏi giận dữ, mấy người rút đao hướng kiếm quân thập nhị hận phóng đi, trong miệng hô hào báo thủ rửa hận loại hình khẩu hiệu. Kiếm quân thập nhị hận hào sảng cười một tiếng, tay không nên đón tiếp lấy. Nửa đường lại là một mảnh dầu hỏa vẩy ra, đem đám nợ tợ cờ bị hù liên tiếp lui về phía sau. Mấy cái phích lịch tử ném ra, đem xe ngựa nổ đỉnh đường nghi lung tung, rốt cục lại dẫn đốt hai xuôi xẹo lắm nhân. Kiếm quân thập nhị hận thừa dịp hỗn loạn, lại xông tới xe ngựa màu đen bên cạnh, dùng sức vỗ tới một chưởng, lại nghe được loảng xoảng một tiếng. Xe ngựa kia một cánh cửa bị đánh bay. Trong lúc nhất thời bao quát ra phi ở bên trong tất cả mọi người đều là hướng xe ngựa kia bên trong nhìn lại, đã thấy bên trong đen ngòm, có một ít cái giường cái gì, lại thấy không rõ những vật khác. Kiếm quân thập nhị hận lại là sức sợ, trầm giọng nói, người ở bên trong, đừng lẩn chỗ nữa, đều đi ra đi. Nói hắn dùng tay vồ một cái lắc một cái, bên trong cái giường, tạp vật đều bị hắn móc ra. Cùng lúc đó, mấy cái lão nhân lại từ phía sau công kích, tăng thêm trước đó một chút hộ tiêu người chơi, đều xông lên ngăn cản hắn tiếp tục lãng phá hư. Kiếm quân thập nhị hận lại thân hình chuyển đổi. Năn cản mấy lần về sau, đúng là bị bức bách lui lại mấy bước. Hắn đột nhiên không nhịn được nói, "Một đám con rồi. Hai vị tiền bối, còn xin xuất thủ tương trợ, đem bọn này man di đuổi." Thanh âm hắn truyền ra cực xa, đúng là đang gọi người. Chung quanh đột nhiên truyền đến một trận tiếng gào, tựa hồ là có người tại nên ngợp hắn. Chợt hai cái di chuyển nhanh chóng ảnh tử xông vào trong đám người, bọn hắn phản phát xông vào bảy cừu hai cái sói đó, mạnh mẽ đâm tới, phanh phanh thanh âm đại tác, mấy cái người chơi lúc này bị lũ bay. Đợi cho bọn hắn dừng lại, đúng là một nam một nữ, tóc dài rủ xuống, nhìn hơi có chút âm trầm. Trong tay hai người riêng phần mình bắt một tên xui xẻo người chơi, lúc này nhìn quanh đám người, lạnh thốt một tiếng, bàn tay thành chảo dùng sức hướng người chơi đầu lâu vụ xuống, hai tên người chơi kêu thảm một tiếng, lại là hóa thành bạch quang đi. Hiện trường một mảnh ẩm vang, nghĩ thầm minh giáo lại còn có như thế cường viện. Chỗ này trong đất một người hô, La Hắc Phong song sát, là Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong, La Hoàng Dược Sư hai đại cao thủ, nhưng bọn hắn không phải tại Đạo Đào Hoa ẩn cư, trải qua cuộc sống tạm bợ sao? Nghe nói mười mấy năm qua, bọn hắn tại Hoàng Dược Sư chỉ điểm khổ luyện cửu âm chân kinh, võ công so trước đó cao không ít đã không phải là chức kia hắc phong song sát. A, bọn hắn sinh em bé hay chưa? Cái này ai biết? Sinh ra bé con gọi hắc phong quái a. Hì hì. Nói nhỏ chút, ngươi không muốn xuống nữa. Không nghĩ tới minh giáo vậy mà mời đi ra bằng hắn. Không phải là hoàng dược sư muốn ra sân. Các người chơi tự nhiên một phen mị luận, đám kia hộ tiêu người thì nhao nhao đội sắp mặt, trong lúc nhất thời lại hỗn loạn co vào. Cứ việc vết sẹo mặt đen mang thương chỉ huy, vẫn như cũ không cách nào thay đổi cục diện, liền ngay cả cùng A Phi Chu toàn lãng nhân cùng Thanh Thành Tam anh mấy người cũng đều là nhảy trở về. Vậy đến lập tức bên cạnh xe, bọn hắn rút ra trường kiếm cẩn thận đề phòng, có thể thấy được Hắc Phong song sát lực khí hiệp. A Phi có chút hiếu kỳ đánh giá hai người kia, trong ấn tượng hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đây đối với đại danh đỉnh đỉnh vợ chồng. Hắn nhớ Ký Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong đều là đạo đạo hoa phong chữ lót đệ tử, cũng là hoàng dược sư tứ đại đệ tử thứ hai. Năm đó hai người này trộm cửu âm chân kinh, tự luyện cửu âm bạch cốt trảo cùng tối tâm trưởng, cũng coi là hoành hành giang hồ nhất thời. Kỳ thật hai người này muốn nói võ công cũng không tính là cao bao nhiêu, nhưng bọn hắn tại xạ điêu nửa phần trước thuộc về cấp độ bọn gia hỏa. Đơn đấu có thể thắng được Khâu Sử Cơ hà ngũ, thôi thua Cửu Thiên nhận mà thôi. Nếu như mười mấy năm qua lại võ công tiến nhanh, bọn hắn chỉ sợ cũng là đưa thân nở rở cỡ nhóm nhất lưu, quét ngang nơi này hộ tiêu người chơi tất nhiên là không nói chơi. Chỉ là hôm nay A Phi bỗng nhiên nghe được Hắc Phong tên song sát, trong đầu tựa hồ có một vật bị kích thích. Hắn cau mày, trong chốc lát nhớ tới một chuyện. Hôm đó Minh Nguyệt cung hỗn loạn, có người thừa dịp cái này hắn cùng Minh Nguyệt cung đối nghịch thời điểm, loạn công kích tảng tinh cát, thả một mùi lửa, còn giá họa cho trưởng thương môn. Lúc này nguyên náo số sao, khiến cho Dương Hương ngạn giận dữ. Truy sát Á Phi một đường. Sau đó Bạch Lý Bang cùng ban thượng ngươi một thương đi kiểm chứng, nói là tựa hồ liên cùng cái này Hắc Phong Song Sát có quan hệ. Phát hiện này để Á Phi căng thẳng trong lòng, hắn nhìn xem Hắc Phong Song Sát trong đám người uy phong lẫm lâm thân ảnh, lại gặp Minh Dao đám người vây quanh Hắc Phong Song Sát mãnh liệt đánh tới, trong đầu nhất thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chương 125, Nát xe. 126 Nát xe tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Trước kia Á Phi chợt nghe Hắc Phong Song Sát, còn có rất nhiều chuyện không nghĩ ra. Hôm đó Minh Nguyệt cùng đại hỏa, luôn luôn có chút kỳ quái. Hắn cùng Đảo Đảo Hoa không có cái gì vướng lai, Hắc Phong song sắt tại sao lại giá hòa bình? Hắn nguyên lai tưởng rằng trong này có lẽ có thứ gì tính sai, Hắc Phong song sắt tại trên Đảo Hoa đảo qua cuộc sống tạm bợ, không đáng đi ra giết người các của. Nhưng hôm nay bọn hắn hiện thân lần nữa cướp tiêu, có một ít sự tình đúng là tại đầu góc hắn chậm rãi liên quan đi lên. Nếu như là Hắc Phong song sắt làm, như vậy đánh lén Minh Nguyệt cùng Hám Hại trưởng Tương môn, lần này cướp tiêu dịp cô thành, lại thêm minh giáo cùng Đảo Đảo Hoa quan hệ. Chỗ này trong đất Dương Tiêu ẩn tử tại A Phi trong đầu sông ra. Hắn hít sâu một hơi, Đầy trong đầu đều là hắc thủ cùng âm như hai cái tử. Nhìn thấy Hắc Phong Song Sắt không có sợ hai đứng ở trước mặt mọi người tứ ngược, hắn âm thầm cười lạnh. Hôm nay lúc đầu chỉ nghĩ muốn cứu gia dịp cô thành, chưa từng nghĩ quẩn tiện thể bắt lấy một chuyện khác manh mối. Xem ra chính mình cái này bỏ ngựa, dẫn suất một cái không tầm tưởng hoàng tử a. Không, là một đôi hoàng tử mới lạ. Bên kia Hắc Phong Song Tước, khục, Hắc Phong Song Sắt ra sân về sau liền bắt đầu đại khai sắt giới, chỉ thấy hai cái thân ảnh quỷ mị xuyên thẳng qua, tử thần cửu âm bạch cốt chảo nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu, đúng là không ai đỡ nổi một hiệp. Cái tự kim đao người chơi cũng tới trước thử mấy lần, mấy chiêu chính là bị đánh bay, mà mấy cái nở tở cỡ cũng là bị buộc cấp tốc thối lui, có hai cái đã không được lại, trực tiếp bị xé nứt xương đầu, thi thể ném tới một bên. Song sát vừa ra trận, quả nhiên Bưu Hán vô song. Kiếm quân thập nhị hận cũng thừa cơ lại lần nữa dồn đến xe ngựa kia bên cạnh, trước đánh bay hai người, lại nhảy đến bên cạnh xe ngựa tìm kiếm nút ở bên trong người, hộ tiêu một phương gần như trong nháy mắt bị xé toang phòng tuyến. A Phi tự giác hí cũng nhìn không sai biệt lắm, hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua thanh thành tâm anh, hướng xe ngựa bên kia lao đi. Ai, huynh đệ, chúng ta còn không có đánh xong đâu. Ngươi lại muốn nói bậy mò cá? Thanh Thành Tam anh thấy thế, ba thanh kiếm lại lần nữa bay tới ngăn cản. A Phi cười một tiếng, đưa trong tay kiếm tùy ý ném đi, kêu to một tiếng xong quyền đánh ra, đến nửa đường lại biến thành trùng tức. Ba người kia ai nha một tiếng, ba thanh kiếm cầm không được đồng thời chỉ lên trời bay đi. A Phi trên người bọn hắn riêng phần mình một điểm, nhẹ nhàng vượt tới. Ngoa Cảo, chúng ta là bị điểm chúng sao? Mây Dậm Long lúc này mới trong lòng lắc một cái, muốn quay đầu nhìn xem tình huống, toàn thân lại cứng ngắc lại. Hắn chỉ có thể dùng lỗ tai nghe được đằng sau một trận lốt bốp thanh âm, sau đó có người gầm thét, "Ngươi cái tên này!" Nghe thanh âm là Nhật Bản lão nhân, thế nhưng lão nhân nói còn chưa dứt lời một câu, đã im bặt mà dừng, tựa hồ cũng đổ sụp xuống. Dưới. Ba người đều là thùng thùng chững lại, nghi tầm gia hỏa này như thế nào bỗng nhiên mạnh lên rồi. Nơi xa Bạch Linh Điểu ngay tại phun qua tử xác, cùng cái kia thanh đầu treo trọng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, "Ngươi nhìn, người kia giống như muốn phát uy. Nguyên lai like hắn võ công cũng không tệ lắm a. Ta vẫn cho là hắn là hôm nay cấp tiêu phối hợp diễn đâu." Thanh Đầu thuận Bạch Linh Điệu một cái dễ hành trắng ngón tay nhìn lại, thấy vài lần, chỉ là hừ một tiếng không nói. Bạch Linh Điệu bất mãn nói, "Ta nói chuyện cùng ngươi lâu, ngươi chính là khúc gỗ a? Ta không phải đồ gỗ, ta là tù binh của ngươi. Một lát nữa đợi lấy ngươi giết ta đi." Thanh Đầu cả giận nói. Bạch Linh Điệu lại là hì hì cười một tiếng, trong mắt đi lòng vòng, nói, "Ngươi nếu là hảo hảo theo giúp ta nói chuyện, một hồi ta có thể cân nhắc chức không giết ngươi." Thanh Đầu cười lạnh nói, "Ngươi hay là giết ta đi, ngươi lại muốn làm cái gì hoa văn?" Phốc. Bạch Linh Điệu phun ra một mảnh qua tử xác. Vẫn chậm rãi nói, "Trừ phi ngươi nói cho ta biết, ngày đó Vân Trung Long đến cùng nói cho ngươi bí mật gì, có phải hay không phong linh kiếm pháp tu luyện bí quyết? Nói cho ta biết ta liền thả ngươi." Thanh đầu quay đầu không nhìn nàng, nói, "Đây là bí mật. Ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói." Bạch Linh điều lại nhẹ giọng cười nói, "Ta làm sao lại dễ dàng như vậy giết ngươi đây? Bản cô nương hôm nay tâm tình tốt, ta có thể chơi với ngươi bên trên cả ngày, không, ngày mai cũng chơi với ngươi. Hầu Thiên cũng chơi với ngươi. Ngươi cũng đã biết, sư phó dạy ta rất nhiều đồ chơi, âm quý phái chuyên môn đối phó nam nhân." những cái này phương pháp a, có một ít ta xem đều có chút không có ý tứ đâu. Hắc hắc. Thanh đầu nghe vậy không khỏi đánh run một cái, nhìn Bạch Linh Điệu một chút, nửa ngày mới ung dung nói, ngươi cái hành vi không ngay thẳng yêu nữ, ngươi mau giết ta đi. Nếu không ta, ta tìm một cơ hội tự sát. Bạch Linh Điệu chỉ là vui cười, phảng phất thanh đầu càng sinh khý nàng liền càng vui vẻ. Đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, nói, nhìn, người kia vậy mà tay không xử lý một cái Nhật Bản lão nhân, có ý tứ, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là cái đánh xì rượu. Ai, hắn đối mặt kiếm quân tập nhị Nhật Hắn thật sự là chuẩn bị đến cấp người sao? Thanh Đầu rốt cục cũng không nhịn được nhìn lại, đã thấy Nhân đang cùng cái kia Minh giáo đại sư Vinh Kiếm Quân Thập Nhị Hận đang đối mặt lập, hai người đều đứng tại một chiếc xe ngựa bên cạnh, chính là trước đó bị Kiếm Quân Thập Nhị Hận phá vỡ chiếc kia. Kiếm Quân Thập Nhị Hận muốn xông vào đi, lại bị Nhân một bàn tay ngăn cản lại. Thanh Đầu nghĩ thầm, gia hỏa này thật sự là to gan lớn mật, chẳng lẽ muốn từ Minh giáo đại sư Vinh trong miệng đoạt thức ăn sao? 6 xích thố ký 6. Kiếm Quân Thập Nhị Hận đang muốn tiếp tục trong xe ngựa bước lên, lại bị một người một trường ép ra. Hắn giật mình nhìn núi phương, rất nhanh nhận ra cái này đục nước béo cò người, liền hung hăng trợn mắt nhìn một chút, cả giận nói: "Hảo tiểu tử, ngươi lại còn có thể xung tới? Xem ra ta xem thường ngươi." "Đâu có đâu có, kiếm một chén canh mà thôi." A Phi nhếch miệng cười nói. Hắn dịch dung về sau, diện mạo biến hóa, thanh âm cũng biến hóa, cho nên kiếm quân thập nhị hận căn bản nhận không ra. Chỉ là Minh giáo đại sư Vinh Há lại kẻ vớ vẩn, hắn trực tiếp một trường gỗ tới, suýt tiếng nói: "Một người liền muốn kiếm một chén canh, ngươi cũng quá xem trọng mình. Nơi này chúng ta Minh giáo bao hết. Cút đi cho ta." Huynh đệ Minh giáo khẩu vị có lớn như vậy, cẩn thận cho an vẻ bụng nha. Á Phi ngăn cái này thế đại lực trầm một chiêu. Ngươi lại biết chút ít cái gì? Kiếm quân thập nhị hận tiếp tục xuất thủ, trong miệng lại cười lạnh nói, ta muốn xe ngựa này bên trong ngươi, chỉ sợ ngươi cũng thế. Toàn bộ minh giáo trên dưới nhất định phải được, ngươi nếu là thứ thời, tốt nhất hiện tại liền đi, nói không chừng còn có thể giữ được một mạng. Minh giáo trên dưới, ta hiểu được. Ta lại hỏi ngươi, cái này Hắc Phong Song Sát có phải hay không Dương Tiêu từ đạo đạo hoa mời tới? Dựa theo bối phận, Hắc Phong Song Sát thế nhưng là Dương Tiêu sư phụ của sư phụ cấp bậc kia. A Phi đột nhiên tập giọng nói, Kiếm quân thập nhị hận sững sờ, đột nhiên thu tay lại, sắc mặt biến hóa nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi đến tụt cùng là ai? A Phi nhìn mặt mà nói chuyện, cười to nói, ta là một cái bọ ngựa. Ngươi công nhiều như vậy chiêu, cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Nói hắn một cái tay triển khai, hướng cái kia kiếm quân thập nhị hận đập một chưởng. Kiếm quân thập nhị hận trước đó chiêu số đều bị đối phương hóa giải, biết đối phương cũng có chút vô liếng. Giờ phút này thấy đối phương một trưởng thế tới tinh diệu, liền ngưng thần tiếp được, vận khởi càn khôn đại na zi muốn đợi ra. Chưa từng nghĩ đối phương một chưởng này lực đạo cực mạnh, càn thôn đại nazi vậy mà không có chút nào hiệu quả. Hắn đành phải đón đỡ một chưởng này, thân thể lay nhẹ, cả người khí huyết đều đi theo lật qua lật lại. Minh giáo đại sư Vinh lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm kẻ này trưởng lực thật mạnh. Hắn thu hồi lòng kinh thị, phất tay phản kích, đã thấy đối phương lại là một chưởng vô đến, ngón tay như như xuyên hoa hồ điệp run, run run, trong lúc nhất thời lại đem cầm không được thế đi. Kiếm quân thập nhị hận giật mình, tay phải tiếp được, tay trái lại là nhẹ nhàng bắn ra, đã dùng đạn chỉ thần công chiêu số. Lại nghe được đối phương nhẹ giọng cười một tiếng. Nếu là hoàng dược sư tới, ta liền còn e ngại ba phần, cái này đạn chỉ thần công ngươi trùng quy là không có luyện đến nhà a." Hắn một trường này tiếp tục đè xuống, căn bản không nhìn đạn chỉ thần công một chỉ, chung cung thẳng vào, trở tay đè ép kiếm quân thập nhị hận bản tay của mình đập tới trên lồng ngực của hắn. Một chiêu này hảo vô hoa xinh đẹp, căn bản chính là thuần túy lực lượng cùng nội công so đấu. Minh giáo đại sư huynh tê lên một tiếng đau đớn, lần này đập đập tối lui ra khỏi mấy bước, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Khó chịu không nói ra được. Hắn ngẩng đầu kinh hãi nhìn xem A Phi, nói, "Ngươi?" A Phi cũng không để ý tới hắn. Xem rõ đuôi xe ngựa kia bên trong hồ, bên trong có ai không? Phiên phức cờ cờ y tờ t t một tiếng. Bên trong vẫn như cũ không người đáp lại, a phi tao mày, hét lớn một tiếng, đột nhiên bàn tay thành quyền bỗng nhiên một quyền đánh đi ra. Đám người nghe được một tiếng vang thật lớn, màng nhĩ đều muốn chấn điếc, xe ngựa kia đung đưa kịch liệt, chập răng rắc răng rắc mấy tiếng truyền đến, giếng lớn xe ngựa thùng xe lại chia năm xẻ bảy ra, nhất thời tan thành từng mảnh. Mọi người cùng nhau kinh hô, chưa từng nghĩ người này vậy mà như thế bạo lực. Hệ thống xe ngựa có bao nhiêu cường rắn, các người chơi đều là nhất thanh nghi sợ. Người này một quyền liền đập nát lập tức xe, đơn giản giống uống nước ăn cơm nhẹ nhõm. Đã thấy xe ngựa tan ra thành từng mảnh về sau, trong xe ngựa tạp vật cái dương hết thảy tản mát đi ra, lăn xuống đầy đất. Trong đó có thành tựu trói đao kiếm vũ khí, đóng gói thư tịch văn bản tài liệu, thậm chí còn có một ít trang bóng ngân lượng, tản mát đầy đất, duy trì có không một bóng người. A Phi cũng là sững sờ, trong xe ngựa vậy mà không ai. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia kiếm quân thập nhị hận cũng là đang sững sờ, có vẻ như là đối kết quả này rất là ngoài ý muốn. Mau nhìn, có bí tự a. Hiện trường cũng không chỉ là ai hô một tiếng, nhất thời quần tình phun trào. Có người chơi không thể kiềm được, cũng không lo được cái gì minh giáo cùng hắc phong song sát, nhảy ra liền hướng xe ngựa bên này vọt tới, nhìn nhân số lại còn không ít. A Phi nhìn thoáng qua, phát giác cái gọi là bí tịch chỉ là từng bó thư tịch Phật kinh cái gì. Hắn lặng lẽ một tiếng, đột nhiên một cước đạp lên một bó thư tịch. Cái kia một bó sách bị A Phi một cước bị đá tảng, xa xa rơi xuống một chỗ. Các người chơi lớn tiếng hét lên, từng cái lao tới. Kể từ đó, trang diện nhất thời lại loạn. Vốn chỉ là hơn 10 người hỗn chiến nhất thời biến thành mấy trăm người chen đoạn. Hộ tiêu đội ngũ nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm, lần này nhất thời bao phủ tại nhân dân quân chúng ông Dương Đại Hải bên trong. Mẹ trứng, mấy người đồng thời mắng to, đã có hộ tiêu người, cũng có cướp tiêu. Tranh dị loạn, kỳ thật đối bọn hắn đều bất lợi. Trước đó cướp tiêu mấy nhóm người rõ ràng là chiếm cứ thượng phòng, a phi như thế dạy vợ, danh xưng là đến cọ chút canh nước canh nước, nhưng thật ra là nhẽ bản. Đã thấy người khởi sướng nhẹ giọng cười một tiếng, đã hướng mặt khác một cỗ còn sót lại xe ngựa lạnh tới. Chuyến tiêu này xe ngựa màu đen chỉ có 2 chiếc, nơi này nếu như không có Cái kia khả năng tại còn lại một cô. Cùng A Phi đồng thời khởi hành, còn có Kiếm Quân Thập Nhị Hận, cùng cái kia tay kim đao người chơi. Tam Phương đều hiểu, giờ phút này đã đến tranh đoạt chiến lợi phẩm lúc nổ chốt. Lúc này có người hô to cản bọn họ lại, còn lại người chơi miễn cưỡng co vào đến sau cùng bên cạnh xe ngựa. Mấy cái phù tang lãng nhân đã xông lên phía trước, xoát xoát mấy đao, đồng thời rơi xuống A Phi, Kiếm Quân Thập Nhị Hận ba người kia trên thân. A Phi xoay người như người, tay trái tay phải cầm ra, đồng thời nắm hai thanh lưới đao. Hắn đột nhiên hét to một tiếng, cái kia hai thanh loan đao bị hắn nắm lưới kiếm lắc một cái lại lạnh sinh sinh từ lãng nhân trong tay chiếm đi qua. Hai tên phủ tang lãng nhân giật nảy cả mình, nắm run lên bàn tay kinh hô lui lại. A Phi lại trở tay cắm xuống, hai thanh loan đao bị cắm đến mặt đất, xâm nhập một thước nhiều. "Đều cho ta đi thôi." Nói hắn xong trường đậy, một cỗ nhu hỏa lực đạo tuôn ra, trong chốc lát cắt bay đá chạy. Trung quanh mấy cái nở dở cờ tăng thêm người chơi, đều bị một cỗ đại lực đẩy ra. Bao cắt qua đi, một phiến khu vực cũng chỉ có A Phi một người đứng đấy. Chương 126, Giác công. 127 Giác công tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Giao Lâm công tử. Thời A Phi bừng hặc, đám người hít một hơi linh khí, tê hô, con hàng này là ai? Như thế nào như thế dữ dội. A Phi lại không để ý tới đám người ồn nào, sải bước hướng xe ngựa kia đi đến. Muốn cấp Minh giáo đồ vật, chờ ta một chút đi. Kiếp quân thập nhị hận chỗ nào cho phép A Phi làm được, hắn vẹn vẹn lạc hầu A Phi hai bước, chính là trực tiếp xuất thủ cản trở. Trong tay chuôi nải cây quạt đột nhiên nhấc truyện, một cây thật dài gai nhọn bắn ra ngoài, trực tiếp điểm hướng về phía A Phi phía sau lưng yếu huyệt. Một chiêu này thế tới lăng lệ, đúng là có phần tựa như Ứng Xả sinh tử bát võ công. Dù là A Phi tài cao người hay, cũng không trở thành không nhìn cái kia Minh giáo đại sư huynh đánh lén. Hắn đành phải trở lại tiếp chiêu, đầu tiên là dùng hai ngón tay đẩy ra cây quạt, sau đó bỗng nhiên cánh tay tắt gọn, trực tiếp giữ lại kiếm quân thập nhị hận cổ tay. "Huynh đệ, đi thôi." Hắn dùng sức vung mạnh, kiếm quân thập nhị hận đúng là không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị ném ra ngoài. "Tốt tặc tử." Kiếm quân thập nhị hận kêu lên một tiếng đau đớn, giữa không trung ngón tay rối ra, bừng bừng bắn ra hai cái đen xỉ đồ chơi. A Phi thấy rõ, vật kia chính là phích lực đạn, quả nhiên lợi hại, đụng phải liền là một trận kịch liệt bạo tạc. Hắn lúc này lùi ra phía sau nửa bước, thuận thế nâng lên ống tay áo, vừa tiếp xúc với một luồng dẫn, vòng vo nửa người, hùng hậu chân khi đều hóa thành ngón tay mềm, đem cái này hai cái phích lịch đạn nhẹ nhàng ngăn trở xuống tới. Một chiêu này lại hắn vừa mới lĩnh ngộ ám kình thủ pháp, lấy nhu công làm chủ, cùng thái cực có chút giống nhau. Đã thấy A Phi ống tay áo thành một cái vòng xoáy hình, hai cái đen xì đồ vật tại trong tay áo không ngừng xoay tròn lấy, tùy thời đều muốn lao ra. A Phi nhìn lướt qua, nội lực khắp nơi, bay thẳng đến một cái. Phương hướng bắn đi ra. Cẩn thận a, xe bạo. Hắn cố ý để một câu Nhưng nói còn chưa dứt lời, hai tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh đã vang lên, các người chơi một mảnh quỷ khóc sói gào, chợt có người chửi ầm lên. A Phi nhìn xem xương mù bốc lên, âm thầm gật đầu. Hắn đem cái hướng kia, chính là Hắc Phong song sát vị trí. A Phi tin tưởng hai người này sẽ không có sự tỉnh, nhưng tụ chút ít tội là lạ. Quả nhiên, khói đặc cuồn cuộn bên trong, một hình bóng đông nhiên nhào đi ra, nàng tóc hai bù xù tựa như mãnh quỷ, trắng nõn trên da từng đạo hằn, nhưng người chưa đến, một cô kình phong đã trực tiếp chộp tới A Phi đỉnh đầu. Tiểu Tặc, như vậy áp độc Trước đó là người gọi ta ân sư đại danh a. Cách 1 2 trượng xa, A Phi đều có thể nhìn thấy cái kia lạnh lùng móng tay tử. Mai Siêu Phong đến rồi. Sáu xích thú ký 6. Đối cái này Mai Siêu Phong, trong lòng của hắn không có chút nào kinh thị, cũng biết người này lợi hại. Thú vị là, hắn luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, cùng cái này Mai Siêu Phong có cực lớn nguồn gốc. Năm đó Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong được nửa cuốn Cửu Âm chân kinh về sau, đem nguyên bản chính phái Cửu Âm thần trảo đã luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Bởi vì Mai Siêu Phong quan hệ cùng danh khí, đúng là lưu truyền giang hồ, so nguyên bản danh vọng lớn hơn. Kim Trỉnh mà nói, Mai Siêu Phong là cựu âm bạch cốt trảo sửa đổi phần tất giả. Cũng là bởi vì biến hóa này, môn võ công này từ đây liền có tính tà có khác, cũng từ đây làm hại A Phi không biết ở trong game điển bao nhiêu hố. Đối Mai Siêu Phong một chiêu này, A Phi đã không thể quen đi nữa, hắn không sợ chút nào, trở tay một chỉ trực tiếp điểm trúng bàn tay của đối phương tâm. Chỗ này lại là một chiêu này cựu âm bạch cốt trảo nhược điểm, trên giang hồ cơ hồ không người biết được, cái kia Mai Siêu Phong a một tiếng, nhưng cảm giác trong lòng bàn tay một cỗ cay động, người giữa không trung liên biến hai chiêu mới hóa giải. Bất quá nàng cũng bởi vậy bị chọc giận. Nghiêm nghị nói: "Hảo tiểu tử." Trần thân thể không lùi, cánh tay tang rộng, xoẹt xoẹt xoẹt ba chiêu, ngang ngón tay thẳng đến A Phi yếu hại. Ba chiêu này quả nhiên lăng lệ tàn nhẫn, lại làm Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong suy nghĩ ra được sát thủ công phu, nguyên cũng là cửu âm bạch cốt chảo bên trong uy lực lớn nhất ba thức. A Phi thân thể có chút một bên, tay trái ấn ở xe ngưỡng cửa xe, tay phải vung ra, phanh phanh phanh ba lần, cùng Mai Siêu Phong đối ba chiêu. Ba chiêu này quyền trưởng hỗn tạp, khó khăn lắm phá cái kia bạch cốt ba thức. Ba chiêu về sau, trưởng phong tiêu tán, A Phi lùi một bước. Cái kia Mai Siêu Phong cũng là thế công không có kết quả. Giữa không trung xoay người lui trở về. Các người chơi đều nhìn thẳng Tắc Lôi, ta sát, hắn đang cùng Mai Siêu Phong đối chiếu, lại còn không có bị vồ chết. Đám người có người thấp giọng nghị luận. A Phi lại là vẫy vẫy tay, nhìn cái kia Mai Siêu Phong một chút, ngươi cái này Cửu Âm Bạch Cốt chào quả nhiên luyện được đơn thuần. Ta nhìn ngươi nội lực cũng là không tầm thường, tinh thuần hùng hậu, nghiêm nhiên là huyền môn chính tông, là những năm này Hoàng Giược sư truyền cho ngươi Cửu Âm chân kinh thượng quyển sao? Hắn cảm thấy được cái kia Mai Siêu Phong nội công không tầm thường, đều chấn động đến cánh tay hắn tê dại. Mai Siêu Phong con mắt là mù, cho dù là tại đại giang hồ thời đại cũng không có chữa cho tốt. Nàng tuyết trắng mặt một bên, tóc rủ xuống che khuất nửa bên mặt, trầm giọng nói: "Các hạ là ai? Ngươi tại sao lại biết được Cửu Âm chân kinh công phu?" Nói lời này thời điểm nàng cũng là âm thầm kinh hãi. Vừa rồi hai người giao thủ, Mai Siêu Phong cảm thấy A Phi chiêu số bên trong mờ mờ ảo ảo có một ít Cửu Âm bạch cốt trảo ảnh tử. Ngay sau đó Hắc Phong song sát bên trong Trần Huyền Phong bật ra, trong tay hắn mang theo một tên người chơi, tựa hồ là cương trảo đến. Sau khi rơi xuống đất hắn một trượng xử lý ở trong tay không may người chơi Nghe đến bên người nàng cau mày nói, hắn dùng cũng không phải là cửu âm chân kinh võ công, chỉ là có chút chỉ tốt ở bề ngoài, càng giống là ma môn công phu. Nói xong hắn đột nhiên quát, ngươi tiểu tử này, mới là ngươi nói, cho dù là chúng ta ân sư tới, ngươi cũng e ngại ba phần sao? Thật sự là cuồng bội đến cực điểm. A Phi sử sở, lời này lại thế nào cuồng bội rồi? Trần Huyền Phong lại là cả giận nói, nếu là ân sư xuất thủ, ngươi làm sao có thể cản hắn lão nhân ra một chiêu nửa thứ? Hóa lại chỉ có từng đó là e ngại ba phần, nói là e ngại 10 phần đều không được. Ngươi cho rằng ngươi là hùng tất công cùng vương trùng dương a? Ta nhìn ngươi đối ân sư căn bản chính là bất kính, ta hôm nay liền thay ân sư giáo huấn ngươi một chút, cũng để cho ngươi biết đạo đạo hoa một mạch bạn sự. A Phi nhịn không được cười lên, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên, hai người các ngươi đừng như thế coi là thật. Ta nói em ngại ba phần, cái kia biểu thị rất sợ ý tứ. Hoàn dưỡng sư một đời tông sư, nếu là hắn tự mình xuất thủ, ta nhất định phiền phức khứ ít. Hắn biết những lời tở cờ, cờ này đối sư tôn đó là tương đương tôn trọng, cho dù là chết cũng phải giữ gìn sư phó tôn niệm. Nói thật hắn đối với mấy cái này Tôn sư trọng đạo mỹ đức rất là khâm phục. Thế nhưng Trần Huyền Phong nơi đó chịu nghe, hai tay của hắn nhất chà sát, dẫn đầu vọt lên. Trần Huyền Phong tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, so với Mai Siêu phòng vẻ mặt sức mạnh càng hơn một bậc. Hắn tại xông lên, phảng phất một đầu sói đói trực tiếp nhào tới Á Phi trước mắt. Á Phi hai tay chặn lại, cả người oanh một tiếng bị đụng bay. Á Phi không khỏi ngạc nhiên, nghĩ thầm cái này Trần Huyền Phong thật mạnh mẽ. Xem ra tại Cửu Âm chân kinh bên trong, cái này Trần Huyền Phong ngoại trừ Cửu Âm Bạch cốt trảo, cũng tu một chút cường mạnh võ công. Người khác giữa không trung suy nghĩ chưa rơi xuống, cái kia chần huyền phong lại vọt lên, đúng là chuẩn bị không đợi A Phi rơi xuống đất liền muốn lại lần nữa ra tay. A Phi hít sâu một hơi, thấy đối phương năm đấm vánh đến, liền nhìn đúng dựa thế nhấn một cái nhất truyện, thân thể phiêu phiêu đã đãng nghiêng trong đất bay lên, như lá rụng rơi xuống cái kia màu đen xe ngựa phía trên. Đa tạ ngươi đưa đoạn đường á. Dựa thế đến lập tức lên xe, A Phi cũng là hì hì cười một tiếng. Sau đó hắn nhẹ nhàng giậm chân, hô, uy, phía dưới có ai không? Ta tới cứu ngươi á. Trong xe ngựa đúng là hơi trao đảo một cái, tựa hồ có âm thanh truyền ra. A Phi đã hỉ, trực tiếp đưa tay liền đi theo tầm ván gỗ. Thình lình một mảnh sát khí hướng mình đánh tới, cái kia kim đao người chơi lại đao từ phía sau xe ngựa chặn ngang đánh tới, đao quang quét sạch lên một mảnh kim sắc, mỹ quát, không nghĩ tới ngươi cái này bỏ ngựa là cái đại cao thủ. Bất quá hôm nay nhóm này hàng ta lại muốn định, người cũng tiếp ta một chiêu. A Phi một cái lộn ngược ra sau hiện lên một cái này, nhưng mấy đạo nhân ảnh đã xìu xìu vọt lên. A Phi nhìn chung quanh một tuần, nhưng cũng không khỏi tắc lưỡi không thôi. Đã thấy Hắc Phong song sát, kiếm quân thập nhị hận cùng vết sẹo mặt đen, mấy người không hẹn mà cùng Vô cùng có ăn ý tại mấy cái phương hướng hướng hắn công tới, cho dù là cái kia Kim đao người chơi, cũng tại bỏ lỡ sau một kích lại lần nữa ra tay, chôi này tử kim sắc đại đao quay đầu hướng A Phi chà xuống. Ngoa tảo, súng bắn chim đầu đàn. Bên ta mới là không phải có chút trang bức quá mức. A Phi ở trong nháy mắt này, trong đầu chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Vô luận là Hắc Phong song sát, hay là kiếm quân thập nhị hận, Kim đao người chơi, bọn hắn đều là trong trò chơi cao thủ, hai to mặt lớn. Như tại bình thường, đám người này cũng sẽ không liên thủ lại vây công A Phi. Chỉ là hắn hiện tại đang đứng tại cái kiệu màu đen xe ngựa phía trên, trong xe ngựa liền có hôm nay trọng yếu nhất áp tiêu người, đám người này không công kích hắn còn công kích ai đây. Đây cũng là truyền thống trong chém giết thường thấy nhất lựa chọn, tiếp cận nhất mục tiêu người, thường thường liền là hấp dẫn nhất hòa lực người. A Phi vừa rồi liên tục đánh lui mấy người, vọt tới phía trước nhất, không thể nghi ngờ thành một cái lớn nhất bia ngắm. Nói đến, hắn cái này bộ tiền bọ ngựa vẫn rất tốt hoàn thành gậy qué phân heo nhiệm vụ. A Phi giờ phút này cũng không có lựa chọn khác, hắn biết mình càng không thể lui lại. Bực này trường hợp, hắn một khi lui liền đã mất đi tiên cơ thật vất vả mới đứng ở xe ngựa này phía trên, tối tới gần Diệp Cô Thành, lúc này đoạn sẽ không lại buông tay cho những người khác. Thế là hai tay của hắn giao thoa, hét lớn một tiếng, trong chốc lát vô số tay ảnh tung bay, đúng là một người cùng năm người kia đồng thời liều mạng. Các người chơi chỉ thấy được năm nhân ảnh vọt tới xe ngựa phía trên, tăng thêm a phi sáu người lăn lộn đứng chung với nhau. Trong lúc nhất thời quyền cước tăng theo cấp số cộng, hô cùng đại tác, kịch liệt đánh nhau trong nháy mắt bộc phát. Cái kia kim đao người chơi đón đầu một đao chặt xuống, lại cảm giác bị hai ngón tay kẹp một cái, một cỗ đại lực về sau thoát đi, phản phất muốn đem hắn đại đao cấp đi. Kim đao người chơi một thân công phu đều tại chui này trên đại đao, vô luận như thế nào cũng là không chịu buông tay, hắn tử mệnh nắm chặt chù đao, cả người liền bị một cú cự lực mang theo trực tiếp càng hướng về phía một bên. Cái này một ném, vừa vặn đụng phải cái tia vết sẹo mặt đen trên thân, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị đồng thời quát to một tiếng, cùng một chô lăn xuống tới. A Phi lần này trước dọn dẹp kim đao người chơi, cũng là đi một đại uy hiếp. Vô luận như thế nào, binh khí loại đồ chơi này cũng không tốt đón đỡ, cho dù là hắn võ công cao cường, cũng không dám dùng huyết nục chi khu đối kháng sắc bén kia binh khí. Nếu không người ta một đao xuống tới, Tránh qua, chánh né có tốt, trốn không thoát liền là một bổ hai nữa, chết không toàn thây. Nhưng lần này cũng là đem a phi khí lực hao hết không ít, hắn một hơi đình chỉ, hấp lấy thân thể nỗ lực xung lên, lại tránh qua, chánh né hắc phong song sát móng vuốt, tránh khỏi mở lực mụ bụng nguy hiểm. Kể từ đó, uy hiếp lớn nhất là tránh qua, chánh né, kiếm quân thập nhị hận ngón tay rốt cục trốn không thoát. Dù hắn một thân công phu, dù sao không phải Đông Phương bất bại loại kia yêu nhân, cũng vô pháp ứng đối cái này ngũ đại cao thủ mà thành tạo điều luyện. Phanh phanh hai tiếng, Đánh lên kiếm quân thập nhị hận thừa cơ tại A Phi trên lưng gậy hai lần, A Phi chỉ cảm thấy xương sườn kỳ đau vô cùng, bất quá hắn cứng để chân khí, hai tay bỗng nhiên trên dưới khép mở, giống như rắn cuốn lấy kiếm quân thập nhị hận cổ tay, nội lực khắp nơi, răng rắc vài tiếng, phế đi cổ tay của hắn. Minh giáo đại sư Vinh quát to một tiếng, rút tay về lui về, đã thấy đối diện cái này, mãnh nam bỗng nhiên hướng trên người mình va chạm, toàn thân cánh tay khớp nối phảng phất đều có thể công kích, trong nháy mắt mình chính là chịu mười mấy kích. Lần này trong miệng hắn máu tươi còn tú́n, cũng là ra bên ngoài quần đi. Cơ hội tại một hai cái hô hấp bên trong. Ba cái người chơi đồng thời bị quật bay ra vòng chiến. Xe ngựa kia phía trên liền chỉ còn lại có A Phi cùng Hắc Phong song sát. Cái này Hắc Phong hai vợ chồng một trước một sau, đem A Phi kẹp ở giữa, ba người đều là tay không ra chiêu, trong lúc nhất thời các loại thần kỳ quỷ dị chiêu số xuất hiện nhiều lần, ngươi tới ta đi, như cuồng phong như mưa to dãi dưa. Chương 127, thăng cấp. 128 thăng cấp tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Cùng Hắc Phong song sát đánh nhau lại cùng với trước hoàn toàn khác biệt. A Phi tuy bị kiếm quân thập nhị hận điểm trúng hai lần, nhưng một ngụm chân khí lại là ngậm lấy Tay trái cản Mai siêu phòng, tay phải cản Trần Huyền Phong, Song Vương ngươi tới ta đi, động tác cực nhanh lại xinh đẹp. Vô luận là Hắc Phong song sát cửu âm bạch cốt trảo, hay là A Phi trước mắt ngay tại dung hợp các loại trên lòng bàn tay cơ vu, đều coi trọng chiêu số biến hóa, lấy xảo phá xảo. Kể từ đó, ba người quả thực là con rùa đụng phải con ba ba, cùng một chỗ phong tao dốn léo. Các người chơi đầy mắt nhìn thấy đều là các loại bắt, đập, bóp, cầm, cực điểm biến hóa sở trường. Cũng là xe ngựa này thân xe thật dài, so với bình thường xe ngựa đều muốn mọc ra gấp đôi, ba người ở phía trên chằn trọng xe dịch cũng có lối ra. Nhưng bọn hắn ba người đều không có đứng tại chỗ, mà là cấp tốc di động, bỗng nhiên tạ Hữu rằng na, đột nhiên trên dưới tung bay, ánh mắt của mọi người đều nhìn bỏ ra. Bất quá hoa mắt về hoa mắt, các người chơi trong lòng càng nhiều hơn là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Kiếm Quân Thập Nhị hận cùng vết sẹo mặt đen cũng đều tại đứng trên mặt đất, trừng lăng lăng nhìn, há miệng đều trợn tròn, lan lộn quên ở trên trước giáp công. Con hàng này đến cùng là ai? Trong lòng mỗi người đều ý niệm như vậy. Chỗ này trong đất cái kia Kiếm Quân Thập Nhị hận trong đầu hiện ra một cái tên, hít vào một hơi hơi lạnh. Chẳng lẽ là hắn? Trong lòng của hắn thùng thũng chực nhẹ, cảm thấy khả năng lại có chút không dám xác định, hắn nhìn chăm chú nhìn lại, càng xem càng cảm thấy người này dáng người phong tao, tẩu vị dâm dãng, cực kỳ giống người kia. Lại tại kiếm quân thập nhị hận không dám xác định thời điểm, đã có những người khác nhận ra đây là số khổ A Phi. Nơi xa cái kia Bạch Linh Điểu cùng Thanh Đầu nghẹn họng nhìn chân trối, Bạch Linh Điểu đột nhiên đứng dậy, giẫm lên nhánh cây lắc lư mấy lần, chỉ vào bên kia nói, kẻ này có phải hay không là người A Phi đại ca? Khụ khụ. Nói phun ra mấy cái không kiềm phun ra vỏ hạc dưa. Là. Đúng không? Vỏ hạt dưa rơi xuống thanh đầu trên đầu, hắn lại hồn nhiên không hay. Thiếu niên đã nhận ra cái này thân ảnh quen thuộc, trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Người hữu tâm liền là không rỗng, Bạch Linh Điểu nhìn xem trong sân trang bước phạm, so sánh Nga Phi ấn tượng, càng xem càng xác nhận cái kia căn bản chính là một người. Ta đã nói, trên giang hồ lúc nào xuất hiện một cao thủ như vậy. Bạch Linh Điểu viện thụ đột nhiên cười lạnh nói, "Ngươi nhìn." Hắn lại bắt đầu châng bước. Người này làm sao luôn yêu thích giả heo ăn thịt hổ, giọng người khác nhảy một cái, dạng này có ý tứ sao? Giọng nói của nàng rất là bất mãn. Liền ngay cả Thanh Đầu đều có thể nghe ra trong đó vị chua. Bất quá người thiếu niên lại là vui vẻ không thôi, khinh thường nói, nếu là ngươi có bản lĩnh một người càn quét băng đảng phong song sát, ngươi cũng đi qua chẳng à. Chỗ này trong đất hắn nhớ tới một chuyện, hướng về phía Bạch Linh Điểu lớn tiếng nói, ngươi nhanh cho ta giải khai hỏa đạo. Nếu không ta liền hô a phi lại ca, để hắn biết được ngươi liền chết chắc. Bạch Linh Điểu ngẩn người, đột nhiên cười nói, yêu, gan lớn đi lên, ngươi cho rằng có người cho ngươi chỗ dựa thật sao? Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ. Thành thành thật thật cho ta xem đi đi. Nói một đầu ngón tay điểm ra, Nhất thời đem thanh đầu Á Huyết cho điểm trúng. Thanh đầu khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhìn hằm hằm Bạch Linh Điểu, ánh mắt đơn giản có thể giết người. Nhưng Bạch Linh Điểu lại nhắm mắt làm ngơ, bắt đem hạt dưa lại tọa hạ nhìn lên Hi tới. Chỉ là lần này nàng không giống trước đó như vậy nhàn nhã, mà là mắt không chớp nhìn nơi xa ngay tại động tụ ba người, trên mặt đã có kinh hãi cũng có thán phục. Cảm thấy được bên người cái kia thanh đầu vẫn tại không buông tha và bẹo, nàng rất là không kiên nhẫn, đột nhiên cắn răng dập đầu cái hạt dưa, quả thực là nhét vào thanh đầu trong miệng. Ăn cái gì, đừng loạn xoay. Lại xoay chúng ta liền rơi xuống á. Nang hung hăng giáo huấn thiếu niên, thanh đầu lỗ mũi thở dốc, phản phất là một cái tiểu châu được nổi giận, nhưng trong miệng bị lấp một viên hạt dưa, phi phi muốn phun ra. Đột nhiên hắn yên tĩnh trở lại, nguyên là nghĩ đến viên này hạt dưa là Bạch Linh Điệu vừa đập đi ra, phía trên đều dính nước bọt của nàng. Trên mặt hắn một trận đỏ hồng, nói không nên lời là tâm tình gì, hồn nhiên quên muốn phun ra, chỉ cảm thấy miệng bên trong viên này hạt dưa hương khí dị thường, càng nhai càng là nุ่ม đậm. Năm xích thua kỳ 6, A Phi cùng Hắc Phong song sát tiếp tục tại cái kia nhỏ hẹp trên nóc xe ngựa hành đấu. Song Vương thân hành động tác mau lẹ, Vừa đi vừa về lập đi lập lại đã giao thủ mười mấy chiêu, đúng là còn không có phân ra thắng bại tới. Chỉ là Hắc Phong song sát càng đánh càng là kinh hãi, người trước mắt này đã trải qua trước đó cái đấu, lại bị kiếm quân thập nhị hận đánh lén, như thế trạng thái còn có thể cùng hai người bọn hắn đấu thành dạng này, thật là làm cho người kinh ngạc. Hai người bọn hắn tung hoành giang hồ lâu, ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp đại cao thủ, khi nào gặp qua người chơi có thể cùng bọn hắn đấu thành dạng này. Đối phương mặc dù thủ thường, nhưng tinh thần càng phát ra sức khỏe dồi dào, trong tay chiêu số tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng vị trí tinh diệu. Căng kỳ chính là Đối phương chiêu số còn có cựu âm bạch cốt trảo ánh tử, nhưng xuất ra chỉ tốt ở bề ngoài, rõ ràng là giáp tại cái khắc công phu ở bên trong, đều là quỷ quật chiêu thức. Bất quá như thế một làm, uy lực lại còn hơn. Cần biết bậc này quỷ quật khó phân biệt chiêu số, điều động đến nhất là khó có thể. Trên giang hồ có một loại thuyết pháp, võ công tu luyện muốn nghiêm một kỳ, kỳ chính hỗ trợ, ngụy biến chi đạo thời gian ngắn có lẽ có thể có hiệu quả, nhưng dù sao vẫn cần chính đạo võ công đường đường chính chính khắc địch chế thắng mới có thể. Người này hiện tại dùng đều là một chút ngụy biến võ công, trong thời gian ngắn có lẽ còn có thể có hiệu quả. Nhưng thời gian giải thi triển, vô luận là tinh thần, tính toán hay là nội lực vận chuyển đều không thể trèo chống. Lấy chiêu số hay thay đổi độc cô cựu kiếm, cũng không thể không dùng dịch kinh bát quái lẽ phải đến thống chế, nếu không cái này muôn nghìn việc hệ trọng kia pháp, cho dù là người mà thi triển cũng sẽ đầu óc choáng váng đi lên. Hắc Phong song sát tự nhiên không biết, A Phi đã tu tập từ hàng kiếm điện tổng quyết, càng có chương tam phong chỉ điểm cậu quyết, đây hết thể nan quan đều đã đạt thông. Bây giờ hắn thi triển ra, cũng là phù hợp võ hiệp bên trong chính khí chi đạo. Trên lý luận chỉ cần A Phi nội lực đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục đánh như vậy số dưới đấu đến lúc này, A Phi phục chí tâm linh, các loại chiêu số ở trước mắt đổi tới đổi lui, Phản Phật xuất hiện một đầu tổng cương, các loại chiêu số túi nhặt đều là lấy ra tức dụng. Chỗ này trong đất hắn hét to một tiếng, một chiêu đem hai người ép ra, đột nhiên hướng trên mặt đất một nằm, hai tay vô ngực lớn tiếng quái khiếu, giống như điên, Phản Phật thu tít. Đen Vương song sát bị hắn cái này cổ quái chiêu số giật nảy mình, còn nói người này điên rồi. Bọn hắn đang do dự muốn hay không xuất thủ, A Phi chợt đưa tay, năm ngón tay thẳng từ trên xuống dưới hướng dưới thân Trần Xe vồ xuống, lại nghe được một tiếng ầm vang. Cứng rắn gỗ thật trần xe lại bị ngạnh sinh sinh, cảo nát hai cái lô lớn, A Phi hai cánh tay riêng phần mình bắt bó lớn đầu gỗ mảnh vỡ, hướng hai người trực tiếp vung đi. Những này mảnh gỗ vụn xen lẫn huyền minh chân khí, vậy mà lóe ra óng ánh chi sắc, nếu là đụng vào trên thân đã cùng lữa giao ám khí. Một chiêu này ngay tại chỗ khắp thét, đột thi tên bắn lén chiêu số, nguyên là thánh hỏa lệnh bên trên võ công, là năm đó thánh hỏa lệnh sáng tác người trong núi lão nhân chặn giết thương nhân một chiêu, đầu tiên là giả bộ như kêu khóc đại náo, hấp dẫn thương nhân đội kỵ mã đi qua, sau đó đột nhiên nắm lên hạt cắt mê ánh mắt của đối phương, đột nhiên gây khó khăn Năm đó Trương Vô Kỵ đã từng dùng qua một chiêu này đến mê hoặc võ đang tứ hiệp, bây giờ A Phi lấy ra hiện học hiện dụng cũng là hiệu quả như nhau. Chỉ là A Phi chiêu số này bên trong xen lẫn huyền minh chân khí, càng lấy tiên ma thủ thủ pháp tung ra, dù là Hắc Phong song sát võ công cao cường, kiến thức rộng rãi, cũng bị A Phi làm cho luống cuống tay chân. Đột nhiên nghe được Mai Siêu Phong kinh hô một tiếng, thân thể lung lay sắp đổ. Nguyên lai like nàng là mù hai mắt, ở trên xe ngựa đánh đến lâu, lách mình tránh né A Phi ám khí thời điểm không cẩn thận lại đạp hụt. Lần này đạp hụt không sao, chân huyền phong còn tưởng rằng lão bà chúng ám khí Hét lớn một tiếng, tặc bà nương liền phấn đấu quên mình lao tới. Cái kia Mai Siêu Phong hô to tặc hắn tự đừng tới đây, bất quá cũng đã đã chậm, lại nghe được A Phi cười dài một tiếng, bàn tay đồng thời đẩy ra, một cú lạnh vô cùng lạnh tĩnh phong đánh tới, đem hai người cùng một chỗ đánh bay, ung ung cục lăn xuống lập tức xe. A Phi thở dài ra một hơi. Hắn giờ phút này toàn thân chân khí phùng lên, nội lực đã vận chuyển tới cực điểm, toàn thân trên dưới đều là khí kình. Vừa rồi không có lần này tự đấu, cố khí tức này còn không có đạt được triệt để phát tiết. Hắn đứng tại xe ngựa trên xe, hai tay lăng không ấn xuống đem những cái kia ngậm mà không thả chân khí quay lại, theo một trận tố chất thần kinh run run, một vòng mắt Trần có thể thấy xương ngù khuyết tảng ra, phảng phất ba động. Xung quanh người chơi chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh đập vào mặt, không chịu được đánh từng cái rung mình. Trong lúc nhất thời toàn trường tĩnh lặng, tiếng đánh nhau im bặt mà dừng. Hệ thống nhắc nhở, huyền minh chân khí thăng cấp. A phi a một tiếng, cả người cũng là ngây dại. Sáu xích thua ký 6. Ban thưởng ngươi một thương đem một bát thuốc bưng cho Lệ Nhược Hải, nhìn xem hắn hơi ngửa đầu toàn bộ uống xong. Một chút màu xanh đen rượu thủy rơi tại Lệ Nhược Hải trắng nõn trên mặt quần áo nhìn qua giống chói mắt đám sắc hoa mai, nhưng Tạ Linh lại không thèm để ý chút nào, hắn chép miệng một cái thở dài, buông xuống bắt vẻ mặt đau khổ nói, lần này là thuốc gì, vì cái gì khổ như vậy? Ban Thượng Ngươi một thương không khỏi cười nói, là hồ ly chưa thành tinh phối, chuyên môn khôi phục đan điền cùng kinh mạch. Cửa đối diện chủ ngươi hẳn là rất có ích lợi. Lệ Nhược Hải lặng lẽ một tiếng, đem cái chén không đưa cho Ban Thượng Ngươi một thương, hắn dùng Ban Thượng Ngươi một thương đưa tới khăn mặt lau lau miệng, nói, mấy ngày nay ngược lại là vất vả các ngươi. Ta thương thế này còn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Nói chuyện đồng thời còn đè lên phần bụng, tựa hồ có chút vận khí không khoái. Cái kia ban thượng ngươi một thương liên xuyên khí, bất quá hắn hay là quan tâm hỏi, môn chủ, dựa theo thương thế của ngươi, ngươi đại khái còn có bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục? Lệnh Lực Hải trầm ngâm một hồi, làm một thủ thế. Ban thượng ngươi một thương biến sắc, chung quy là thở dài nói, thời gian có chút cấp bách a. Nếu là môn chủ ngươi khi đó mới khôi phục, chỉ sợ tiên cơ đều bị người bên ngoài cho chiếm đi. Hiện tại Vũ Triếu, Tần Ngọc Dao, Lãng Phiên Vân bọn hắn đều xuất động. Ngươi nhìn có chuyện gì chúng ta trước tiên có thể giúp ngài làm? Muốn hay không bắt mấy người đưa tới, để ngươi đâm một thương, nếm thử tươi. Hỗn náo. Lệnh dược hải trách mắng, những chuyện này liền không cần các ngươi đến mù nhúng vào. Ta đã nghĩ kỹ, đằng sau một khi ta khôi phục, ta sẽ độc lập hành động, không muốn trưởng thương môn đều tham gia tiến đến tăng thêm thương vong. Khó mà làm được. Ban trưởng ngươi một thương lúc này lập đầu, nghiêm mặt nói, môn chủ ngươi chỉ có một người, địch nhân đều là binh hùng tướng mạnh. Không nói đến Minh Nguyệt cung thế lớn, liền là Lãng Phiên Phiên, bàng ban phía sau cũng đều là sử lấy thập đại danh môn phái Hoa Sơn cùng mình giáo, chúng ta nếu là không lấy ra chút người đến Lão nhân ra ngãi trên mặt mũi nhưng không qua được. Cái tên Lệ Nhược Hải cười ha ha, cười nhạo nói, "Ta còn không biết các ngươi, bất quá là muốn nhân cơ hội xem náo nhiệt, vớt chỗ tốt mà thôi." Ban Thừa Ngươi một thương ngựa ngùng cười một tiếng, không nói gì. Lệ Nhược Hải thở dài, nói, "Bất quá pha toái hư không đều là đại sự, các ngươi muốn tham dự cũng không thể quá chắc nhiều. Đằng sau tự nhiên có một ít sự tình sẽ giao cho các ngươi đi làm, không thể thiếu các ngươi vất vả cùng chỗ tốt. Còn mấy ngày nay cũng đừng có hành động thiếu suy nghĩ." Nói đến đây sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nói, "Các ngươi chẳng lẽ đã đi làm a?" A Phi tiểu tử kia đâu? Hắn trước tiên chính là muốn lên A Phi, ban thưởng ngươi một thương lúc này chỉ thiên thể, A Phi hắn ngay tại bận bịu sự tình khác, tuyệt đối không có vì ngươi đi lung tung bắt người. Lúc nói lời này trong lòng của hắn lại nghĩ, A Phi không phải là vì ngươi, mà là vì Diệp cô thành bắt người đi, bất quá khi hạ tự nhiên cũng không dám nói ra miệng. Cái kia lệ nhược hải sắc mặt hơi chậm, vẫn như cũ nghiêm mặt nói, như thế tốt lắm. Hắn lúc này, tốt nhất là tại trong mật thất tĩnh tọa luyện công, nếu không như giống ta như vậy bị người đánh lén tù thường, thế nhưng là đại đại không ổn. Phải biết hắn nội công một khi có chỗ đột phá, ảnh hưởng thế nhưng là cực lớn, không đơn thuần là một mình hắn. Ban thượng ngươi một thương ồ lên một tiếng, nghĩ thầm Lệ Nhược Hải lời này là mấy cái ý tứ. Chương 128, Đại thành. 129 Đại thành tiểu thuyết, Sích Thố ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Lệ Nhược Hải lúc nói lời này sắc mặt có chút nghiêm trọng, ban thượng ngươi một thương ngược lại là ngây ngẩn cả người, tâm hắn hạ yếu kỳ, chính là hỏi thêm mấy câu. Cái kia Lệ Nhược Hải trầm ngâm một hồi, có chút do dự nói, nếu là A Phi nội công tiến thêm một bước, chính hẳn võ công bộ ít không nói, hơn nữa còn có thể giúp ta một chuyện. Ta trong lúc này thường Mình hồi phục thì cần muốn 1 2 tháng, nếu là mượn nhờ nội công của hắn, có thể giúp ta càng nhanh hồi phục. Ban thượng ngươi một thương kinh hỉ, nói, còn có cái này biện pháp. Lệ Nhược Hải gật gật đầu, nói tiếp, đây là ta tả dị môn bí mật, ta không thể đối ngoại kinh dương. Năm đó hành liệt tụ thương, ta chính là dùng loại công phu này trợ hắn chữa thương qua. Loại biện pháp này đặc biệt nhất, cần một vị nội công gần hoặc là nội công hơn xa người hiệp trợ mới có hiệu. Đường Kim Giang Hồ, cũng chỉ có tiểu tử này nội công tu vi tiếp cận cùng ta, mà lại những lợi dụng hấp tinh đại pháp cùng huyền minh chân khí giúp ta nổ một chút tứ độc. Như thế tốt biện pháp. Vậy ta không bằng sớm một chút hô A Phi trở về." Ban Thượng Ngươi một thương vui vẻ nói. Lệnh dược hải lại bắt đầu, bây giờ còn chưa được. A Phi tuy mạnh, lại cuối cùng cùng ta cũng có chút chiến lệnh. Nếu là hắn có thể bước vào một bước cuối cùng, liền có thể chân chính sánh vai cùng ta, cũng có thể dùng cái kia phương pháp giúp ta chữa thương. Nguyên lai like là dạng này." Ban Thượng Ngươi một thương dần mình. Bất quá trong lòng hắn khẽ động, tình ngộ nói, "Môn chủ, nghe ngươi tiểu nói này, nếu là A Phi có thể đem nội công tu luyện tới đỉnh cấp, liền có thể, liền có thể sánh vai ngươi." Cùng ngươi cũng tâm sướng, cái này sao có thể? Hắn nói đến đây cũng là hít một hơi linh khí, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cái kia Lệ Nhược Hải cười ha ha một tiếng, chỉ là nội công sánh vai, võ công bên trên vẫn còn khó nói. Võ công luyện đến chúng ta tình trạng này, các loại công phu đều là chìm đắm đã lâu, ngoại trừ nội công, cái khác công phu cũng phải lô hỏa thuần thanh mới là. A Phi tiểu tử kia muốn thật gặp phải ta, còn cần tiếp tục tôi luyện. Đương nhiên, hắn vận khí cũng không tệ, nói không chừng cũng có thể để cho ta đại đại giật mình đâu. Ban thưởng ngươi một thương lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ rung động, lẩm bẩm nói, cho dù là chỉ có nội công, nhưng cũng đầy đủ giọa người rồi. "Ân, cái kia phong hành liệt cũng không được a?" Võ công của hắn cũng hẳn là không sai, mà lại là môn chủ ngươi thân truyền đệ tử, tiến nhiệm nhất cực kỳ. Lệ Nhược Hải thở dài nói, "Phong hành liệt mặc dù võ công tiến triển cực nhanh, nhưng vẫn là so ta kém một chút, mà lại hắn bị người nhìn chằm chằm, nếu là mời hắn đến nơi này đến, liền cũng là bại lộ bí mật này địa phương." "Hắc, ta còn muốn nhiều thành tích mấy ngày đâu?" Cái kia ban thưởng ngươi một thương cũng là gật đầu, hắn rõ ràng nhất trong này phong hiểm dung chuyện. Lệnh Nhược Hải lại nói, ta tin được cũng bất quá là phong hành liệt cùng các ngươi mấy cái. A Phi cơ hội lại là lớn nhất, bất quá hắn gần nhất đứng trước thời điểm then chốt, cho nên ngươi tuyệt đối không thể cùng hắn nói lên việc này, miễn cho tâm hăng gấp. Võ công luyện đến lúc này, thường thường đều không phải là chuyên cần khổ luyện, mà là coi trọng cơ duyên và tâm cảnh. Lúc này càng phát ra không thể để cho A Phi có tâm lý gánh vác, nếu không trong lòng tồn tại chấp niệm, kiên quyết không có đột phá. Tâm vô bàng vụ tốt nhất, cố tình làm ngược lại là sẽ không thành công. Chờ hắn thật qua cái này liên quan, ngươi lại cùng hắn phân trần không được. Ban Thượng Người Mộ Thương ngây ngẩn cả người, trên mặt tựa như vui tựa như lo, hồi lâu mới nói, có cái này biện pháp tự nhiên là tốt nhất, nhưng chờ A Phi đột phá, lại nếu không biết lúc nào. Mà lại toàn giang hồ A Phi địch nhân đều tại nhìn chằm chằm, nếu không tiếc bất cứ giá nào chém giết hắn, tốt ngăn chặn hắn thăng cấp đường đi. Nói đến đây hắn ngừng miệng, hai người nhìn nhau, đều là trong lòng có sự cảm thông. Cái kia Ban Thượng Người Mộ Thương càng là nghĩ, lúc này A Phi nhưng cũng không biết như thế nào. Mình để hắn hành sự cẩn thận, tốt nhất che mặt hành tẩu giang hồ, miễn cho đi tại trên đường cái đều sẽ bị người đánh cũng không biết tiểu tử này đến cùng có hay không tuân theo làm việc đâu. 6 xích thổ ký 6. A Phi ở trên xe ngựa đứng thẳng người lên, cảm giác được nội lực sôi trào mãnh liệt, tâm tình quả thực có chút ngoài ý muốn. Đánh lui Hắc Phong xong sát ngược lại là trong dự liệu, nhưng không nghĩ tới Huyền Minh chân khí lại vào lúc này thăng cấp. Dựa theo lịch sử kinh nghiệm, trong đại như thế lại mấu chốt thăng cấp, chẳng lẽ không phải là trải qua thiên tân vạn khổ, sống phá trùng điệp trở ngại, sau đó đông nhiên tại một đoạn thời khắc đại triệt đại ngộ, từ đó bước ra cái kia bước cuối cùng, phảng phất phá toái hư không kích động lòng người a. Vì sao hắn đột phá tới đơn giản như vậy cùng tiến suất? Đã thấy hệ thống phát tới thông tri, người chơi Huyền Minh Chân Khí thăng cấp. Huyền Minh Chân Khí, Tuyệt học nội công, hết thể cấp 7, trước mắt cấp 7. Sẽ thấy người chơi đã đem tuyệt học nội công luyện đến đỉnh cấp, nội công tiến vào sinh sôi không ngừng trạng thái. Hệ thống nhắc nhở đơn giản sáng tỏ, lại mang ý nghĩa á phi cái môn này, nội công từ đây luyện đến viên mãn. Nội công là người chơi hành tẩu giang hồ lớn nhất ỷ vào, đại giang hồ phát triển cho tới bây giờ, không có người không rõ ràng nội công dụng dụng. Vô luận là ngoại công uy lực, khinh công cao thấp, cũng hoặc là tác chiến đối địch. Chữa thương nghỉ ngơi, nội công đẳng cấp cùng phẩm giai đều làm ra mấu chốt tác dụng. A Phi huyền minh chân khí được từ Bách Tổn đạo nhân, trải qua nhiều lần kỳ ngộ, rốt cục hái mới có thành tựu ngày hôm nay. Môn công phu này cũng là A Phi dưới nhất khổ công địa phương, ngày bình thường cho dù là cưỡi ngựa đi đường đều không quên tu luyện, có thể nói cần luyện không ngừng. Tại các loại dưới cơ duyên, huyền minh chân khí đã từng luyện đến cấp 5, về sau bị huyền minh nhị lão liên thủ với đại kiếm thần hắc hại, một đường rơi xuống đến cấp 3. Lúc đầu A Phi muốn đem môn nội công này luyện đến đỉnh cấp, chí ít còn có mấy năm khổ công chỉ là bởi vì Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc nhiệm vụ hoàn thành, để hắn nhặt được một cái lợi ích to lớn. Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc ban thượng có thể chỉ định một môn võ công thăng liền bậc cấp, A Phi không cần suy nghĩ, liền đem nhiệm vụ ban thượng dùng tại Huyền Minh chân khí bên trên, từ cấp 3 thuốc đẩy sinh trưởng đến cấp 6 tiêu chuẩn. Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc nhiệm vụ nguyên bản là rất khó, tại A Phi thấy nhiệm vụ bên trong có thể nói thứ nhất. Cái này thu hoạch cũng làm cho hắn một phen vất vả không có bổn phí, từ đó về sau, hắn lập tức kéo ra cùng những người khác khoảng cách, đặt vững một đời giang hồ tiểu ma sư thân phận. Cấp 6 nội công vốn là có thể độc bộ giang hồ Mắt cấp nội công truyền học lại là cái gì cảm giác, A Phi hiện tại lần thứ nhất thể nghiệm được. Toàn thân chân khí cơ hội là dùng mãi không cạn, nguồn gốc lưu chuyển. Cái gọi là sinh sôi không ngừng, là chỉ người chơi sử dụng 10 thành nội lực, có thể một mực tiếp tục kéo dài, trên lý luận vĩnh viễn không khô cạn. Nói cách khác, A Phi có thể mỗi một chiêu đều là 10 thành nội lực, mỗi một chiêu đều là uy lực lớn nhất. Phóng nhãn giang hồ, ai có thể như thế xa hoa cao điệu. A Phi tâm tình thật tốt, không chịu được ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong lúc nhất thời có chút vô hình. Đương nhiên như thế tu hoạch, cho dù là đắc ý quên hình cũng là nên. Nơi xa cái kia Bạch Linh Điểu nghẹn họng nhìn chân trối nhìn xem, quay đầu hướng Thanh Đầu nói, kẻ này cười cực kỳ nga ngược tàn rỡ. Hắn có phải hay không lại ma trướng, giống ngày đó tại Minh Nguyệt cung nhập ma rồi hả? Có đồng dạng ý nghĩ không chỉ Bạch Linh Điểu một người. Mấy cái đoán ra A Phi thân phận, cũng không nhịn được ở trong lòng nghĩ như vậy. Dù sao ngày đó tại Minh Nguyệt cung liền đã từng ma trướng qua một lần. Bất quá tất cả mọi người không biết, A Phi giờ phút này rất tốt, chỉ là cao hứng có chút quá mức. Cùng vô công thăng cấp tin tức đồng thời gửi tới, còn có một thì hệ thống nhắc nhở. Sẽ thấy người chơi tu luyện nội công luyện đến đỉnh cấp, có thể tìm kiếm trong trò chơi nội công đại tông sư, mở ra nội công hóa cảnh nhiệm vụ. Cái gì là nội công hóa cảnh? Á Phi tạm thời làm không rõ ràng. Dĩ Vãng nghe nói mô mô vô công đạt đến hóa cảnh, đoán chừng là đặc biệt như bức ý tứ. Á Phi lý giải, có lẽ liền là nội công luyện đến đỉnh cấp về sau, hẳn là còn có thể làm tiếp đột phá, từ đó tiến vào cái gọi là hóa cảnh. Lúc đầu luyện đến đỉnh cấp nội công liền đã sinh sôi không ngừng, như vậy hóa cảnh đâu? Đột phá chân trời, tiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh. A Phi đối với cái này tràn đầy hỗn төi, nhưng giờ phút này cũng không có thời gian đi suy nghĩ những chuyện này. Các người chơi bị Hắc Phong song sát lạc bại cảm thấy kinh ngạc, nhưng người xem con mắt dù sao cũng là sáng như tuyết, rất nhanh có người đã ý thứ tới. Cái kia kiếm quân thập nhị hận mặc dù thụ thương, giờ phút này cũng là bò lên, phi phi hai tiếng, đã là nghi hoặc lại là phẫn nộ nói, "La số khổ A Phi a. Mẹ ngươi trứng, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Một tiếng này số khổ A Phi nhất thời đem mọi người đều đánh thức, lúc trước những cái kia không biết thân phận của hắn người chơi bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm nguyên lai like là hắn là, trừ hắn ra, người bên ngoài cũng tìm không ra người thứ hai có thể có như thế trong bức. Mấy ngày trước đây Minh Nguyệt cung trận kia vở kịch, đã sớm để A Phi đương đại tiểu ma sư hình tượng danh khắp thiên hạ. Cái kia Hắc Phong song sát bị đánh xuống ngựa xe, kỳ thật không có gì đáng ngại, chỉ là nhất thời trượt chân mà thôi. Nhưng bọn hắn lên cơn giận dữ, trong lòng không cam lòng, không thể nào tiếp thu được thua ở một cái người chơi trong tay sự thật. Muốn muốn lại xông đi lên chém giết một phen, nhưng nghe đến cái kia kiếm quân thập nhị hận bỗng nhiên hô lên tên A Phi, hai người sửng sốt một chút, cái kia Trần Huyền Phong kéo Mai Siêu phong tay, sắc mặt biến đổi. Đột nhiên lặng lẽ một tiếng, Nguyên Lai là khổ minh chủ, ta nói là vị nào cao thủ, lại để cho chúng ta hai vợ chồng cắm té ngã. Nguyên Lai ngươi cũng là làm lần này bồn bán. A Phi tâm tình thật tốt, bị hô ra thân phận cũng không để ý, chỉ là lắc đầu nói, chưa vị hiểu lầm. Ta chỉ là tìm đến một người, cái khác cũng không hứng thú. Hắn nói xong chính là đưa tay xé ra, đem trên mặt dịch dung mặt nạ bóc rơi mất, lộ ra diện mục thật của hắn. Đã thấy hắn nạo khí đứng tại trên nóc xe ngựa, trống lạnh nói, đã bị các ngươi nhận ra, lão tử liền cũng không cần dịch dung. Chuyến tiêu này về ta Nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến cái kia Kiêu Kiếm Quân thập nhị hận đột nhiên thạch phá thiên kinh hét lớn một tiếng, quả thật là hắn. Cam minh đệ, cho lão tử giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn vừa dứt lời, liền có vài chục vị người chơi đồng thời hét lớn một tiếng, liều lĩnh vọt lên. Đối diện đã có mấy người liên nổ bắn trụm, hướng xe ngựa kia bên trên a phi vây công mà đi. Đã thấy nhân âm thanh hỗn náo bên trong, Kiêu Quân thập nhị hận vẫn hét lớn, người này đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, bị giết một lần, chắc chắn thụ trọng thương, Võ công dừng bước trước mắt. Tất cả mọi người nghe, hôm nay trọng thương a phi người, minh giáo thưởng tuyển học một phần. Zeta phi người, truyện học hai phần, Bạch Ngân chăm vào lượng. Tất cả mọi người la ngây người, nơi xa cái kia Bạch Linh Điệu cũng là đứng dậy, kinh ngạc nhìn nơi đó đột khởi nổi lên. Đã thấy cái kia A phi đứng tại thùng xe phía trên, ống tay áo một quyển đem một đống cung tiễn ngăn trở, lui ra phía sau một bước cười lạnh nói, kiếm quân thập nhị hận, ngươi vì Zeta cũng không chú ý hết thảy. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta a? Cái kia kiếm quân thập nhị hận mang trên mặt một loại điên cuồng biểu lộ, quát, số khổ A phi, ngươi thật sự là quá tự phụ. Hôm nay ta chính là liệu tính mạng, cũng phải để ngươi nuốt hận tại chỗ. Già chết đi không sao, nhưng nhất định phải kéo lấy người chết. Chỉ cần ngươi treo một lần, nội công liền không thể thăng cấp, ngày sau cũng không đủ gây cho sợ hãi. Các huynh đệ, theo ta cùng tiến lên, treo hắn. Không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc bất cứ giá nào. Tại kiếm quân thập nhị hận khàn cả giọng trong tiếng hô, hơn 10 người không chút do dự bỏ hết chạy, hướng cái kia a phi chen chúc mà đi. Cùng lúc đó, trong đám người vây xem cũng là tuân gia vài điểm hẳn mang, lại cũng có mười mấy người ảnh Phật ra, hướng cái kia a phi đánh tới. Chương 129, vây giết. 130 vây giết tiểu thuyết. Xích Thố kia ta giả, Đông Dao Lâm công tử. Mục tiêu công kích là cảm giác gì? A Phi cuối cùng là cảm thấy, hắn đánh giá thấp mình dung nhan tuyệt thế kia lực hấp dẫn. Tại sát na, một đám người chơi chính là không muốn mạng vọt lên, thậm chí không để ý sinh tử của mình, chỉ là vì chém hắn một đao. Nhất là tại kiếm quân thập nhị hận trọng thượng phía dưới, một chút người vây xem cũng thay đổi thành vũ phu, căn cứ cầu phú quý trong nguy hiểm tâm thái gia nhập đối A Phi vây giết. A Phi có chút sững sờ, nghĩ thầm có nên hay không nói cho những này tiểu đồng bọn, vừa rồi nội công của mình đã thăng cấp đâu. Bọn hắn làm như vậy thật không cần thiết a. Bất quá khi tình hình này, cho dù là A Phi thật nói, những người này cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Trên đời nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình, người ta vừa mới tập hợp đủ nhân mã tới chế ngươi, ngươi liền nói mình đã thăng cấp không cần bận rộn, cái này hiển nhiên sẽ bị cho rằng là lấy cớ. Nhân sinh liền là kỳ diệu như vậy, liền ngay cả A Phi cũng không thể không cảm khái cảnh ngộ của mình. Nếu như đặt ở bình thường, cho dù là ba năm người báo đoàn, cũng sẽ không tùy ý trêu chọc hắn. Minh Nguyệt Cung cùng cùng Bạch Hoa lầu 2 trận đại chiến đã đánh ra A Phi tới tuổi, lúc này đại giang hồ, đừng nói là người chơi liền lan ở đỡ cở cũng không dám nhẹ anh Hán Phong. Nhưng ngay sau đó cục diện đặc thủ, người người đều coi là A Phi đang đứng ở võ công thăng cấp thời kỳ mấu chốt, có thể ở thời điểm này chém hắn một đao, vậy hắn trên giang hồ liền cũng là nổi danh, nếu là có thể may mắn đem A Phi chém chết, như vậy cái này người chơi liền sẽ trong nháy mắt bạo đỏ, đủ để lưu danh sử sách. Tại một cái giả lập thế giới, tên cùng lợi là phần lớn người suốt đời truy cầu. Tài phú ngược lại không phải vị thứ nhất, nhất là tại không quan trọng tự vong ý hiệp tình hồng dưới, ta chết muốn tung tóe ngươi một mặt huyết hành vi đã bị đại lực để sướng cùng phát triển. Giang hồ nhiệt huyết cùng kịch tình không phải liền là bắt nguồn ở đây a. Các người chơi phần lớn đêm này tiêu chuẩn, đồng thời làm không biết mệt. Thấy các người chơi như điên cuồng bày kiếm xuống tới, dù là Hắc Phong song sắt cùng mấy cái kia phù tang lão nhân cũng ngây dại. Bọn hắn nhìn nhau, lại vô cùng có ăn ý đứng ở một bên, cũng không động thủ. Thậm chí mấy người chuyện bước chiếm cứ vị trí, tùy thời mà động. Làm cho nảy bảy kiếm trung tâm thị xương, trải qua chiến trận a phi biết mình chính diện lâm cái gì của diện. Lúc này vừa mới nên đón nội công thăng cấp, nội lực mãnh liệt như nước thủy triều, phảng phất toàn thân đều có sức lực dùng thoải mái. Hắn hữu tâm mượn cơ hội này thử một lần mát cấp huyền minh chân khí có cái gì uy lực. Lúc này cũng không nói nhảm, khít sâu một hơi, phanh phanh phanh phanh, tuấn bốn phương tám hướng riêng phần mình vô ra một trường. Trường phong xuất ra, trong không khí hàn phong đại tác, thậm chí bởi vì đột nhiên lạnh mà thoáng hiện mờ hồ sương trắng, kéo dài tại A Phi thân thể bốn phía phảng phất là lớp kiếm khí tượng. A Phi đập xong sau làm một cái phong cách không bước tư thế, vừa mới xông lên xe ngựa 7 8 cái người chơi liền thẳng tác động phải bức tường này, trong chốc lát thân hình dừng lại, đồng thời kêu ngọa tạo ai nha liền bị bắn ra ngoài. Thần La Thiên Trình Người chơi một mảnh hít một hơi lãnh khí. Trước mắt một màn này, các người chơi phảng phất bị cường lực khí chàng cho thổi bay bắn ra. Bên trong một cái nóng lòng nhất cũng xông nhanh nhất người chơi, chính diện bị A Phi một trưởng vô bên trong. Hai người không có trực tiếp tiếp xúc, thế nhưng người chơi ngược đã bị một cú vô hình cự lực đè sập, giữa không trung chính là phun ra một ngụm máu, lúc này là treo. A Phi âm thầm lắc đầu, nguyên lai nội công luyện đến trình độ nhất định, đã có thể cách không gia chiêu. Loại này cách không gia chiêu phương thức, cùng trưởng phong kiếm khí cùng loại, nhưng bởi vì nội lực ngoại phóng nguyên nhân, lực sát thương muốn mạnh hơn xa đơn thuần trưởng phong. Trên giang hồ một chút cầm long túng hạ cơ vu, còn có dáng long thập bắt trưởng chờ lợi hại trưởng pháp, luyện đến chỗ cao thâm, phần lớn có hiệu quả như thế. Như thế tiểu thí nhu đạo, A Phi rất có kinh hỉ. Quả nhiên mát cấp nội công có khác biệt lớn, nhưng các người chơi vây giết chi thế đã không thể ngăn cản, đợt thứ nhất bị đánh bay, đợt thứ hai trong nháy mắt chính là giết tới trước mắt, một thanh trường đao đã vào đầu bộ xuống, thế đại lực trầm, phảng phất muốn đem A Phi cùng toàn bộ xe ngựa đều cùng một chỗ chặt thành hai nửa. A Phi không có gánh kháng, cho dù là hắn nội công đại thành, cũng sẽ không có loại kia ta đã vô địch thiên hạ đao thương bất nhập ảo giác. Lại nghe được hắn kêu to một tiếng, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện tại một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đưa tay tại thanh trường đao kia mặt đao bên trên bắn ra. Chôi này trường đao rời khỏi tay, hướng bầu trời thẳng tắp bay đi, cầm đao người quá sợ hãi lập tức lui nhanh. Cũng không thấy A Phi có động tác gì, nhân giữa không trùng chính là quỷ dị về sau một chiếc, cuốn phún một ngụm máu tươi, thân hình vặn vẹo nằm trên mặt đất, mắt thấy là không sống được. A Phi lại kêu to không ngừng, dưới chân vòng quanh xe ngựa trần xe một vòng đi khắp, hóa thành một đạo màu xám ánh tử. Ảnh tử trô đến, đao kiếm cùng bay, các người chơi ai nha chỗ đại tác, nhao nhao lăn xuống lập tức xe. Cũng có mấy cái vo công cao chút, miễn cưỡng đứng lên trên xe, nhưng cũng bị A Phi cái kia cực nhanh tốc độ làm cho đầy bụi đất, đao chặt kiếm lông, đúng là không đụng tới A Phi quần áo. Trong trò chơi khinh công cũng sẽ theo nội lực tăng trưởng mà mạnh lên, A Phi giờ phút này nội lực toàn bộ triển khai, tốc độ tất nhiên là siêu việt dị vãng, nhanh ngay cả mình đều có chút không theo. Nhiều lần hơi kém ham không được trần, cũng may hắn kịp thời quay người mà miễn đi xấu mặt, bất quá khái là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Mọi người cũng đều không có nhìn thấy hắn quất cảnh. Các người chơi tức hỗn hển trong tiếng hô, chỗ này trong đất tiếng hú kia một rừng, A Phi đứng vững, trong tay lại là bắt một đống đồng nát sắt vụn đao đao kiếm kiếm. Mấy cái còn có binh khí nơi tay người chơi thấy thế đại hỉ, giơ lên vũ khí liền hướng hắn quất đi, đã thấy A Phi hai tay lắc một cái, đem trong lực những binh khí kia một chen chấn động. Mắt cấp huyền minh chân khí vận đến cực hạn, nội lực khắp nơi, binh khí nhao nhao phát ra nhảy nhảy nhảy kỳ dị thanh âm, đúng là nhao nhao bị đánh rách tạc tơi, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Ngoa tảo, hắn ngay cả binh khí đều bốc nát ra. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, A Phi giơ lên ống tay áo, hai tay quét qua bung ra, dùng ám kình thủ pháp đem những cái kia mảnh vỡ cầm chắc lấy, mấy chục mảnh vụn hướng bốn phương tám hướng bắn ra ngoài. Tại hung hậu nội lực trèo chống phía dưới, những kim loại này mảnh vỡ đã mạnh hơn xa âm khí, càng là lấy 360 độ hình tròn quét tán, cơ hội hoàn toàn không có góc chết. Lại nghe được suy suy thanh âm đại tác, trên xe ngựa người nhao nhao chúng chiều, mấy đó bạch quang sáng lên, nhưng lại có mấy người vãng sinh cực lập đi. Cùng lúc đó, mười mấy mét bên trong phạm vi, nhào lên người chơi lại như gật lúa mạch đổ một vòng phạm phất bị gọn sóng chấn động tán loạn, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Hắc Phong song sát cùng phụ tang lão nhân thấy thế không ổn cũng là quẩn quẩn lấy thân thể tránh đi. Một mảnh vụn sát mai siêu phong lỗ hai lướt qua, cắt đứt nàng mấy sợi tóc. Nàng sờ lấy nóng bỏng lỗ tai, tựa hồ là cảm thấy một cú cay độc nhiệt lưu, hẳn là bị thương tổn tới. Cái kia Trần Huyền Phong giật nảy cả mình, đoạt tới nhìn thoáng qua mới yên lòng, nhưng hắn nắm mai siêu phong tay, hai người lui về sau mấy bước, trong lòng phanh phanh chừng ngày. Kẻ này cực kỳ lợi hại. Nhưng trước đó cũng là cường hãn như thế a? Hắc Phong song sát tắc lưỡi không thôi, thấp giọng trao đổi. A Phi cái này hai lần xuất thủ, vây công tình thế nhất thời đình trệ, lấy hắn làm trung tâm phạm vi xuất hiện một cái hình tròn thanh tráng khu vực. Bên ngoài một vòng người chơi nguyên bản còn tại cảm khái mình tốc độ chậm, không giành được chém giết A Phi đầu chủ. Nhưng mấy hơi thở về sau, bọn hắn liền bắt đầu may mắn chân của mình ngăn lưu thế. Một mảnh ồn ào bên trong, có người hô to, hung manh quá buộc. Hắn phát đại chiêu á. Nhưng như thế nào như vậy ngu bức? Hắn dùng mười thành nội lực, không có khả năng bị bị. Cùng tiến lên, xử lý cái này. Tại một chỗ lăn loạn trong mắt bên trong, chỗ này trong đất vài bóng người nhảy lên thật cao lại hướng cái kia A Phi phóng đi, lại làm minh giáo mấy người cao thủ đánh ra. Cái kia kiếm quân thập nhị hận thấy thế cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một vật một ngụm ăn vào. Sau một lát, trên mặt của hắn chuẩn lúc thì đỏ sắc, toàn thân thương thế tựa hồ cũng khá hơn phân nửa. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra một quạt sắt cũng là thả người nhào tới. A Phi đứng trên ngựa, bay một chưởng đánh bay một người. Đang muốn quay người trực tiếp, chỗ này trong đất một mảnh ánh đao màu vàng nóng cũng từ dưới mã sa mặt dâng lên, là cái kia kim đao người chơi lại tới. Chỉ gặp hắn quái lớn, có thể giết võ Lâm minh chủ, giang hồ đệ nhất nhân. Hôm nay lão tử cho dù là cấp tiêu không thành cũng là đáng. Huynh đệ, ta không vì chỗ tốt, liền vì thoải mái một chút, tiếp ta một đao. Giờ này khắc này, trên trời dưới đất, ở đây cao thủ người chơi đều từ bỏ trước đó ân oán, lại lần nữa dệt thành một cái vây giết lưới, trong lưới A Phi chính là cái kia sát cơ phun trào trung tâm cùng mục tiêu duy nhất. Bọn hắn nhân số tuy ít, nhưng uy lực so trước đó càng sâu. Thôi được, muốn giết ta A Phi, vậy liền lấy ra chút bản sự tới đi. A Phi hào hùng đại phát, hắn bước ra một cước, dồn khí đan điền, đồng một cước chính xác dẫm ở cái kia kim sắt thân đạo trực tiếp dùng mũi chân đem cái kia lại dao gắt gao đính tại xe có lọng che phía trên. Kim Dao người chơi về sau co lại vậy mà rút không nổi, hắn quá sợ hãi, thậm nghĩ nội công của mình cũng coi như không tầm thường, như thế nào đối mặt người này hoàn toàn không có hiệu quả. Bất quá hắn cũng bưu hán đến cực điểm, lúc này quả quyết bỏ binh khí, thân thể cao cao vọt tới, người giữa không trung một quyền liền đánh về phía A Phi ngực. A Phi không tránh cũng né, ngay ngược một chảo, trực tiếp bắt lấy bàn tay của đối phương. Chân khí khắp nơi, truyền đến răng rắc thanh âm, lại là phế đi cổ tay của đối phương. Tra phi mang theo cái này, lớn tiếng kêu thảm giá hỏa xoay tròn một vòng, thuận thế đem tầm 2-3 người cùng một chỗ văng ra ngoài. Kim Dao người chơi hô to mẹ chứng lại là chiêu này. Nguyên lai like hắn hôm nay đã là lần thứ 2 bị như thế vãi ra. Chỉ tiếc lần này so với lần trước lợi hại hơn nhiều. Hắn ở giữa không trung cùng mấy người đụng vào nhau, trong đó hai cái đầu chạm vào nhau, nhất thời mở hoa hồng cùng hoa trắng, rơi trên mặt đất lăn mấy lần, giống như chó chết bất động. Cùng lúc đó, A Phi phía sau đột nhiên hai vị cao thủ người chơi, một kiếm một đao đâm tới sau lưng của hắn. A Phi lại một ngụm chân khí ngậm lấy. Mắt cấp truyền học nội công sinh sôi không ngừng, cho dù là mười thành nội lực cũng sẽ không có khô kiệt tình huống, khí tức kéo dài càng là hơn xa dĩ vãng. Đầu hắn cũng không trở về, trực tiếp chấp lên thân thể về sau đảo ngược xông lên. Thân thể co lại thành một đoạn, cái này xông lên lại là cực kỳ nhanh chóng, chỉ nghe vài tiếng kêu thảm, công tới hai người đều bị đụng bay, bên trong một cái càng bị a phi đụng vào trên mặt, một ngụm máu hét phun ra cái đời trời, hỗn hợp có mấy cái răng trắng như tuyết. Tê. Nhìn thấy a phi mạnh mẽ đâm tới như thế uy mãnh, tất cả mọi người là hít một hơi linh khí, có tình không tự kìm hãm được sở sở răng. Cảm thấy có chút chua, A Phi xử lý mấy người kia, quay người chuẩn bị ra lại cái đại chiêu, chiết để đánh cho tàn phế bọn này đối thủ. Đột nhiên một cái nhanh nhẹn quỷ dị thân ảnh đã như viên hầu vọt tới trước người hắn, quạt nan phần đuôi ngân châm lóe ra ánh sáng âm lãnh, như kịch độc bỏ cả cái đuôi ngoan lệ đâm về bộ ngực của hắn. La kiếm quân thập nhị hận. Lúc trước hắn bị phế một cái cổ tay, xương sườn cũng gãy mất vài gốc, thương thế cũng là không nhẹ. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ bắt lấy người bên ngoài dùng tử vong sáng tạo cơ hội khó được, lựa chọn dùng một loại hung hiểm nhất cũng là hữu hiệu nhất phương thức cùng A Phi kịch liệt va chạm. Hắn muốn giết A Phi tâm tư mạnh, thậm chí đều coi thường A Phi hướng đầu của hắn yếu hại đánh ra một chưởng. Minh giáo đại sư huynh rất rõ ràng, chờ hắn cây quạt đâm vào A Phi ngực, A Phi bản tay cũng sẽ đập tới trên đầu của mình. Đây là A Phi vây nguy cứu triệu một chiêu, nguyên cũng là võ học lẽ phải. Đối mặt loại cục diện này, người bình thường đều sẽ lựa chọn tránh né tránh ra, không muốn lưỡng bại câu thương. Nhưng kiếm quân thập nhị hận cũng không sao, chỉ cần có thể đả thương A Phi, hắn cho dù là treo lại như thế nào. Mà lại cái kia cây quạt đuôi châm phía trên có dấu kịch độc, chỉ cần tí xíu liền đầy đủ A Phi chịu được. Chỉ là hắn muốn đồng quy vu tận, A Phi lại không muốn. Trong điện quang hỏa thạch, A Phi rốt cục biến chiều, thu hồi trụ cột về phía kiếm quân thập nhị hận bản tay. Hắn trở tay thiểm điện một nắm, năm cái kia cây quạt vượt điểm. Hét lớn một tiếng, một cú cương khí càng là từ cái kia cây quạt truyền đến kiếm quân thập nhị hận trên cánh tay, đem hắn cả người đều chấn động đến tê dận, hơi kém ngã trên mặt đất. Ma thép tinh cán quạt bị bóp cùng một chỗ, xiết thành một đoàn sắt vụn, cây kia độc châm cũng bị bóp đi ra, phảng phất nắm nuốt một cái ống mật, đem gai độc dùng sức gạt ra. Mẹ trứng, liều mạng. Ta không tin ngươi còn có bao nhiêu nội lực. Minh giáo đại sư Vinh Ngọc Thiết cũng không tiếp tục chú ý cái khác, quả quyết buông tay ra, dùng còn sót lại tay trái đạn chỉ thần công thi triển đi ra, xì xì vài tiếng, mấy cái màu đen đông tây bay ra ngoài, đánh tới hướng A Phi ngực. Là phích lực tử. Khoảng cách gần như vậy thi triển phích lực tử, Kiếm quân thập nhị hận là muốn đem A Phi cùng mình đồng thời đều nổ. Hắn ra tay chi hắc, tâm tư chi quả quyết, cũng là có một phái đại sư huynh phong thái. Đây là dùng hơn 10 người người chơi tử thương đổi lấy cơ hội, Kiếm quân thập nhị hận cũng không muốn không công bỏ lỡ. Chương 130, Lạt ma. 131 Lạt ma tiểu thuyết. Sách hồ ký tác giả, Đông Dao Lâm công tử. Phích lịch từ loại vật này, nói đến đã là võ học bên ngoài vũ khí nóng thế hệ. Nhưng bởi vì cơ quan bẫy dập cũng coi là võ công phạm chủ một trong, cho nên nó tại đại giang hồ thời đại cũng là một loại đại sát khí. Cũng may thứ này cực kỳ hiếm thấy, không cách nào sản xuất hàng loạt, cho nên cũng không tính là ảnh hưởng cân bằng. Nếu không một khi phổ cập ra, về sau các người chơi đối bính cũng chỉ rựa vào ném lựu đạn là được. A Phi đối mặt bậc này thần khí cũng không dám chủ quan. Cái đồ chơi này bạo tạc là một chuyện, mấu chốt còn có thể dẫn đốt đại hỏa. Quân không thấy cái kia Minh Nguyệt cung tảng kinh các đều bị cho một muôi lửa, chỉ cần một viên lực sắt thương liền cũng cực kỳ cường hãn. Lại nói, ai cũng chưa trừ cái này Kiếm Quân Thập Nhị Hận trên thân còn có hay không mang theo dầu hỏa chờ đồ chơi, nếu là không cẩn thận dẫn đốt, cái kia chính là trả thù xã hội cấp bậc đại thương hại. Nhớ tới ở đây, hắn không thể không tự bỏ đem Kiếm Quân Thập Nhị Hận đánh chết tại Trô Dự Định. Thiểm Điện vừa lui, đồng thời nâng lên giữa ngực bụng của áo nhẹ nhàng bao trùm, toàn thân lực đạo trong chốc lát tự vừa mới truyền du, đem cái kia mấy cái phích lực tử nhẹ nhàng tiếp nhận.